chương sáu mươi ba chỉ cần chúng ta phụ tử liên thủ chương sáu mươi ba chỉ cần chúng ta phụ tử liên thủ thiên lôi c u ồ n cuộn một trận mưa to đúng hẹn mà tới đây là mùa hạ trạng thái bình thường vô hạn h o à n g sợ đã bị đánh g i ế t nguy cơ giải trừ tại chấp pháp cục cùng nhân viên y tế an bài xuống bị nuốt quần chúng bị từng cái đưa đi bệnh viện quan sát trị liệu chỉ là số chín ảnh sành kêu máu tanh một màn vẫn như cũ quay t r u n g quanh tại một chút trong lòng của người ta quá tàn nhẫn tỉ của ngươi không có việc gì yên tâm đi trong phòng bệnh hồng lăng ngồi tại bên giường một bên gọt quả táo vừa nói、ừ. giang triệt lên tiếng tiếp tục xem ngoài cửa sổ mưa to ta liền nói tiểu tử này không đơn giản đi chu dũng nết miệng cười to thế mà có thể giải quyết vô hạn hoảng sợ quá đạm ngưỡng n h ư bức lúc này ngồi ở một bên r a cắt giã giật giật chu dũng gấp áo nói chủ yếu là phụ trợ tốt chu dũng thế nào có tâm sự nghiêm dĩ băng hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem giang triệt hỏi giang triệt không có lúc này r a cắt giã nhỏ giọng bíp bíp cái này gọi trang thâm trầm làm đại chiến qua đi vĩ lại anh hùng đều sẽ trang thâm trầm giang triệt trợn trắng mắt ngươi nếu không trực tiếp nằm sấp bên thai ta nói t í rồi lúc này, hồng lăng quả táo cũng có xong nàng cắn một cái xuống dưới một mặt thỏa mãn ương cái này quả táo thật ngọt ai mua giang triệt ngả vào một nửa tay không chỗ sắp đặt đám người nén cười lúc này nghiêm dĩ băng ho khan một tiếng nói căn cứ ngươi lần này biểu hiện quỷ c ụ giang triệt ta nói rồi ta sẽ không gia nhập quỷ c ụ nghiêm dĩ băng cười nói ta là nói tiêu diệt quỷ bí quỷ c ụ sẽ thêm tiền thưởng giang triệt cái gì ra cắt giã bao nhiêu chờ một chút giang triệt bỗng nhiên che ngực một mặt thống khổ cụ cụ vì giải quyết vô hạn khủng bố một trận chiến này hao hết lao phu tám mươi năm tu vi nếu là không hảo hảo trị liệu một phen lao phu chỉ sợ không còn sống lâu nữa hai tay nằm quyển mặt hướng bắc nhưng nhưng là vì thủ hộ thương sinh dân chúng đừng nói tám mươi năm tu vi coi như chết tại đây lao phu cũng không oán không hối nghiêm di băng c h ụ dũng hồng lăng gia cắt d ã như ở trong mộng mới tỉnh khẽ vô tay nhà Cá ca, đừng bỏ lại ta à k c a không nghiêm di băng các ngươi bình thường điểm giang triệt khí tức khỏe và nói ta nói số một trăm vạn nghiêm dĩ băng nâng trán dợ khóc dợ cười nói đây đều là có quy định ta tận lực giúp ngươi nhiều xin điểm chính là tốt một lời đã định đón lấy giang triệt nhìn về phía gia cắt giã nói t h ắ n hai phần có đủ hay không được bé gia cắt giã không cái này được chia năm năm giang triệt bảy ba mở gia cắt giã ngươi không nên quá phở gia cắt g ã cười hắc hắc nói đi thành g i a o bất quá về sau cũng không cần gọi ta tên đầy đủ nói thế nào ta cũng là thân gia chăm vằng người giang triệt gật gật đầu từ chối cho ý kiến vậy sau này gọi ngươi gia tổng a gia cắt g ã nhãn tỉnh sáng lên nói danh tự này không tệ đại khí kia buổi tối chúng ta làm gì đi làm gì s á t pha lê a thẻ v a n g suy bình viên thỉnh cầu xuất chiến cho phép xuất chiến mang lên thuốc x ê phạ lọt vào gìn ớt nghiêm di băng c h ụ dũng hồng lăng ba người sạm mặt lại rời đi phòng bệnh ta nhìn mời chào hai người bọn họ chuyện vẫn là một lần nữa suy xét xuống đi ta cũng cảm thấy như vậy ta có người bằng hữu tại bệnh viện tâm thần đi làm đảo mắt đi qua ba ngày giang triệt chỉ là bởi vì chiến đấu tiêu hao cũng không có trở ngại lên đó liền cùng ra cắt giá cùng đi nhảy đi cổ nói thật trong quán ba m g ộ i tử chẳng những sẽ sát pha lê còn biết sát thương đây là g i a cắt g i a nói đến nội gia n g u y ễ n chỉ là ngất đi ngày thứ hai liền tự nhiên t ỉ n h mà diệp g i a bên kia hết hạn trước mắt gió êm sóng lặng hiện tại ba người đều đã về đến nhà cơn tối trong lúc đó giang triệt điện thoại một mực vang lên không ngừng gia n g u y ễ n nhữ nhữ mày hỏi tiểu triệt điện thoại di động của người dính vi rút rồi giang cắt gia cắt g i a ở một bên phụ hòa nói tuổi dậy thì nam sinh nhà thựa cái lưới bên trong cái độc cái gì rất bình thường gia nguyện a giang triệt đạp một cất gia cắt g ã nói ngươi có thể ngậm miệng đi đón lấy đưa di động ném lên bàn tỉ chính ngươi xem đi g i a nguyện n g cầm qua điện thoại phát hiện biểu hiện trên màn ảnh cái này nhiều cái tin tức kinh đại t r i ê u sinh xử lý bạn học vì cái gì không tiếp điện thoại xin đừng nên né tránh không muốn đi thanh đại học đ ổ n g cái gì dễ nói thanh đại t r i ê u sinh xử lý mít cồn hai m ư thanh đại t r i ê u sinh xử lý giang bạn học ta biết ngươi bây giờ rất xoắn suýt nhưng kinh đại là lừa gạt ngươi đến chúng ta cái này chuyên nghiệp tùy ngươi tuyển kinh đại chiêu sinh xử lý thanh đại có phải hay không điện thoại cho ngươi hắn nói không muốn tin lao mạnh k h ỏ có phải hay không nói chuyên nghiệp tùy n g ư ơ i tuyển chế cười chúng ta đoạn đường này còn có thể có mấy cái chuyên nghiệp đến chúng ta cái này học ngồi tùy n g ư ơ i tuyển t h a n h đại c h i ê u sinh x ử lý bạn học kinh đại bên kia có phải hay không lại cầm học ngồi nói chuyện bọn họ là thật không m u ố n m ặ t kinh thành b ả n g xếp hạng m ỹ nữ chúng ta t h a n h đại đã liên tục ba năm k h ô i thủ kinh đại c h i ê u sinh x ử lý à quên nói chúng ta cái này có cái b ả n g xếp hạng m ỹ nữ t h a n h đại hạng nhất là soát trên bằng đi chúng ta kinh đại chỉ cầm thực lực nói chuyện chứ mời chúng ta chiếm t ặ n cái hát đi t ơ chẳng tất cả đều có thành đại chiao sinh sử lý nhìn thấy những tin tức này gia nguyện kinh hãi miệng nhỏ đều không khép được ngẫm lại trước đó giang triệt vẫn là cái chính cống học t à n bã trường học mỗi ngày gọi điện thoại khiếu l ạ i mà nàng cũng một mực thuyết phục để giang triệt vừa tiến vào quỷ bí thế giới liền rời khỏi đừng nghĩ lấy hoàn thành nhiệm vụ cái gì không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thanh đ ạ i kinh đại vì cấp người c ư nhiên như thế đi c u ồ n g giang triệt cười hát hát nói thì cái này hạ ngươi rủ sao cũng nên tin chưa ba năm hà đông ba năm hà tây đệ đệ ngươi ta a long bên trong chi long a ra các g ã bẹp bẹp giang triệt đạp đạp một mực đang ăn thịt ra các g ã hỏi không đúng bọn họ làm sao không tìm đến ngươi g i a c á t giã tìm a ừng ta nói với bọn họ giang triệt đi đâu ta liền đi đâu thế giới lập tức liền thành t ỉ n h nữa nha giang triệt v ệ đ ú c giờ nợ mở lúc này giang nguyện để đua xuống khẽ thở dài một cái hỏi tiểu triệt chính ngươi nghĩ như thế nào giang triệt nhún núi b a i ngươi không phải để ta vào s ư ở n g đánh ốc vít sao g i a các giã ừng nhà máy mội đừng ngắt lời a nha lần này gặp gỡ để giang nguyện tâm cảnh phát sinh thay đổi lại thêm giang triệt hiện tại triệt lộ g i phân mang nàng biết cho dù là vào xưởng đánh ốc vít đệ đệ mình cũng nhất định có thể trở thành ốc vít vương nhưng là nàng có thể cảm giác được đệ đệ trí không ở chỗ này thế là g i a n g u y ễ n lời nói thấm thiện nói ngươi sự t ì n h chính ngươi suy xét đi bất kể như thế nào tỷ tỷ đều duy trì ngươi tỷ ngươi ta mệt mỏi ngủ trước g i a n g u y ễ n về đến phòng tại trước bàn ngồi xuống trên mặt bàn để một tấm bốn cá nhân chụp ảnh chung cha mẹ tiểu triệt cuối cùng vẫn là lựa chọn các ngươi đi qua đường p h ò n g khách ra cắt g ã chu mỏ một cái nhỏ giọng hỏi chết ca nghĩ đi đâu không giang triệt p h i ề đây Già g các một a thu ngày k i mới ánh nắng tươi sáng hôm nay là ngày tháng tốt bởi vì chút rút gọi điện thoại tới nói tiền thưởng xin xuống tới tổng cộng là một trăm hai mươi vạn dựa theo bảy mươi ba sổ sách giang triệt có thể cầm tới tám mươi bốn vạn t hoa hoa. đại sành tùy ý chạm ngồi bảy người thấy giang triệt bọn hắn tiền đến nghiêm dĩ băng vừa cười vừa nói đến giang triệt từ vân tạ thưởng nghiêm dĩ băng nếu hôm nay vừa vặn tất cả mọi người tại kia lẫn nhau giới thiệu nhận thức một chút đi cảnh tiểu lam chủ yếu phụ trách hậu cần công việc cùng chữa bệnh cứu trợ ghim hai cái nuôi ngựa bộ dáng đang yêu thậm chí còn mang theo điểm trẻ con mập cảnh tiểu lam cười khanh khắt nói thật cao hứng có thể cùng các người nhận biết giang triệt cao hứng biết bao nhiêu g i a cắt giã không sợ cao hứng quá s ớ m sao cảnh tiểu lam a cái này hả sao nghiêm dĩ băng ho khan một tiếng tiếp tục giới thiệu mặt khác ba người tô kinh thạc một cái rất thanh tú người trẻ tuổi am hiểu tinh thần lực công kích tân lê chính là ngày đó giang triệt bọn hắn nhìn thấy bị hồng l a n g g i ế t rơi người kia chủ yếu phụ trách thay đồng đội bị đánh có thể hiểu thành trong đội ngũ tê cái cuối cùng ă n mặc váy xếp liếp còn nằm trên ghế nằm ngáy ho ho m ư ợ tử giống như da cắt g ã là cái họ kép gọi nam cung tiêu tiêu nói là bởi vì thể nội quỷ linh quan hệ trở nên phi thường thèm ngủ bởi vậy không có cụ thể phụ trách hạng mục lúc chiến đấu toàn bộ nhờ lâm tràng phát huy đây chính là ba nghìn ba mươi ba quỷ bí tiểu đội giới thiệu xong tất cả mọi người nghiêm dĩ băng mới lấy ra một tấm văn kiện để giang triệt cùng ra cắt dạ ở phía trên ký tên đây là lĩnh tiền thưởng văn kiện sau khi ký xong ba cái ngày làm việc bên trong tiền liền sẽ đánh tới trong chương mục của bọn họ xong xuôi thủ tục nghiêm dĩ băng lại nâng lên trước mấy ngày dương quan g thương t r ư ờ n g chuyện ngày đó trừ vô hạn khủng bố bên ngoài còn xuất hiện ba cái quang minh hội chấp sự thứ ba tịch ảnh quỷ nô buộc thứ m ư ơ i sáu tịch hư không thứ m ư ơ i chín tịch thi tượng chính là bởi vì ba người này xuất hiện dẫn đến nghiêm dĩ băng bọn hắn bị k i ể m chế vô pháp kịp thời cung cấp chi viện mà cái này cái gọi là quang minh hội giang triệt hơi có nghe thấy khẩu hiệu của bọn họ là vì quang minh mà chiến nhưng là mỗi lần quang minh hội xuất hiện đều sẽ mang đến tai nạn rất buồn cười khẩu hiệu đây chính là một cái tà giáo cho chuyện xong chuyện này nghiêm dĩ băng mỉm cười tiếp tục nói thế nào thanh đại cùng kinh đại người liên hệ các ngươi đi hai người gật gật đầu nghiêm dĩ băng đừng nóng đội khoảng cách khai giảng còn có hơn một tháng đâu nói không chừng các ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn gia nhập quỷ c u c đâu giang triệt khả năng này g a cắt g ã thượng như quách đức cương độ cao so với mặt biển nghiêm di băng hừng da c á t giã rất thấp nghiêm di băng chê cười nói diệp ra bên kia ta đã đi đã cảnh cáo bọn hắn trong thời gian ngắn diệp trường thành cũng sẽ không tới tìm người phiền phức bất quá đây không phải kế lâu dài giết nữ mối thủ hắn không thể không báo giang triệt người là dương tử dương giết nghiêm di băng cho nên hắn có thể sẽ tìm người khác đi tổn thương tỷ của người cuối cùng nói người không phải hắn diệp trường t h à n h giết giang triệt cả người bỗng nhiên liền căng thẳng lên thấy thế nghiêm di băng nói ta mỗi người đều có lo lắng chấp n i ệ m đây là chúng ta uy hiếp nhưng cũng là chúng ta tinh thần trụ cột đây cũng là nhân loại có đủ nhất đại diện tính tình cảm yên tâm khoảng thời gian này ta sẽ phái người bảo hộ tỷ của ngươi giang triệt thật dài thở hát ra hỏi cho nên ta cần gia nhập quỷ cục nghiêm dĩ băng bật cười một tiếng nói khả năng Chu d ũ n g không có nói rõ với ngươi gia nhập quỷ cục không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy quanh năm suốt tháng muốn gia nhập quỷ cục người có rất nhiều nhưng là đi qua tầng tầng sàng trọn có thể đi vào người ít càng thêm ít hồng lăng trước đó để các ngươi lấp b ả n g biểu cũng chỉ là một cái thư mời mà thôi cũng không phải là ký tên liền thật có thể gia nhập các người biết vì cái gì quỷ cục nguy hiểm như vậy nhưng vẫn là có nhiều người như vậy muốn gia nhập sao giang triệt lắc đầu gia cắt g i a đi theo lắc đầu nghiêm dĩ băng trừ nhiệt huyết cùng mộng tưởng bên ngoài còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu gia nhập quỷ cục về sau quỷ cục sẽ cung cấp một loại cấm vật dùng để bảo hộ người nhà của chúng ta kỳ thật tuyệt đại đa số người gia nhập quỷ cục đều là vì đạt được cái này cấm vật nghiêm dĩ băng nói đã rất rõ ràng kỳ thật giang triệt rất rõ ràng cho dù chính mình diện diệp ra vẫn sẽ có ngẫu nhiên buộc phát quỷ bí sự kiện cũng tỷ như lần này mà lại coi như không có tỷ tỷ Mình đương khả, khả nhiên n đây chỉ ó năng là một trận h n tư cách tuyển chọn quỷ bí khiêu chiến không có nghĩa là hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ liền có thể gia nhập quỷ cục mà lại tại chính thức gia nhập quỷ cục trước đó Các ngươi thật ù y t ờ người ý, hai người, i đổi Hai ngươi, Nghiêm hai kiện tới hai cái chiến đều định. đem đưa đó quyền. quyết sau u có các chính trước thể mặt một t mình phần h ý, bỏ băng văn dĩ ngửa Giang ra sau chờ đợi giang Triệt trả chờ đợi lâu ờ i Thật l giang triệt cầm lấy bút ký lên tên của mình thấy thế gia cắt giã cũng vội vàng viết lên chính mình nghệ thuật ký tên nghiêm dĩ băng gật gật đầu vậy chúc các ngươi may mắn vừa vặn không sai biệt lắm thời gian hồng lăng ngươi dẫn bọn hắn hai cái đi phòng tác chiến、ừ. hồng lăng gật gật đầu sau đó đôi giang triệt cùng gia cắt giã ngoắc ngón tay hai cái tiểu ra hỏa cùng tá tới giang triệt cùng gia cắt giã nhìn nhau đi theo. chờ hai người rời đi về sau chu dũng gãi đầu một cái nói đội trưởng hiện tại chế độ là đội sao không phải có người đảm bảo liền có thể gia nhập quỷ cục sao mà lại món kia cấm vật không phải cá nhân ngươi bỏ tiền giúp chúng ta mua sao nghiêm dĩ băng cười không nói cảnh tiểu lam hướng chu dũng cau mũi một cái nói dũng ca ngươi thật sự là đần chết rồi đây là đội trưởng xáo lộ ngươi thế mà không nhìn ra chu dũng đậu xanh tiêu viễn đi tới vô vô chu dũng bả vai vẽ mặt thành thật nói lần trước để ngươi uống sáu cái hạt đạo ngươi uống không chu dũng không dũng ca hiện tại hẳn là h ư ớ n g nào bạch kim thần lê cải chính chu dung hít một hơi thật sâu các ngươi chết đi cho ta chương sáu mươi lăm lần thứ ba đi vào biết công lược người khiêu chiến chương sáu mươi lăm lần thứ ba đi vào biết công lược người khiêu chiến đúng các ngươi hiện tại cái gì đẳng cấp trên đường hồng lăng đột nhiên hỏi giang triệt ta vĩnh hằng kim cương gia c á t giã ta trật tự bạch ngân hồng lăng cái gì giang triệt ta vĩnh hằng kim cương một lập tức liền tinh rượu gia các g ã ta trật tự bạch ngân một không thể đi lên hoàng kim hồng lăng đốt đốt chính mình huyện thái dương dợ khóc dở cười nói ta chỉ là cấp bậc của các ngươi giang triệt ta hai cấp a gia cắt giã thật là đúng dịp ta cũng là ải hồng lăng mí môi một cái kiên nhẫn giải thích nói kia là quỷ bí thế giới đẳng cấp chủ yếu là dùng để khai thông một chút quyền hạn buổi chiều mở ra quỷ bí khiêu chiến độ khó là cấp d ta hỏi chính là bọn ngươi quỷ lực bao nhiêu giang triệt khẽ nhữ mày nói cái này ta giữ bí mật gia cắt giã vậy ta cũng giữ bí mật hồng lăng trợn trắng mắt thật sự là lòng tốt xem như lòng lan dạ t ú tính dù sao các ngươi liền vô hạn khủng bố đều có thể đối phó hẳn là ta lo ngại bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một sự kiện không muốn cho rằng cuộc khiêu chiến này là quỷ cục tư cách tuyển chọn liền đối cái khác người p h ấ t lờ tham gia cuộc khiêu chiến này người không nhất định đều là thật tình muốn gia nhập quỷ cục thói l ờ i nóng lạnh lòng người hiểm ác lưu thêm cái tâm nhãn giang triệt kinh ngạc nói còn có loại sự tình này tham gia cuộc khiêu chiến này không nên đều là thanh niên nhiệt huyết sao Giang ngạc không Giang Triệt kinh nói, nói ải Tri nhau, cửa sao. hơn chính nên lẫn đánh khăn trợ khó hỗ hạ là à, vậy các ngươi hai cái phải không hai tốt rồi đến lời nói gian ba người đi vào phòng tác chiến ngoài cửa cùng này nói phòng tác chiến còn không bằng nói là đi vào khí gian phòng bởi vì cái này gian phòng bên trong cũng chỉ có một đài đi vào khí mặc dù giang triệt cùng gia cắt giã đều có quỷ giới nhưng quỷ giới chỉ có thể một mình đi vào cũng ngẫu nhiên xứng đôi nhưng là thông qua loại này đặc chế đi vào khí giang triệt cùng gia cắt giã liền có tương đối cao tỷ lệ đi vào cùng một tràng khiêu chiến đương nhiên đây cũng là có các loại hạn chế ở chẳng hạn như quỷ lực đẳng cấp không thể c h ê n lệch vượt qua một cái cấp bậc 1150 quỷ lực vì cấp độ f 151.300 vì cấp e 301.500 vì cấp d từ khi ra sân khiêu chiến sau khi hoàn thành giang triệt quỷ lực liền đến 160 hiện tại giang triệt đã là một cái cấp e người khiêu chiến lần này đi vào nếu như giang triệt là thấp nhất cấp bậc vậy thì có khả năng gặp được cấp d người khiêu chiến trái lại nếu như có cấp độ f người khiêu chiến đi vào kia giang triệt loại này cấp e người khiêu chiến liền thành cấp bậc cao nhất đây đối với người khiêu chiến đến nói tương đối vẫn tương đối công bằng dù sao tại quỷ bí thế giới cũng không tồn tại tiểu hào loại thuyết pháp này lại chẳng hạn như người khiêu chiến vô pháp đi vào so với mình đẳng cấp thấp nhiệm vụ tràn g cảnh trừ đó ra còn có cái khác rất nhiều hạn chế hồng lăng dương lên tuyết trắng cái cảm nói hai người các ngươi tay trong tay giang triệt gia các giã ừng kia không thật tốt ý tứ nha c h á n cái tá hồng lăng đại mi cao lại một mặt không nhịn được nói như vậy là vì bảo đảm các ngươi có thể phân phối đến cùng nhau tốt nhất là mười ngón đan sen giang triệt gia c á t giã ngang làm màu đỏ tím sao gia các d ã nắm lên giang triệt tay phi thường chủ động cùng thứ mười chỉ đan sen giang triệt hổ khu chấn động vừa mới kia cổ dòng điện là chuyện gì xảy ra Tốt rồi, đúng ừ n g đích, đếm lúc ă n chỉnh xuống trên n g điều đi đệ về sau, thử khí phía tốt vào t ấm. -00 -00 đúng lúc này hồng lăng bỗng nhiên kinh ngạc hô không được đi vào khí xảy ra vấn đề nhanh các ngươi nhanh ôm cùng nhau nhanh a giang triệt g i a c á t giã ôm c h ặ t ta ôm c h ặ t một chút hồng lăng gào thét đôi mắt trừng giống t r u n g đồng giang triệt g i a các giã hai một -00 nhìn bên này quả cả khi tiến vào cuối cùng một cái t r ớ c mắt giang triệt nhìn thấy hồng lăng lấy ra nàng phấn nộ điện thoại gian giác g chụp ảnh thao lao tử một đời anh danh một trận hoảng hốt về sau ý lạnh đánh tới hai người lần nữa đi vào quỷ bí thế giới vang lên bên thai thưa thất thầm nói âm thanh ồ hai người kia đang làm gì hai nam nhân đậu xanh như thế kích t ì n h sao còn chưa bắt đầu cứ như vậy kích thích thì phản ứng giang triệt đ ẩ y ra da cắt giã vội vàng giải thích nói đại ra đ ư n g hiệu lầm ta là hãng ca da cắt giã vẫn là nhắm mắt lại một bộ say mê biểu lộ đúng thanh thuy tiếng b ạ t thai tại cái này trong rừng cây vang lên giang triệt mẹ ngươi thỉnh không ra các giã a h à a ân ân â ạch không mặt mũi nhìn thật không mặt mũi nhìn giang triệt dùng chân chỉ trên mặt đất trừ ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách cái này sẽ t r u n g quanh vụn vật l ẻ tẻ có mười mấy người rất nhanh lại có bốn cá nhân xuất hiện ở đây ngay sau đó vang lên bên thai mọi người nhiệm vụ thanh â m nhắc nhở nhiệm vụ chính tuyến tìm tới mất tích t h ô n trưởng khiêu chiến nhiệm vụ giải trừ thi linh thôn nguyền rùa nhiệm vụ thời gian mười hai ngày ấm áp nhắc nhở một mặc dù các hương thân không hiếu khách nhưng cùng các hương thân tạo mối quan hệ có thể thu hoạch được càng nhiều manh mối ấm áp nhắc nhở hai cái gọi là nhập ra tùy t ụ xin đừng nên tùy tiện xúc phạm trong thôn quý củ nhiệm vụ tổng hợp độ khó dê n g h e xong nhiệm vụ giới thiệu mọi người đều là cảm thấy kinh ngạc thứ nhất là nhiệm vụ lần này thời gian thế mà dài đến m ộ ư ơ i hai ngày thứ hai vốn hẳn nên ẩn tàng khiêu chiến nhiệm vụ lần này thế mà trực tiếp công bố nói cách khác lần này đại gia không cần đi tìm phát động khiêu chiến nhiệm vụ manh mối trực tiếp liền có thể đi làm nhiệm vụ này hiện tại vừa mới bắt đầu giang triệt ngưu bức nữa cũng không có khả năng trực tiếp suy đoán ra cái gì bất quá ta có treo a tiểu man n g ư ơ i nghe nói qua cái này thi lĩnh thôn sao trước đó rời đi một lần nhiệm vụ trắng cảnh giang triệt biết quỷ bí thế giới là một cái hoàn chỉnh thế giới nếu như tiểu man biết cái thôn này một chút tin tức lời nói không thể nghi ngờ sẽ mang đến trợ giúp rất lớn nhưng mà tiểu man lại dùng một loại l ư ỡ i biếng ngự a khí hồi đáp loại này thâm sơn cung cấp b ả n tiểu thư làm sao có thể biết giang triệt đúng vậy à từng có được một tỷ quỷ bí phú bà làm sao có thể tới này loại địa phương tức chim cũng không có mà đúng lúc này đ ỗ n g nhiên có người hoảng sợ nói đậu xanh ta biết cuộc khiêu chiến này công lược cái gì đám người khiếp sợ nghe tiếng nhìn lại kia là một cái nam tử gầy gò mặc dù đại bộ phận bình thường đều sẽ đi nhớ trên mạng những cái kia đã xuất hiện qua quỷ bí khiêu chiến công lược nhưng kỳ thật gặp được lặp lại quỷ bí khiêu chiến s á t x u ấ t là rất thấp rất thấp chủ yếu vẫn là nhớ một chút đối phó quỷ bí biện pháp mà thôi chỉ thấy kia gầy gò nam tử rất là kích động nói thoải mái ha ha ha thoải mái lần này ban thưởng ta khương tử hạo vui vẻ nhận ha ha ha chương sáu mươi sáu bắt con vị tiểu nam hải chương sáu mươi sáu bắt con vịt tiểu nam hải hạo ca mang mang ta chứ sao hạo ca ca ta nằm xong chờ ngươi xê không cần nói nhảm nhiều lời mang ta thông quan sau khi trở về năm mươi vạn hưởng bao ta cho một trăm vạn chỉ cần có thể đạt được quỷ cục tư cách tiền cái gì không quan trọng rất nhanh cơ hồ tất cả mọi người bao vây tại khương tử hạo bên cạnh ngươi một câu ta một câu đã coi khương tử hạo là thành nhiệm vụ lần này hy vọng Quỷ bí thế giới nhiệm vụ trắng cảnh t r u n g điểm s u ấ t c ự c thấp nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn không có khương tử hạo có thi lĩnh thôn công lược kia không thể nghi ngờ liền cùng có treo một dạng coi như khương tử hạo không nguyện ý chia sẻ đi theo hắn cũng tuyệt đối sẽ không sai thấy thế khương tử hạo ép ép tay ho khan một tiếng nói đại gia đừng nóng nội đừng nóng nội nếu chúng ta đều là tới tham gia quỵ cục tư cách tuyển chọn vậy ta tin tưởng mọi người nhất định đều là huyết khí phương cương trong lòng còn có người t h i ệ t lương ta nhất định sẽ trợ giúp đại gia nhưng là q u ỷ bí thế giới biến ảo khó lường cho dù ta biết công l ư ợ c cũng không thể một trăm phần trăm kết luận tất cả cơ chế dù sao coi như cùng một cái trang cảnh liên tục đi vào hai lần rất nhiều thứ vẫn là sẽ phát sinh thay đổi nghe khương tử hạo lời nói đám người nhao nhao gật đầu đúng vậy a coi như c h à n g cảnh giống nhau rất nhiều thứ vẫn là sẽ phát sinh thay đổi quỷ bí thế giới sẽ không xuất hiện hoàn toàn giống nhau khiêu chiến nhưng lúc này có người liền nói hạo ca ngươi liền đường k i ê m đường điểm này mọi người chúng ta đều biết nhưng vô luận như thế nào đi theo ngươi khẳng định so chính chúng ta mãng đánh lộ mãng mạnh hơn nhiều hơn nhiều đúng vậy a quỷ bí thế giới sinh tử vô thường coi như chúng ta thật phát sinh ngoài ý m u ố n cũng tuyệt đối sẽ không trách ngươi đúng vậy a đúng vậy a hạo ca chỉ cần ngươi không chê chúng ta là được đứng ở cách đó không xa ra cắt g ã chiếc ca nếu không chúng ta cũng ôm cái đùi giang triệt gật gật đầu t ừng chối cho i ý k ế n ạ n ngữ nói rất đ ú nhanh g có t ể nằm không m tuyệt g n ư người n nhìn g h k á chi bước, ô n g t h ả m á này giã, số lượng hai mươi người đội ngũ thuận lý thành trương tạo thành đội trưởng khương tử hạo cả chi đội ngũ để cho hắn đến chỉ huy tại khương tử hạo dẫn đầu dưới đám người bắt đầu tiến lên hiện tại nhiệm vụ chủ yếu khẳng định là đi tới thi linh thôn điểm này là không thể nghi ngờ thuận rừng cây nhỏ một mực đi lên phía trước rất nhanh mọi người đi tới một cái châu ngã ba phía trước một trái một phải hai đầu đ ư ờ núi cũng không biết thông hướng nơi nào càng không khả năng có bảng hướng dẫn đám người tất tiếng sổ soát tốt hiện tại nên như thế nào đi a ha? hai con đường cũng không có điểm nhắc nhở vạn nhất đi n h ầ m đến không được thi linh thôn làm sao bây giờ nghe hạo ca chúng ta lại nghĩ cũng vô dụng đúng đúng đúng nghe hạo ca lúc này thương tử hạo tính toán c á i cảm dường như đang nhớ lại công lược thấy thế tất cả mọi người không dám đánh nhiều hắn mà đúng lúc này giang triệt trong đầu lại hiện hiện đã lâu chữ bằng máu mẹ nó còn tưởng rằng ngón tay vàng mất đi hiệu lực nữa nha giang triệt âm thầm lầm bẩm một câu nơi này đường núi mười tám ngã rẽ liền dân bản xứ đều không thể đem tất cả đường núi nhớ kỹ nhưng là bọn hắn có một cái biện pháp thuận c â y h o ạ i đi liền có thể trở lại thâu trang trên núi có tòa bãi tha ma cho nên tuyệt đối không được trong núi l ạ c đường giang triệt trong lòng có chút kinh ngạc không hổ là cấp dê độ khó khiêu chiến bắt đầu cứ như vậy kích thích lại là hoang sơn giã lĩnh lại là bãi tha ma nếu là thật l ạ c đường còn có thể có mệnh nhìn thấy ngày mai mặt trời sao dù sao giang triệt cảm thấy rất treo lúc này khương tự hạo trầm giọng nói nếu như ta nhớ không lầm là đi bên phải nhưng là ta nhắc lại các ngươi một lần Quỷ bí khiêu chiến không có hoàn toàn t r ù n g hợp cho dù ta có công lược cũng không có nghĩa là chính là đúng ta không có cách nào cam đoan thiết lập có hay không biến cho dù khương tử hạo liên tục lặp lại đại gia vẫn là nhao nhao lấy lỏng đều lựa chọn đi bên phải đường núi đại bộ đội lần nữa hành động gia cắt giã cũng hấp tấp đi theo có người mang nằm cảm giác thực t ố t nha dễ dàng dám dám vẹn vẹn Chết Chết cắt nhi, không? nhi. nhìn xanh. người nói đúng Người giã nhìn lại. Đậu xanh. Người đâu Ừm. Ra chiến nhi bên này bên này a người đi nhầm phụ làm me da cắt r a hô lớn cái này lúc đám người cũng nhao nhao nhìn lại kết quả không ít người trong mắt lõe lên chắn ghét cái này đều có thể đi nhầm đường hắn là người mù sao xem xét chính là cản trở loại người này cũng dám tới tham gia quỷ cục tư cách tuyệt chọn lớn lên rất xoái đáng tiếc không có đầu vóc có bệnh kéo tiết tấu đám người một người một câu nói rất khó nghe thương tử hạo trong mắt lõe lên vẻ khinh bỉ sau đó xem như, giống như không nghe thấy tiếp tục đi lên phía trước hắn thấy giang triệt chỉ là một cái không phục chúng lăng đầu thanh mặt h ô i loại người này cũng không cần thiết lưu tại trong đội ngũ có người tụt lại phía sau rồi ta gả mãi a giang triệt cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt một cái phối hợp đi lên phía trước g i a cắt giã vỗ c h á n một cái hoảng bét t r i ệ t ca hôm nay mặc chính là mở tờ bọn ngựa k h ư ơ n g tử hạo không dừng lại đại bộ đội tự nhiên tiếp tục tiến lên g i a cắt giã khẽ cắn ngôi cuối cùng lựa chọn thoát ly đại bộ đội cùng giang triệt cùng đi bên trái đường núi u tính ưu ám rừng cây nhỏ lộ ra hết sức quỷ dị da cắt giã cùng sau l ư n g giang triệt nhỏ giọng nói chết ca n g ư ơ i có hay không một loại sơn thôn lão thi cảm giác quen thuộc giang triệt sơn thôn lão ấm ướt sơn thôn là ai g i a cắt giã khi còn bé nhìn sơn thôn lão thi thành tuổi thơ của ta bóng tối trước mấy ngày ta tráng lên lá gan lại nhìn một lần hiện tại tốt rồi biến thành ta trưởng thành bóng tối thật đáng sợ giang triệt những mày nói thật sự có đáng sợ như vậy sao g i a cắt giã vẻ mặt thành thật nói đương nhiên khi còn bé nhà ta sát vách tiểu hài đều bị hù dọa đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế giang triệt nhi tử phòng ở sập da cắt g ã đây là chen gì sau đó hai người tuần tự lại gặp ba cái c h ố n ngã ba giang triệt dọc theo ven đường loại cây h o ẹ để phán đoán phương hướng không bao lâu nên đón một đoạn đường xuống dốc rừng cây d ầ m d ạ p dần dần trở nên thưa thớt cảnh tượng trước mắt cũng biến thành càng ngày càng khóng đ ạ n rất nhanh giang triệt cùng ra cắt giã đi ra đại sơn dưới chân mặc dù vẫn là một đầu bùn đất đường nhưng nơi xa lại tọa lạc lấy không ít thấp phòng ở không có gì bất ngờ xảy ra đó chính là thi lĩnh thôn bên trái là núi bị một dòng suối nhỏ chia cắt ra tới phía bên phải l à bên ngông vô bờ đồng ruộng xanh úng tươi tốt nồng đầm nông thôn khí tức đập vào mặt lệ người có chút tâm thần thanh th đúng lúc này một người mặc phế phẩm tiểu hải đi qua hướng phía bên trái dòng suối nhỏ đi đến thôn dân giang triệt hướng ra cắt giã làm cái ánh mắt sau đó tiến lên hỏi tiểu bằng hữu ngươi làm gì đi nha mặt mũi tràn đầy cáu bẩn tiểu nam hải ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái giang triệt nói bắt con vịt giang triệt bắt mấy con tiểu nam hải bắt một con ra cắt giã không có năm lấy tiểu nam hải gật gật đầu ừ n vậy ngươi ba ba mụ mụ đâu vì cái gì không đến giúp ngươi cùng nhau bắt giang triệt hỏi cái này lúc tiểu nam hải nết miệng cười một tiếng bọn hắn giúp không được vì cái gì bọn hắn đã chết rồi chết lao thảm hh t t chương 67, nghe vừa nói một buổi trang chu mang tình hóa chương 67, nghe vừa nói một buổi trang chu mang tình hóa thân mẹ nó h t h t ba mẹ mình chết thảm ngươi thế mà còn hh t thật t sự là hiếu chết ta ngươi b à bị cùng họ mị vách quan tài còn tại không nguyên bản giang triệt chỉ là nghĩ thu thập một chút tin tức không muốn nhìn đến đứa nhỏ này mà khác lúc này tiểu nam hải n g h o đầu nói các ngươi là tới giúp ta bắt con vịt sao vừa dứt lời giang triệt cùng ra cắt giã bên thai liền vang lên nhiệm vụ thanh â m nhắc nhở thu hoạch được nhiệm vụ chi nhánh bắt con vịt mời hiệp trợ cầu đàn bắt con vịt ban thưởng tại hoàn thành sau lập tức cấp cho mặc dù thu hoạch được nhiệm vụ chi nhánh nhưng giang triệt bọn hắn còn có thể lựa chọn cự tuyệt bất quá bây giờ trong tay không có bất luận cái gì manh mối cho nên có nhiệm vụ vậy khẳng định là muốn làm đừng nói bắt con vịt chọn đại phân đều phải lên a thế là giang triệt nói đúng vậy ai chúng ta tới giúp ngươi bắt con vịt cái kia cùng ta đi thôi cậu đàn nói xong liền hướng phía dòng suối nhỏ đi đến giang triệt cùng ra cắt giã nhìn nhau vội vàng đuổi theo bên dòng suối đường thật không tốt đi cỏ dại rầm rạp có nhiều chỗ cỏ so người còn cao trên đường đi giang triệt còn chứng kiến rất nhiều r á c rưởi cái gì túi nhựa đồ b n g mình bờ dạ y phục rách dưới đu i c h r c h ú t ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng xuyên qua một mảnh bụi cỏ thật đúng nhìn thấy một con vịt trong nước chơi đ ù a ta d ọ t cái mẹ ruột đấy cái này con vịt cái đầu đều nhanh bắt kịp một con chó sau đó ba người hợp lực bắt con vịt đến cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý mới cậu đàn bóp lấy con vịt cái cổ Cười khách nói, cảm ơn các người nói, khanh ơn g lúc này tiểu man bỗng nhiên lên tiếng nói vừa mới kia con vịt rất không thích hợp giang triệt nói thế nào tiểu man kia con vịt trên thân có người sống ký tức giang triệt có chút kinh ngạc chẳng lẽ kia con vịt là người chúng ta lại nhận tinh thần ảnh hưởng rồi tiểu man hẳn không phải là tinh thần ảnh hưởng chỉ ít ta không có phát giác được có lẽ là chỗ này một loại cơ chế đi giang triệt tại hai người rời đi sau cậu đàn biểu lộ dần dần trở nên đ ó n g c h ầ m hắn nhìn xem giang triệt rời đi phương hướng một bên đem con vịt cánh giật xuống đến một bên lẩm bẩm hôm nay đến thật nhiều con vịt rất nhanh giang triệt cùng ra cắt giã liền đến đến cửa thôn cửa thôn có một cái giếng trong làng rất t ê n tĩnh trên đường cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người đúng lúc này bỗng nhiên một cái quỷ dị âm thanh vang lên ưng n g ụ ai đến rút ưng ngô cùng ngục cái này lạnh quá ưng ngô cùng ngục giang triệt khẽ n h ư mày là có người hay không đang nói chuyện r a cắt r a gật gật đầu nghe thanh âm này hẳn là một cái thợ lặn thợ lặn có vấn đề sao không có vấn đề giang triệt ưng ngô cùng ngục lạnh quá a ưng ngô cục ai đến rút giúp ta âm thanh là từ chiếc giếng cổ kia bên trong chuyển tới chỉ là giang triệt trên mặt thịt run dày mấy lần ta biết ngươi là q u ỷ bí nhưng là ngươi cái này trong nước nói chuyện có phải hay không, không đại lễ mạo ngươi là cảm thấy như vậy có thể kiến tạo kinh dị không khí sao t i ế u man mới tiến cấp cấp e quỷ bí thực lực bình thường cùng lúc đó giang triệt trong đầu cũng hiện ra một chuyến chữ bằng máu bởi vì phát hiện thôn bí mật bị thôn trưởng trong đêm ném vào cái này ở m ớ t lại lạnh như băng địa phương cũng gặp người cả thôn phỉ nổ nhưng ai nào biết bị vây ở chỗ này hư tối h nản g đã từng cũng là một vị chim xa cá lặn thôn hoa giang triệt lông mày n h u lại đi qua nhìn một chút ra cắt giã một bộ đương nhiên dáng vẻ rõ ràng như vậy manh mối làm sao có thể bỏ qua giang triệt vậy ngươi đi trước cho ngươi một cái cho điểm vượt qua ta cơ hội g i a cắt giã hôm nay thời tiết thật tốt ta rất muốn nghe vương lực hoàng hát duy nhất ta n g ư ơ i có muốn hay không cứng rắn như vậy nói sang chuyện khác đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong giếng v ọ t r a Tóc. những n ả y mái tóc màu đen dường như trường liền cùng đôi mắt giống nhau trong nháy mắt c u ố n lấy r a cắt giã tay chân lặt lặt lặt sức mạnh đáng sợ chuyển đến trực tiếp đem ra cắt giã tùn hướng giếng cổ triệt ca cứu ta r a cắt giã hô to giang triệt hai tay đ ú t túi cười hắc hắc r a cắt giã ba ba cứu ta đến rồi giang triệt một bước phóng ra hét lớn thả ta ra nhi tử cốt đào dâng lên vậy kiệu chọc tóc đen trong nháy mắt liền bị chém nước cùng lúc đó Đáy ta, ta, gia phủ phủ giang, gia、so. giang triệt hít y n một hơi thật sâu nghe vừa nói một buổi trang chu mang tịnh hóa không tiếp tục để ý i a cắt giã giang triệt bắt lấy muốn lùi về trong giếng tóc bên trong không phải lạnh không vậy ta kéo ngươi đi ra a nói xong giang triệt liền dắt lấy tóc dùng sức kéo ra ngoài l ạ c l ạ c l ạ c thả u n g ngô cùng n g ủ c vung da tóc của ta ta lúc nào nói muốn đi ra ngoài giang triệt đừng khách khí ta u n g ngô cùng n g ủ ta khách khí mẹ ngươi đến mà đi ra chơi a ta không muốn ra ngoài không ngươi nghĩ một bên ra cắt giã người đều đốc đậu xanh cái này cái này mở ra phương thức có phải hay không có vấn đề chẳng lẽ đây chính là a rờ mị lực cùng lúc đó giang triệt trong lòng cũng nổi lên sóng to gió lớn một cái mới tiến cấp cấp e quỷ bí sức lực làm sao lại như vậy lại chính mình thế mà tốn không ra không được không thể cứ như vậy bỏ qua cái này quỷ bí nhắc nhở thảo luận nàng biết cái thôn này bí mật hơn nữa còn là thôn trưởng đem nàng ném vào miệng giếng này bên trong tuyệt đối là cái một cái mấu chốt nở t ờ cờ thế là giang triệt dứt khoát b u ô n g tay để tóc lùi về đến trong giếng sau đó thả người nhảy lên hô to một tiếng bà bối ta xuống tới cùng ngươi g i a cắt giã đậu xanh đáy giếng quỷ bí ngươi không được qua đây a phù phù giang triệt nhảy vào trong giếng rơi xuống nước âm thanh vang lên theo da cắt g ã hung hăng hít vào ngủ khí lạnh hắn cuối cùng đã rõ ràng giang triệt vì cái gì có thể cầm xong s đánh giá con hàng này tại quỷ bí thế giới quả thực chính là cái thổ phỉ a không không không kẻ tái phạm cái này đạp ngựa tuyệt đối là cái kẻ tái phạm chương sáu mươi tám đau đâu ta đau đâu chương sáu mươi tám đau đâu ta đau đâu kỳ thật giang triệt bình thường không phải như vậy một cái rất đứng đắn tiểu h o a tử có thể là bởi vì cùng với da cắt giã sau đó liền sinh ra không cách nào giải thích huyền học phản ứng đúng đều do da cắt giã đ a y giếng nước giếng hơi lạnh hai thân ảnh bốn mắt nhìn nhau ngươi muốn làm gì đưa ấ m áp ta không cần không ngươi cần ta không cần ta sẽ không để cho ngươi một người nhìn trước mắt cái này đầu bù có mặt làn da đều bị ngâm sưng hư thối nữ quỷ giang triệt trong lòng dâng lên lòng thương hại nhẹ nhàng quăng ra tóc nàng thượng thủy thảo cùng khối lớn khối lớn da đầu mảnh giang triệt nói không nói gặp ngươi bần tăng đến từ đông thổ đ ạ i đường đi tới tây tiên là ai đem ngươi nhốt tại cái này âm ú ở mức địa phương một mình n h e mò nói cho bần tăng bần tăng định là ngươi chủ trì công đạo nữ quỷ nước giang triệt lộ ra dương q u a n sán lạn nụ cười nhẹ nhàng vớt vẽ nữ quỷ nước kia tràn đầy nếp may gương mặt hư thối làn da sờ một cái liền rơi nhưng là Cái n trận trận càng càng một đôi không có móng tay hai tay từ trong nước trôi ra trực tiếp bắt lấy giang triệt bà vai ngay sau đó tóc từ bốn phương tám hướng đánh tới trong nháy mắt liền quấn lấy giang triệt ha ha ha ha, ha. nữ quỷ nước kia âm lệ tiếng cười vang lên lại dám nhảy vào đến ngươi lại dám nhảy vào đến đi mẹ ngươi hẹ mò cảm thụ thống khổ đi suy xét thống khổ đi tiếp nhận thống khổ đi chết đi cuốn trên người giang triệt tóc càng siết càng chặt cùng giang triệt phỏng đoán giống nhau tại miệng giếng này bên trong cái này quỷ bí lực lượng sẽ có được gia trì t h ư ợ n như ban đầu ở phòng ngủ chỉ đạo viên giống nhau nhưng là treo bức trước mặt chúng sinh bình đẳng giang triệt thiếu man thiếu man ngang ngay tại những ngày tóc sắp cắt giang triệt hết u y đ ụ c thời điểm đ ỗ n g nhiên giang triệt làn da trở nên chăm nõn mà hết lần này tới lần khác chính là cái này giống như như trẻ con vô cùng mịn màng da thịt lại làm cho những này tóc vô pháp lại tinh tiến nửa phần ha ha ha ha ha ha n ớ c ừ n nữ quỷ nước khó có thể tin nhìn xem giang triệt thất thanh nói thế nào làm sao có thể tại sao có thể như vậy cái này làn da người là nữ nhân không đúng nữ quỷ nước lập tức tỉnh táo lại nàng rõ ràng đã x ế t rất chặt nam nhân trước mắt này hiện tại tựa như là xuyên một bộ quần áo bó màu đen thân thể hình dáng bị r ì m phát huy vô cùng tinh tế thậm chí liền hắn giấu ở trong túi quần cây kêu ba mươi cm đám khí đều bị tìm ra hình dạng làm sao đ ố n g nhiên liền siết không đi vào rồi Ừm. mở ra ngâm phát lạp sửa miệng, Nữ nước lần nữa thất thần. quỷ ra sửa phát thất lạp đúng lúc này giang triệt hổ khu chấn động b à n h c u ầ n ở trên người tóc trong nháy mắt bị đều đánh gãy lão hổ không phát huy ngươi coi ta là hẻo lộ kỳ ti giang triệt trực tiếp chính là một quyền quá khứ đem nữ quỷ nước bích đông tại trên v á t giếng mà một màn này vừa lúc bị ghé vào miệng giếng ra cắt g ã nhìn thấy là ta lo ngại triệt ca căn bản không cần ta phụ trợ dựa vào miệng giếng bên cạnh g i a cắt giã ánh mắt đờ đẫn a v cùng a g chuyển vận cùng phụ trợ chiến sĩ cùng pháp sư đến cùng ai quan trọng hơn ngay tại g i a cắt giã lâm vào trầm tư thời điểm một chút kỳ kỳ quái quái âm thanh từ đáy giếng chuyển ra kia vậy ngươi điểm nhẹ yên tâm đi đừng làm quá sâu đã biết g i a cắt giã đậu xanh nô nô hẹ hẹ ta đều nói đừng quá sâu ta hết hậu chịu không được a đã biết đã biết một lần nữa g i a cắt giã đậu xanh đậu xanh đáy giếng giang triệt đem tay phải luẩn vào nữ quỷ nước miệng bên trong tại một phen khó mà miêu tả tìm tòi về sau cuối cùng từ nữ quỷ nước trong thân thể móc ra một cái chìa khóa nữ quỷ nước trận trận nuôi khan huệ, huệ. giang triệt c a o mày giặt sau đó nói nếu như có cơ hội nhất định trở lại cứu ngươi tạ huệ. cảm ơn dường như thân thể bị móc sạch nữ quỷ nước hưu khí vô lực nói thu hồi chìa khóa giang triệt bắt đầu ra bên ngoài bò rất đáng tiếc đ ạ y giếng quỷ bí đã nhớ không rõ sự tình trước kia duy chỉ có biết mình nuốt vào qua một cái chìa khóa lúc đầu giang triệt có thể dùng mở ngực mổ bụng phương tức lấy ra nhưng suy xét đến đến tiếp sau khả năng còn muốn trở về tìm nàng lại tăng thêm nàng rất phối hợp thế là liền có vừa mới một màn kia đáng tiếc từ trong giếng leo ra g i a cắt giã một mặt sùng bái nhìn xem giang triệt xong việc rồi giang triệt xong việc g i a cắt giã mới một phút giang triệt nhanh lên giải quyết không tốt sao g i a cắt giã ừng ân tốt rất tốt ngươi còn rất tự hào giang triệt người này có phải là thật hay không có cái gì m a bệnh đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên một đạo kéo dài còi báo động trói t a i văng lên t h ư ợ n như diễn tập thời điểm loại kia ô ô cùng、ừ. lúc đó bên hai cũng vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở ấm áp nhắc nhở hát cám sắp tới không ai có thể trong bóng đêm còn sống sót ngợi tại trong vòng ba phút đi vào phòng úc giang triệt đi mau giang triệt cũng không quay đầu lại hướng phía trong làng chạy tới g i a cắt g i a cũng là vội vàng đuổi theo lúc này thương tử hạo đám người kia thân ả n h cũng xuất hiện cửa thôn khi bọn hắn nhìn thấy giang triệt cùng g i a cắt g i a thời điểm trong mắt cũng là hiện lên kinh ngạc nhưng là hiện tại không dư thừa thời gian đi nói nhảm toàn bộ người xông vào thôn trang muốn đi vào phòng úc tranh né h á cám nhưng mà trong thôn trang từng nhà đều vào lúc này đóng chặt cửa sổ càng khiến người ta tuyệt vọng là từng nhà cửa sổ rõ ràng đều là làm bằng sát căn bản là nệ không mở, liền mẹ nó không hợp thói thường ô s ắ t trời dần dần lũ ám trận trận âm phong bắt đầu tại trong thôn trang tứ ngược nếu như tại hắc á m giáng lâm trước đó không đi vào trong phòng tránh né lời nói nhất định sẽ gặp được đáng sợ chuyện vào lúc này đám người bắt đầu hoảng rất nhiều người mặt khác vào lúc này bại lộ đi ra Thao,、Khương、Tử hạo, thể Khương Hạo, hay không hố cha ngươi đến cùng nó, có à? à? Mẹ nó, một phế vật thương tử hạo lúc này cũng là sắc mặt khó coi nhưng là cũng không cùng những người kia tranh luận vào lúc này giang triệt cùng gia cắt giã hấp tấp hướng phía xa xa một ngôi nhà chạy tới tại thu hoạch được cái chìa khóa này thời điểm giang triệt cũng đồng thời đạt được cái chìa khóa này tin tức tương quan rất nhanh hai người liền đến đến một ngôi nhà trước đồng dạng là một cái nặng nghề cửa sát giang triệt móc ra chìa khóa mở cửa gia cắt giã nhanh nhanh, nhanh. két két cửa mở ra cắt giã ngay lập tức và vào coi như giang triệt rút ra chìa khóa chuẩn bị đi vào thời điểm gia cắt giã lại lộ ra một cái vẻ mặt sợ hãi sau đó vành da cắt d ã trực tiếp đóng cửa lại giang triệt đậu xanh đau đâu ta đau đâu đúng lúc này da cắt d ã lại đem cửa mở ra một tay lấy giang triệt túm vào da cắt d ã chưa t ỉ n h hồn nói thật thật xin lỗi a t r i ệ t a vừa mới ta bị hù dọa vừa mới phía sau ngươi còn đứng lấy cá nhân giang triệt đây chính là ngươi đem ta nhốt tại phía ngoài lý do da cắt d ã có chút xấu hổ nói thật xin lỗi thật thật xin lỗi lần thứ nhất tổ đội bản năng bản năng giang triệt ken két khóa cửa truyền đến dị hưởng tựa như có người đang nỗ lực tại khóa g i a cắt giã vội vàng giữ cửa khóa ngược lại đông đông đông ngoài cửa vang lên một cái thanh âm quen thuộc g i a cắt giã mẹ ngươi có phải hay không giữ cửa khóa trái ngươi muốn c h ế t à g i a cắt giã vỗ chán một cái đậu xanh đem triệt ca qua ngoại n mặt ừng chờ chút ngoài cửa là t r i ệ t ca ở trong đó là ai chương sáu mươi chín mẫn cái này tình thế như ngươi mong muốn chương sáu mươi chín mẫn cái này tình thế như ngươi mong muốn t r ờ i đã hoàn toàn đen lại ba phút trước trời trong gió nhẹ ánh nắng tươi sáng sau ba phút bóng tối bao trùm không gặp năm ngón tay da cắt giã cứng đờ tại chỗ toàn thân lông tơ đều vào lúc này dựng đứng lên hắn thậm chí đều có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhưng mà tiếng đập cửa trở nên gấp rút ngoài cửa giang triệt tâm thanh cũng gần như điên cuồng đông đông đông tao mẹ ngươi da cắt giã mở cửa a ta làm ngươi n ta tìm chìa khóa ngươi đạp ngựa đem ta quăn n g o ạ i mặt ngươi muốn chết cả ngươi mở cửa mở cửa a mà lúc này đen nhánh trong phòng cũng vang lên giang triệt tâm thanh đừng mở cửa phía ngoài là giả chật chật nơi này quỷ bí thật biết chơi a học giống như thật g i a cắt giã trùng điệp nuốt ngủ nước bọt trong phòng ngươi không tin ta ngoài cửa g i a cắt giã mở cửa g i a cắt giã kiên trì nói ta làm sao biết các ngươi cái nào là thật đại gia ngươi trong phòng giang triệt một cước đạp hướng g i a cắt giã kết quả bởi vì quá tối đá vào g i a cắt giã trên đ ũ n g quần g i a cắt giã nga ô ách giang triệt giang triệt nói ngươi không phải có cái sẽ phát sáng cấm vật sao lấy ra thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi mang theo thống khổ mặt nạ ra cắt giã che lấy chính mình háng n h a răng trận mắt nói đúng kém chút quên cái này gốc dạ rất nhanh g i a cắt giã trong tay xuất hiện một viên tản da bạch quang hạt châu bạch quang chiếu sáng cả gian phòng thấy đứng ở trước mặt giang triệt chưa từng xuất hiện nửa điểm dị trạng g i a cắt giã thật dài nhẹ nhàng thở ra đặt mông ngồi trên mặt đất đồng thời phía ngoài vang động cũng biến mất giang triệt s ờ s ờ cái cảm nhìn xem g i a cắt giã trong tay hạt châu hỏi ngươi cái này cấm vật dùng rất tốt ta kêu cái gì không chỉ có thể dùng để chiếu sáng còn có thể đối quỷ bí sinh ra tổn thương một vật lưỡng dụng coi như không tệ ta lại không đoạt ngươi đồ vật đây rốt cuộc là cái gì n g ư ơ i tin tưởng con sao tin tưởng hiện tại có thể nói cho ta đây là cái gì sao cái này cấm v ậ t tên gọi n g ư ơ i tin tưởng con sao g i a cắt giã mẫn cái này thịnh thế như ngươi mong muốn đúng một bàn tay hô tại g i a cắt giã trên c h á n thịnh mẹ ngươi cái đầu vừa mới lao tử kém chút bị ngươi hại chết ngươi là heo sao ngươi giang triệt hung hăng nói g i a cắt giã che l ấ y c h á n một mặt ủ y khuất nói đừng nóng giận triệt ca vừa mới ta thật nhìn thấy phía sau ngươi đứng cá nhân dáng dấp ra sao không thấy rõ giang triệt thở dài nói trước hạt cái có đem đi. ngươi nhận gì? hay không trâu lấy Vì da cắt da quay đầu phát hiện trên cửa sổ phản chiếu lấy cái bóng người không đúng không chỉ một người bọn hắn ngay tại đứng ở phía bên ngoài cửa sổ không l ú c đ í c h g i a cắt g i a hít vào ngụm khí lạnh vội vàng đem hạt trâu thu lại gian phòng rất nhanh một lần nữa lâm vào h á cám h á cám bên trong da cắt giã chết ca chúng ta hiện tại phải làm thứ gì Giang triệt. ta hiện tại rất hoài nghi ngươi trước đó là thế nào hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ cũng cầm tới a i a cắt giã lông mày nâng lên vậy nhưng thật nói rất dài dòng ta tận lực nói ngắn gọn trận khiêu chiến kia chúng ta đánh chính là cái kia thiên băng đ ị a liệt cái kia phiên sơn đ ả o hải a kia quỷ bí vô cùng cương đại âm hiểm xào trá thủ đoạn giang triệt ngươi những lời này người xem liền cái dấu chấm câu cũng sẽ không tin g i a cắt giã tức giận ngươi cảm thấy ta đang k h o á t lác ngươi cảm thấy ta là đang khót lác u ố n không được liền đi chó b ằ n kia giang triệt ghi lại hắc á m thời gian duy trì da cắt giã a a ngươi đây có thể hoàn toàn tin tưởng ta da cắt thời gian từng giây từng phút trôi qua giang triệt cùng ra c á t giác đều lặng lặng đợi trong bóng đêm bất động tiếng vang ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến sốc xếp tiếng bước chân loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng khóc tiếng thét trói thai tất tiếng sổ soát tốt tiếng nói chuyện thậm chí còn có va chạm cửa sắt tâm thanh tình huống hiện tại để giang triệt nhớ tới hoàng tuyển bệnh viện huyết dạng nhưng có chỗ khác biệt chính là nơi này h ắ t cám là trực tiếp tại ban ngày giáng lâm mà không phải tự nhiên đêm tối cho nên tựa như nhắc nhở thảo luận đây không phải bình thường trời tối mà là h á cám giáng lâm không biết qua bao lâu sắc trời dần dần sáng lên rất nhanh bầu trời xanh thẳm xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt giang triệt r ố i lưng một cái ngồi sổm ở góc tường ra cắt giã vương còn tại vặt ngón tay 1797, 1798, 1799, 1800. c h ế t ca tổng cộng là ba mươi phút h á cám hết thể tiếp tục ba mươi phút giang triệt nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường gật gật đầu ừng không sai bị lám ra cắt giã sau đó giang triệt đầu tiên là tại tòa này trong phòng tìm một vòng tại không có bất luận phát hiện gì về sau mới trở lại vị trí cũ đi ra xem một chút đi mở cửa Giang ngoài. ngoài Triệt dẫn đầu đi ra dẫn Bên Kết thế đầu quả. một à là ngoài bàn này, tất Từng mặt thủ trao thôn dân tập hợp ở ngoài cửa, đối giang Triệt cùng ra cắt cả cái cửa, cùng chỉ Lúc đều đối qua luận. người. nhìn dân Giang giã tại kia máy hợp khe khe ra m ở cái l ớ người tuổi l ư n còn cơm nói, vị đói bụng không, nếu không ăn lao ra hai ta kia ăn cơm rau bà bà đi đói đi vị d a Lan n đi. Một g ư trẻ tuổi một cước đem lao thái bà kia đạp đến trên mặt đất nghe răng trợn mắt nói nhà các ngươi đã chiêu đãi một người khác h nhân còn muốn cùng chúng ta đoạt ngay sau đó người trẻ tuổi nhìn về phía giang triệt cùng gia cắt g ã Người hát hát nói hai vị ngàn dặm xa xôi đi vào chúng ta thi linh thôn nhất định mẹ không nếu không đêm nay ngay tại nhà ta ăn cơm rau dưa tới nhà của ta nhà ta buổi tối có cá kho tới nhà của ta tới nhà của ta nhà ta buổi tối có giỏ hai vị tới nhà của ta đi cô nương nhà ta có thể đút cho các người ăn nhà đến nhà chúng ta chúng ta ra đều là chẳng h á n tới nhà của ta ta sẽ hoàng đế c ơ m chiên các thôn dân đ ỗ n g nhiên liền cãi cả đám đều hy vọng giang triệt cùng gia cắt giã đi nhà bọn hắn ăn cơm t hương phong thuận phát nhiệt tình liền kèm kéo hành p i g a cắt g ã khỏe miệng giật một cái nhỏ giọng nói không phải nói các thôn dân không hiếu khách sao giang triệt ngươi xác định bọn hắn là hiếu khách g i a c á t giã n g ẫ nhiên tiếng g a i v a im b ậ t mà dừng trên trăm cái thôn dân nhìn trừng trừng lấy giang triệt cùng g i a c á t giã tới chính các ngươi tuyển vừa mới lao thái bà kia âm trầm trầm nói lúc này các thôn dân cả đám đều lộ ra đói khát ánh mắt tham lam ánh mắt kia tựa như độc thân ba mươi năm điệu ti nhìn thấy không mảnh vải c h e thân cô nương tựa như bụng đói kêu vang sói hoang nhìn thấy mập chảy mỡ tiểu lợn sữa nơi này là quỷ bí thế giới nhưng không có cái gì nhiệt tình thôn dân nhưng mà giang triệt một c ư ớ c phóng ra liếc nhìn toàn trường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ta có cái biện pháp chúng ta xử lý cái thực thần giải thi đấu nhà ai tay người tốt chúng ta hai liền đi nhà ai ai tán thành ai phản đối ra các xã các thôn dân chủ ý này không tệ a đúng vậy a rất công bằng biện pháp ta tán thành ta cũng tán thành ra c ắ t giã tròng mắt đều nhanh rơi ra đến là các ngươi điên vẫn là ta điên tại quỷ bí thế giới xử lý thực thần giải thi đấu đây là gốc cặt bọn sinh vật có thể nghĩ ra đến đồ vật sao thần đạp ngựa tán thành tán thành ngươi bảo ngoại a không ta không điên ha ha ha ta không điên bị điên là thế giới này ha ha ha chương bảy mươi chơi thì chơi nháo thì n h á o đường cầm khiêu chiến nói đùa chương bảy mươi chơi thì chơi nháo thì n h á o đường cầm khiêu chiến nói đùa ngay tại các thôn dân muốn tổ chức thực thần giải thi đấu thời điểm đ ỗ n g nhiên có người trẻ tuổi từ trong đám người trôi ra hắn hô lớn các t hương thân các t hương thân hồ đồ a hồ đồ a không muốn bị tiểu tử này cho mang l g ư ờ i ra ngẫm lại chúng ta dự tính ban đầu ngẫm lại mục đích của chúng ta xử lý thực thần giải thi đấu cách không ngoại hạng a giang triệt sắc mặt trầm xuống t lại có cái trí thông minh online ngay sau đó người trẻ tuổi kia thần sắc cơm lệ nhìn về phía giang triệt muốn ta nhìn không bằng ngay ở chỗ này trực tiếp phân đi các thôn dân ngao ngoe nghe muốn động hiển nhiên đều có quỷ hóa dấu hiệu mặc dù những thôn dân này đều chỉ là cấp độ f có thậm chí liền cấp độ f cũng chưa tới nhưng là số lượng nhiều a nếu là thật tất cả đều bạo tẩu đối phó tuyệt đối rất phiền thức quan trọng hơn chính là nhiệm vụ nhắc nhở ngay từ đầu liền nói muốn cùng các hương thân tạo mối quan hệ từ trên người bọn họ có thể thu hoạch được manh mối nếu là đem các hương thân đều giết nói không chừng sẽ bởi vì đầu mối thiếu thốn dẫn đến cuối cùng nhiệm vụ vô pháp hoàn thành đúng lúc này gia cắt giã nhỏ giọng nói t r i ệ t ca nhắm mắt lại nhìn ta nhóm dây đừng ta thả cái e r ờ rất nhanh ngươi cũng còn không tới sáu cấp đâu cái gì lui ra ta mang bay giang triệt ngăn cản gia cắt giã sau đó cổ r ố i ra chỉ vào người trẻ tuổi kia ngươi nhìn cái gì người trẻ tuổi ta nhìn ngươi sao giang triệt ngươi lại nhìn cái thử một chút thử một chút liền thử một chút ta mẹ ngươi giang triệt cái này bảo tính tình đi lên chính là một bàn tay người tuổi trẻ k i a đầu trực tiếp chuyển cái bảy trăm hai mươi độ ngay sau đó giang triệt lại đem con ngã bao cắt giống nhau nắm đấm trực tiếp chính là hướng trên người đối phương nện phanh phanh phanh máu tơi ư bắn tung tóe người trẻ tuổi đầu đều bị nện tiến trong đất cấp e đối phó cấp độ f đây còn không phải là treo lên đánh vừa còn muốn lấy làm sao phân phối giang triệt cùng da cắt giã các hương thân lập tức liền sửng sốt cái này cái này tình huống như thế nào hắn chính là ngó ngó ngươi hắn có lỗi gì có cái thôn dân đôi mắt đều mẹ nó nhìn thẳng lúc này da cắt giã lao ra chỉ vào người kêu hô ngươi mẹ nó nhìn cái gì đi ra đơn đấu a người đánh ta ta đánh ngươi thì thế nào có hay không chặt qua người có hay không nhìn qua người chết lúc này giang triệt tựa như quyền hoàng bên trong ạ ghê mi ải họ gì? ngồi s ổ n trên mặt đất đối kia chim đầu đàn thi thể một trận chuyển vận máu tơi ư phun tung vẽ đồng thời vẫn không quên quay đầu nhìn các hương thân liếc mắt một cái hoa đám người bị dọa nhao nhao lưu lại đối giang triệt cùng ra cắt giã không còn có lúc trước ý nghĩ đúng lúc này một cái trống vải trượng lao đầu run, run run dày dày từ trong đám người đi ra hắn hít mắt trên mặt chất đầy nụ cười hai vị bất giận mời bên ngoài thôn nhân về nhà ăn cơm là chúng ta thi lĩnh thôn tập t ụ như có đắc tội địa phương còn mời hai vị không cần để ở trong lòng mời ăn cơm thế mà là tập t ụ ấm áp nhắc nhở hai cái gọi là nhập ra tùy t ụ xin đừng nên tùy tiện xúc phạm trong thôn quy c ụ giang triệt lau một chút trên người vết máu nói không có việc gì hắn đã nhận thức đến chính mình sai lầm lao đầu trên mặt thì hung hăng run dày mấy lần nhận thức đến sai lầm mẹ ngươi đem người đều đắp chết ngươi nói với ta hắn nhận biết mình sai lầm rồi ngươi vẫn là người đây là người có thể nói lời nói lao đầu nội tâm mặc dù đang điên cùng n ổ n ư c bọn nhưng là trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười Ta là nơi này nơi phó thôn trưởng nếu n k h ô giang như vậy đ cái này mắt thấy là phải trời tối, này là thấy mắt h i vị ế u là k h ô n ngại, liền đi triệt a vậy đối phó một đêm. phó Phó thôn một t ư ở n g g a n g t r i hai mắt tỏa sáng sau đó nói kỳ thật rất ngại phó thôn trưởng giang triệt nhưng xem ở ngươi là phó thôn trưởng phân thượng ra cắt giã vậy chúng ta liền cố mà làm chấp nhận xuống đi phó thôn trưởng gật gật đầu vậy các ngươi đi theo ta đi theo phó thôn trưởng rời đi trên đường đi nhìn thấy không ít đồ vật thì linh thôn cũng không như trong tưởng tượng như vậy hoang vu còn ở không ít người bọn hắn có ngồi tại cửa ra vào nói chuyện h i ế m có tại ra quần áo có tại làm thịt ruột thịt muối nhìn qua liền cùng một cái bình thường thôn không có gì khác biệt thằng đến đi ngang qua một gia đình thời điểm một cái mập m ạ p nữ nhân chính đem một viên đ ấ m máu đầu lâu treo ở trên ban công miệng bên trong còn khai hát chết ca người kia tựa như là chúng ta đồng đội g i a cắt dã đẻ ép lâm thanh nói giang triệt ta có đồng đội sao g i a cắt dã ừng ngươi hả ta không phải sao giang triệt còn ngủ đâu g i a cắt dã hít một hơi thật sâu ngươi nghiêm túc giang triệt nết miệng cười một tiếng chỉ đùa một chút thôi nhìn đem ngươi dọa không một chút nào bật cười ta còn tưởng rằng ngươi thật không cần ta nữa năm trăm năm mươi lăm tư tưởng có bao xa ngươi liền cút cho ta bao xa được không ngoài miệng mặc dù như vậy nói nhưng giang triệt trong lòng rất rõ ràng đã có người xảy ra bất chắc ủy bí thế giới tại chính mình chỗ này họa phong khả năng có như vậy điểm kỳ quái nhưng tại người khác kia tuyệt đối là một trăm phần trăm kinh dị đây là một tòa có phong cách nông thôn biệt thự mới vừa vào cửa một cái vóc người nóng bỏng ăn mặc cao xẻ tà lễ phục nữ nhân liền tiến lên đón hình tượng này cùng vừa mới những thôn dân kia có khác biệt rất lớn tựa như một cái đến từ ma đô hộp đêm mà đổi thành một cái thì là khe suối câu bên trong cần cù nông dân hai tác hoàn toàn không thể so sánh nhưng lại đều xuất hiện tại thi linh thôn phó thôn trưởng vừa cười vừa nói để ta giới thiệu một chút đây là hồ m ỹ nhi hai vị này là hôm nay đến bên ngoài thôn nhân gia cắt giã mở miệng nói ra phó thôn trưởng tôn nữ của người lớn lên thật sinh đại có bạn trai chưa phó thôn trưởng đây là ta lao bà g i a cắt giã phân vân k h u c k h ú phó thôn trưởng vội ho một tiếng sau đó nói m ỹ nhi mang hai vị đi nghỉ trước đi buổi tối đồ ăn chuẩn bị thêm một chút t ố t đặt l ị n h hồ m ỹ nhi dùng một loại h ò nện đỏ nện âm thanh hồi đáp giang triệt cùng g i a cắt giã cũng không khỏi dùng mình một cái đi theo hồ m ỹ nhi đi vào lầu hai một cái gian phòng hồ m ỹ nhi lui dựa vào trên c u n g cửa hữu ý vô ý lộ ra trắng l o á như tuyết người khanh khách nói hai vị nghỉ ngơi thật tốt à có chuyện gì liền hô mị nhi nếu là lao đầu kia khách nhân các ngươi n à bất kỳ yêu cầu gì mị nhi đều sẽ thỏa mãn à thật cái gì đều có thể thỏa mãn sao g i a cắt giã che dù hỏi hồ mỹ nhi trái tim đen đu ám g i a cắt giã trái tim đen đu ám ẩm giang triệt từng thanh từng thanh cửa đóng lại bên ngoài lập tức vang lên hồ mỹ nhi tiếng kêu thảm thiết a chân chân chân chân chân Ê. giang triệt giữ cửa kéo trở về một điểm sau đó đem hồ mỹ nhi kia trắng bóng đ u ổ i đạp ra ngoài sau đó lại đem cửa đóng lại g i a cắt giã sang giọng t r i t ca ngươi làm gì á đúng một bàn tay hô hướng ra cắt g ã chán giang triệt sụ mặt nói ngươi đạp ngựa bị ma quỷ ám ảnh đi liên quỷ bí đều không đông tha ra cắt g ã ngươi có tư cách gì nói ta chính ngươi đ ố i nước ở trong giếng quỷ làm cái gì không có điểm bức số sao giang triệt ta làm cái gì rồi ta đạp ngựa tay vươn vào nàng trong dạ dày cầm chìa khóa ta làm sao ta ngươi hả a cái này trước sửa sang lại manh mối giang triệt chuyển đến một cái ghế ngồi xuống g i a cắt giã gãi gãi đầu chỉnh lý đầu mối gì giang triệt hơi kinh ngạc nhìn xem g i a cắt giã thiếu niên chơi thì chơi nháo thì nháo đừng cầm khiêu chiến nói đùa g i a cắt giã vô vô dường chiếu nếu không chúng ta trước nghỉ một lát n g h ngơi n g h cái gì tức giang triệt nghiêm trọng nói chỉ có đối với xã hội không có tác dụng người mới sẽ nghỉ ngơi sau năm phút hai người đều nằm tại trên giường cái giường này thật mềm a đúng vậy a thật thoải mái a quay lại ta cũng cần mua cái này thẻ bài nệm cao su vậy ta cũng mua thiếu man thanh tình điểm ngươi còn tại làm nhiệm vụ đâu giang triệt không có việc gì ngươi trước vung xuống c h ạ m canh gác ta híp mắt một hồi thiếu man rất nhanh hai người đều đi vào mộng đẹp sắc trời dần muộn màn đêm vung xuống tại giang triệt cùng ra cắt rát đều còn tại nằm ngáy ho ho thời điểm kết kết. người tốt giang tiểu thư, thư khắc khí gọi điện thoại cho ngươi là có một việc muốn thông trì ngươi giang triệt bạn học và hôm nay buổi chiều ba giờ đi vào quỷ bí thế giới tham dự quỷ cục tư cách khiêu chiến thi đấu dự tính thời gian là một mươi hai ngày bất quá ngươi yên tâm dựa theo chúng ta chuyên nghiệp phân tích giang triệt bạn học nhất định có thể bình an trở về về phần hắn đi vào quỷ bí thế giới chuyện này hắn khả năng không có kịp thời thông báo ngươi trách nhiệm này tại ta bởi vì không có việc gì ta biết ngươi biết ừ m hắn trong nhà lưu lại lời ghi chép lời ghi chép theo ta biết hắn đến quỷ cục về sau liền không có trở về qua khả năng này là hắn lúc ra cửa lưu lại a lúc ra cửa lưu lại t ố t đã biết ừ m、yeah, kia gặp lại gặp lại c ú p điện thoại nghiêm dĩ băng bên kia phát ra một tiếng cảm thán mà vừa tan tầm trở về ra nguyện nhìn xem thả ở trên bàn một tấm lời g i chép suy nghĩ xuất thần lời ghi chép thượng viết mấy dòng chữ chữ có chút xấu siêu siêu v ẹ o v ẹ o tỷ qua mấy ngày ngươi trong thẻ hẳn là lại sẽ đến một khoản tiền tùy tiện dùng đệ đệ ngươi ta hiện tại kiếm tiền dám dám vẹn vẹn còn có ta quyết định chinh chiến quỷ bí thế giới yên tâm đệ đệ ngươi ta mạnh n h ã n du côn trực tiếp l ậ g i ế t nếu ta chưa về vậy nhất định còn trong quỷ bí thế giới s ố n g chớ nghiệm ngươi x o á y khí lại mê người đệ đệ giang thiệt mua trái tim đen u ám tiểu từ túi ra nguyện cười nhưng không biết vì cái gì cười cười ánh mắt liền mơ hồ ta không nên như vậy ta hẳn là vì hắn cảm thấy cao hơn g mới đúng tiểu triệt n g ư ơ i nhất định có thể cố lên khoảng cách giang triệt ở cư xá cách đó không xa một chiếc xe van rừng ở âm u nơi hẻo lánh vị trí lái bên trên chu dũng ngầm đ i ề u thuốc ôm điện thoại cười ra heo gọi âm thanh huệ chặt giao diện nghiêm di băng giang triệt tiểu tử kia đi ra ngoài liền cho hắn t ỉ lưu lại tờ giấy ta cho là hắn tại tầng thứ nhất không nghĩ tới hắn tại tầng thứ năm phát điên, phát điên. cơ chí chu dũng ta liền nói tiểu tử này không giống đi xinh đẹp hồng lăng n g i ê m di băng báo cáo đêm nay ta cùng tiểu lam đều xin phép nghỉ cơ chí chu dũng nhẫn nhịn tần lê ngứa ra rồi manh manh tiểu lam bên trong cái buổi tối hồng lăng thì nói mang ta đi chết đi xinh đẹp hồng lăng gõ ta nói dẫn người đi sợ ta không phải dẫn người đi chết đi nghiêm di băng xinh đẹp hồng lăng manh manh tiểu lam xin phép nghỉ bác bỏ tiểu lam tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trang trứng n g ư ơ i đ ừ n g h ắ t người ta buổi tối các ngươi đi giúp chu dũng cùng nhau nhìn chằm chằm diệp ra bên kia không thành thật lắm xinh đẹp hồng lăng cái gì ta cũng có tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng nghiêm di băng x o á i khí tiêu viễn mắt kính ngươi liền tiếp tục nhìn chằm chằm diệp ra có biến kịp thời báo cáo x o á i khí tiêu viễn ợt tốt cơ t r í chu dũng ta nhìn cái này diệp ra cùng quang minh hội khẳng định thoát không khỏi liên quan nghiêm di băng chúng ta cần chính là chứng cứ đáng yêu lại đáng yêu tiêu tiêu các ngươi thật ồn ào a ta muốn đi ngủ đáng yêu lại đáng yêu tiêu tiêu đã bị rời ra gờ g ú t chat nghiêm di băng chúng ta tiếp、tục. thô kinh thật đâu đi ra họp cơ chí chu dũng đội trưởng lần trước người đem hắn đá không có kéo trở về thành tây diệp ra biệt tự sang trọng đề phòng nghiêm ngặt làm tiên thanh thành phố trước ba quỷ bí gia tộc diệp ra có không ít mạnh mẽ người khiêu chiến diệp trường thanh càng là một vị có bản lĩnh thật sự cấp c người khiêu chiến giờ phút này diệp ra tầng hầm ưu ám m ấ t thất dưới anh đến lờ mờ diệp trường thanh đỏ lên hai mắt quát giết nữ mối thủ không thể không báo không thể không báo tại hắn phía trước đứng một cái người áo đen quan minh hội hai mươi b ố chấp sự thứ m ư ơ i sáu tịch thưa không thư không có được không gian truyền t ố n g năng lực t ừ trên lý luận đến nói hắn có thể tránh thoát tất cả giám sát làm được đến vô ảnh đi vô tung diệp trường thanh hít sâu vài khẩu khí trầm giọng nói ba nghìn không trăm ba mươi ba những tên kia vì bảo đảm giang triệt không tiếp cùng chúng ta diệp ra trở mặt thư không đại nhân ta diệp m ộ i chỉ cầu ngài lần này vì nữ nhi của ta báo thủ ngươi không phải đã giết một cái sao thư không thản nhiên nói diệp trường thanh ngài là nói dương tử dương tiêu mập mạp chết bầm đã bị ta chặt cho cá ăn giang triệt nói hắn mới là hung thủ nhưng coi như giang triệt không nói ta cũng không có ý định bỏ qua hắn thưa ạ i k ô n chứng cứ tình hùng g có cơ d ớ i t sẽ không bỏ bọn bất bỏ qua qua tuyệt ngay ta trong nào. nữ ngàn, cũng không không Giết giết một thủ, thà một một Thư họ kỳ mối lầm cái cái. đại nhân diệp trường thanh phủ phù một tiếng quý xuống van cầu ngươi có thể trước đem giang triệt tỷ tỷ bắt tới sao chỉ cần lưu khẩu khí ngài muốn làm sao làm nàng ta cũng không đáng kể thưa không xoay người thản nhiên nói đã ngươi thành quang minh hội môn đ ổ quang minh c h i chủ tướng phù hộ tại ngươi nhưng b ạ n sự muốn lấy đại cục làm trọng bên kia nghiêm dĩ băng một mực phái người nhìn chằm chằm chúng ta kế hoạch cũng ngay tại thời điểm t h n chốt hiện tại cũng không thể ra cái gì sai lầm thưa không gần nhất ngươi an ổn một chút trước làm tốt ta bản giao đưa cho ngươi chuyện chờ thời cơ chín ngồi vì ngươi nữ nhi báo thủ đối quang minh c h i chủ đến nói chỉ là tiện tay mà thôi diệp trương thanh trùng điệp dập đầu đa tạ hư không đại nhân hư không ừng diệp trương thanh ách không cảm tạ chủ ta ân trạch hư không quang minh c h i chủ ở khắp mọi nơi diệp trương thanh quang minh c h i chủ ở khắp mọi nơi quang minh vĩnh hằng tẩy lễ chúng sinh quang minh vĩnh hằng tẩy lễ chúng sinh đi theo quang minh đi theo quang minh vì quang minh mà chiến vì quang minh mà chiến người sẽ không nằm trên người ta làm mộng đi hhhh ta mẹ nó nhìn xuống giết người xung động mắt nhìn đồng hồ trên tường thế mà đã bảy giờ đ ó lấy giang triệt phát hiện chính mình tự tay đóng lại cửa phòng lúc này vậy mà làn ử a mở người từng đi ra ngoài gia cắt giã lau nước miếng một có a t i ể u man tiểu man các ngươi lúc ngủ phó thôn trưởng lao bà đi vào bất quá nàng liền đứng ở đầu giường nhìn các ngươi một hồi không có làm chuyện khác giang triệt lúc ngủ hồ mị nhi liền đứng ở đầu giường nhìn xem bọn hắn mặc dù không có phát sinh bất cứ chuyện gì nhưng việc này chỉ tưởng tượng tôi vẫn là cảm giác phía sau lạnh bớt giang triệt một lần nữa đóng cửa thật kỹ nói ngủ cũng ngủ qua có thể phân tích manh mối nhiệm vụ vẫn là muốn làm và không thật làm đến quỷ bí thế giới du lịch ta lúc này gia cắt giã ngồi xếp bằng trên giường lộ ra một bộ cao nhân thần sắc kỳ thật ta đã suy đoán không sai b ệ t lắm nếu không ngươi nói trước đúng giang triệt đi lên chính là một t á c ngươi mẹ nó nói hay không g i a cắt giã che lây chán nói nói nói ta nói chính là làm gì động thủ a thô bị v õ phu t r ư ơ n g bảy mươi hai phó thôn t r ư ở n g mời quá cảm động t r ư ơ n g bảy mươi hai phó thôn t r ư ở n g mời quá cảm động g i a cắt giã chỉnh lý một chút suy nghĩ sau đó không nhanh không c h ậ m nhấp một n g ụ m t r à tiếp lấy lại chỉnh lý một chút suy nghĩ trừ trừ lỗ thai làm làm ngón tay chen chen đậu đen đau móc lỗ múi giang triệt nhẫn lại là có hạ độ gia cắt giã đến đến ta muốn nói rồi n g ư ơ i nói n g ư ơ i chuẩn bị xong chưa giang triệt hít một hơi thật sâu trong mắt sát ý càng ngày càng đậm gia cắt giã cái thôn này thôn dân sẽ ăn người cái gì mời chúng ta đi nhà bọn hắn ăn cơm đều là n g u y trang vì chính là tại trong thức ăn hạ độc sau đó ăn chúng ta điểm này từ chúng ta đến phó nhà trưởng thôn trên đường liền có thể nhìn ra mà trước đó giáng lâm hắc cám hẳn là cái thôn này n g m ừ n rửa cũng có thể là hắc cám ăn mòn dẫn đến những thôn dân này xuất hiện loại biến hóa này k i ê u chiến nhiệm vụ tạm thời chỉ có thể suy đoán ra nhiều như vậy dù sao lấy được manh mối quá thiếu Bất quả như i hiện tại ệ m vụ chính h tuyến p ơ n hướng g r ấ thế rõ ràng. Nếu n i kia kia lại tại liền tới ệ m muốn tìm mất mất Làm mất cảm tìm vụ vì chúng thôn trưởng, thôn trưởng nhất định mất tích, thôn trưởng chúng ta tại phó thôn trưởng trên thân liền có thể tìm tới đáp án. Như tích, tích? tích? có thấy phó thể h ta Ta ta t sao sao đáp vắng vẻ s â n thôn một cái phó thôn trưởng ở tiểu dương lâu lao bà đều có thể khi hắn cháu gái thấy thế nào đều có vấn đề ta cảm thấy rất có thể chính là phó thôn trưởng giết thôn trưởng ngưu triều xoan bị muốn thống trị toàn bộ thôn khá lắm phó thôn trưởng g i tâm không nhỏ a g a cắt g ã vô lụi tiếp tục phân tích từ xế c h i ề u tình huống đến xem các thôn dân đều rất sợ hãi cái này phó thôn trưởng phó thôn trưởng k i ê u hỏa ái túi ra phía dưới sợ là cái g i ữ t ậ n ma quỷ ta những này suy đoán có vấn đề sao không có vấn đề người ta hai cha con sau đó phải làm chính là đem phó thôn trưởng trò trói lại nghiêm hình cha tấn một phen nhiệm vụ chính tuyến hẳn là có thể hoàn thành cái này cấp dê độ khó khiêu chiến cũng bất quá như thế chứ những n à y bên ngoài ngươi có bổ sung sao ngươi không có khả năng có bổ sung giang triệt giang triệt sờ sờ cái cảm trên giới g i xét một phen ra cắt giã, ra cắt giã. xin ngươi đừng lại mê l ư ơ n ca ca chỉ là một cái truyền thuyết giang triệt ngươi thật là g i a cắt g i a người vẫn là trùng hợp họ g i a cát g i a cắt g i a không phải thiên thanh thành phố quỷ bí gia tộc nhưng là danh khí rất lớn có thể nói là như s ấ m bên h a i nghe đồn g i a cắt g i a mỗi người ai quy cũng rất cao bởi vậy tại quỷ bí thế giới loại này chú trọng cơ chế khiêu chiến bên trong g i a cắt g i a quật khởi cấp tốc danh tiếng vang x a nhưng là từ g i a cắt g i a đủ loại biểu hiện đến xem giang triệt thâm biểu hoài nghi bất quá da cắt giã tỏ vẻ không phục hai tay chống lạnh tức giận bất bình làm sao cái này có cái gì tốt chất vấn sao giang triệt nói vậy chúng ta trên đường gặp phải c ậ u đ à n còn có cửa thôn trong giếng nữ nhân giải thích thế nào hắc á m tiến đến thời điểm xuất hiện tại sau l ư n g ta là ai trừ cái đó ra còn có rất nhiều điểm đáng ngờ nếu như các thôn dân thật là muốn ăn chúng ta k i a phó thôn trưởng cũng nhất định sẽ làm như vậy vì cái gì chúng ta đến bây giờ còn không có việc gì còn có nếu như ngươi là hung thủ ngươi sẽ đem tiểu dương lâu tiểu t i ề u thê những khả năng này trở thành điểm đáng ngờ đồ vật không chút nào che giấu biểu hiện ra tại trước mặt người khác sao vậy còn không như chính mình đem hung thủ là ta viết lên mặt được rồi đến nơi hắc á m ăn mòn cái này thật có khả năng chính là cái thôn này n g u y n rủa nhưng nếu là nguyên rủa vậy liền nhất định có hạ nguyên rủa người trước đó ta quan sát qua phó thôn trưởng thực lực đỉnh phá thiên cũng đến không được cấp e ngược lại là lao bà hắn có chút nhìn không thấu gia cắt giã là bởi vì xuyên quần áo sao giang triệt ta nói chính là thực lực nhìn không thấu gia cắt giã chẳng lẽ ngươi không muốn xem giang triệt ngươi có biện pháp gia cắt giã không có vậy ngươi chém gió đâu đúng lúc này tia còi báo động trói thai lại xuất hiện ô ô lại tới giang triệt khe nhũ mày gia cắt giã cũng là thu hồi tiện tiện nụ cười sắc mặt ngưng trọng lên ô ô hiện tại đã bảy giờ tối nhiều sắc trời vốn là đã rất tối nhưng khi cảnh báo âm thanh xuất hiện về sau ưu ám bầu trời cấp tốc trở nên càng thêm thâm trầm sau ba phút hết thẻ quy về hắc cám bên trong đưa tay không thấy được năm ngón chết ca chúng ta có cái gì hành động không không có vậy ngươi có hay không nghe đạo một cô hương vị ta vừa thả cái g i ắ m r a cắt giã ngươi cái mông tiêu rồi giang triệt tựa như là có đồ vật gì đốt cháy khét vậy ngươi bây giờ a sao cái gì ta là nói ngươi a không a ngươi là nói nóng không nóng đi da cắt g ã đúng vậy a ta cảm giác tốt cả a cảm giác tại hỏa táng giống nhau giang triệt nhìn không ra ngươi còn rất có kinh nghiệm đem ngươi hạt trâu kia lấy ra ta sợ để ngươi cầm thì cầm cái nào nói nhảm nhiều như vậy để ta thu lại chính là ngươi để ta lấy ra cũng là ngươi ban đầu là ngươi muốn tách ra tách ra liền tách ra ra c ắ t giã nhỏ giọng biết biết rất nhanh yếu ớt bạch quan xuất hiện nhưng mà chờ giang triệt cùng ra c ắ t giã nhìn thấy chung quanh cảnh tượng sau giữ mắt cứng lưới mục trừng chóng đốc đây đây là làm sao chỉ thấy vách tường đang không ngừng bong ra từ màng dương chiếu cửa sổ cái bản môn hết thể tất cả đều tại thiêu đốt cấp tốc hóa thành cho tàn đúng lần này không phải hư tối cái này mà là thiêu đốt nhưng không có ánh lửa cũng không có hỏa diễm chỉ là lấy thiêu đốt dấu hiệu đang không ngừng l à n tràn dần dần cái bản biến thành một đống thang thủy dương chiếu cũng hóa thành đầy đất cho tàn cửa phòng bị triệt để đốt xuyên trong không khí phiêu đãng vô số cho tàn m ù i gây mũi lệnh người ngạt thở d ư ỡ n k h i đang nhanh chóng giảm bớt đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết đừng đừng dây ta đừng dây ta a kỳ hì ha kêu thảm về sau là một đám đứa bé vui cười âm thanh nghe vào rất tâm trầm rất q u ỷ dị lúc này tiểu man lên tiếng nói phía ngoài đồ vật rất mạnh ngươi đừng tìm đường chết giang triệt là quỷ bí tiểu man xem như tóm lại đừng tìm đường chết liền đúng rồi l i ê n tiểu man đều muốn kiên kỵ giang triệt nuốt một n g ụ m nước bọn rốt cuộc cảm nhận được cấp dê độ khó trố đáng sợ mà đúng lúc này l ợ i da cắt g i a bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng ê a giang triệt ngươi đạp ngừa quỷ gào gì đâu thuận ra cắt da ánh mắt hoảng sợ nhìn lại phó thôn trưởng không biết lúc nào xuất hiện tại ngoài cửa hắn chống cơ hồ thành than tủi q u ả trượng toàn thân trên dưới bị đốt cháy đen hai vị tình a vừa mới các ngươi ngủ mỹ nhi liền không có đánh thức các ngươi đi xuống ăn cơm đi chúng ta chờ tới bây giờ đâu phong tục chúng ta thôn phong tục hai vị đừng trách móc nói xong phó thôn trưởng liền xoay người đi trở về g i a cắt giã âm thanh run dậy đều đều thành sắc chết cháy còn tới h ô chúng ta ăn cơm sẽ không phải là muốn ăn chúng ta a nghe nói bị thiêu chết người đều rất hung chết ca nói thế nào thật muốn xuống dưới sao giang triệt quá cảm động da cắt giã cái gì người nói cái gì nơi nào cảm động rồi ngươi sợ không phải có cái kia bệnh nặng nhìn g i a n g triệt hướng phía dưới lầu đi đến da cắt ra trong lòng mặc dù có mười vạn cái không nguyện ý nhưng vẫn là kiên trì đi theo ông trời phù hộ ta nguyện hiến t ê khương tử hạo 50 năm mươi năm tuổi thọ đ ổ i ta cùng triệt c ả chuyến này bình an t r ư ơ n g bảy mươi ba phó thôn trưởng độ lượng thật đại t r ư ơ n g bảy mươi ba phó thôn trưởng độ lượng thật đại bên ngoài gian phòng cũng đã bị đốt không còn hình dáng sàn nhà thậm chí đều bị đốt ra từng cái lô lớn không cẩn thận liền sẽ thẳng tới lầu một ngọn lửa vô hình vô âm thanh t i ế u đốt tại gia cắt d ã trong tay viên kia hạt trâu chiếu sang dưới trong bóng t ố i hết thảy thu hết vào mắt rất nhanh hai người tới lầu một phòng bếp đồng dạng nơi này cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó khắp nơi đều là bị đốt qua vết tích nhìn qua cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ sập cảm giác lao thôn trưởng đối hai người vây vây tay đến tùy tiện ngồi nhìn thoáng qua khói đen b ú c lên ghế giang triệt không có việc gì chúng ta đứng ăn là được g i a cắt d ã ừ m ma ma nói đứng ăn cơm có thể cao lớn hiện tại toàn bộ không gian nhiệt độ cũng rất cao chỉ là đứng giang triệt cùng da cắt g ã liền đã mồ hôi lầm địa thậm chí lúc à này nếu là n bỏng. nếu ngồi xuống, hoa hoa còn giữ được sao? Thấy hai người kiên chỉ, phó thôn trưởng cũng không nói da hoa hoa sao? hai đều được cảm Cái cái thấy Thấy trì, phó giữ gì. l này một cái cao g ầ y thân ảnh bưng một c h ậ u cháy đen đồ ăn n ệ n bước bước chân mèo đi tới lúc này hồ mị nhi cũng đã thành một bộ sát chết cháy toàn thân trên dưới bị đốt không mảnh vải che thân ngay cả tóc đều bị đốt một cây không dư thừa r a cắt giã lần này nhìn đủ thấu đi t a thấu giang triệt nhìn thoáng qua hồ mị nhi ngực nơi đó nhìn qua g i t dẹo còn có rất nhiều t ô i đây cũng là xí lì cồn loại đồ vật bị đốt cháy khét sau vết tích hai vị nhanh ăn đi không phải vậy một hồi liền lạnh hồ mị nhi mở miệng nói ra giang triệt quá bỏng g i a cắt giã ta thích cá lạnh a như vậy a vậy cái này là r a u trộn hồ mị nhi đem một bàn cháy đen đồ ăn đẩy lên trước mặt hai người hai giang triệt nhìn về phía g i a cắt giã ngươi vừa không phải nói ngươi nói sao ngươi ăn trước đi ta g i a cắt giã bỗng nhiên một mặt véo mị nói đại ca đại ca ăn trước tiểu đệ ăn đại ca còn lại liền tốt rồi ngươi ăn trước đại ca ăn trước ngươi ăn trước ba b a ăn trước hai người các ngươi có ý gì phó thôn trưởng cùng hồ mỹ nhi vào lúc này đều bông đua xuống t r ự c câu câu nhìn chằm chằm hai người trên thân bị đốt ra bị n ẹ địa phương thế mà xuất hiện một chút xíu tinh hồng nhắn sắc theo suy suy suy âm thanh xuất hiện xôi trào huyết thủy từ thân thể bọn họ trong cái khe l a n lộn đi ra đúng lúc này một chuyến chữ bằng máu xuất hiện tại giang triệt trong góc hòa diễm cùng cho tàn sẽ cho bọn hắn mang đến sức mạnh vô cùng vô tận nếu như có thể trận tiếp theo mưa to có lẽ có thể dội tắt đây hết thảy mắt thấy phó thôn trưởng cùng lão bà hắn sắp bạo tàu giang triệt đụng đụng ra cắt g ã bà vai người có nước sao ra cắt giá mặt đen lên ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ đến cảm giác sao ta mẹ nó là hỏi ngươi có hay không nước có thể dập lửa nước vậy ta còn không đến nỗi tràn lan đến tận đây ngươi muốn chết đúng không đừng nước bọt tính sao ngươi mẹ nó cảm thấy nước miếng của ngươi có thể diệt như vậy đại hòa sao được rồi c â u ngươi không bằng cậu mình bây giờ không phải là giang triệt có nguyện ý hay không vấn đề ăn mà là những thức ăn này phát ra nhiệt độ căn bản không phải là người bình thường có thể nuốt trôi đi ta nếu có thể nuốt sống thắt lửa ta mẹ nó liền đi đạt nhân tú còn tới cái gì quỷ bí thế giới mẹ cái gà xem ra chỉ có thể đánh ngay tại giang triệt chuẩn bị động thủ thời điểm đ ỗ n g nhiên n g h ĩ đến một kiện đồ vật thông khí cái bật lửa giang triệt móc r a cơ đúng cái bật lửa thượng nhảy thoát ra một sợi đỏ làm dao nhau ngọn lửa làm ngọn lửa xuất hiện trong n a y mắt phó thôn trưởng cùng lao bà h ắ n tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau k h é t chói thai vang lên liên tiếp lui về phía sau đúng da cắt giã lông mày nữ lại bị hỏa thiêu chết đồ chơi thế mà còn sợ hỏa giang triệt gật gật đầu đúng chính là bởi vì táng thân b i lửa bọn họ đối với hỏa diễm tràn ngập kim kỵ liên cũng bị gà trống lớn mổ qua người nhìn thấy gà trống lớn đều sẽ sợ hãi là một cái đạo lý đáng ghét thế mà bị ngươi chẳng đến ta rõ ràng cũng đã nghĩ đến g i a cắt da khẽ cắn môi giang triệt làm sao muốn cho ngươi ban cái t h ư ở n g sao g i a cắt da hử lạnh một tiếng sau đó cũng móc ra chính mình cái bật lửa phó t h ô n trưởng đừng đừng tới đây a cách ta xa một chút hồ m ỹ nhi a a ấ n a i a cắt ra một cước đá văng phó t h ô n trưởng sau đó đối hồ m ỹ nhi từng bước ép sát gọi a ngươi gọi a gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi a、ah、ha ha ha giang triệt đúng lúc này đốt cháy vết tích bắt đầu cởi lại trong không khí trên sàn nhà vô số cho tàn bắt đầu vào lúc này trở về chỗ cũ tất cả mọi thứ đều đang nhanh chóng phục hồi như cũ phải kết thúc giang triệt thu hồi cái bật l ử a chờ đợi h cám cởi lại rất nhanh đèn chân không sáng lên hết thệ đều khôi phục nguyên trạng ngươi gọi a ngươi gọi a h h h h ồ mị nhi ngãi nào trên đất hoa dung thất sắc lui về sau ngươi ngươi muốn làm gì r a cắt giã lao đầu kia hẳn là thỏa mãn không được ngươi đi đi đường đều muốn chủ quả trượng quả thực chính là phung phí của trời a không bằng theo ta ta giã dứt ta phó t h ô n trưởng n g ư ơ i đang làm gì ra các giã ừng ra c ắ t giã lập tức lăng ngay tại chỗ nhìn vẻ mặt khiếp sợ phó t h ô n trưởng cùng ở một bên nén cười giang triệt một máy mắt ra c ắ t giã hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào mẹ nó vào h í q u á sâu quả nhiên vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi ha ha ha ha ha ra c ắ t giã d ố i c ư ờ i nói kia cái gì ha ha lao bà ngươi thật không tệ biết nói chuyện liền nhiều lời vài câu giang triệt liếc một cái ra các g ã sau đó cảnh giác nhìn xem phó t h ố n trưởng nhưng mà phó thôn trưởng thế mà không có nửa điểm tức giận dấu hiệu thậm chí hoàn toàn không nhớ rõ trong bóng tối phát sinh hết thảy h ắ n yên lặng ngồi trở lại đến trên vị trí của mình nói đều ngồi xuống ăn cơm đi ra c á t giã được hai người ngồi xuống hồ mỹ nhi tại chỉnh lý một chút chính mình váy nắn g về sau ngồi tại giang triệt bên cạnh trên mặt bàn không còn là cháy đen đồ ăn có đồ ăn có thịt rau quả còn có thể nhìn ra được là cái gì rau quả đến nỗi thịt giang triệt vô pháp xác định trong mâm chính là cái gì thịt đến nỗi kia bàn g a o trộn nhìn qua là g a o trộn lô thai heo nhưng là luôn cảm giác có chút không thích hợp đến cùng là lạ ở chỗ nào nhìn về phía một bên hồ mỹ nhi giang triệt lạnh lùng nói có thể đừng đem chân của ngươi hướng trên người ta cọ sao khu khu ra cắt giã ừng ừng chán ghét hồ mỹ nhi hờn rỗi một câu sau đó kẹp một nắm lớn lá r a u phóng tới phó thôn trưởng trong chén giang triệt Cha dư t i ể u hậu phó thôn trưởng mở ra tivi nhìn say sương ngon lành nhưng là trên màn hình tivi lại loé ra một mảnh bông tuyết căn bản không hề bất luận cái gì tiết mục lúc này ngay tại thu thập bát đ u a hồ mỹ nhi nói chúng ta thôn một mực thi hành cấm đi lại ban đêm buổi tối cũng không cần ra ngoài đi ngủ sớm một chút đi ngủ không được lời nói ta ngay tại các ngươi s á t v á c h gian chúng ta có thể cùng nhau làm trò chơi a nói xong hồ m ỹ nhi còn hướng lấy giang triệt cùng gia cắt giã minh đưa làn thu thủy giang triệt gia cắt giã vô ý thức nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế s a lon phó thôn trưởng ngay trước phó thôn trưởng mặt làm những này phó thôn trưởng độ lượng rất lớn a chưa từng nghĩ phó thôn trưởng thế mà còn mở miệng nói ra ta lão các ngươi người trẻ tuổi trò chơi ta liền không lẫn vào giang triệt đậu xanh cái này mẹ nó thật là quỷ bí khiêu chiến g a cắt g ã giơ ngón tay cái lên thật không hổ là làm phó thôn trưởng nam nhân rộng lượng mà đúng lúc này giang triệt trong đầu lại xuất hiện một chuyến nhắc nhở chương 74, tàu tặc tàu tặc tàu tặc chương 74, tàu tặc tàu tặc tàu tặc đêm càng ngày càng sâu thời gian đi vào buổi tối m ộ ư ơ i một điểm hát cám d á n g lâm dường như không có quy luật toàn bộ nhờ kia ba phút thời gian kéo dài cảnh báo hiện tại vẫn chỉ là ngày đầu tiên trong tay manh mối có hạn cái khác người khiêu chiến tình h u ố n g thế nào cũng không rõ ràng nếu thôn một mực tại thi hành cấm đi lại ban đêm cái kia cũng nên tính là phong tục một trong bởi vậy giang triệt đêm nay cũng không tính đi ra ngoài lúc này da cắt giã bưng chén nước sôi để nguội đi đến giang triệt ngươi mẹ nó trâu nước ca một đêm uống mười tám chén nước g i a cắt giã lông mày d ơ n g lên nói ngươi đây liền không hiểu ta cái này gọi điều tra quân tình người ra ngoài rồi không có liền đi dưới lầu kia điều tra cái gì g i a cắt giã nhỏ giọng nói ta phát hiện lao đầu kia thật chỉ là một cái công cụ người một mực ngồi kia xem tv hỏi cái gì cái gì cũng không biết giang triệt gật gật đầu từ chối cho ý kiến cơm nước xong xuôi về sau xuất hiện nhắc nhở đại khái ý tứ chính là nói phó thôn trưởng cái gì cũng không biết ký ức bị người thanh trừ qua cứ như vậy nghĩ từ phó thôn trưởng miệng bên trong hỏi ra chút vật gì khả năng liền rất thấp ra c ắ t giã cho nên chúng ta có thể bắt đầu hành động giang triệt hành động cái gì ra c ắ t giã ư ớ n g sở sau đó nói tại cái này tịch mịch ban đêm hai chúng ta cái c h ố n g giống linh hồn hai cỗ khốn cùng thân thể xác định không đi sát vách chơi đùa sao đúng lúc này sát vách chuyển đến sâu kín tiếng ca lãng quên lãng quên đều lãng quên theo ta tiết tấu đong đưa a lay động lay động lại lay động như ẩn như hiện ánh sáng nhà ta mẹ nó t h ố c tào âm thanh giang triệt sờ sờ cái cảm phó thôn trưởng cái này công cụ người phế vậy bây giờ hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể từ trên người hồ m ỹ nhi đào móc manh mối giang triệt đi cùng đi sát vách nhìn xem gia cắt giã được liệt kết quả hai người vừa đi đến cửa miệng bên trong liền chuyển đến hồ m ỹ nhi âm thanh từng bước từng bước đến a gia cắt giã xứng sở từng bước từng bước đến vậy ta trước ta trước không đợi giang triệt trả lời gia cắt giã không kịp chờ đợi tiên tiến gian phòng giang triệt tại cửa ra vào chờ một hồi cảm thấy vẫn là về phòng của mình chờ tương đối tốt kết quả cũng liền quá khứ một phút đi bên trong đột nhiên vang lên gia cắt giã như d ế theo âm thanh ba ba cứu ta cứu mạng a hồ m ị nhi đồ vô dụng giang triệt ngươi thêm chút sức a g i a c á t giã ta thêm than bùn a ta muốn chết cứu mạng a chết yểu cứu mạng a lúc này tiểu man mở miệng nói ra lại không đi vào bạn của ngươi liền thật vô ừng giang triệt vừa đá văng cửa phòng g i a c á t giã liền chạy đi ra hơi xứng sở nạp bộ lệ ổng thật không lừa ta cái thứ nhất đi vào binh sĩ trên đầu nhất định là mang theo huyết đi ra da cắt giã năm trăm năm mươi lăm nàng đ á n ta mặc dù không nhiều nhưng da c á t giã trên trán hoàn toàn chính xác đang chảy máu lúc này đứng ở trên giường hồ mỹ nhi đã hoàn toàn quỷ hóa lan ra giống như là vỏ trứng gà giống nhau từng mảnh từng mảnh b o n g ra từng màng lộ ra bên trong bởi vì nhiệt độ cao mà sôi trào huyết đ ủ một đôi màu xám trắng đôi mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hai người giờ khác này hồ mỹ nhi quỷ lực triệt để bộc phát cấp e quỷ bí tiếp cận cấp d buổi tối hôm nay hai người các ngươi nếu là không cách nào làm cho ta đều phải chết từng đợt cực nóng khí tức từ trong phòng trào ra trong nháy mắt gian phòng hành lang đều phiêu khởi hỏa tinh tử giang triệt quay đầu nhìn về phía ra cắt g ã hỏi ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì g i a cắt g i a khóc không ra nước mắt ta làm sao biết ta mẹ nó vừa mới bắt đầu đi theo quy trình a nhiệt độ càng ngày càng cao liền không gian đều xuất hiện v ậ t mẹo đúng vào lúc này một chuyến chữ bằng máu hiện lên ở trong óc bởi vì phó thôn trưởng vô năng tuổi quá trẻ nàng đã thật lâu không chiếm được bình thường yêu mến dần dần nàng tâm lý liền phát sinh v ậ t mẹo bây giờ chỉ có đau đớn mang tới kích thích mới có thể để cho thể sắc và tinh thần của nàng đạt được tạ an ủi ta đến đây đi giang triệt đẩy ra a cắt giã một người đi vào gian phòng sau đó bành một tiếng đóng cửa lại da cắt giã xứng sờ đứng ở cổng hốc mắt dần dần nước át không được ta không thể hại chết ca ta không phải phế vật ta gia cắt giã không phải vương hữu phụ tử một trận muốn sống cùng nhau sống muốn chết cùng chết dứt lời gia cắt giã liền lấy ra ngươi tin tưởng quan g sao bắt đầu không ngừng hướng bên trong rót vào q u ỷ lực làm một cái áp ê chỉ cần cho hắn đầy đủ tụ lực thời gian hắn có thể cứu vớt thế giới gian phòng bên trong nhìn xem dữ t ậ n kinh khủng hồ m ỹ nhi giang triệt thản n h i ê nói n yên tâm ta nhất định có thể để ngươi kiệt kiệt kiệt hồ m ỹ nhi phát ra tiếng cười quái dị nói nếu như ngươi làm không được lời nói không có khả năng làm không được giang triệt trực tiếp đánh gãy hồ mỹ nhi muốn nói chuyện sau đó móc ra cốt đ a o đi lên chính là vù vù mấy lần trong n g a y mắt liền ra m ộ ư ơ i hai đ a o đ a o đ a o trong số mệnh đ a o đ a o không nguy hiểm đến tính mạng hồ mỹ nhi trên thân lập tức xuất hiện mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương nàng nghỉ tư bên trong gào thét ngươi lại dám chặt ta ngươi lại dám đâm ta gian phòng bên trong nhiệt độ liên tục tăng lên ngặt thở cảm giác càng ngày càng mạnh giang triệt trong lòng chầm xuống chẳng lẽ là mình phán đoán sai lầm rồi thiếu man thiếu niên muốn treo không muốn giang triệt chờ một chút đúng lúc này hồ mỹ nhi bỗng nhiên sang g i n g tiếp tục ca là r a môn liền đến chặt ta t h ế giang triệt hít vào ngụm khí lạnh tiểu man cũng là bị khiếp sợ đến không được xấu hổ vì là đồng bọn xấu hổ vì là đồng bọn giang triệt vậy ta đến hồ mỹ nhi ừm đến ken kết lại là hai đao đúng chính là như vậy đừng ngừng đón lấy giang triệt lại tại gian phòng trong ngăn kéo tìm được cái khác một chút tiểu công cụ sau đó đối hồ mỹ nhi chính là một trận điên cuồng c h u y ể n vận máu tươi phun tung tóe hình tượng khó coi giang triệt tận lực tránh đi hồ mỹ nhi đầu cùng trái tim vạn nhất thất thủ vậy liền thật đem nàng giết chết ngoài cửa Tụ lực động c tinh g vừa h này g đ dọa da cắt giã trong tay hạt trâu đều rơi trên mặt đất tào tặc tào tặc tào tặc thiên hạ bức khí chung một thạch tào tặc độc chiếm một mươi hai đấu thiên hạ phản thiếu hắn hai đấu tào tặc ngưu bức ba giờ sau giang triệt mọi mệnh trở lại gian phòng gia c á t giã nghĩ một ngàn loại lời dạo đầu nhưng hắn phát hiện khi thấy giang triệt một sát na kêu bất kỳ cái gì từ ngự t r a o chuốt đều không thể để hình dung hắn giờ này khắc này tâm tình chớ nói chi là mở miệng nói chuyện giang triệt nhìn thoáng qua gia c á t giã h ư u khí vô lực nói ta bị móc sạch có chuyện gì sáng mai sớm rồi nói sau nói xong giang triệt chữ mục hướng trên giường một có cắp d â y ngủ gia c á t giã ba giờ cái này chính là ta cả đời đều không thể đạt tới cao độ nhưng ta tuy bại như linh chương bảy mươi lăm thiếu niên phản ứng rất nhanh n chương bảy mươi lăm thiếu niên phản ứng rất nhanh n một đêm vô sự sáng sớm hôm sau giang triệt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đồng dạng trước một c ước đem c u ố n trên người mình ra cắt giã đạp xuống giường ra cắt giã a ta e o t ngoài cửa truyền đến hồ mỹ nhi âm thanh bữa sáng làm tốt lạng i a n g triệt lập tức tới ra cắt giã xoa cái mông cười hát hát nói triệt ca ngư bức ta nhận thùa ta nằm xong chờ ngươi mang bay giang triệt không để ý đến r a cắt giã mà là hỏi tiểu man tối hôm qua ta lúc ngủ có hay không chuyện gì phát sinh t i ể u man không có người xác định hẳn là xác định、Má. ngươi có phải hay không lại ngủ t i ể u man không có a ngươi chớ có nói b ậ y giang triệt không khỏi nâng chán không có đầu óc tiểu man là thật không đáng tin cậy a còn tốt không có ra cái gì chiêu trò bằng không muốn khóc cũng không kịp cũng không biết lúc nào có thể nhìn thấy t r ư thiên ngục giam cái thứ hai t ù phạm hy vọng hạ cái t ù phạm có thể đáng tin cậy điểm ăn điểm tâm s o n g t r ư hồ mỹ nhi một mực tại đối giang triệt phóng điện bên ngoài hết thể bình thường ra cắt giã xem như thấy rõ cái này quỷ bí khiêu chiến là bị triệt ca chơi ra độ cao mới nhìn một cái hồ mỹ nhi một mặt thoải mái vừa nhìn liền biết tối hôm qua bị đổ vào rất tốt rời đi phó nhà trường thôn gia cắt giã hỏi t r i ệ t ca hôm nay nói thế nào xem trước một chút cái khác người khiêu chiến tình huống sau đó lại lên núi lên núi gia cắt giã c a o mày nói lên núi làm cái gì tại sao phải lên núi vạn nhất hắc cảm đến chúng ta chạy cùng sao giang triệt ngươi đang chất vấn thứ gì gia cắt giã vỗ nhẹ giang triệt bà v a i ai nha người ta chính là hỏi một chút mà nói thật ngươi không phải gia cắt giã a tối hôm qua tại thỏa mãn hồ mỹ nhi về sau thu hoạch được một đầu manh mối t h ô n trưởng trước khi mất tích nói qua chính mình muốn lên núi từ sau lúc đó liền rốt cuộc không có người thấy thôn trưởng bởi vậy thôn trưởng rất có thể còn tại trên núi nơi nào đó đúng lúc này q u ã n c u vẽ trên đường phố xuất hiện một cái tiểu q u ầ n thể là khương tử hạo bọn hắn cái này khương tử hạo cũng không phải cái gì người ta ố t v ề phần tại sao nói như vậy ân nam nhân giác quan thứ sáu giang triệt híp hít mắt mười hai người thăng thêm chính mình cùng ra cắt giã tổng cộng là mười bốn người lúc này mới q u a khứ một ngày thời gian liền đã đào thải sáu người sao khương tử hạ o hôm qua bức trang như vậy m mà kết quả liền cái này cái này nhiệm vụ mặc dù tổng cộng là mười hai ngày nhưng cũng không có cứng nhắc yêu cầu chúng ta muốn sinh tồn m ộ ư ơ i hai ngày nhiệm vụ chính tuyến là tìm thôn trưởng chỉ cần tìm được thôn trưởng nhiệm vụ chính tuyến liền có thể hoàn thành đến lúc đó coi như sớm rời khỏi cũng sẽ có nhiệm vụ chính tuyến ban t h ư ở n g như vậy cũng coi như hoàn thành quỷ cục tư cách khiêu chiến trong đám người khương tử hạo một mặt nghiêm túc nói kiên hạo ca ngươi trực tiếp mang bọn ta đi tìm thôn trưởng chứ sao cái này cấp dê khiêu chiến nguy hiểm không nói ta đến bây giờ còn một điểm đầu mới đều không có đúng vậy à dù là mỗi ngày cho cái cố định nhiệm vụ làm một chút cũng tốt hiện tại ta cảm giác chính mình là chỉ con ruồi không đầu không chừng lúc nào liền lạnh m ờ i ta gia đình kia tối hôm qua mời ta ăn hư thối thịt buổi sáng lại để cho ta ăn cùng thức ăn lỏng giống nhau đồ vật ta thật muốn sụp đổ còn có hát cám d á n g lâm về sau phòng ở liền đi theo lửa cháy giống nhau tối hôm qua kém chút nóng chết bất kể như thế nào vẫn là phải cẩn thận ta nhìn thấy có người thi thể bị gia đình kia treo ở bàn công làm thịt khô phơi những người kia cũng không cần nói rồi hôm qua còn mắng hạo ca tới đáng đ ờ i hạo ca lần này thật toàn bộ nhờ ngươi đại gia ngươi một câu ta một câu bao vây tại khương tử hạo bên cạnh hở hôm qua không phải hắn mắng hung nhất sao bỗng nhiên một thanh em vang lên gia cắt giã hôm qua người kia rõ ràng mắng khương tử hạ hố cha tới giang triệt ngươi nhớ lầm mắng hố cha là bên cạnh cái kia hắn mắng là ngu xuẩn gia cắt giã hở thật đúng là suýt chúng ta nói nhỏ thôi khương tử hạ mặt lập tức liền đ e n lại hai người các ngươi phàm là lại nặng một chút lỗ thai ta liền có thể bị các ngươi chân biết ta một cái người trong cuộc đều một mắt nhắm một mắt mở muốn các ngươi đặt chỗ này lại nhải liền các ngươi chi nhớ tốt đúng không hạo ca ta có lỗi với hạo ca bị giang triệt cùng gia cắt g ã điểm danh hai n ờ i túi đầu tại chi kia út út mở mở ta khương tử hạ hít một hơi t h ẳ n sâu sau đó nói không có việc gì đều đi qua sau đó khương tử hạo nhìn về phía giang triệt cùng gia c á t giã nói hai vị còn có thể nhìn thấy các ngươi ta thật cao hứng giang triệt dối trá đều không có cái nụ cười gia c á t giã đúng đấy cho g i a cười một cái khương tử hạo gia c á t giã nếu không ra cho ngươi cười cái h h h khương tử hạo cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười nói ha h a hai vị thật hài hước chúng ta vẫn là nói chính sự đi tại hạ có cái không thành thục ý nghĩ hai vị nếu không nghe một chút giang triệt chính ngươi đều nói không thành t h ụ gia các g ã vậy chúng ta liền không nghe đi khương tử hạo ta mẹ nó hai người kia cái gì não m ạ c h kín không nhìn ra ca đây là lời khách khí sao mẹ cái gà lúc này vừa mới bị điểm hai người đứng ra ta mẹ ngươi làm sao nói các ngươi có phải hay không cho các ngươi mặt rồi có phải hay không cho các ngươi mặt rồi ai khương tử hạo đ ẻ lên bàn tay nói gặp nhau chính là d u y ê n p h ậ n đại gia không muốn vì việc nhỏ cãi lộn cùng nhau nghĩ biện pháp thông quan mới là trọng yếu nhất khương tử hạo nhìn về phía giang triệt vừa cười vừa nói huynh đệ nếu không gia nhập chúng ta không đợi giang triệt mở miệng gia cắt giã đầu tiên là hư lạnh một tiếng nói ta vừa cũng nghe được các ngươi nói không có đầu mối hiện tại để chúng ta gia nhập các ngươi nghĩ b ạ c h chơi chúng ta manh mối à? khương tử hạo ai nói chúng ta không có đầu mối gia cắt giã vậy ngươi nói a ngươi không nói ta làm sao biết ngươi có manh mối khương tử hạo ha ta biết thôn trường tại hả nghĩ b ạ c h chơi chính là ngươi đi gia cắt giã về sau nhảy một bước ừng thiếu niên phản ứng rất nhanh a khương tử hạo cười lắc đầu nói kỳ thật nói cho các ngươi cũng không sao chúng ta vốn là hẳn là trợ giúp lẫn nhau hạo ca không có cần thiết này a đúng vậy a hạo ca đều biết bọn hắn nghĩ bạch chơi ngươi còn nói cho bọn hắn thằng ngu a không phải ta là nói không cần thiết khương tử hạo cưỡng chế lấy nội tâm l ử a giận nói người ta bạch chơi các ngươi mấy cái cũng không phải là bạch chơi quá rồi khương tử hạo không để lại dấu vết quan sát một chút giang triệt cùng ra các giã hôm qua hắn nhưng là nhìn rất rõ ràng tại tất cả mọi người tại tìm nhà thời điểm cái này hai hàng chính là ngay lập tức xông vào nhà hiện tại trước lấy lỏng nhìn xem cái này hai hàng đến cùng cất giấu cái gì bí mật khương tử hạo vội ho một tiếng nói mặc dù nhiệm vụ cùng ta biết đến công lược không giống nhưng là có đầu manh mối hẳn là có thể cần dùng đến thôn trưởng mất tích trước đó đi qua trên núi cho nên ta dự định đi trên núi nhìn xem hai vị nếu không liền cùng nhau a da cắt giã đậu xanh con hàng này làm sao cũng biết giang triệt khả năng vừa mới nói với ngươi thời điểm bị hắn nghe lén đến đi da cắt giã một mặt khinh bị nhìn về phía khương tử hạo đậu xanh thối bề mặt t khương tử hạo thở một hơi lanh khí cảm giác trái tim sắp đột như ngừng ta đ ậ p ngựa ta lúc nào nghe lén rồi còn có đến cùng là ai không muốn mặt đến cùng là ai không muốn mặt À, à, à, à, à, à, à, à, chương bảy mươi sáu ra cắt giá ẩn tàng thiên phú chương 76, ra cắt giá ẩn tàng thiên phú cứ như vậy hai bên tan giã trong không vui kỳ thật giang triệt đối khương tử hạo cũng không có ác ý chỉ là tò mò hắn có phải là thật hay không biết công lược dù sao từ hắn ngày hôm qua hành vi đến xem con hàng này rất có thể là đang t r ă n g bước người suy nghĩ một chút nếu như tại một trận quỷ bí khiêu chiến bên trong tất cả người khiêu chiến đều nghe theo chỉ huy của ngươi kia lớn nhất được lợi người sẽ là ai điểm này rõ ràng mà muốn thúc đẩy chuyện này biện pháp duy nhất đó chính là tự xưng biết công lược Cương tử hai ạ o không ngừng t không không ha, ha. bên n một chiếc n lành n h một t sau hướng về nơi đến đại sơn xuất phát đi theo đại bộ đội đằng sau ra cắt giá một mực đang nghĩ làm sao kiếm chuyện chứng minh như thế nào một chút ra cắt giá trí tuệ bỗng nhiên liên quan nói lên hắn mở miệng nói ra t r i ệ t ca nếu như thôn trưởng thật trong núi lời nói ta ngược lại là có cái chú ý giang triệt nói ra các giã chúng ta cũng không cần lên núi trực tiếp đem núi đốt không là tốt rồi rồi thôn trưởng khẳng định sẽ tự mình chạy về đến tổng không không có khả năng để cho mình ở trên núi đốt sống chết tươi a giang triệt n g ư ơ i mẹ nó đ ầ u góc rốt cuộc linh quang a đi ở phía trước h ư ơ n g tử hạo chờ người nghe nói như thế lập tức đi đường đều không lưu loát sắt bọn hắn muốn phóng hỏa đốt rừng vậy chúng ta hiện tại lên núi đi theo chịu chết khác nhau ở chỗ nào đây là quỷ bí khiêu trên a hai người các ngươi coi như muốn đi đường tắt cũng không đến nỗi như thế không hợp thói thường đi một khi phá hư cái gì thiết lập mười đầu mệnh đều không đủ c h ế t t a mà lại các ngươi cứ như vậy xác định thôn trưởng có thể chạy đi ra vạn nhất trực tiếp thiêu chết đây quay đầu liếc một cái giang triệt cùng ra cắt giã thật dừng bước sau đó khương tử hạo cũng không dám tiếp tục đi lên phía trước mười hai người cứ như vậy trơ mắt nhìn đằng sau hai cái một cử động nhỏ cũng không dám không kịp chờ đợi ra cắt giã c h ế t ca vậy ngươi nói chúng ta từ cái kia bắt đầu đâu hắc hắc nóng lòng muốn thử giang triệt chân núi đi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 Được khương lại là thật ử ạ bọn hắn, h t dài n mẹ ngươi nghĩ ra được lên đường bình an đi vào đại sơn mặc dù không có phát sinh cái gì ngoài ý mớn nhưng quỷ dị là đường núi rất rõ ràng cùng h ô m qua không giống lúc đầu những cái k i a c h ấ ngã ba tất cả đều biến mất cùng nhau đi tới thật chính là cùng nhau đi tới thật giống như âm thầm có đồ vật gì tại dẫn đường theo càng lúc càng thâm nhập đại sơn nhiệt độ bắt đầu giảm xuống quanh đầu người cũng bắt đầu tràn ngập lên bắt âm lánh sương、ngủ. Âm trầm thảm đạo ánh nắng bao phủ rừng cây xuyên thấu qua là cây khe hở rơi xuống dưới tia sáng giống như từng con quỷ nhãn nhìn chăm chú lên bọn hắn tĩnh mịch hoàn cảnh giống như hết thể đều ngủ say tại tử vong hắc cám bên trong nương theo lấy những cái k i a lơ lửng không cố định mê vụ để người dường như đi vào âm gian hoàng t u y ể n dưới chân chất đống tầng tầng lá r ụ n g đường nhỏ bắt đầu trở nên sền sệt vũng bùn một đoàn người bước chân càng ngày càng chậm tại cái này kinh khủng hoàn cảnh bên trong cho dù là tự xưng biết công lực khương tự hạo trên mặt cũng xuất hiện vẻ sợ hãi liền chớ đừng nói chi là những người khác gia cắt giã một mực chặt chẽ dắt lấy giang triệt góc áo còn thỉnh thoảng về sau nhìn sợ có đồ vật gì đi theo phía sau hắn đúng lúc này đ ỗ n g nhiên một trận gió lạnh đánh tới ngay sau đó là một c ô bay thẳng đỉnh đầu mùi hôi thối Huệ! Huệ! rất nhiều người tại chỗ liền nói ra đậu xanh vị này đánh sọ não qua túi h Huệ! ta Huệ! mẹ nó phía trước là có đồ vật gì ta thiên Huệ! giang triệt cũng là bị hôn n h ă n c á i m ú i hè thối gia cắt giã đại ca ngươi nôn trên mặt ta giang triệt xưng sở giã tổng người đ â y là một trăm linh dùng m ặ t tiếp nước vào sao da cắt giã đều tỉnh lại điểm hẳn là sẽ có đầu nồi mới, mới khương tử hạo kéo cổ áo che mũi nói một lát sau đám người cuối cùng thích t n g một chút tiếp tục đi lên phía trước nhưng là mùi hôi thối càng ngày càng đậm thậm chí cũng bắt đầu cay đôi mắt mặt đường cũng biến thành phi thường vũng b ù n một cước đạp xuống đi thậm chí có thể từ trong bùn gạt ra tốt mấy đầu dòi bỏ đám người lại bắt đầu một vòng mới nôn mửa giang triệt nếp miệng hè thối da cắt g ã đại ca lại tới đậu xanh giang triệt thử lấy g i n g nói ta đặc biệt đổi một bên khác làm sao còn có thể nôn đến ngươi trên mặt da c á t giã ta cũng đặc biệt đổi một bên giang triệt ta giống như kích hoạt ngươi h ẩn tàng thiên phú da c á t giã tiếp tục hướng phía trước đi không bao lâu một bộ hư thối thi thể nằm ngang ở giữa đường cỗ thi thể này hư thối trình độ rất khoa trương bại lộ trong không khí xương cốt đều đã bắt đầu phát sành biến đen n g ư ợ c tức thì bị thứ gì mở cái lô lớn bên trong trừ d ò i b ỏ bên ngoài thứ gì cũng không có thật thân thể bị móc sạch đám người cố nén hẳn ý tiếp tục hướng phía trước sau đó nhìn thấy sát thối càng ngày càng nhiều những thi thể này giống như là rác rưởi giống nhau tùy ý vứt bỏ ở đây rốt cuộc tại hơn m ộ ư ơ i phút về sau mọi người đi tới một cái hố đất trước hố đất cũng không phải là rất lớn đường kính đại khái là khoảng m ộ mươi mét nhưng là trong hầm tất cả đều là thi thể để người t r ậ n trận nôn mửa mùi hôi thối cũng chính là bắt nguồn từ nơi này giang triệt chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên chẳng lẽ nơi này chính là hôm qua ngón tay vàng nhắc nhở qua bại tha ma rất nhiều người khi nhìn đến thi hố trong nháy mắt trực tiếp phá phòng nôn mửa nơi này thi thể tối thiểu qua ba trăm số lượng ba trăm bộ thi thể mùi vị kia có bao nhiêu sống có thể tưởng tượng được đúng lúc này tiểu man đ ô n g n h i ê nói n cẩn thận một chút những thi thể này có vấn đề giang triệt làm sao tiểu man bọn hắn dường như cũng còn còn sống giang triệt tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng còn sống chẳng lẽ còn muốn đến vừa ra cái sắc không hồn không thành đúng lúc này giang triệt trong lúc vô tình nhìn thấy thi vợ hố duyên một cỗ thi thể không đầu ngón tay đ ộ n g một chút ngay sau đó ô ô kéo dài tiếng cảnh báo từ thôn phương hướng chuyển đến hát cám sắp tới chương bảy mươi bảy ta nói hết lam ngươi tin khùng chương bảy mươi bảy ta nói hết lam ngươi tin khùng hỏa hỏa da c á g i ã nóng quá khương tử hạo hỏa da c á g i ã ta chính là yêu âm nhạc đường gọi ta dừng lại khương tử hạo hung hăng trừng mắt liếc da c á g i ã đều lúc này còn chơi lạnh da c á g i ã em sắc trời càng ngày càng hắc coi báo đ ộ n g chói hai giống như một cây châm giống nhau hung hăng đâm về lòng của mọi người bẩn nhưng là nếu quyết định lên núi tìm thấu trường lại thế nào khả năng thật không có chút nào phòng bị đám người cấp tốc nhặt đến tủi lửa chất thành một đống sét khương tử hạo vạch đốt một cây diêm nhóm lên đ ố n lửa cái này kêu là đám người kiếm tủi đốt diêm cao một giây sau hát cám giống như thủy triều đột kích nương tựa theo khiêu động hỏa diễm tầm nhìn chỉ còn lại m ộ mươi mét không đến giang triệt không để lại dấu vết nhìn khương tử hạo liếc mắt một cái chẳng lẽ ra hỏa này thật biết công l ư ợ c hỏa có thể đối phó trong bóng tối quay vật chính mình hôm qua phát hiện cơ chế cùng manh mối khương tử hạo cơ hồ cũng đều phát hiện phát giác được giang triệt cảm xúc biến hóa thiếu man lo lắng ban thưởng đoạt không qua hắn giang triệt thiếu man ta có cái biện pháp biện pháp gì trôn hắn là cái ý kiến hay khương tử hạo đống nhiên dùng mình một cái cũng không biết vì cái gì sau đó hắn như chút được gánh nặng nói đại gia không cần lo lắng trong bóng tối đồ vật sợ l ử a diễm chúng ta chỉ cần canh giữ ở đống lửa bên cạnh chờ h ắ cám kết thúc là được rồi thật sao đi theo hạo ca quả nhiên là sáng suốt quyết định hạo ca ngưu bức khương tử hạo ép ép bàn tay nhưng trên mặt đắc ý thần sắc lại là ép không được t r u n g quanh chuyển đến thanh âm h u y ê n áo thỉnh thoảng còn biết xuất hiện lạc đàm gầm nhẹ thật giống như thật sự có một đám giỏ bi ở t r u n g quanh bồi hồi nhưng cuối cùng vẫn là không dám tới gần bọn hắn bởi vì nơi này có hỏa lúc này gia cắt giụt cổ lại nói chiế ca giang triệt gia cắt g ã tại sao ta cảm giác có chút treo đâu giang triệt nghe nói như thế lại có người khó chịu ba để các ngươi b ạ c h chơi chúng ta đóng lửa cũng không tệ còn đặt chỗ này lại ngại đúng đấy hoặc là ngậm miệng hoặc là lăn thật đem mình làm viên tỏi rồi trả lại ngươi cảm thấy rất treo ta còn cảm thấy ngươi rất phiêu đ â y này ngươi song sinh s ư ơ n g a thế nào như vậy n h ư u bước đầu đám người một người một câu điên cùng nổ nước bọn cũng không phải là bọn hắn vô não mà là bọn họ đích xác có tư cách nói lời này dù sao hỏa là bọn hắn sinh giang triệt cùng ra cắt giã toàn trường đều ở bên xem lạ thương chính là lần này khương tử hạo cũng không có lên tiếng ngăn cản thậm chí còn mang theo khinh bị mắt nhìn giang triệt cùng g i a cắt giã lúc đầu hắn còn tưởng rằng giang triệt cùng g i a cắt giã thật biết cái gì cơ chế nhưng bây giờ liền ứng đối ra sao hát cám cũng không biết là hắn khương mỗi xem trọng nếu vô dụng lại không phối hợp chẳng lẽ giữ lại ăn tết sao thấy mình thành đối tượng bị mọi người đã kích g i a cắt giã đỏ lên nghiêm mặt kéo giang triệt g ó c áo ca ta giống như gây trúng nộ giang triệt lắc đầu nói không lần này phán đoán của ngươi là chính xác da cắt g ã a giang triệt sắc mặt hơi trầm xuống trong đầu hết sắc văn tự còn chưa tan đi, đi. trái tim của ta đem trái tim của ta trả lại cho ta con mắt của ta con mắt của ta ta gan bị đào đi là ai làm là ai làm toàn bộ đều là tại tìm chính mình khí quan khó trách hát cám trước đó nhìn thấy sắt thối thể nội đều bị móc sạch tình cảm đây không phải hư thối đưa đến mà là những n à y bọn hắn trước khi chết khí quan liền bị đào đi t r u n g quanh g ầ m nhẹ âm thanh càng ngày càng nhiều càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng gần đám người hưu ý vô ý bao vây tại bên cạnh đống lửa tập cũng đều treo lên giang triệt nhìn về phía da cắt g ã dù chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh nói người trong thôn là bị hỏa thiêu chết bởi vậy sợ lửa nhưng nơi này người không phải bị hỏa thiêu chết g i a cắt giã nuốt một ngụm nước bọn cho nên h ỏ a vô dụng giang triệt đúng không chỉ như thế g i a cắt giã hỏa còn biết hấp dẫn bọn hắn g i a cắt giã mở to hai mắt nhìn không thể tin được mà đúng lúc này c h ậ n đột nhiên một tấm hư thối mặt người từ trong bóng tối sâu ra a cách gần nhất một cái nam sinh lập tức sợ k ệ ra quần đám người cũng là một trận khô loạn đến lúc này khương tử hạo còn tại kia hô to đ ư n g hoảng hốt đ ư n g hoảng hốt chúng ta có hỏa bọn họ không dám đến gần sắt thối kia một đôi màu cho tàn đôi mắt chăm chú nhìn đống lửa ngay sau đó l ặ c l ặ c l ặ c mặt người chuyển động xương cốt ma s á t đứt gây âm thanh không ngừng vang lên rất nhanh mặt người chuyển cái một trăm tám mươi độ hướng lên trên miệng phảng phất đang cười hình tượng kinh dị tới cực điểm ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm t â m kia hư thối mặt người thời điểm một con hư thối không còn hình dáng cánh tay l ạ g yên không một tiếng động từ một phương hướng khác dối tới đừng đừng sợ loạn trốn ở phía sau cùng một cái nữ sinh không kiên nhẫn về sau vỗ một cái đều lúc này thế mà còn có người thừa cơ chấm mút ha, nam nhân. nhưng mà làm nàng bắt đến cánh tay kia trong nháy mắt cả người đều cứng đ g ờ nàng có thể cảm thấy thịt thối s ệ n sệt thậm chí còn có thể cảm giác được từng con ròi bọ ở bên trong n ú p đ í c h a tiếng két chói thai văng lên khi mọi người nghe tiếng nhìn lại thời điểm một bộ s á t thối trực tiếp cắn một cái tại nữ sinh này trên cổ lập tức máu tươi phun ra ở tại đống lửa bên trên suy suy rung động gần trong gang t ấ c gằm ăn hình tượng để đám người đầu góc trống r i ố n g nhất là nhìn thấy nữ sinh kia tuyệt vọng lại hoảng sợ ánh mắt càng làm cho da đầu run lên thằng đến nữ sinh bị xác thối kéo vào hạ cám mọi người mới kịp phản ứng mục nát sát tối bọn hắn không sợ hỏa không sợ hỏa tiếng thét trói thai vang lên đột nhiên tới hoảng sợ để bọn hắn loạn t r ậ t c ư ớ c một chút người lặng tại chỗ không dám động đậy còn có một số người thì là trực tiếp cướp đoạt tiêu đốt tủi lửa hướng về nơi đến phương hướng chạy tới nhưng mà bọn họ lại quên nơi này sát tối số lượng là tính ra hàng trăm tiếng gào thét tiếng thét trói thai trong bóng đêm không ngừng vang lên trang diện triệt để mất khống chế quỷ cục tư cách khiêu chiến hàm kim lượng như vậy rác biểu hiện của mọi người cùng phản ứng để giang triệt sinh ra chất vấn mà đúng lúc này lợi khương tử hạo trong tay nhiều một thanh vết dị loang lộ dịu Đối lại xông một thối Chỉ thấy một cái h là m tết h c h tóc t h m đuôi ngựa nữ sinh vũ khí là một thanh màu đen đường đao một cái khác là lớn lên có điểm giống tiểu nhạc nhạc nam sinh vũ khí là một cây gậy bóng chảy đều là cấm vật giờ k h ắ c này giang triệt cuối cùng nhìn thấy đến từ cái khác người khiêu chiến thực lực Quỷ bí khiêu chiến mặc dù chú trọng cơ chế nhưng là tại lúc tất yếu sức chiến đấu cũng phi thường trọng yếu đúng lúc này giống một bộ xác thối dương nhanh múa vớt hướng phía giang triệt đánh tới ngay tại giang triệt chuẩn bị gia nhập trận chiến đấu này thời điểm g i a cắt g i a bỗng nhiên vào da hắn có chút như đầu dương hạ lông mày ống k í n h đều cho ngươi ta còn thế nào trang bê tiếng nói vừa ra da cắt da đưa trong tay hạt trâu ném ra ngoài một giây sau bạch quang trói mắt nở rộ lập tức tại hạt châu chung quanh mấy chục cụ sát thối trên thân đều đốt lên hùng hùng hóa diễm rất nhanh những n à y sát thối liền bị thiêu thành cho tàn trong không khí cũng nhiều một cỗ khó ngửi thịt nướng vị giang triệt mẹ nó linh dị thế giới ngươi dùng huyền ảo đặc hiệu da cắt giã xoay a giang triệt sau đó thì sao sau đó cái gì sau đó mắt nhìn một lần nữa đưa về hát cám phía trước da cắt giã lập tức sửng sốt sắt ta hạt châu chế ca da cắt giã khỏe miệng giật một cái ta nói ta hết làm ngươi tin không giang triệt có thể người dùng cũng không phải giấc kỳ gì a chương bảy mươi tám hắn như cái cô độc người bệnh bản thân lôi kéo t r ư ơ n g bảy mươi tám hắn như cái cô độc người bệnh bản thân lôi kéo ngay tại gia cắt giã cho rằng giang triệt sẽ đại phát thần u y thời điểm kết quả lại nhìn thấy giang triệt không nhanh không chậm lấy ra một kiện hộ công phục sau đó hướng trên người mình một bộ cùng một người không có chuyện gì giống nhau ngồi xuống lại gia cắt giã n à m d ã anh đây cũng quá tiện đi hiện tại là quan sát những người khác thực lực cơ hội tốt giang triệt làm sao có thể bỏ lỡ huyết xác hộ công phục là cấp e cấm vật sau khi mặc vào tại quỷ bí trong mắt chính mình là đồng loại quả nhiên một bộ sát thối từ giang triệt bên cạnh đường kính đi qua hướng phía r a cắt giã nhỏ tới r a cắt giã triệt ca cứu ta hai tay đút túi cười hắc hắc ba ba cứu ta đến đây đi nhi tử giang triệt hào khí mở ra chân da cắt giã một cái bước xa chui vào vững vàng hăng háng, háng. s á t thối s á t thối giống giống ta mẹ ngươi người đâu s á t thối nhìn một chút giang triệt lại nhìn một chút vừa mới ra cắt giã đứng địa phương giống giống ta đập ngựa người đâu giang triệt giống giống ta gả mái a giang triệt giống giống ngươi nhìn bên kia thuận giang triệt chỉ phương hướng nhìn lại đậu xanh thật nhiều người sống hống hống hống nại sở s á t thối hấp tấp chạy tới còn tốt hộ công phục đủ lớn và không ra cắt giã cái này một đợt coi như lạnh trốn ở bên trong r a cắt giã thổ khí như lan chết ca người tốt s â u a lại tao liền đem người đá ra đi giang triệt tập trung tinh thần nhìn xem khương tử hạo mấy người chiến đấu không dành cùng r a cắt giã xà đ ạ n có thể nhìn thấy chính là khương tử hạo cùng mặt khác ba người chiến lược đều không đơn giản này mới đúng mà cái này quỷ cục tư cách khiêu chiến làm sao có thể đều là tay mơ lưỡi bô lớn gậy bóng chảy đường đao không có gì bất ngờ xảy ra đây đều là cấp độ ép cấm vận dết h ú g nhất là khương tử hạo quỷ sức lực tức đến cấp e trình độ một cái khác là cái kia đôi ngựa thiếu nữ quỷ lực cũng tại cấp e thậm chí so khương tử hạo còn phải mạnh hơn một tuyến nhưng vì cái gì bọn họ vũ khí tạo hình vì cái gì đều như vậy xấu a so sánh dưới chính mình cấp e cấm vật cấp cao liền lộ ra rất keo k i ệ t cái này lúc tiểu man nói cấm vật cùng cấm vật là có thể tiến hành dung hợp giang triệt lông mày nhữ lại thật tiểu man ta lừa ngươi làm gì làm sao dung hợp bởi vì cấm vật tính đặc thù tại dung hợp quá trình bên trong sẽ trở nên cực kỳ không ổn định cho nên ngươi muốn trước tìm tới một cái chuyên nghiệp luyện khí sư để hắn giúp ngươi dung hợp cấm v ậ t giang triệt trận trắng mắt nghe vua nói một buổi như nghe một lời nói ta hiện tại mẹ nó đi đâu tìm luyện khí sư hở không đúng không đúng giang triệt trợt nhớ tới trước đó rút ra tiểu man năng lực thời điểm trong đó có một hạng chính là luyện khí tôn g sư giang triệt ma tử nói thế nào tiểu man ta thật sự là ăn no dỗi việc nói với ngươi những thứ này làm gì người khiêu chiến đều sẽ có một cái không gian ngặt thù dùng để tổn t r ư c ù n g bí thế giới tương quan đồ vật mà tiểu man lại là giang triệt khế ước quỷ linh bởi vậy tại giang triệt đồng ý tình hồ dưới tiểu man có thể tự mình lấy ra ấn tiểu man ý tứ nàng sẽ đem cấp e cấm vật cốt đao cùng cấp độ ép cấm vật nhốn máu cái kéo tiến hành dung hợp cũng dựa theo giang triệt yêu cầu t ậ n khả năng để mới cấm vật tạo hình lộ ra bá khí một điểm cái này cần thời gian nhất định rất nhanh nửa giờ trôi qua hát cám bắt đầu cởi lại r a cắt r a ý muốn chưa hết trôi ra giang triệt cũng cởi chính mình hộ công p h ụ hiện tại tăng thêm tô một cùng giang triệt chỉ còn lại sáu tên người khiêu chiến đám người hai mặt nhìn nhau đều là trầm mặc không nói bầu không khí có mấy phần túc s á t chi ý không nghĩ tới chuyến này thế mà trực tiếp đem có bản lĩnh người toàn bộ tuyển lọc đi ra đến nỗi biến mất mặt khác tám người ở đây đều hiểu đã không quan trọng sau nửa ngày cái k i a tết tóc đuôi ngựa thiếu nữ trước tiên mở miệng những n à y sắt tối cũng không có phát sinh biến hóa vừa mới chiến đấu bọn họ nói ít cũng chặt trên trăm cụ sắt tối mà bây giờ không nói trước không nhìn thấy nửa điểm chiến đấu vết tích ngay cả chung quanh những thi thể này bao quát thi trong hầm cùng h á cám tiến đến trước đó giống nhau như lúc nói cách khác những n à y sắt tối không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào liền vị trí đều chưa từng di động cái kia vừa mới trong bóng tối những cái kia sắp tối lại là chuyện gì xảy ra giang triệt khẽ n h ư mày chuyện càng thêm không hợp t h ó i thưởng thi linh thôn hỏa hoạn tiểu hài âm thanh trên núi thi hố không c h ọ n vẹn sắp tối còn có hôm qua gặp phải cầu đ à n cửa thôn giếng nước hạ nữ nhân những n à y dường như không có nửa điểm liên quan giang triệt ánh mắt rơi vào thi bờ hố duyên cũ k i a không đầu nam thi bên trên hát cám tiến đến một khắc này hắn rõ ràng nhìn thấy cô thi thể này ngón tay động một chút nhưng bây giờ liền cố này không đầu nam thi cũng không có bất kỳ biến hóa nào đây cũng quá q u dị lúc này khương tử hả nói cái này không có gì quá kỳ quái bóng t ố i bao trùm về sau thôn cũng không phải sẽ phát sinh biến hoa sao cuối cùng còn không phải hào hảo đôi ngựa thiếu nữ trầm mặc không nói chân mày cao lại tựa như đang tự hỏi cái gì một lát sau đôi ngựa thiếu nữ mở ra hai chân t o o n dài hướng về nơi đến đường đi đi ngươi làm gì đi khương tử hạo hỏi đôi ngựa thiếu nữ hồi thôn ta biết một chút công l ư ợ c chúng ta hẳn là cùng nhau hành động ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người tin tưởng ngươi biết công l ư ợ c khương tử hạo sắc mặt trầm xuống ngươi có ý gì mặt chữ ý tứ đôi ngựa thiếu nữ cũng không quay đầu lại đi khương tử hạo bị khí sắc mặt bỏ lên g i a cắt d ã nhỏ giọng bíp bíp nói m ộ i tử kia a i vậy giang triệt ta làm sao có thể nhận biết làm sao gấu nho nhỏ nói chuyện sâu sâu cảm giác rất khó dây vào lúc này cấm vật là sọt gùn nam sinh đi tới vỗ vỗ khương tử hạo bà vai vừa cười vừa nói mặc dù ngay từ đầu liền biết ngươi đang giả vỡ bíp nhưng vẫn là cảm ơn ngươi chia sẻ manh mối đi chúng ta cũng trở về nói xong hắn cùng khiêng gậy bóng c h ả y nam sinh liền cùng nhau xuống núi rất rõ ràng bọn họ hai cái là cùng một bọn cùng giang triệt cùng ra cắt g ã tình huống không sai bị lắm nếu đại gia thực lực đều đã bại lộ đây cũng là không cần tiếp tục giả bộ nữa kể từ đó nguyên bản bị đám người bao vây khương t ử hạo đông nhiên liền thành một người hắn như cái cô độc người bệnh bản thân lôi kéo không phải hắn bị người khác xáo lộ mà là hắn đem chuyện nghĩ quá đơn giản cuối cùng khương t ử hạo cũng chỉ có thể một mặt t ạ m nhiên xuống núi chết ca chúng ta không quay về sau chờ một chút chờ cái gì ngươi sẽ không thật muốn phóng hỏa đốt rừng đi da cắt giã hơi hà r a m i ệ nhỏ g n ánh mắt bên trong có nhiều chờ mong giang triệt không có lý da cắt g ã tại trọn vẹn chờ nửa giờ sau mới bắt đầu hành động đi vào cố kia không đầu nam thi bên cạnh giang triệt bắt đầu l â y im miệng thoát người ta quần làm gì thiên t h ị a giang triệt trận nhìn ra cắt d i ã liếc mắt một cái cuối cùng rốt cuộc tại không đầu nam thi hồng trong quần l ó t tường kép tìm được một tấm phát vàng tờ đơn tờ đơn triển khai đại bộ phận chữ viết đã bị thi nước ăn mòn mơ hồ không rõ bất quá còn có một bộ phận có thể phân biệt da đầu một vạn đôi mắt ba vạn chỉ trái tim hai mươi năm vạn thận tám vạn làn da đ i n h đình đây là một tấm khí quan giá cả biểu da cắt g i thẻ cổ một cái không nghĩ tới một cái thận có thể đổi bảy đại phôn một ba p x a phong lam a đương nhiên đây chỉ là quỷ bí thế giới giá cả đồng thời hợp lý hay không cũng không biết ngay tại giang triệt chuẩn bị thu hồi tờ đơn thời điểm vừa vặn dung hợp xong cấm vật tiểu man nhắc nhở có quỷ linh tới gần quỷ linh giang triệt sắc mặt trầm xuống quả nhiên còn chưa đi sao t r ư ơ n g bảy mươi chín trước k i a ta không có tuyển hiện tại ta muốn làm người tốt t r ư ơ n g bảy mươi chín trước k i a ta không có tuyển hiện tại ta muốn làm người tốt tốt tốt lúc trước rời đi bốn cá nhân đi mã quay lại bốn đạo thân ảnh trước sau khóa lại đường xuống núi ánh mắt có bao nhiêu bất t i ệ n da cắt g ã hở các ngươi không phải đi rồi sao trở về làm cái gì bốn ra cắt g ra ư ớ n g sở nói các ngươi sẽ không gặp phải p h i ề n phức đi chẳng lẽ trở về trên đường xuất hiện mạnh mẽ quỷ bí t vậy làm thế nào nhanh n g ầ m miệng đi giang triệt đem g i a cắt g i a kéo lại lúc này t h ư ơ n g tử hạo đứng ra nói huynh đệ trong tay ngươi tờ giấy kia là cái gì giang triệt trong tay của ta không có tiền a ta nói ngươi trong tay tờ đơn ta không có sỏi mật a ngươi có sỏi mật giang triệt nhìn về phía ra cắt giã ra cắt giã cái gì kết sỏi kia gọi nội đan t r ờ i ta đúng không khương tử hạo thu hồi nụ cười sắc mặt biến được câm trầm giang triệt k h o á t k h o á t tay cười nói đ ừ n g địch ta xưa nay không chơi nam nhân câu nói này liền nghe rõ ràng chứ sao giang triệt hoa cúc cái gì hoa cúc khương tử hạo lấy ra chính mình bữa giữ tận lộ ra nói thiếu cùng ta chơi lôi kéo hôm nay là ta mang các ngươi lên núi và không ngươi cũng lấy không được tấm kia tờ đơn để ngươi chia sẻ một chút manh mối không quá đáng a giang triệt kỳ thật rất quá đáng gia cắt giã chín nghìn bốn trăm chín mươi bốn chúng ta tìm tới đồ vật dựa vào cái gì muốn cho ngươi kỳ thật chương này tờ đơn thượng ghi chép nội dung cũng không trọng yếu trọng yếu chính là chương này tờ đơn có thể trực tiếp chứng minh những ngày s á t thối khí q u a n đều bị ác ý buôn bán mặc dù bây giờ vô pháp đem manh mối liên quan đứng dậy nhưng là mình một người biết dù sao cũng so tất cả mọi người biết muốn tốt dù sao hoàn thành nhiệm vụ nhân số càng ít ban thưởng càng tốt mà lại bọn họ cũng không có cung cấp qua cái gì trợ giúp giao dịch manh mối có thể suy xét chia sẻ manh mối n a m mơ đâu lúc này cái kia lớn lên giống nhạc vân bằng đứng ra nói huynh đệ chẳng phải một tấm tờ đơn nhà để chúng ta nhìn xem lại có thể thế nào mà lại hai người các ngươi cũng khương ô n nào là chúng ta bốn n g g thể ta là ờ i người đối thủ đi. thủ người người h tử hạo càng ư ờ i l nói g hộ, càng h ta hăng say hắn thấy bất kể như thế nào hiện tại bốn người bọn họ mục tiêu là nhất trí kia giang triệt tuyệt đối lẫn không nổi cái gì bọn nước tới đầu y bí khiêu chiến nguy cơ từ phía nhiều một đầu manh mối các ngươi đặt chỗ này nói tướng thanh đâu khương tử hạo dần dần mất đi kiên nhẫn đem đồ vật giao ra ta khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt thật xin lỗi giang triệt trước kia ta không có tuyển hiện tại ta muốn làm người tốt tiếng nói vừa ra giang triệt trực tiếp đem tờ đơn nhét vào da cắt giá miệng bên trong nuốt xuống nô ù ngụ ra cắt giã t h u ố t sâu hương vị n ấ c ngươi lẽ nào lại như vậy k hương tử hạo cùng mặt khác hai cái nam đều giận k hương tử hạo đầu tiên là nói chúng ta liên thủ ta liền không tin hắn không sợ chết đến lúc đó buộc hắn nói ra manh mối cùng hưởng Tốt. hai động thủ ba người lập tức lao đến vì một đầu manh mối bọn họ căn bản không quan tâm cái gì ra mặt không ra mặt chứ không đề cập tới quỷ cục tư cách chỉ là cấp dê ban thưởng sức hấp dẫn liền đã rất lớn đúng lúc này làm một thanh tạo hình khoa trương đại đao trùng điệp cắm vào trong đất bùn lập tức đáng sợ khí tức tản ra màu đỏ sậm trên thân đao dường như chạy xuôi màu tươi ba người lúc này dừng tay khó có thể tin nhìn xem giang triệt trước người cái kia đem màu đỏ đại đao thiếu man thiếu man xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm tốt ta giang triệt cấm tốt ta thiếu man cấm cấm tốt ta t á i cốt đao e ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịp cốt đao cùng cái kéo rung hợp sau mới cấm vật cái này tạo hình liền chính giang triệt giật này mình g ì g ì đây cũng quá phong cách đi giang triệt cầm chui đao nhất miệng cười một tiếng tới tới tới ta đã sớm đói khát khó phi ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn ù ngủ ù ngủ ù ngủ n g ba người trùng điệp nuốt một ngụm nước bọt nguyên bản bọn hắn cho rằng giang triệt cùng ra cắt giã rất d ễ đối phó dù sao vừa mới cùng sát thối thời điểm chiến đấu hai người bọn họ biểu hiện rất c ặ t bã nhưng khi giang triệt lấy ra thoái cốt đao về sau hết thể đều không giống cái này cây đại đao khí t ứ c rất rõ ràng là cấp e cấm vật thậm chí đã đến gần vô hạn cấp dê kể từ đó khương tử hạo thu hồi dịu cười hắc hắc nói hôm nay thời tiết coi như không tệ à ta hôm qua phát hiện một bộ bài bộ kẻ có người nào muốn đấu địa chủ ta còn có ta mặt khác hai cái nam vội và nói khương tử hạo đi đi đi hồi thôn đấu địa chủ đi không phải vậy một hồi liền trời tối tốt chúng ta thích nhất đấu địa chủ ba người chờ mặt tốc độ s o l ậ t sách còn nhanh hơn trong n g á y mắt liền trượt được không thấy giang triệt thật cũng không đổi u bắt bọn hắn dù sao giặc cùng đường chớ đuổi mà lại cũng không có cái gì thâm cựu đại hận bất quá đôi ngựa thiếu nữ vẫn chưa rời đi lúc này r a cắt d ã nhỏ giọng nói chết ca n à n g có thể hay không đối ngươi thú vị a giang triệt đối ta thú vị nữ sinh biển đi bình được xếp hàng thiếu nữ ngươi hẳn là giết bọn hắn ba cái thiếu nữ mở miệng nói ra giang triệt nhún núi bay ta có tính toán của ta đôi ngựa thiếu nữ hướng phía giang triệt đi tới vươn tay thiếu nữ ngươi tốt ta gọi tô tiểu cần giang triệt n g ư ơ i tốt, ta nói đều đúng a n gia ác, bại lộ tên của mình cắt h giã ca nàng h đang mắng n g ư ơ i giang triệt giang triệt nhìn tô tiểu cần liếc mắt một cái sau đó cũng đưa tay ra hai người đơn giản nắm tay nhưng giang triệt nhưng trong lòng hiện lên kinh ngạc mặc dù chỉ là thoáng s ờ một chút nhưng vẫn là có thể cảm giác được tô tiểu c ậ n trên bàn tay có rất nhiều kén cho nên ngươi muốn làm gì giang triệt hỏi tô tiểu c ậ n trao đổi manh mối ra cắt r a sụ mặt thu hồi chính mình kia cô đơn bàn tay nói được a vậy ai trước nói dù sao chúng ta sẽ không trước nói giang triệt mà lại đồ vật đã bị hắn ă n hết ta nói ngươi tin k h ông kết quả tô tiểu c ậ n lại nói thẳng hôm qua ta tiến vào kia tòa nhà thời điểm nghe được bên trong có tiểu h ả i t ử âm thanh cái nào tòa phòng ở các ngươi hôm qua ban đầu đi vào kia tòa giang triệt chỉ, chỉ những cái kia sắp tối k hôm n bán. cần Tô tiểu cần đại i lại, cao sau đ á n g sớm ơn gió nhẹ rời đi. t i không khô ánh nắng vừa vặn hôm nay là giang triệt đi và quỷ bí thế giới ngày thứ ba cũng là thế giới hiện thực vô số người mong mọi cuối tuần len keng tiếng chuông cửa vang lên ngay tại pha trà gia nguyện kêu lên đến Mở cửa, cửa đứng ngoài cửa hai cái、Âu、phục p h người, người phiêu, t vào phòng gia nguyện phân biệt cho bọn hắn đến chén nước bất quá không đợi gia nguyện n g mở miệng thanh đại gia n g hoài trí đầu tiên làm mở miệng nói ra đều nói mỗi cái nam nhân thành công phía sau đều sẽ có một cái yên lặng trả giá nữ nhân giang triệt bạn học có thể có người như vậy t ỷ t ỷ thật sự là vinh hạnh của hà ắ n i n g Nguyện, h a không i Hoài a n Nhất g Trí, phải ạ m Huynh, l vậy chúng ta nhất cầu là chất lượng mà không phải số lượng nếu là hoài trí huynh muốn nói việc này chúng ta cấp ép giáo viên lực lượng cũng là có không ít cấp ép đạo sư kết quả bồi dưỡng không ra cấp A người khiêu chiến đây chính là cái gọi là nhất cầu chất lượng hoài trí huynh lời này nhưng có tính công kích nhất phàm huynh cái này ra rồi ngươi không hiểu chúng ta kia gọi tài nguyên nghiêng a kẻ định hót ta đánh giám kia gọi trọng điểm bồi dưỡng tài nguyên hoa tại trên lưới lao a hóa ra là nghèo a mẹ cái gà ngươi làm sao nói ngươi nhìn tức giận còn gia nguyện n g kinh đại giang nhất phàm chúng ta nghèo còn biết đem cấp a cấm v ậ t xem như ban thưởng đưa cho học sinh sao thanh đại giang hoài trí đ ừ n g kéo những này có không có chúng ta xưa nay không làm kẻ định hót kia một bộ tất cả học sinh đối xử như nhau tài nguyên cùng hưởng mỗi người dựa vào thực lực a đạo sư không làm a đánh giám kêu gọi đồng bộ bồi dưỡng tự do phát triển không làm đặc thù hóa a hóa ra là vung tay trưởng quỹ a mẹ cái gà làm sao nói ngươi ngươi nhìn tức giận còn gia nguyện n g kinh đại giang hoài trí sáng nay ta nhìn có người phát cái vòng bạn bè nói thanh đại là băng làm tất cả trong trường học khoảng cách thế giới nhất lưu đại học gần nhất ta dùng cây t h ư ớ c tỉ mỉ đo đạc một chút thật đúng là thanh đại giang nhất phàm chúng ta thanh đại có cái cấp giáo thi biện luận gọi quỹ phong minh biện hàng năm khai mạc đều mời các ngươi kinh đại đội tuyển đến kết quả các ngươi mỗi lần đều phái bốn cái nữ sinh dự thi hiểu hiểu tâm hắn đang chết năm ngoái đại học thi đấu vòng tròn chúng ta kinh đại đoạt giải quán quân ta còn nhớ do đã nói với n g ư ơ i hữu nghị thứ nhất thanh đại thứ hai năm ngoái trước đó chúng ta tam liên quan năm ngoái chỉ là không muốn đả kích đồng bào m à thôi dù sao thanh đại thứ nhất tranh tài thứ hai một người cái a ba a ba m à c à bạc à ngay tại hai người làm cho túi bụi thời điểm gia nguyện bỗng nhiên dùng sức vô bàn một cái các ngươi bình tĩnh một chút hai cái kia g i a tiểu thư ngươi bình tĩnh một chút gia nguyện nâng trắn nói ta biết các ngươi hai trường đại học đều rất tốt nhưng việc này quyền quyết định không ở ta nơi này kinh đại giang nhất phạm vừa cười vừa nói tại hạ biết lần này tới chính là đến đi một chút quen biết một chút không có ý tứ gì khác thanh đại giang hoài trí k i a đi qua cũng nhận biết ngươi có thể là an ngươi mẹ nó không cho đối phương cơ hội nói chuyện giang hoài trí nói thẳng giang tiểu thư ta lần này là mang theo thành ý đến ta trịnh trọng mời giang triệt bạn học đến chúng ta thanh đại đồng thời hứa hẹn sẽ dành cho giang bạn học gia nhập đặc huấn ban cơ hội kinh đại giang nhất phạm giống như trên nếu như giang bạn học đến chúng ta cái này chúng ta còn biết cho giang bạn học một kiện cấp é、e、quỷ vật không cho hai kiện giống như trên ngoài ra chúng ta bao ăn bao ở đồng thời mỗi học kỳ còn biết cho một triệu tài nguyên phụ cấp giống như trên chúng ta còn bao phân phối bạn gái người bảo lãnh mỹ thiện lương chất lượng cao giống như trên chúng ta còn ngươi cùng ngươi mẹ ngươi đâu giang nhất phàm hh ắ c ắ còn c cuốn không chết ngươi rồi giang nguyện cái này sẽ cảm thấy đau đầu nhưng là nội tâm lại là vô cùng vui vẻ thanh đại kinh đại vì tranh thủ lệ đệ, đệ đều làm được mức này đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy tiêu ngạo đi đương nhiên nguyên bản thanh đại cùng kinh đại còn không đến mức làm được mức này chủ yếu là bọn hắn cầm tới lần trước quỷ cục phát khởi khiêu chiến kết quả cái này hàm kim lượng được nhi một chút liền đi lên mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên len ken h tiếng chôn g cửa vang hả còn có người hai người đình chỉ c á i l ộ t gia nguyện cũng cảm thấy kỳ quái hôm nay nàng liền lướt thanh đại cùng kinh đại cái này hai hàng a mở cửa đứng ngoài cửa một cái lược lệch gầy gò tuấn lãng nam tử người tốt giang tiểu thư ta là nghiêm di băng a a nghiêm tiên sinh a gia nguyện có chút kinh ngạc thanh đại, đậu xanh nghiêm di băng kinh đại ba nghìn không trăm ba mươi ba quỷ bí tiểu đội cái kia nghiêm dĩ băng hắn tới làm gì hai khi lấy được gia nguyện cho phép về sau nghiêm dĩ băng đi vào trong nhà sau đó cũng nhìn thấy thanh đại cùng kinh đại hai người n h a không nghĩ tới có thể tại cái này mà gặp gỡ hai vị ha ha người tới làm gì nghiêm dĩ băng là người nói các ngươi không biết sao giang triệt tham gia chúng ta quỷ cục tư cách khiêu chiến cái này sẽ trả tại quỷ bí thế giới đâu ta đến xem giang tiểu thư có cần hay không cái gì trợ giúp ta thanh đại cái gì giang triệt tham gia tư cách của các ngươi khiêu chiến kinh đại đạo danh đ à o danh ngươi làm đánh lén ngươi không chơi nổi ngươi cái tiểu l ạ c kê ngươi không có thực lực n h a ngươi ngươi cũng không dám cùng chúng ta đối kháng chính diện ngươi chơi cái dám ngươi nghiêm dĩ băng vừa cười vừa nói hai vị không có chuyện nếu không đi trước giang bạn học khẳng định là muốn gia nhập chúng ta quỷ cục a ta khả năng không nói rõ ràng giang bạn học khẳng định là trực tiếp nhảy qua đại học một bước này trực tiếp gia nhập chúng ta quỷ cục thanh đại kinh đại nói thế nào kinh đại dùng miệng nói a còn dùng cái gì nói chờ giang triệt trở về ta sẽ không từ bỏ đúng tư cách khiêu chiến mà thôi là cá nhân đều có thể tham gia không có gì dùng đúng chính là cái mánh lưới mà thôi giang bạn học rõ ràng là bị xáo lộ nghiêm dĩ băng thở sâu các ngươi biết cái gì mắt thấy ba người liền muốn ở mỹ lên g i a n g u y ễ n vội và nói các ngươi bình tĩnh một chút ba g i a n g u y ễ n ta có một vấn đề ngài nói ba các n g ư ơ i nhà ai tỷ lệ tử vong thấp nhất cái này ba ba người hai mặt nhìn nhau nhất thời ai cũng không nghĩ mở miệng trước len keng tiếng chuông cửa lại vang ngoài cửa vang lên một thanh âm có người ở nhà sao ta là chiêu sinh làm chúng ta trường học có ba bao bao ăn ba ở ba bất tử gia nguyện ba mẹ nó chơi hắn ba chương tám mươi một đúng đúng đúng chúng ta đều là chó chương tám mươi một đúng đúng đúng chúng ta đều là chó ka vẫn được không vẫn được người cũng quá liệu nhu cầu thật sự có như vậy tại sao giang triệt không tiếp tục để ý ra các giã bản thân đứng ở trên ban công làm lên tập thể dục theo đài hôm qua trở về hắn không có vội vã đi chứng thực tô t i ể u cẩn nói đường tuyến t i a t tác mà là trở lại phó nhà trường thôn muốn thử một chút có thể hay không lại đào móc ra chút gì thế là tối hôm qua liền lại cùng hồ mỹ nhi đại chiến ba trăm hiệp kết quả không thu hoạch được gì không nói đến bây giờ còn cảm giác toàn thân đau nhức tạo nghiệp a làm xong tập thể dục theo đài giang triệt ghé vào trên lan can nhìn qua nơi xa xanh đúng tươi tốt đại sơn lúc này ra cắt giã đi tới nói có sao nói vậy lần này khiêu chiến trắng cảnh là thật chữa t r ị a giang triệt gật gật đầu từ chối cho ý kiến tại h á c cám không có dáng lâm điều kiện tiên quyết trời xanh mây trắng chim hót hoa nở làm người tâm thần thanh thản đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài chẳng hạn như sát vách ban công còn p ơ i lại chàng cùng cánh tay đâu bất quá có đôi khi thích hợp thả không một chút ngược lại càng có lợi hơn tại kế tiếp phân tích thế là giang triệt hỏi giã tổng giang c á t giã ừm a giang triệt nói thật ngươi tại sao phải nhất định đi theo ta chúng ta trước đó cũng không nhận ra giang c á t giã ngươi tin tưởng coi b ọ i không không tin vậy liên không có gì dễ nói giang triệt khỏe miệng giật một cái sửa lời nói vậy ta muốn nói tin đâu giang c á t giã lông mày dâng lên cười khanh khách nói bởi vì ta đi đoán m ệ n h ngươi đoán làm gì liên tiếp m ư ơ i sáu quẻ treo treo đều có ngươi da cắt giã thâm tình nhìn về phía giang triệt giang triệt đúng a đau ngươi đừng cứ mãi động thủ a có thể động thủ tận lực không động c ầ u thô bị v ó phu chỉnh lý một chút suy nghĩ thời gian cũng đi vào giữa trưa đang cùng hồ mị nhi bọn hắn cùng nhau trừ sau cơm trưa giang triệt quyết định đi kia tòa phòng ở nhìn xem mặc kệ tô tiểu c ẩ n nói manh mối có phải là thật hay không kia tòa phòng ở khẳng định có vấn đề chính giang triệt trong lòng rõ ràng cùng ra cắt ra cùng ra ngoài thật xa liền thấy dựa vào kia tòa phòng ở bên cạnh tô tiểu cần đến nội khương tử hạo chờ người ngược lại là không thấy tăm hơi ngươi tại cái này làm gì giang triệt nhữ mày tô tiểu cần chờ ngươi g i a cắt giã ánh mắt bất thiện giang triệt chờ ta làm gì tô tiểu cần bởi vì vào không được g i a cắt giã ha ha đội không tiến giang triệt cười dường như chế nhạo nói nghĩ cọ tiến độ cứ việc nói thẳng ngươi không nói làm sao biết ta có thể hay không cự tuyệt ngươi còn cao như vậy lạnh ta thiếu ngươi tô tiểu cần ta nghĩ cọ tiến độ giang triệt ta cự tuyệt vậy ngươi đừng đóng cửa ta liền cọ cọ không đi vào vậy cũng không được bởi vậy có thể thấy được tô tiểu cần nói manh mối là thật nhưng là nàng không có tòa này nhà chìa khóa vào không được bởi vậy liền ở chỗ này chờ giang triệt thấy giang triệt không chịu tô tiểu c ẩ n trực tiếp làm nói năm mươi vạn mang ta cùng nhau đi vào giang triệt lần trước cũng có người hỏi ta mua manh mối sau đó thì sao chết rồi lúc này gia cắt giã một mặt đắc ý nói t i ể u cô đương ngươi khi ta đại ca là cái gì ta đại ca xem tiền tài vì cặp bã hiểu không giang triệt vỗ vô, vô gia cắt giã bà vai cười nói ta mang ngươi đi vào sau khi trở về nhớ kỹ cho ta năm mươi vạn gia cắt giã đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không đi vào sau đó giang triệt ngay trước hai người trước mặt từ trong đúng quần móc ra một cái chìa khóa mở cửa khóa sau đó để phòng lấy tô tiểu cần để ra cắt d ã đi vào trước chính mình lại đi vào cuối cùng ẩm gian g rắc môn trùng điệp đóng lại cũng có trái ngoài cửa tô tiểu cần trong cơ thể hắn quỷ linh mặc dù ẩn tàng khí thức nhưng ta vẫn là có thể phát giác được một điểm còn tốt ngươi không hề động thô bằng không hai ta đều phải chết chỗ này tô tiểu cần tiếp xuống ngươi định làm như thế nào tô tiểu cần thu thập manh mối trở về tìm hắn trao đổi đi vào trong phòng chứ một cái phá đồng hồ bên ngoài tòa này phòng ở hoàn toàn có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tượng lúc này ra cắt ra chợt nhớ tới một sự kiện nói t r i ệ t ca ta nhớ tới ừ m lần trước chúng ta tới đây thời điểm không phải cũng đúng lúc đụng phải hắc cám g á n g lâm sao vậy sẽ ta dùng cấm vật chiếu sáng qua tòa này phòng ở nơi này cũng không có lửa cháy giang triệt gật gật đầu nói đúng trong bóng đêm tòa này phòng ở cũng không có phát sinh biến hóa vậy kế tiếp chúng ta làm sao xử lý c h ờ c h ờ giang triệt chứng thực một chút tô tiểu cần manh mối thời gian từng giây từng phút trôi qua hai giờ chiều lầu hai phòng vệ sinh bỗng nhiên chuyển ra vận động hai người vội vàng đi qua xem xét chỉ thấy một cái toàn thân t r ư ớ n g thanh chết tiểu hải đang từ trong b u ồ n cầu leo ra tiểu hải thất thần làm gì nhanh kéo ta một cái giang triệt g i a c á t giã hai người tiến lên đem đứa bé từ trong b u ồ n cầu kéo ra ngoài tiếp lấy lại leo ra một đứa bé tiếp lấy lại leo ra một đứa bé tiếp lấy trong b u ồ n cầu hết thể leo ra bốn cái tiểu hải nhỏ tuổi nhất nhìn qua chỉ có sáu bảy tuổi lớn nhất mười tuổi tả hữu lớn tuổi nhất đứa bé kia trên giới quan sát một chút giang triệt cùng ra các g ã sau đó hỏi hai người các ngươi là ai giang triệt a a chúng ta đến từ đông thổ đại đường đi tới tây thiên chém gió đâu lựa gạt q u ỷ đâu khi chúng ta tiểu hài đâu đại hà tử biểu môi nói giang triệt các ngươi không phải sao ngay tại giang triệt nghĩ đến giải thích thế nào thời điểm đại hà tử khoát khoát tay nói được rồi được rồi đã các ngươi có thể đi vào đó nhất định là gì chu giới thiệu qua đến đánh b ụ n a g ì chu a đúng ngươi thật thông minh giang triệt nói đại hà tử ánh mắt giống như là đang nhìn một cái thiểu năng tính đánh vốn là đánh b ụ n đi hôm nay tăng thêm hai người các ngươi vội vặn lần đầu gặp mặt trước tự giới thiệu mình một chút đi Ta gọi đại cầu bọn b họ phân i ệ trong gọi Giang nhị cầu, tam cầu, tứ cầu. tam tứ t i Đại ệ t tên. t chó cầu ngăn r mắt lóe lên không vui lạnh lùng nói các ngươi đâu đều cái gì đúng lúc này giang triệt trong đầu hiện ra một chuyến chữ bằng máu tên tiện dễ ngồi tại phụ mẫu xem ra lấy tên lấy tiện một điểm diêm vương đều không cần nhưng cái này cũng thường xuyên sẽ trở thành người khác cho cười bởi vậy gặp được giống nhau tiện tên sẽ để cho bọn hắn sinh lòng hào cảm giang triệt giang cầu da cắt giã giã cầu đại cầu lông mày nhớ lên nếp miệng cười nói nguyên lai、like、tất cả mọi người là chó a giang triệt đúng đúng đúng chúng ta đều là chó r a cắt d ã gâu gâu gâu giang triệt tiếp tục nói cậu ca vừa mới nói cái gì đánh b u ồ n người đang nói cái gì d ì chu không phải để các ngươi tới cùng chúng ta cùng nhau đánh b u ồ n sao đại cậu sắc mặt đ ố n g nhiên c h ầ m xuống mặt khác ba cái trên mặt cũng bắt đầu leo lên tơ máu thấy thế giang triệt vội và nói g n đúng à ý của ta là không nghĩ tới vừa vặn có sáu người b u ồ n cậu ca chúng ta còn không tranh thủ thời gian bắt đầu đánh b u ồ n sao đại cậu n é t miệng cười một tiếng nói hóa ra là như vậy à yên tâm đi ta mấy người kia bổn đều có các ngươi có kinh nghiệm à giang triệt cậu ca ngài là chỉ đại cậu kịch bản g i ế t t a giang triệt r a cắt giã gâu gâu gâu chương tám mươi hai nổ chương tám mươi hai nổ kịch bản giết giang triệt là biết một chút đơn giản đến nói chính là diễn dịch loại tiết mục giải trí là đương đại người trẻ tuổi cực kỳ thích một loại ngu ước nhặn pháo phương thức đương nhiên cũng không thể nói tuyệt đối tóm lại nhân giả thấy nhân đi chỉ là không nghĩ tới quỷ bí thế giới cũng có hơn nữa còn là tại một cái tiểu sân thôn cái này lúc đại cậu nói cái này bùn vẫn là khó khăn bất quá hai người các ngươi lần thứ nhất tới cùng chúng ta chơi trước hết diễn đơn giản nhân vật đi yên tâm các n g ư y i n h â n vật rất đơn giản liền kịch bản đều không có giang triệt tốt tốt đại cậu ta diễn phụ thân nhị cậu làm mẫu thân tam cậu là t h ô n trưởng tứ cậu là bác sĩ đại cậu nhìn về phía giang triệt tiếp tục nói n g ư ơ i diễn nhi từ ta giang triệt mặt tối sầm tốt cậu ca một bên da cắt da cởi trên nỗi đau của người khác còn gọi cậu ca đâu ngông ngông, ngông. đại cậu nhìn về phía da cắt giã nói g i cậu người diễn giang cậu nội muội cũng chính là ta cùng nhị cậu nữ nhi nụ cười lập tức cứng đở ra cắt giã tốt cậu ca giang triệt m u ộ i m u ộ i còn gọi c ậ u ca đâu đại c ậ u vẫn như c ũ một bộ rất chuyên nghiệp dáng vẻ chân thành nói tốt rồi điều chỉnh hạ cảm xúc sau ba phút bắt đầu giang triệt cùng ra cắt giã thu hồi nụ cười kia là câu nói kia chơi thì chơi nháo thì nháo đừng cầm thiêu chiến nói đùa ba phút rất nhanh liền đi qua vai diễn thôn trưởng cùng bác sĩ hai người biến mất không thấy gì nữa đồng thời phòng hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa nguyên bản t r ố n g r i ô n g phòng khách xuất hiện cái bàn bằng ghế vách tường cũng biến thành pha t ạ n thậm chí liền trong không khí đều nhiều một cỗ thối giữa hương vị toàn cảnh v ư ợ quanh cái này kịch bản dết tuyệt. Đúng lúc này. ngồi trên ghế đại cầu đ ỗ n g nhiên đem cái chén ngã nát cũng hướng phía phòng bếp giận d ữ h ế t lao tử đ ạ p mã thiên thiên ở bên ngoài khổ cực như vậy n g ư ơ i mẹ nó thế mà con ta tìm sắt vách lao vương n g ư ơ i xứng đáng ta sao nói xong đại cầu còn đốt điếu thuốc thảo vai diễn mẫu thân nhị cầu từ trong phòng bếp nổi giận đùng đùng đi ra hắn đỏ hồng mắt nói ta có lỗi với ngươi ta làm sao liền có lỗi với ngươi rồi nếu không phải ngươi tên phế vật này vô dụng ta đến nội đi tìm sắt vách lao vương sao ngươi xem một chút chúng ta đưa bé đều đói thành dạc gì giang triệt da cắt g ã mẫu thân một tay lấy phụ thân khói lấy thân người phụ thân trước mắt chừng rất lớn nhưng là vẫn cưỡng ép đem lời nói nuốt trở vào vần đục hai mắt che kín tơm máu bầu không khí trở nên yên tĩnh cháy bỏng ngồi tại nơi hẻo lánh giang triệt cùng ra cắt giã hai mặt nhìn nhau loại này bắt đầu cũng quá mẹ nó kích thích đi nhưng là đại cầu cùng nhị cầu diễn rất tốt rất đầu nhập lại thêm cảnh vật chung quanh biến hóa giang triệt cùng ra cắt ra cũng biến thành hết sức thành thật sau nửa ngày phụ thân mở miệng nói ra ta mặc dù chúng ta nghèo nhưng cũng không cần thiết để ngươi để ngươi ra ngoài bẩn bẩn ta không biết bẩn ta còn ghét bỏ lão vương bẩn đâu mẫu thân nổi giận đùng đùng nói nếu không phải ngươi cái ổ này vô dụng ta có thể đi kiếm loại này t i ề n sao hiện tại ngược lại tốt ngươi còn ghét bỏ ta bẩn đúng không mẫu thân càng nói càng kích động hắn chỉ và o phụ thân cái mũi mắng ngươi cái đồ bỏ đi ngươi chính là cái đồ bỏ đi thời gian này không có cách nào qua không thể qua liền khỏi phải qua tại lao t ử trước mặt lớn tiếng ồn ào cái gì có thể là một ngụm một cái đồ bỏ đi để phụ thân cũng nổi cơn tức giận tốt tốt tốt mẫu thân ngay cả nói ba cái tốt thân thể không cầm được run dậy người có gan người có gan bất quá liền bất quá mẫu thân nổi giận đùng đùng đi vào phòng bếp phụ thân thì là lại đốt điếu thuốc tao mày một lát sau giang triệt cùng g i a c á t giã nhịn không được xì xào bà tán giang triệt gia đình này l u ô n ly kịch ra các giã diễn thật tốt cho nên nói sắp vách lao vương không thể không phòng giã cẩu người có hay không ngử được cái gì vị ngươi lại đánh dám rồi ngươi mới đánh dám nữa nha tựa như là khí ga vị ừ m g i ố n g như b ảnh không đợi ra cắt giã nói hết lời một tiếng vang thật lớn đinh t h a i như c ó c hỏa diễm từ p h ò n g bếp mánh liệt mà ra trong phòng lập tức một mảnh cháy đen giang triệt ra cắt giã cái này lúc phụ thân đối hai người nói hai người các ngươi tại cái này đợi đừng có chạy lung tung ba ba đi xem một chút hai phụ thân chạy vào phòng bếp rất nhanh hắn kéo lấy một bộ thi thể nám đen đi ra kia là mẫu thân thi thể cũng chính là nhị cầu thi thể nhị cầu thật thành một bộ sát chết cháy thậm chí một đầu cánh tay cùng một cái chân đều bị nổ tan mẹ nó cái này có thể hay không quá kính nghiệp một điểm hiện tại chơi kịch bản giết đều l i ề u mạng như vậy sao người nghĩ cuốn chết a i phụ thân nhìn xem s á c chết cháy hít sâu vài khẩu khí sau đó đi đến giang triệt cùng ra cắt giã trước mặt nói bọn nhỏ mẹ của các ngươi nhóm lửa bình ga s đúng mẹ ngươi nổ hai ta nói mẹ ngươi nổ giang triệt trứng mắt mẹ ngươi mới nổ đâu đại c ầ u ừng giang triệt a không phải ô ô năm nghìn năm trăm năm mươi năm ma ma n g ư ơ i làm sao nổ a i a cắt giã gâu gâu gâu không phải ô ô ô ô, ma ma nổ ma ma nổ ba ba có lỗi với các ngươi đại cầu thân thân nuốt v ề giang triệt cùng g i a cắt giã đầu ba ba không nên cùng mẹ cãi nhau nhưng bất kể như thế nào ba ba đều là thương các ngươi ba ba yêu ngươi giang triệt g i a cắt giã ba ba là cái đồ bỏ đi nhưng là ba ba về sau nhất định sẽ đổi ba ba nhất định sẽ làm cho các ngươi được sống cuộc sống tốt cảm động lòng người than thở khóc lóc ba người ôm ở cùng nhau khóc ròng ròng đúng lúc này vai diễn thôn trưởng tam cầu và vào, vào. đây cũng là giang triệt mong đợi nhất nhân vật cái này đây đây là làm sao rồi thôn trưởng khiếp sợ nói sau đó phụ thân đem chuyện đại khái cùng thôn trưởng nói một lần thôn trưởng tại một phen suy xét về sau nói hiện tại lao bà ngươi đều nổ ngươi về sau tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp như vậy đi thôn trưởng đưa cho phụ thân một điếu thuốc lời nói thấm t h i ế n nói ta trong thành có chút nhân mạch có thể giới thiệu ngươi đi làm công hai cái hoa hoa ta giúp ngươi chiều cố cái này yên tâm đi nói không chết bọn hắn bất quá đầu tiên nói trước mỗi tháng ngươi được gửi ba trăm tới dù sao nhà ta điều kiện cũng liền như thế ngươi cũng biết cảm ơn thôn trưởng cảm ơn thôn trưởng phụ thân cảm kích nói ngươi nguyện ý chiếu cố con của ta bé con liền rất tốt rồi đừng nói ba trăm chỉ cần ta dừng chân tiền lương toàn gửi cho ngươi đều được nhìn lời này của ngươi nói đi đi đã ngươi nguyện ý đi dọn dẹp một chút liền lên đường đi hiện tại ừ m bên kia vừa vặn thiếu người muốn ta sợ vị trí bị người khác cướp đi thôn trưởng tiếp tục nói yên tâm đi là bà ngươi thi thể ta sẽ an bài trước đông lạnh đứng dậy chờ ngươi trở về tái xuất tăng kia tốt ta phụ thân hữu khí vô lực nói thôn trưởng đứng người lên đi ra ngoài nhanh lên thu thập đi ta chờ ngươi ở ngoài tại một phen đơn giản thu thập về sau phụ thân đi theo ra ngoài rất nhanh hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa lần này không còn là trong phòng mà là đi vào một rừng cây làm giang triệt cùng da cắt giã nhìn thấy trước mắt một màn này về sau lập tức hít vào ngụm khí lạnh đây là bãi tham a chương 83, gọi ngươi bình thường đừng lửa ăn lửa uống đi chương 83, gọi ngươi bình thường đừng lửa ăn lửa uống đi trang cảnh này đã không có giang triệt cùng da cắt g ã phần diễn bất quá là người tham dự hai người chỉ cần đứng ở nơi hẻo lánh đừng lên tiếng là được rồi tốt tốt phụ thân đi theo thôn trưởng đằng sau nhìn chung quanh thôn trưởng cái này giống như không phải đi phía ngoài đường a thôn trưởng người nói đúng thôn trưởng dừng bước lại phụ thân ngài đây là muốn dẫn ta đi đâu thôn trưởng mỉm cười nói đến Ừm. ngay tại phụ thân không có kịp phản ứng thời điểm vai diễn bác sĩ t ứ cầu đ ô n g nhiên từ phía sau nhào tới hắn dùng trộn lẫn nước thuốc khăn và che phụ thân miệng mũi không bao lâu phụ thân liền t r o á n g đến trên mặt đất lúc này thôn trưởng nói lần này còn có thể a mang theo mặt nạ quỷ bác sĩ gật gật đầu trong mắt tràn đầy kích động cùng tham lam rất tốt thôn trưởng lấy ra một tấm tờ đơn sắc mặt không vui nói mấy năm gần đây thứ gì đều tại tăng giá ngươi giá tiền này đơn đều là m ộ ư ơ i năm trước nên đổi đi đã biết bác sĩ không kiên nhẫn trước chờ ta đem việc làm xong chỉ thấy bác sĩ lấy ra bình bình lọ lọ sau đó cầm lấy một con dao giải phẫu mở ra đại cầu lồng ngực giang triệt ra cắt giã mẹ nó là rõ ràng quá liều quá kinh nghiệm đây chính là kịch bản giết sao yêu yêu hình tượng nhìn thấy mà giật mình không bao lâu từng cái hoàn hảo không chút tổn hại khí quan liền bị cất vào những cái kêu bình, bình lọ lọ bên trong sau đó hai người nâng lên thân thể ném vào cách đó không xa thi hố thôn trưởng lấy ra một m ặ t sạch sẽ khăn mặt lau một chút máu tươi trên tay sau đó nhìn về phía bác sĩ nói một chút giá cả đi bác sĩ đi thong thả ta trong bọc có t r ư ơ n g mới giá cả đơn ta đưa cho ngươi nhìn nói lấy bác sĩ bắt đầu lật lên túi sách của mình thôn trưởng ngay tại trước mặt chờ đợi mà xuống một giây Xoẹt. một đạo hàn quang hiện lên chỉ thấy bác sĩ từ trong bọc rút ra một thanh đ ò n nào trực tiếp đem thôn trưởng đầu cho bổ xuống lập tức máu tươi hiện lên giếng phun tức văng từ phía suy suy phù phù thôn trưởng đổ vào thi vợ h ố duyên mà bác sĩ thì là nhấc lên thôn t r ư ở n g đầu một mặt â m chầm không biết suy nghĩ cái gì thật kịch bản giết ngay tại giang triệt chờ lấy đến tiếp sau kịch bản thời điểm đông nhiên ô tiếng cảnh báo vang lên ngay sau đó hết thẻ chung quanh đều khôi phục nguyên trạng tứ cậu đem tam cậu đầu an trở về đại cậu thì là chính mình đem k h í quan nhét trở về đến n ỗ i cái thứ nhất hơ khô thẻ che nhị cậu không biết từ lúc nào đã phục hồi như cũ ô tiếng cảnh báo trói t a i tràn đầy huyết đại cậu tìm tới giang triệt cùng ra cắt ra trước mặt vừa cười vừa nói không tệ ngươi hai cái biểu hiện rất không tệ cái này b u ồ n chơi trước đến nơi đây chúng ta muốn trở về đừng như vậy a giang triệt vội và nói g n không mang như vậy a lão tử còn để thoát cái gì t a o ý tứ kém một chút liền đến cao trào tiếp tục diễn không được sao cái này b u ồ n lộ ra rất nhiều tin tức không phải nói là lượng lớn tin tức bởi vậy giang triệt phi thường hy vọng có thể đem cái này b u ồ n đi xong nhưng mà đại c ầ u lại là lắc đầu nói không được lập tức liền muốn trời tối chúng ta phải trở về các người nếu là muốn tiếp tục chơi lời nói ngày mai đi giang triệt ngày mai đại cậu gật gật đầu đúng Chúng theo a xế c i mỗi ngày đều sẽ tới cái này đánh bùn. Tốt rồi, không cùng nhiều lời, đi đi. Nguyên bản giang triệt lại ề đều u Nguyên cầu chui quả nhau ngày này đánh bùn, không cùng bản còn tưởng rằng bọn hắn sẽ lại từ trong bùn cầu chui vào. Kết quả bọn hắn thật tranh vào. sẽ sẽ tốt từ Kết thật n lấn tiến v à bùn cầu. Theo xả nước âm thanh văng lên bốn đứa bé hoàn toàn biến mất đồng thời sắc trời cũng hoàn toàn đen lại có hát cám địa phương liền có con minh b à n g vào ra cắt giá hạt trâu hai người tỉ mỉ kiểm tra b ộ n cầu kết quả cũng không có phát hiện cái gì lối đi bí mật mặt khác còn đem tòa này phòng ở kiểm tra một bên lại một bên như trước vẫn là không thể phát hiện k á c manh mối tòa này phòng ở dường như chứ không có lửa cháy bên ngoài chính là cho những cái kia quỷ dị đứa bé chơi kịch bản giết k ì hì ha ha bên ngoài vang lên một đám đứa bé quỷ dị vui cười âm thanh bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa mặc dù tại cái này sóng kịch bản giết về sau giang triệt thu hoạch được đại lượng tin tức nhưng trước mắt vẫn còn không biết rõ phía ngoài đồ vật là cái gì bởi vậy tạm thời không có dự định ra ngoài dù nói thế nào hôm nay mới ngày thứ ba không nóng nảy nửa giờ sau hắc ám cởi lại sắp trời một lần nữa sáng sửa lên giang triệt quyết định ở đây chờ lâu một hồi nhìn xem những hải tử kia có thể hay không trở về đồng thời cũng sửa sang một chút hiện có manh mối cùng tin tức gia cắt giã thì là ghé vào trên bồn u cầu một tiếng một tiếng hô hoán cậu ca ngươi ở đâu k h e o l ộ c o n nỉ chi hòa sava d i c a an n ỉ e ố ngã sòi ô d i c a pica giang triệt thu hồi tâm thần phân tích nếu như buổi chiều kịch bản toàn bộ đều là thật kia h ô m qua tại bãi tha ma c ố kia không đầu nam thi chính là thôn trưởng vô luận kiểu chết vẫn là vị trí vẫn là thu mua đơn đều có thể đối được bất quá khi đó cũng chưa hoàn thành tìm kiếm thôn trưởng nhiệm vụ chính tuyến như vậy nói cách khác tìm tới thôn trưởng thi thể còn chưa đủ phải đem đầu của hắn cũng tìm trở về Đầu rất có thể còn thể tại、bãi、tha、ma、nơi nào bãi ma đáng ó Mà ma bãi tha ma những c i kia thối, sắp t o à bộ đều là thôn t n r ư ở cùng bác tác. trong gạt sĩ kia kịp Lừa t hận ô n người thành t h t t đi r o g thành làm căn ô n bọn hắn khí quan.、Rất、đáng hận. g sau thừa đó đào đi thủ, Rất hạ khí cơ c cứ vào những đầu mối này phó thôn trưởng hiểm nghi đã có thể b à i trừ hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới thôn t r ư ở n g đầu hoặc là tìm đến bác sĩ kia dù sao phía sau nhất là sách trên tay hắn nhiệm vụ chính tuyến không sai biệt lắm đã có manh mối có lẽ cũng hẳn là hỏi thăm một chút nhà trưởng thôn ở đâu đào móc hạ tiến độ đến nỗi khiêu chiến nhiệm vụ giang triệt đoán chừng cùng bác sĩ kia hoặc là cùng những hải tử kia có quan hệ sáu người b u ồ n hai cái đánh xì dầu mặt khác bốn cá nhân chết ba cái dùng cái mông nghĩ cũng biết bác sĩ kia rất mấu chốt hơn một tiếng sau hai người chuẩn bị rời đi vừa mở cửa đứng ở phía ngoài cái tô tiểu c ẩ n giang triệt da cắt giã gâu phi mẹ nó vào h í quá sâu da cắt giã nát nát miệng nói ngươi làm sao còn ở lại chỗ này tô tiểu c ẩ n chờ các ngươi giang triệt nhữ n h ữ n mày nói ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao vô dụng ngươi không phải ta đồ ăn t ô tiểu cần cái gì giang triệt ngươi thái bình da cắt giá bù đao ta đều so ngươi đ ạ i tô tiểu cần ngay tại giang triệt chuẩn bị lách qua tô tiểu cần thời điểm tô tiểu cần mở miệng nói ra ta có manh mối có thể trao đổi mắt thấy tô tiểu cần liền muốn tiếp tục nói giang triệt vội vàng ngăn cần nói ai ai ai ngươi đừng vội nói ta còn chưa nghĩ ra làm sao biên chờ ta biên tốt lại đổi với ngươi tô tiểu cần da cắt giá mặt đen lên nói ca ngươi đây có phải hay không là quá trực tiếp một điểm giang triệt cho nên ta hy vọng nàng biết khó mà lui cũng thế hiện tại ai có thể so với chúng ta tiến độ còn cao bọn họ có thể cầm tới manh mối chúng ta lại không biết ha phàm là ta đối nàng manh mối cảm thấy hứng thú ta ra cắt giã dựng n ư ợ c đức tức tô tiểu cần ta có bảy thành nắm chắc có thể mang các ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến r a cắt giã giang triệt gọi ngươi bình thường đừng lửa ăn lửa uống đi ngươi không phải không nghe chương tám mươi b ố đều lạp dô t i n có quan hệ thế nào chương tám mươi b ố đều lạp dô t i n có quan hệ thế nào r a cắt giã sắc mặt đỏ lên nói thổi khoác lác ai sẽ không tô tiểu cần nhìn về phía g a cắt g ã ra cắt giã vô ý thức lui về sau một bước ngươi ngươi nhìn ta làm gì tô tiểu c ẩ n mặt không biểu tình nói hôm nay thời gian không đủ buổi sáng ngày mai năm điểm ta ở chỗ này c h ờ các ngươi chờ một chút giang triệt gọi lại tô tiểu c ẩ n sắp mặt trầm xuống tại sao là sáng mai năm điểm có vấn đề sao qua sớm dậy không nổi vậy liên sáu giờ vẫn là quá sớm tô tiểu c ẩ n thật sâu nhìn giang triệt liếc mắt một cái không hề bận tâm hai mắt rốt cuộc xuất hiện một tiêu biến hóa a nguyên lai、like、kia là nhìn thiệu năng ánh mắt tại thế giới hiện thực ngươi ngủ đến mấy điểm đều được tại q u bí thế giới bao nhiêu người liền ngủ đều ngủ không được ngươi lại còn nói dậy không nổi quá không hợp t h ó i thường tô tiểu c ẩ n vậy ngươi nói đi giang t r i ệ t sờ sờ cái c ằ m bắt đầu suy nghĩ lúc này gia cắt ra cắt giã nói ca nếu không mười điểm a mười điểm thuộc về bình thường rời giường thời gian giang t r i ệ t x u đẩy mở ra cắt giã nhìn xem tô tiểu c ẩ n nói ta đồng dạng đều là tự nhiên tình ngươi sáng mai trước ở đây đợi ta tỉnh liền đến tô tiểu c ẩ n không có chút gì do dự điểm một cái, cái cảm một lời đã định sau đó nàng liền đường tính rời đi nhìn xem tô tiểu cần bóng lưng rời đi ra cắt giã nhìn không được nói t r i ệ t ca ngươi cái này nói do khi dễ người ta giang triệt đúng nhưng cái này cũng vừa vặn chứng minh một sự kiện cái gì nàng rất muốn ta ừng trong tay manh mối ừng cái này kêu cái gì cái này gọi cả thế gian đều chọc t a độc thành mọi người đều say tà độc tính cái này tô tiểu cận không đơn giản không đơn giản trở về trên đường đi qua một cái nông hộ cửa nhà trong phòng chuyên gia tiếng mắng chửi gây nên giang triệt cùng ra cắt giã chú ý họ đ ặ t ngươi tại sao phải cùng với nàng phát sinh quan hệ ngươi làm như thế để ta làm sao bây giờ làm cho ta ở chỗ nào nàng nằm ở nơi đó ta có thể làm sao ta có thể khống chế ở s a o ta nói nàng nằm nơi đó ngươi liền không nhịn được rồi ngươi hẳn là phân giải ngươi đạp ngựa hẳn là phân giải thi thể của nàng a ngoài cửa giang triệt đậu xanh da cắt giã đậu xanh đậu xanh bang cửa gỗ bị một c ư ớ c đá văng một cái vóc người khôi ngô trung niên nữ nhân từ trong nhà nổi giận đùng đùng đi ra khi thấy giang triệt cùng da cắt giã thời điểm nàng muốn rách cả mỹ mắt quát nhìn cái gì vậy thì hay không lão nương đem các ngươi trong mắt móc ra Măng diễm măng xong, nàng khí vẫn không yên tĩnh. Hướng phía trong phòng tiếp tục to, khí thể phía họ tiếp có tục đúng ạ t người cầm h ư i chết không yên lúc à n Trung nhiên nữ nhân nổi trận đình xứng sở hai người. h Lưu lôi đi. lại hai đ sở n g l ú này một cái càng khôi ngô nam nhân xuất hiện tại cổng hắn hai tay để trần mặc một bộ tràn đầy vết bẩn tập dề tay phải nắm bắt một thanh dao giết e o tay trái bưng một chén cả bù xì nổ hai người các ngươi là ai đại hàn sắc mặt tâm trầm ánh mắt bất tiện cũng nhẹ nhàng nhấc miệng cà phê này khí tức thế mà là cái cấp e quỷ bí ngay tại giang triệt muốn mở m i ệ n g lúc trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra một chuyến chữ a bằng máu làm cao chất lượng nam tính trên thế giới này đã không có bất kỳ nữ nhân nào xứng với ta g i a vin si vì cái gì ngươi thành một cái thịt heo lão vẫn là như thế mê người như thế ưu tú hóa ra là cái mổ heo một cái mổ heo có thể có cấp e thực lực cao hơn t u y ệ t đại đa số thôn dân nói trên người hắn không có điểm manh mối da cắt giã đều không tin thế là giang triệt lực bà sơn hề khí cái thế đại hán lúc bất lợi hề truy không trôi qua giang triệt vin si da vin si ta hy vọng ngươi gọi ta tên đầy đủ da vin si không có vấn đề vin si tạ vô k h á c h khí vin si một bên da cắt giã cái này s ó n gửi g lời chào tinh ra không có ma bệnh có ngón tay vàng nhắc nhở lại thêm giang triệt kia không có thuốc chữa thông minh nhất định phải nắm giang triệt một mặt sùng bài nói không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy trong lòng ta một nam thần da vin si vin si những năm này ngươi một mực tại cái này làm heo thịt lao sao da vin si ánh mắt thâm thủy nói chuẩn xác mà nói là một cái nghèo túng nghèo túng thịt heo lão Không không không giang triệt lắc đầu liên tục nam nhân xuất sắc giống như ngươi vậy mặc kệ trốn đến nơi đâu thật giống như đen nhánh bên trong đ ồ n g đóm như thế tươi sáng như thế xuất chúng người ánh mắt ưu bồn kia thổn thức dễ trùm kỹ thuật như thần đạo pháp còn có ly tia c ả bù xì nổ làm sao lại nghèo túng đâu gia vịn i xì thở dài nhìn xem giang triệt nói mặc dù ta không biết ngươi nhưng là ngươi cho ta cảm giác rất thân thiết và nói lời nói đi vào phòng một cỗ hư thối thịt heo vị bay thẳng đỉnh đầu nhìn thoáng qua trên tất lợn chết giang triệt cùng gia cắt g lập tức rõ ràng ban đầu đối thoại t h a o liền lợn chết đều không công tha cái này mẹ nó là cái lang gì ta g i a vìn x、si、ì đi qua vỗ vỗ lợn chết nói nhìn thấy rồi sao giang triệt g i a cắt giã lại có bạch tương g i a vìn x、si、ì lại thở dài nói kỳ thật hôm nay việc này cũng trách ta là ta nhịn không được nhưng con lợn này thật quá hiếm thấy ngươi nhìn xem da heo bạch bên trong mang phấn phấn bên trong mang bạch co giãn m ư ờ i phần chất thịt chặt chẽ g i a cắt giã ta mẹ nó giang triệt mặc dù cũng muốn nổ nước bọn nhưng vẫn là che giấu lương tâm nói một đầu lợn chết mà thôi làm liền làm có quan hệ thế nào ngươi không hiểu da vìn xi、si、nói con lợn này là muốn lấy da ăn giang triệt rửa sạch sẽ không thể ăn g i a cắt giã đùng đùng g i a vìn si lại vỗ vô ra heo cho rằng giang triệt không thấy rõ ràng giang triệt làm sao rồi đều l à p dô tê in có quan hệ thế nào g i a cắt giã hít vào ngụm khí lạnh vô ý thức cái mông co rụt lại nguyên lai lang diệt ngay tại bên cạnh ta g i a vìn si nhìn chằm chằm giang triệt thật lâu kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy nhưng là con lợn này là đồng miếu tế tự phẩm nếu như nữ nhân kia nói cho phó t h ô n trưởng ta liền phiền p h ư c đồng miếu tế tự giang triệt lập tức bắt lấy trọng điểm da vìn si gật gật đầu nói đúng vậy a hậu thiên liền vẫn u ô n dùng đánh bậy đánh bạ thế mà thu hoạch được đầu m ớ i mới không đúng các ngươi thế mà không biết đồng miếu tế tự gia vịn si đ ỗ n g nhiên trở mặt giang triệt chúng ta là bên ngoài thôn nhân hóa ra là bên ngoài thôn nhân a gia vịn si một mặt â m lệ nhìn về phía hai người n i ế n miệng cười nói vậy ta nghĩ đến một cái biện pháp cái gì ta đem con lợn này lưu lại chính mình dùng đổi lấy các ngươi hai cái làm tế tự phẩm chẳng phải là tốt hơn đến lúc đó phó thôn trưởng không những sẽ không trách tội ta nói không chừng còn biết khai ta nói, nói gia vịn si hai mắt liền biến thành màu cho tàn từng cây tơ máu tại trên mặt hắn leo lên cấp tốc biến thành từng đầu vết dạn làn da bắt đầu bong ra từng m ả n g cả phòng nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt tăng lên cùng hồ mị nhi quỷ hóa thời điểm tình huống giống nhau mẹ nó quả nhiên là cái bệnh tâm thần giang triệt nhịn không được mắng trước một giây còn rất tốt sau một giây liền muốn chém người làm sao bên ngoài thôn nhân không phải người a làm kỳ thị đều đã r ử a theo ngón tay vàng nhắc nhở đi lấy lòng hắn không nghĩ tới cuối cùng vẫn là như vậy da vìn xì t ừ n g bước một tới gần nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ t ợ n ta đến đây đi có lẽ là bởi vì một mực tại nằm thi ra cắt giã thế mà chủ động xin đi nhưng mà giang triệt lại k h o á t k h o á t tay nói lui ra b à b à chính mình tới ra cắt giã hh ắ c ắ c ta cũng là nói đùa giang triệt bịch giang triệt móc ra đại đao một mặt đói khát tấn thăng cấp e về sau hắn cũng còn chưa có thử qua toàn lực đâu hiện tại vừa v ẫ n có thể cầm cái này mổ heo luyện tay một chút đại đao quét ngang phóng ngựa đến đây đi ngươi sẽ chết rất quang vinh Đệ à xì à. Trưng 85, tô tiểu t ế p h ẩ m t ế p đáng sợ thật p g đáng sợ năm trăm năm mươi năm g làm trói thai tinh thiết tiếng va chạm vang lên lên giang triệt dùng phái cốt đao chính diện lạnh kháng hạ ra vịn xì công kích giao kích chỗ tinh hỏa bắn tung tóe lực lượng khổng lồ theo thân đ a o truyền lại đến giang triệt trên thân cuối cùng chấn vỡ dưới trần mặt đất giang triệt sắc mặt trầm xuống hiện tại hắn quỷ lực là một trăm bảy mươi chỉ vượt qua cấp e tiêu chuẩn hai mươi điểm mặc dù kháng trụ da vìn s i công kích nhưng là hai tay vẫn như cũ hơi tt ê ê cấp e quỷ bí quả nhiên khủng bố a dựa theo cái này hệ thống sức mạnh thiết lập đẳng cấp càng cao lẫn nhau ở giữa tranh lệch cũng sẽ t à n g lớn nhưng trước mắt cũng liền như vậy giang triệt hai tay đột nhiên dùng sức vê anh a vìn xi trực tiếp bị quất bay nện vào trong tường tung ra một đống lựa chấm nhỏ da cắt g ã đậu xanh sáu trăm sáu mươi sáu châu bò phá âm mỗi cái thành công nam nhân phía sau đều hẳn là có một người gọi sáu trăm sáu mươi sáu tiểu khả ái giang triệt k h ỏ e miệng có chút dâng lên đưa lưng về phía da cắt giã nói xem trọng tiếp xuống sẽ rất đẹp trai da cắt giã đáng chết đáng chết da vỉn xỉ từ trong tường tránh thoát xuống tới muốn rách cả mỹ mắt nhìn c h ă m c h ă m giang triệt ngươi lại dám làm loạn ta kiểu tóc giang triệt đầu đều nhanh chọc còn có kiểu tóc ngươi dám vũ nhục ta kiểu tóc ta thử ngươi da vỉn xỉ lần nữa lao đến hai bên lần nữa giao chiến tinh thiết va chạm âm thanh không ngừng vang lên dần dần giang triệt cũng đối với mình thực lực trước mắt có nhất định nhận biết mặc dù vừa tấn thăng đến cấp e nhưng làm ư ợ n nhờ tiểu man cải tạo qua cấp e cấm v ậ t thoái c ố t đao đối cùng giai bình thường cấp e quỷ bí dư x à i nhất là gia vịn i si loại này liền tinh thần thủ đoạn đều không có quỷ bí đầu nao đơn giản tứ chi phát triển đối phó liền càng đơn giản thế là giang triệt càng chặt càng hung càng chặt càng hung ngay từ đầu kịch chiến hòa phong dần dần trở nên vật mẹo gia vịn si người mẹ nó đừng đánh mặt giang triệt đừng đánh mặt đúng không đúng một đ a o hung hăng quất vào giả vịn si trên mặt n g ư ơ i xong n g ư ơ i thật xong ta xong đúng không làm một đ a o chém nát ra vịn si g a o g i ế t heo huynh đệ ta vịn si a ta là người nam thần a nam thần đúng không đúng một miệng d ọ n tử ta sai ta sai n g ư ơ i sai đúng không đúng ta ta ta ta muốn chết tốt cộc một đ a o xuống dưới thi thể tách rời tan thành mây khói đương nhiên tại diệt đi ra vịn si trước đó giang triệt lại hỏi hắn mấy vấn đề tại xác định vô pháp đào móc nhiều đầu mối hơn về sau mới hạ sát thủ giang triệt thu hồi đại đao trong lòng t h m t h á n quả nhiên ca vẫn là rất l ư u bước thiếu man toàn bộ nhờ vũ khí phụ trợ giang triệt một bên khác g i a cắt g i a còn lăng tại chỗ cái này đây chính là a rờ mị l ự c sao giang triệt đi qua vô vô g i a cắt g i a cái mông nói lập tức liền trời tối còn không đi ách á a a sau đó giang triệt cùng g i a cắt g i a trở lại phó nhà trường thôn vừa ăn xong cơm tối tiếng cảnh báo liền vang hát cám giang lâm bất quá lần này cũng không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt giang triệt chữ nằm ở trên giường suy nghĩ trăm lần vẫn không hiệu nổi thôn trưởng lừa gạt thôn dân ra ngoài thừa cơ đào đi khí quan của bọn họ bởi vì cầu t ử nhóm biểu diễn đầu này tuyến coi như rõ ràng nhưng là những này lại cùng hậu thiên đồng miếu tế tự có quan hệ thế nào đâu sau khi trời tối bên ngoài tiểu hải tử tiếng cười lại là chuyện gì xảy ra lần này khiêu chiến r ư ờ m già trình độ hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của hắn phó thôn trưởng vẫn là hỏi gì cũng không biết cùng hồ m ỹ nhi lại là một đêm phiên vân phúc vũ cũng không thể hỏi ra cái gì tảng sáng thời gian giang triệt kéo lấy bị móc sạch thân thể dần dần chìm vào giấc ngủ mà ra cắt g i thì là chủ động các đêm mai cho đến hừng đông ngày thứ tư buổi sáng mười điểm xử lý xong việc vặt về sau hai người rời đi phó nhà trường thôn đi tới hôn quà kia tòa phòng ở thật xa liền thấy hai tay ôm ở trước ngực dựa vào trên tường tô tiểu cần giang triệt phất phất s ớ m a g i a cắt giã phất phất tạo a tô tiểu cần đi thôi tô tiểu cần thản nhiên nói giang triệt đi đâu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tô tiểu cần ngữ khí rất nhẹ nhàng dường như hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là một kiện vô cùng đơn giản chuyện giang triệt cùng ra cắt giã nhìn nhau là thường không nói chuyện yên lặng cùng sau lưng tô tiểu cần trên đường gặp hương tự hạo cùng mặt khác hai người bất quá tại tô tiểu cần kia ánh mắt lạnh như băng dưới hai bên ngay cả chào hỏi cũng không đánh dần dần t r u n g quanh phòng ở càng ngày càng ít nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống giang triệt trong lòng có chút kinh ngạc bởi vì tô tiểu cần hiện tại phương hướng chính là phía sau núi chẳng lẽ nàng biết đồng miếu chuyện đúng lúc này tô tiểu cần mở miệng nói ra ta trước đó hoàn thành một cái khác khiêu chiến thời điểm nghe nói qua thi linh thôn thi linh thôn thôn trưởng bị giết thi thể tách rời căn cứ hôm trước chuyện có thể suy đoán thì hố biên giới cỗ kia không đầu thi hẳn là thôn trưởng tiếp xuống chúng ta chỉ cần tìm được thôn trưởng、đầu. hẳn là liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thôn trường đầu hẳn là tại nhà trường thôn giang triệt hơi kinh ngạc mà hỏi ngươi là nói đây là ngươi trước đó khiêu chiến lấy được manh mối tô tiểu cần gật gật đầu giang triệt đậu xanh còn có loại sự tình này tô tiểu cần dừng bước lại nhìn về phía giang triệt tô tiểu cần giang triệt ra cắt giã thật lâu tô tiểu cần không có đọc qua sách giang triệt tô tiểu cần ngữ khí bình thản nói ủy bí thế giới là một cái hoàn chỉnh thế giới chúng ta trải qua khiêu chiến cùng trên mạng những cái kia công lược đều có tỷ lệ nhất định cùng cái nào đó tràng cảnh liên quan đứng dậy mặc dù sát xuất rất thấp nhưng là một khi liên quan bên trên liền sẽ có trợ giúp rất lớn tô tiểu cần tiếp tục nói cái kia gừng cái gì hẳn là cũng chỉ là nghe qua một chút thi lĩnh thôn chuyện n g u y ê n lai、like、bất đồng quỷ bí khiêu chiến ở giữa còn sẽ có tỷ lệ nhất định sinh ra vi diệu liên hệ đây chính là không h ả o h ả o đọc sách kết của ca giang triển s ạ mặt lại một bên ra cắt giá nhàn nhạt nói một câu không phải liền làm m n g ảo liên động nha đi vào phía sau núi chân núi một gian nhà gỗ trước tô tiểu cần nhà trường thôn đến giang triển sắc mặt không khỏi nghiêm túc nhiệm vụ chính tuyến thật đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành sao đúng lúc này kết kết. nhà trưởng thôn c ử a mở một người từ bên trong đi ra tô tiểu cần ngay lập tức lấy r a c h u ô i này màu đen đường đao da cắt g i cũng là vội vàng cầm bảo bối của hắn hạt châu mà lúc này giang triệt lại một lần lâm vào khiếp sợ con ngươi t r ậ n t r ậ n co vào ồ từ nhà trưởng thôn đi ra bóng người phát ra một tiếng nhẹ đ ê ờ nàng nhìn xem giang triệt hồng nhuận khỏe miệng có chút dâng lên đã lâu không gặp t r ư ơ n g tám mươi sáu ta cảm ơn ngươi cả nhà t r ư ơ n g tám mươi sáu ta cảm ơn ngươi cả nhà đồng phục y tá hát ti so cờ ép sinh hóa bảo bối còn lớn hơn không sai lúc này đứng ở nhà trường thôn cổng chính là hoàng t u y ề n bệnh viện y tá trưởng tôn tiểu tiểu làm trước đó một trận quỷ bí khiêu chiến bên trong trung cực bốt thế mà xuất hiện tại thi l ĩ n h thôn đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi mà lại lấy nho nhỏ phản ứng đến xem nàng còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện lúc ấy giang triệt giật dây nho nhỏ thiện niệm đi đâm chết nàng ác nghiệm không nghĩ tới tôn tiểu tiểu thế mà không chết kêu nàng hiện tại đến cùng là địch hay bạn cái này lúc tiểu man cười trên nôi đau của người k h á c nói nha nha ngươi tình nhân cũ ả i giang triệt tiểu man ai nha nàng sẽ không là theo đuổi rét người a ngươi trốn nàng đuổi ngươi mọc cánh khó thoát giang triệt ngươi không có đầu cho nên là dùng một cái khác há mồm nói chuyện sao tiểu man giang triệt vê nói nhiều như vậy tiểu man vê đúp giờ nợ mờ giờ tư tưởng của ngươi thật bẩn thỉu không tiếp tục để ý tiểu man nhìn về phía tôn tiểu tiểu trên mặt mạnh cố n ặ n ra v ẻ tươi cười đã lâu không gặp tiểu tiểu thì là không nhìn thẳng tô tiểu cẩn cùng ra cắt giã đường kính đi đến giang triệt trước mặt cười hỏi ngươi làm sao tại cái này giang triệt ta tới du lịch tiểu tiểu vậy ngươi hào hứng thật tốt thế mà tới c h ố như thế du lịch giang triệt ngươi làm sao tiểu tiểu cười khanh khắc nói ngươi là muốn hỏi vì cái gì ta không chết đúng không ta vốn là không chết lúc ấy chỉ là để ta thiện niệm ác nghiệm dung hợp tại hết thảy hiện tại ta mới thật sự là ta nhìn thấy giang triệt âm t ì n h bất định sắp mặt tiểu tiểu che miệng khẽ cười nói yên tâm đi ta không phải tới tìm ngươi phiền phức nếu không phải ngươi ta hiện tại vẫn là sinh hoạt tại vô tận căm hận ở trong ta hẳn là cảm ơn ngươi để ta được đến cứu rỗi tiểu tiểu nghiêm túc trịnh trọng nói cảm ơn ngươi ta cảm ơn ngươi cả nhà giang triệt khỏe miệng giật một cái không khắc khí cho nên ngươi đến thi lĩnh thôn là tiểu tiểu d ố l ư n g một cái nói đây không phải bệnh viện một lần nữa kinh doanh nhà vật tư khan hiếm nhất là khí quan một loại viện trưởng phái ta tới xem một chút vì cái gì thi lĩnh thôn gần nhất không nhắc lại cung cấp khí quan cho chúng ta giang triệt các ngươi cái này hợp pháp sao tiểu tiểu nghiêng đầu cái gì hợp pháp ách không phải giang triệt đổi giọng nói ta là nói ngươi tìm tới nguyên nhân sao tiểu tiểu gật gật đầu nói thôn trưởng chết rồi đầu còn tại bên trong bày biển đâu mà lại ta còn nghe nói thôn này trước đó phát sinh qua một trận đại hỏa các thôn dân toàn bộ đều bị thiêu chết xem ra tiểu tiểu biết đồ vật cùng chính mình trước mắt thu thập tin tức đại kính giống nhau bỗng nhiên giang triệt nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng hắn lôi kéo tiểu tiểu đi vào nơi hẻo lánh nhỏ giọng hỏi có thể hỏi ngươi chút chuyện sao tiểu tiểu gật gật đầu làm cứu rồi ta báo đáp ngươi hỏi đi bệnh viện các ngươi có phải hay không còn chuyên môn phái một cái bác sĩ tới phối hợp thôn trưởng thu mua khí quan chúng ta chỉ phụ trách thu mua vậy ngươi biết là ai chăng chính là phụ trách hái khí quan tiểu tiểu thật sâu nhìn giang triệt liếc mắt một cái sau đó gần sắt giang triệt vành thai thổ khí như lan phó thôn trưởng con trai phó thôn trưởng con trai phó thôn trưởng thế mà còn có con trai chính mình tại nhà hắn ở nhiều ngày như vậy vậy mà không có nửa điểm phát hiện tiểu tiểu cho ra tin tức không thể nghi ngờ là một cái phi thường mấu chốt manh mối có lẽ đây chính là khiêu chiến liên quan c h ỗ t ố t nếu như đổi lại người khác gặp được tiểu tiểu không có đánh lên cũng không tệ sau đó tiểu tiểu còn nói thêm nơi này nguy hiểm vô cùng ngươi vẫn là sớm một chút rời đi đi mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì chớ t r e o c h ọ c hắn liền ta đều không nhất định là đối thủ của hắn được rồi ta phải đi t i ứ u duyên gặp lại tiểu tiểu đi nàng phải nắm chắc thời gian hồi bệnh viện phục bệnh đồng thời còn muốn đi tìm kiếm mới nhập hàng con đường chờ tiểu tiểu rời đi về sau ra cắt g i đi tới nhỏ giọng hỏi vừa mới cái kia ngư nhân t ì nhà giang triệt t i ể u man hoang đường tô tiểu c ẩ n nàng nói với ngươi cái gì giang triệt không có gì ôn chuyện mà thôi tô tiểu c ẩ n chắc chắn sẽ không tin tưởng giang triệt trả lời nhưng là nàng cũng không có hỏi nhiều đến n ỗ i r a c á t giã thì là bị không nhìn thẳng rơi nhân tình cái này cái gì não mạch kín ta phanh ngươi cái đại đầu quỷ a đi vào nhà trường thôn trong phòng trống rỗng một viên cao độ hư thối đầu lâu cứ như vậy thả ở trên bàn nhìn qua khiến cho người ta sợ hãi nếu là không biết manh mối cho dù biết đây là thôn trưởng đầu lâu cũng tuyệt đối nghĩ không ra cùng thi hố bên cạnh không đầu nam thi liên quan đứng dậy dù sao thi trong hố trong ngoài bên ngoài tất cả đều là không c h ọ n vẹn sắt tối một cỗ thi thể không đầu rất khó gây nên chú ý bất quá lời nói đi cũng phải nói lại coi như không có tô tiểu cần giang triệt cũng sẽ rất mau tìm đến viên này đầu lâu nhiệm vụ chính tuyến là tìm thôn trưởng thôn trưởng kia ra khẳng định sớm muộn cũng phải tới trước đó vừa đến có nhiều việc mà đến cũng là dưới chân đèn thì tối bởi vậy vẫn luôn không đến nhà t r ư ở n g thôn cái này lúc tô tiểu cần đã gọn gàng mà linh hoạt đóng gói tốt rồi đầu lâu đi thôi hồi thi hố tô tiểu cần nói rời đi nhà trường thôn đường kính hướng phía cửa thôn đi đến chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến coi như thu hoạch được gia nhập quỷ cục sơ bộ tư cách nhưng là tô tiểu cần cũng tốt giang triệt cũng tốt nếu đến tiêm mục tiêu liền không có khả năng chỉ là nhiệm vụ chính tuyến đơn giản như vậy hối h ổ bọn họ liền phục sinh cơ hội đều còn tại đi vào cửa thôn lần nữa gặp khương tử hạo cùng hai gã khác người khiêu chiến bất quá lần này liền không có vừa mới đơn giản như vậy khương tử hạo trong tay nắm bắt một thanh dịu ngăn tại giữa đường ba vị là lại đạt được đầu mối gì sao tô tiểu cần dường như nghe không được giống nhau lách qua hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến khương tử hạo khẽ c á n ngôi mở miệng lần nữa chúng ta hôm nay cũng tại tìm nhà trường thôn kết quả bị các ngươi nhanh chân đến trước đại gia quen biết một trận cùng nhau hoàn thành hạ nhiệm vụ chính tuyến không quá đáng a tô tiểu cần dừng bước lại ngươi cứ nói đi ba khương tử hạo hít một hơi thật sâu cưỡng chế lấy l ử a g i ậ n trong lòng nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng là cố định mang ta lên nhóm cùng nhau hoàn thành có quan hệ thế nào tô tiểu cần nhìn về phía khương tử hạo bình tĩnh nói nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhân số quá nhiều sẽ ảnh hưởng chỉnh thể cho điểm như vậy khiêu chiến của ta nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ nhận ảnh hưởng người mẹ nó cùng ta chém gió đâu khương tử hạo nhất thời mặt đen、lại. mặc dù tô tiểu cần nói có nhất định đạo lý nhưng vẫn là có chút gấp ép khương tử hạo nhìn về phía giang triệt nói huynh đệ cho chút thể diện việc này ngươi liền đừng đ ú n g tay được không cho tới bây giờ bọn họ còn kiên kỵ giang triệt trong tay cấp e cấm v ậ t nhưng mà không đợi giang triệt mở miệng tô tiểu cần trực tiếp đem bao lấy đầu lâu bao khỏa đút cho giang triệt chờ ta một hồi tô tiểu cần thản n h i ê nói n giang triệt ta mới là nhân vật chính a làm sao cảm giác là lạ, lạ tô tiểu cần lấy ra nàng cái tia đem màu đen đường a o không đợi khương tử hạo bọn hắn làm ra phản ứng đao ra khỏi vỏ khương tử hạo đầu người rơi xuống đất chương 87, đường c n ta ta muốn thử nàng chương 87, đường c n ta ta muốn thử nàng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tô tiểu cần là thế nào xuất đao đều không thể thấy rõ liền một cái trước mắt tô tiểu cần xuất hiện tại khương tử hạo sau l ư n g cái sau thi thể tách rời màu đen trên thân đ ao còn lưu lại mấy giọt màu tươi đ a o thật là nhanh giang triệt là trong cơ thể nàng quỷ linh lực lượng sao thiếu man không phải nàng quỷ linh không có ra tay kia là nàng tự thân lực lượng loại tốc độ này ngay cả giang triệt cũng làm không được cái này lúc tiểu mă nói nàng quỷ lực mặc dù chỉ có cấp e nhưng là phản ứng của nàng nhanh nhẹn chờ một chút nàng thân thể vượt qua cực hạn của thương nhân đây cùng với nàng bình thường huấn luyện có quan hệ giang triệt c h ợ t nhớ tới cùng tô tiểu cận lần thứ nhất lúc bắt tay tràn cảnh đối phương làm một cái thiếu nữ trên bàn tay lại tất cả đều là kén tô tiểu cận đến cùng làm một người như thế nào nàng đến t ộ i cùng kinh nghiệm cái gì một đao chặt đứt hương tử hạ o đầu mặt khác hai cái người khiêu chiến trực tiếp bị dọa sắc mặt xanh xám đập tô tiểu cần phóng ra một bước cổ tay khé động trên thân đao máu tươi đánh rơi xuống ba ta ta không đợi đối phương đem lại nói đao ảnh hiện lên phù phù lại một viên đầu người rơi xuống đất tô tiểu cần bình tĩnh ánh mắt rơi vào người cuối cùng trên thân đối phương lúc này hai chân đều đang run rẩy ta rời khỏi ta rời khỏi ta rời khỏi tô tiểu cần không hề bị lay động lần nữa một lần phát động công kích hô dài nhỏ thân đao từ đối phương cổ trải qua bất quá lần này cũng không có chặt xuống đầu của đối phương bởi vì hắn đã rời khỏi khiêu chiến thân thể ngay tại cấp tốc hư hóa trước trước sau sau không đến một phút thời gian tô tiểu c ẩ n thu hồi trường đao nhìn về phía giang triệt cùng ra c á t giã giang triệt ra c á t giã đi thôi tô tiểu c ẩ n cầm qua giang triệt trong tay đầu lâu tiếp tục hướng phía trên núi đi đến nữ nhân này giết người không chớp mắt ta so sánh dưới khương tử hạo đám người kia ngược lại lộ ra bình thường một chút mặc dù tại quỷ bí thế giới giết người không phải cái gì mới mẹ chuyện nhưng là tô tiểu cần lưu loát vẫn là cho giang triệt mang đến rất chấn động mạnh lay, cùng cảm giác nguy cơ trên đường cùng sau l ư n g tô tiểu c ậ n g i a c á t g i ã đ ể ép tâm thanh nói chết ca giang triệt thả nàng vừa mới là cố ý a cho chúng ta ra v à i phủ đầu không bài trừ khả năng này vậy chúng ta không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái còn thế nào hôn người đi ta không dám vậy ngươi nói cái cây n h ư đâu chẳng lẽ ngươi cũng không dám nói đùa có cái gì là ba ba của ngươi ta không dám g i a c á t giã ba ba ngươi đi cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái giang triệt tại ra các giá giật dây dưới giang triệt tăng tốc bước chân đuổi kịp tô tiểu cần đạp đạp đạp hai người song song hướng phía trên núi xâm nhập nửa ngày giang triệt kiên trì nói ngươi xem một chút bầu trời tô tiểu c ẩ n ngẩng đầu nhìn hỏi làm sao rồi giang triệt kia làm màu lam tô tiểu c ẩ n nhìn thấy miếng lá cây này sao đây là l ụ c s ắ c nhìn thấy tảng đá kia sao kia làm màu xám nhìn thấy ta y phục này sao ngươi đến cùng muốn nói cái gì tô tiểu c ẩ n đánh gây giang triệt lời nói mày liêu hơi n h ữ lên giang triệt i ế t miệng cười một tiếng nói giải d i u cổ lộ xi xi da cắt g ã hoắt còn biết thả dương cái rắm tô tiểu cần giang triệt cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái n h a tô tiểu c ẩ n giống như là nhìn thằng ngu giống nhau nhìn thoáng qua giang triệt tiếp tục hướng phía trước đi đến ra cắt r a đuổi theo nén cười đạo nhìn thấy ta q u ầ n lót sao đây là màu đỏ giang triệt cút thiếu man hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng rất nhanh ba người liền đến đến thi hố làm đem thôn trưởng đầu lâu đặt ở cỗ kia thi thể không đầu bên cạnh về sau ba người bên thai đồng thời vang lên nhiệm vụ thanh â m nhắc nhở chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tìm tới mất tích thôn trưởng ban thưởng sẽ tại rời khỏi khiêu chiến hoặc nhiệm vụ kết thúc lúc cùng nhau cấp cho nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành trong dự liệu tình lý bên ngoài đúng lúc này tô tiểu cần thế mà trực tiếp đem thôn trưởng thi thể tháo thành tám khối sau đó ném về phía phương hướng khác nhau cứ như vậy coi như khương tử hạ bọn h ắ n phục sinh về sau tới tìm không thấy thôn trưởng thi thể cũng liền vô pháp hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cái này tô tiểu cần làm việc thật mẹ nó tuyệt sau khi làm xong những việc này tô tiểu cần đi đến giang triệt trước mặt mở miệng nói ra nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành kia tòa trong phòng manh mối là cái gì giang triệt nhữ mày vừa định nói cái gì lại bị tô tiểu cần đánh gãy ta chỉ đối ngưỡi manh mối này có hứng thú nói thật giang triệt do dự tô tiểu cần biểu hiện ra ngoài hết thảy đều quá cường đại nếu quả thật đem manh mối nói cho nàng nói không chừng nàng có thể trực tiếp suy đoán ra khiêu chiến nhiệm vụ cơ chế cứ như vậy rất có thể sẽ dẫn đến nàng hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ chính mình cùng ra c á t giã liền ngụm canh đều hướng không đến ngay tại giang triệt do dự thời điểm tô tiểu cần mở miệng lần nữa ta một người không cách nào hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ chúng ta có thể hợp tác giang triệt lắc đầu ta không tin được ngươi tô tiểu cần ta biết ta cũng tin không được ngươi giang triệt ngươi quá sẽ nói chuyển p i ế m tô tiểu cần vẻ mặt thành thật nói t giang triệt nhìn thấy tô tiểu cần trường đao trong tay giang triệt cũng lấy ra chính mình thoái cốt đao sau đó nói cho nên ta cảm thấy ta có thể bạch chơi ngươi tô tiểu cần đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn chăm chú lên giang triệt ngươi sẽ không động thủ giang triệt ngươi sao có thể xác định Tô Tiểu c nhưng k ô n n g g có ta, ơ i c ũ k hát ô n g c c cầm h nào ớ i khiêu cám h thưởng. không nhất định. i Ngươi ế n ban cũng Vậy đ n thắng được trong bóng Giang lông h tối vật kia sao? Giang triệt được sao? kia y khóa lên, nghĩ hắc lên, đến cám ban t h ư ở n g sau quỷ dị vui cười âm thanh tiểu tiểu thực lực t r ê n h lệch không nhiều là cấp d mà mặt quỷ bác sĩ liền tiểu tiểu cũng không là đối thủ như vậy nói cách khác mặt quỷ bác sĩ thực lực rất có thể là cấp d đình phòng thậm chí cấp c nếu như là như vậy tiêm ư ợ n nhờ tiểu man lực lượng đối phó cấp c vẫn là có cơ hội đúng lúc này tiểu man âm thanh trong đầu vang lên đừng hy vọng ta mặc dù không biết vì cái gì nhưng h á cám giáng lâm về sau lực lượng của ta sẽ nhận áp chế giang triệt cái này quỷ bí khiêu chiến cơ chế sao phong ngừa một chút quá cường đại quỷ linh quét ngang phó bản cho nên vẫn là muốn mượn nhờ tô tiểu cần lực lượng trong cơ thể nàng quỷ linh có phải hay không cũng đã phát giác được điểm này bầu không khí trở nên nghiêm túc hai người rằng có không xong cái này lúc một bên da cắt giã nhấc tay nói ta có thể xen vào sao giang triệt ngươi đã cắm da cắt giã kỳ thật ta cảm thấy chúng ta hợp tác cũng không phải không thể nói ngay tại giang triệt muốn mượn cái này bậc thang hạ thời điểm tô tiểu cần lại mở miệng nói ra ta chỉ muốn hợp tác với ngươi hắn hoàn toàn chính là vương hiếu chỉ biết chia c ắ t phần thưởng của chúng ta hai người chúng ta hợp tác liền đủ ra c ắ t giã đậu xanh người nói ai vương hiếu người nói ai là vương hiếu xem thường ai đây đừng cả n ta ta muốn thử nàng t r ư ơ n g tám mươi tám nguyện lấy chúng ta cả đời này thủ hộ thịnh thế chi băng lam t r ư ơ n g tám mươi tám nguyện lấy chúng ta cả đời này thủ hộ thịnh thế chi băng lam đừng cả n ta đừng lôi kéo ta vung ra ta muốn thử nàng qua đi máy bay vòi d i n g phá hủy bãi đỗ xe và nhà nhà nhà nhà nhà ra các g ã lôi kéo giang triệt cánh tay muốn rách cả mỹ mắt sắc tô tiểu cần rút ra trường đ a o g i a c á t giã đừng cản khu khu khu khu khu giang triệt được rồi đừng sửa giang triệt nói g i a c á t giã một mặt hủy khuất nhìn về phía giang triệt gậy gậy ngươi sẽ không v ứ c bỏ ta đúng không hộp họa sẽ không giang triệt xô đẩy mở ra c á t giã nhìn xem tô tiểu cần nói hắn là đồng bọn của ta muốn hợp tác liền ba người kỳ thật từ cuộc khiêu chiến này bắt đầu đến bây giờ da cắt giã hoàn toàn chính xác không có biểu hiện ra cái gì tác dụng quá lớn tô tiểu cần nói chính là sự thật hắn là có chút vương hữu có thể đối giang triệt đến nói cho dù hắn đối ra cắt giã còn duy trì rất nhiều hoài nghi nhưng là đang đối kháng với vô hạn khủng bố thời điểm thời khắc sống còn ra cắt giã đứng dậy không có hắn kia mang tính then chốt trợ r ú t kết cục như thế nào thật đúng khó mà nói giang triệt tự nhận là hắn không phải thánh nhân gì nhưng cũng không phải một cái bạch nhãn lang vô luận ra cắt giã có cái gì mục đích đối kháng vô hạn khủng bố thời điểm hắn nếu không để ý sinh tử đứng dậy kêu đạo lý đối nhân xử thế giang triệt không nói không có nghĩa là liền thật cái gì cũng không biết t ô tiểu cẩn thật sâu nhìn ra cắt giã liếp mắt một cái thỏa hiệp nói đi ra cắt giã chống lạnh hừ hừ miệng hợp tác hiệp nghị đã thành sau đó tô một cũng nói ra chính mình tại kia tòa trong phòng nhìn thấy đồ vật bất quá cũng không có đem diễn dịch kịch bản giết cái gì nói ra mà là nói gặp mấy cái chết đứa bé thu hoạch được những tin tức này n g h e xong giang triệt lời nói t ô tiểu cẩn chân mày cao lại nói nếu như tin tức chỉ có nhiều như vậy lời nói kia khiêu chiến nhiệm vụ vẫn là không cách nào hoàn thành buổi chiều ta lại đi hỏi một chút nhìn xem có thể hay không hỏi ra càng nhiều manh mối giang triệt nói t ô tiểu cẩn mang ta lên giang triệt không được kia tòa phòng ở có nhân số hạn chế hôm qua chúng ta đúng lúc là hai người bằng không rất có thể vô pháp phát động cơ chế lúc này giang triệt nói chính là thật nếu là buổi chiều ba người bọn họ cùng nhau đi vào coi như tô tiểu cần có thể được đến đại cầu t h ắ n g thành nhưng nếu là kịch bản bởi vì nhân số biến hóa quan hệ đổi làm sao bây giờ chỉ là suy xét đến điểm này buổi chiều liền không có khả năng mang tô tiểu cần đi vào không biết tô tiểu cần trong lòng là nghĩ như thế nào cuối cùng nàng vẫn là điểm một cái c á i c ằ m nói ta đi địa phương khác trước khi trời tối chạm mặt nữa một lần giang triệt được ra cắt g ã đắc ý hừ hừ hai giờ chiều giang triệt cùng gia cắt giã lần nữa đi vào kia tòa phòng ở tô tiểu c ẩ n thì là thực hiện ước định đi địa phương khác tìm kiếm cái khác manh mối một cái lẫn nhau ở giữa cũng không tín nhiệm đội ngũ chính thức bắt đầu hợp tác t r ố n g r ô n g trong phòng đại cầu bốn người đúng hẹn mà tới tại đại cầu dặn dò dưới bắt đầu ngày hôm qua kịch bản đến tiếp sau cùng một thời gian thế giới hiện thực thiên thanh thành phố quỷ cục văn phòng trừ phụ trách bảo hộ gia nguyễn trụ dũng bên ngoài ba mươi ba quỷ bí tiểu đội những người khác ở đây thẩm phán triệu tập lệnh x ả ra chuyện gì sao hồng lăng cau mày hỏi n i ê m dĩ băng lắc đầu nói hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng bất kể như thế nào buổi tối hôm nay mười điểm trước đó ta được đổi u tới ma đô tấn lê sờ sờ cái cảm nói nếu như ta nhớ không lầm lần trước thẩm phán triệu tập lệnh tuyên bố vẫn là tại lần trước hồng lăng lật cái đại b ạ c h mắt nói là tại ba năm trước thẩm phán triệu tập lệnh là nhằm vào từng cái quỷ bí tiểu đội trưởng một khi tuyên bố triệu tập lệnh trên danh sách người chỉ cần không chết đều phải trình diện năm bệnh viện đều cho ngươi không vận quá khứ ba năm trước xuất hiện qua một lần sự kiện lớn mặc dù cao tầng đè ép xuống không có tạo thành xã hội khủng hoảng nhưng là đối với bọn hắn những ngày nội bộ nhân viên đến nói cho dù là hiện tại hồi tưởng vẫn như cũ sẽ cảm thấy lưng phát lệnh từ cái nào đó góc độ đ ế nói n thẩm phán triệu tập lệnh xuất hiện rất có thể sẽ dẫn đến nhiều vị quỷ bí tiểu đội trường hy sinh tỷ lệ tử vong rất cao nghiêm dĩ băng thu thập xong đồ vật nói ta một hồi liền xuất phát cũng không biết cần bao lâu mới có thể trở về lúc ta không có ở đây các ngươi cũng không thể giống như trước kia thư giãn diệp ra bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm không chỉ là vì bảo hộ gia nguyện an toàn căn cứ trước mắt thu thập được tin tức diệp ra thật sự có khả năng cùng quang minh hội có liên hệ còn có thanh đại cùng kinh đại chiêu sinh xử lý phái hai người tới muốn lôi kéo g i a n triệt các ngươi nhìn một chút đừng bị đoạn đội đội trưởng cảnh tiểu lam muốn nói lại thôi nghiêm dĩ băng cười nói làm sao tiểu lam cảnh tiểu lam cái kia ngươi cái kia nghiêm dĩ băng ừ m ai nha hồng l a g d ậ m chân nói tiểu lam là muốn nói ngươi có thể không đi được không tô kinh t h ạ c hai tay ôm ở trước ngực phụ hòa nói ba năm trước thẩm phán triệu tập lệnh h i sinh hơn một trăm cái quỷ bí tiểu đội trưởng chúng ta đều không hy vọng ngươi đi đám người gật gật đầu nghiêm dĩ băng cười nào nói các ngươi đối ta cứ như vậy không có lòng tin đám người đám người ừng nghiêm di băng nghiêm di băng thần sắc cứng lại trầm giọng nói xem ra các ngươi đều quên lời thề không có quên vậy các ngươi nói một lần lời thề đám người hai mặt nhìn nhau sau đó đồng nói tại hồng kỳ hạ tuyên thệ ta thời khắc chuẩn bị vì thắng lợi hy sinh vì nhân dân hy sinh vì quốc gia hy sinh ta chỉ nguyện lấy xương xây trưởng thành đổi nhà nhà đốt đèn lấy huyết tưới cương thổ đổi sơn hà như cũ nguyện lấy chúng ta cả đời này thủ hộ thịnh thế chi băng lam âm thanh n m vang có lực lợi thế nói xong trầm mặc nửa ngày nghiêm dĩ băng gật gật đầu thứ trên mặt mọi người từng cái đảo qua rất tốt một chữ không kém các ngươi cũng còn nhớ kỹ ghi nhớ đây là khắc vào chúng ta thực chất bên trong đồ vật là chúng ta cả đời này sứ mệnh lấy sơn g xây trưởng thành lấy huyết tưới cương thổ nguyện lấy chúng ta cả đời này thủ hộ thịnh thế chi băng lam tâm tình của tất cả mọi người đều vào lúc này kích động cái này lúc t ầ n lên một cước đạm tỉnh còn đang ngủ nam cung tiêu tiêu n g ư ơ i nhà còn ngủ đội trưởng đều phải chết nghiêm di băng nam cung tiêu tiêu bừng tỉnh cái gì cái gì ăn kịp rồi nghiêm di băng làm sao nói ngươi hồng lăng mắng đội trưởng n g h è o như vậy căn bản sẽ làm không dạy nổi tịch nam cung tiêu tiêu a đúng đội trưởng chết không dạy nổi nghiêm dĩ băng nâm c h á n cười nói đi đi làm tốt ta bàn giao chuyện của các ngươi đi nói xong nghiêm dĩ băng tiêu sái hướng phía bên ngoài đi đến hồng lăng đội trưởng nghiêm dĩ băng không quay đầu lại lời thề lại quên rồi hồng lăng không phải người bao không mang nghiêm dĩ băng yên lặng đi về tới cầm lấy bao sau đó lại ra bên ngoài đi cảnh tiểu lam đội đội trưởng làm sao rồi ngươi điện thoại di động của ngươi quên cầm nhạc nam cung tiêu tiêu đội trưởng lại thế nào rồi người bữa ăn t h i ế u phi người vé máy bay quên cầm nghiêm di băng ta mẹ nó tới tới tới các người giúp ta xem một chút ta còn có hay không cái khác bỏ sót đồ vật đám người lật ra nghiêm di băng ba lô kiểm tra bắt đầu l i ề u d u cái này sữa rửa mặt đều quá thời hạn ư m miệng đội trưởng thế mà còn dùng mặt màng nhưng cũng quá thời hạn đội trưởng thật là một cái tinh xảo quá thời hạn nam nhân đâu a cái này đây là bộ bộ đây là kẹo cao su n g i ê m di băng n g i ê m di băng muốn tự tử đều có h á nguyên n bản rõ ràng có thể hoa lệ rời đi chương 89, n g ư ờ i cầu hợp nhất tương lai có hy vọng chương 89, n g ư ờ i cầu hợp nhất tương lai có hy vọng quỷ bí thế giới thi linh thôn buổi chiều 4 ố n giờ m ư phân tiếng cảnh báo vang lên sau 3 phút hát cám giáng lâm xế chiều hôm nay kịch bản giết cũng bởi vì hát cám giáng lâm mà kết thúc cậu t ử nhóm tiến vào b u ồ n cầu rời đi kết hợp buổi chiều kịch bản nội dung giang triệt rơi vào trầm tư phó thôn trưởng con trai cấu kết thôn trưởng lấy giới thiệu công việc làm lý do đem người trong thôn lừa gạt đến trên núi hai khí quan sát hại bởi vì thôn trưởng đối thủ lao bất m a n g ý kết quả bị chính mình đồng bọn cũng chính là phó thôn trưởng nhi tử cái kêu mặt quỷ bác sĩ một đau chặt đầu hắn tại giết thôn trưởng về sau còn đem thôn trưởng đầu thả lại đến nhà trường thôn hành động này dường như không có bất kỳ lý do gì hoàn toàn chính là vì thỏa mãn hắn tâm lý thay đổi buổi chiêu kịch bản chỗ ngấu chốc nhất chính là phó thôn trưởng nhi tử dùng di động liên hệ người mua cũng chính là hoàng tuyển bệnh viện viện trưởng hắn nói về sau người trưởng thành khí quan không có nhưng trong làng có rất nhiều lưu thủ nhi đồng cuộc khiêu chiến này bí mật còn không có bị toàn bộ khai của ra phó thôn trưởng nhi tử ở đâu cũng không biết nguyên rủa căn nguyên cũng không rõ ràng nhưng là giang triệt hiện tại chỉ là c h ấ p vá những đầu mối này liền đã cảm thấy h á i hùng k ế t vía vôn ban khi quan lưu thủ nhi đồng cái thôn này quả thực chính là một cái ăn người thôn nhưng có lẽ đây chính là quỷ bí thế giới đi một cái tàn nhẫn huyết tinh hắc ám kinh khủng thế giới hắc ám t h i lại giang triệt cùng ra cắt giã rời đi phòng cùng tô tiểu c ẩ n gặp mặt tô tiểu c ẩ n có manh mối sao giang triệt gật gật đầu nói ngày mai sẽ tổ chức một trận đồng miếu tế tự cụ thể là cái gì còn không rõ ràng lắm mặc dù giang triệt không tin tô tiểu cẩn nhưng còn cho ra một đầu chân thực manh mối dù sao đến ngày mai manh mối này cũng liền không phải bí mật tô tiểu cẩn ta cũng tra được một đầu manh mối cùng đồng miếu có quan hệ giang triệt ừng tô tiểu cẩn tiếp tục nói trong thôn này người đều phi thường k i ê n kỵ phía sau núi đồng miếu bên trong quỷ đứa bé bởi vậy mới có thể định kỳ tế tự đồng thời buổi tối cấm đi lại ban đêm nguyên nhân cũng là sợ hai gặp được những hải t ử này đứa bé giang triệt k h ẽ nhữ mày cứ như vậy trời tối về sau bao quát h á cám dáng lâm lúc những đứa bé kia tiếng cười liền có thể đối mặt t ô tiểu cần ta nghĩ đêm nay chúng ta có thể liên thủ không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần đem những cái kia quỷ đứa bé giết thì linh thôn nguyền rủa liền có thể giải trừ các ngươi muốn đối phó những hải t ử kia một bên g i a cắt giã bỗng nhiên lên tiếng nói tô tiểu cần gật đầu g i a cắt giã nhìn về phía giang triệt nói thế nào giang triệt s ờ s ờ cái cảm nói nếu như manh mối là thật vậy cái này hoàn toàn chính xác rất có thể là nguyền rủa căn nguyên bài trừ nguyền rủa khiêu chiến nhiệm vụ liền có thể hoàn thành da cắt g ã người làm sao rồi đối với da cắt g ã bỗng nhiên trầm mặc giang triệt có chút kỳ quái bọn hắn đều là quý bí đều là sẽ ăn người quái vật chỉ là bảo trì tiểu hài ngoại hình mà thôi gia cắt giã ừ n đã biết giang triệt mày nhắc lại gia cắt giã rất không thích hợp a buổi chiều kịch bản kết thúc về sau hắn tình trạng vẫn rất đê mê không pha i trò cũng không vai phụ giang triệt vô vô gia cắt giã b ả vai nói buổi tối nếu không ngươi liền cùng nhau hành động ta cũng không muốn bỏ lỡ cấp dê khiêu chiến ban thưởng gia cắt giã nói đi t ước định cẩn thận thời gian địa điểm về sau cùng tô tiểu cần mỗi người đi một ngả trở lại phó nhà trưởng thôn giang triệt tại chính xem tv phó thôn trưởng trước mặt lùng n y hỏi phó thôn trưởng con trai của ngươi đâu phó thôn trưởng nghe nói con trai của ngài chết rồi con trai của ngài sát chết vùng dậy trở về con trai của ngài tử cung nhà ngươi muốn biết c h ú n g hoàn toàn như trước đây phó thôn trưởng lúc xem truyền hình liền cùng cái đầu g ô giống nhau sau đó giang triệt lại nếm thử mở một chút phó thôn trưởng cửa gian phòng vẫn là mở không ra lúc này hồ mỹ nhi lắc lắc ông đi tới cười khanh khách nói ngươi tìm hắn nhi t ự làm gì giang triệt t à chơi hắn làm gì hồ mỹ nhi đối giang triệt chính là thích không được dù sao hàng đêm c ạ n tấy không có công lao cũng, cũng có k h ẩ lao bởi vậy Cho dù giang triệt nói lời có chút không hiểu đấu hồ mỹ nhi cũng sẽ không để ý hồ mỹ nhi một bên chuẩn bị cơn tối vừa nói ngày mai sẽ là đồng miếu tế tự con trai của hắn là tư tế đến mai ngươi liền có thể nhìn thấy hắn giang triệt đột nhiên cảm giác được một trận buồn nôn con hàng này thế mà còn làm lên tư tế thật có đủ trào phúng bất quá đây cũng là một đầu đầu m ổ i mới nhưng cũng không sao cả nếu như đêm nay thật có thể đem những hải tử kia giải quyết hết bài trừ nguyện rủa nhiệm vụ hoàn thành trực tiếp dẹp đường hồi phủ cái gì tế tự không tế tự đều không quan trọng đừng nhìn hiện tại không có nguy hiểm gì kia chủ yếu là bởi vì giang triệt đem hồ m ỹ nhi giải quyết mà lại một khi thời gian kéo dài quỷ biết sẽ gặp phải cái gì không nói những cái khác nếu là không có tiểu man ngay từ đầu cửa thôn trong giếng cổ quỷ bí liền đủ uống một b ì n h sớm một chút hoàn thành sớm một chút rời đi là lựa chọn chính xác nhất thời gian đi vào tám giờ tối thiên triệt để đem lại cùng tô tiểu cần ước định cẩn thận thời gian cũng đến giang triệt cùng ra cắt ra r ò n rén rời đi phó nhà trường thôn hô gió đêm chật r ậ t có chút lạnh bớt ngoài dự liệu chính là trong màn đêm thôn trăng cũng không lộ ra khủng bố ngược lại điểm tĩnh tường hòa ngay tại hai người chuẩn bị đi tìm tô tiểu c ầ n thời điểm kỳ hỉ vui cười âm thanh đột ngột vang lên ngay sau đó một cái nhìn qua chỉ có sáu bảy tuổi đứa bé từ một ngôi nhà đằng sau đi ra trong tay hắn bưng lấy một cái đen xì đồ vật cười hì hì nhìn xem giang triệt cùng g i a cắt giã ca ca tỉ tỉ chào buổi tối giang triệt g i a cắt giã quỷ đứa bé n g h i ê n đầu nụ cười khoa trương các ngươi có thể theo giúp ta cùng nhau đá banh sao nói xong cũng mặc kệ giang triệt cùng g i a cắt giã có đồng ý hay không quỷ đứa bé trực tiếp đem trong tay mình hắc cầu đông xuống sau đó một cất đá tới ừng ngực, ừ ngực. bất quy tắc hắc cầu lan rất chậm cuối cùng rốt cuộc d ừ n g ở hai người trước mặt định thân nhìn lại hai người hít vào n g ụ m khí lạnh cái này cái nào là bóng đá à, cái này mẹ nó rõ ràng là một viên hư thối n ữ nhân đầu hơn nữa còn là trước đó một cái người khiêu chiến đầu lâu hì hì ha ha đúng lúc này một chuyến chữ bằng máu tại giang triệt trong đầu hiện hiện ba ba mụ mụ của ta thích nhất nhìn ta đá bóng đá bọn họ nói ta lớn lên về sau nhất định có thể vì nước đủ làm vẻ vang thật hy vọng có một ngày có thể gia nhập đội bóng quốc gia bọn họ nhất định đều đá rất tốt mộng tường này giang triệt lại có chút không phản bắt được u y tiểu hài tiếp tục mèo đầu nói đáng tiếc ta bóng đá phá mất ca ca có thể đem ngươi cầu mượn ta chơi sao chúng ta cùng nhau đá banh giang triệt có thể ta không có bóng đá a u y tiểu hài ngươi trên cổ viên kia không phải liền là sao giang triệt n i t miệng cười một tiếng ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ vậy ca ca ngươi là đồng ý đi u y tiểu hài cười càng mở càng dữ tợn chuẩn bị lấy xuống giang triệt đầu mà đúng lúc này giang triệt lại thở d à i nói ta có thể đồng ý nhưng là ngươi như vậy cả một đời đều tiến không được đội bóng quốc gia cái gì giang triệt lời nói thâm thiền nói bởi vì phương pháp của ngươi sai nghe qua người cầu hợp nhất sao quỷ tiểu hai lắc đầu giang triệt đi qua sờ sờ đứa bé đầu sau đó Cảnh... ra cắt giã ba ba giang triệt trực tiếp đem đầu của đối phương cho vạn xuống cũng không người ư chính là thế mà con mẹ nó đặt ở người ta góp chân trước quỷ đứa bé một mặt khiếp sợ nhìn xem giang triệt sắp bạo cầu mà đúng lúc này giang triệt nghiêm trọng nói ta trước t i ê n là đội bóng quốc gia huấn luyện viên ngươi muốn đá bóng cứ như vậy đá đầu của ngươi chính là ngươi cầu đây chính là cái gọi là người cầu hợp nhất thân mẹ nó người cầu hợp nhất n g ư ơ i đây là cái nào học n g ư ơ i thật là gốc cặt bòn sinh vật n g ư ơ i nhà không tiến đội bóng quốc gia đều là nhân dân cả nước tiết đ ố i da cắt giã nội tâm đã bắt đầu đ i ê n cùng n ổ nước bọn kết quả trên đất quỷ hài đầu mở miệng nói chuyện đồng thời vô cùng hưng phấn hóa ra là như vậy hóa ra là như vậy c u a c u a ca ca hắn đã lấy đầu của mình phi chính mình cầu mang hợp tưởng rời đi da cắt giã người cầu hợp nhất tương lai có hy vọng giang triệt phủ tay nói chúng ta không thể đả kích đứa bé mộc tưởng vì cái gì không giết hắn da cắt giã bỗng nhiên nói không phải nói bọn hắn là nguyền rủa căn nguyên sao đúng nga kém chút quên chính sự giang triệt gãi gãi đầu móc ra một thanh đại đao cùng lúc đó cửa thôn bên giếng cổ xuất hiện một cái quỷ dị thân ảnh hắn mang theo mặt nạ quỷ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên thôn tay phải nhẹ nhàng nuốt ve miệng giếng biên giới lẩm bẩm bọn hắn đều đ á n g chết chương chín mươi ra cắt giã chương chín mươi ra cắt giã sau đó giang triệt cùng ra cắt giã lại gặp mấy cái quỷ đứa bé yêu ca hát tiểu n ữ hải yêu thích tranh họa tiểu nam hải chính mình gánh nước đứa bé lên núi đốn tuổi đứa bé tinh thần thất thường đứa bé trí lực chướng ngại đứa đ ứ đủ loại bất quá lấy trên người bọn họ phát tán đi ra khí tức để phán đoán cũng liền chỉ là cấp độ ép quỷ bí mà thôi không tạo thành bao nhiêu uy hiếp hơn hai mươi phút sau thành công cùng tô tiểu cần t ụ hợp những ngày quỷ đứa bé cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó đối phó g i a cắt ra nói giang triệt gật gật đầu từ chối cho ý kiến tô tiểu cần thì là bình t ĩ n h khuôn mặt nhỏ nhắn giữ im lặng đúng lúc này đột nhiên ô kéo dài tiếng cảnh báo vang lên ảm đạm tinh quang bắt đầu lôi bước không bao lâu hạ cám giáng lâm đen nhánh bên trong đưa tay không thấy được năm ngón bất quá chung quanh lại thỉnh thoảng truyền đến nóng dực nhiệt độ kia là phòng ở tiêu h đốt k ì hì ha ha tiểu hai tử âm thanh xuất hiện các ngươi nhìn thấy cha ta sao cha ta rất lâu không có về nhà ta chán ghét ba ba mụ mụ bọn họ vì cái gì không trở về nhà ta hôm nay kiểm tra một trăm điểm ta muốn nói cho mẹ nhưng là mẹ không gặp nếu như ta có tiền ta liền đi trong thành tìm ba ba mụ mụ mãi mãi chết rồi trong nhà chỉ có ta một người nhưng là ba ba mụ mụ vẫn chưa trở về bọn họ có phải hay không, không cần ta nữa phó thôn trưởng cho ta thật nhiều tiền nói là ba ba mụ mụ của ta cho ta nhưng là ta không cần tiền ta chỉ muốn muốn bọn hắn trở về h ì h ì ha ha chúng ta đến chơi đi chơi lấy chơi lấy liền lớn lên lớn lên liền có thể đi tìm ba ba mụ mụ ta một người sợ hãi ngươi không phải một người ngươi còn có chúng ta chúng ta đều không có ba ba mụ mụ vậy liền để chúng ta tương thân tương ái đi t r u n g quanh tiểu h à i tử âm thanh càng ngày càng nhiều nhưng là một mảnh đen kịt cái gì cũng không nhìn thấy cái này lúc giang triệt cùng ra cắt giã phân biệt lấy ra cái bật lửa tô tiểu cần thi là lấy ra một hộp diêm đúng đúng xoẹt theo hỏa diễn thiếu đốt một màn trước mắt để ba người ra đầu tê dại một hồi U n g n c ù n g n g ủ c h ỉ thấy những hải tử kia tụ tập lại một chỗ lẫn nhau ôm dần dần thân thể của bọn hắn bắt đầu d u n g hợp một chỗ cái này đến cái khác bọn hắn dạng d u n g hợp càng lúc càng lớn càng ngày càng cao nó tựa như là một cái to lớn viên thịt vô số tay cùng chân vũ động trở thành nó xúc tu hoặc là nói xúc tu mà tại những n à y xúc tu khoảng cách bên trong còn có thể nhìn thấy từng trường mặt người đều là những hải tử kia mặt bọn hắn có đang khóc có đang cười có thần sắc lốc trệ có vẻ mặt dữ tợn lúc này giang triệt cũng nhìn thấy đại cầu nhị cầu bốn người bọn họ mặt bọn hắn cũng trở thành vật này một phân tử loại này phản nhân loại đồ vật để giang triệt ba người bọn hắn lăng tại chỗ vui cười âm thanh tiếng khóc tiếng gào thét các loại âm thanh hội tụ vào một chỗ lệnh người giang lên men tê cả ra đầu cái này cuối cùng là cái gì giang triệt cảm thấy hết hầu có chút phát khô toàn thân lông tơ đều vào lúc này dựng đứng lên tiểu man ngưng trọng nói quỷ bí chủng loại có rất nhiều n h ư n g hải tử này nguyên bản đều chỉ là hoàn linh nhưng bởi vì lực lượng nào đó q u hệ bọn họ dung hợp lại cùng nhau h o à linh dung hợp cho nên cái đồ chơi này là cấp bậc gì quỷ bí tiểu man khí tức bây giờ là cấp d nhưng là thứ này khí tức trôi nổi không chừng không bài trừ cấp c khả năng cấp c đúng lúc này to lớn viên thịt đ ố n g nhiên hướng phía ba người ép đi qua các loại âm thanh ở bên thai vang lên đồ chơi ta muốn đồ chơi để bọn hắn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa giết bọn hắn ăn hết bọn hắn theo anh một tiếng vang thật lớn mặt đất bị nện ra một cái hố sâu giang triệt cùng tô tiểu c ẩ n tại tránh đi đồng thời cũng r ơ i lên ở trong tay vũ khí một thanh đại đao một thanh đường đao hung hăng chạm tại trên người đối phương suy suy hai hàng tay chân trực tiếp bị g ọ t xuống dưới lập tức máu tươi phun ra làm mười mấy cái đứa bé tiếng k ê u thảm thiết đồng thời văng lên lại gây nên một trận t r ò n váng cùng lúc đó những cái k i a bị chém đứt tay chân thế mà cấp tốc sinh trường trở về thiếu man ta đến đây đi cái đồ chơi này có cấp c lực lượng giang triệt ừng lúc này giang triệt cũng không còn cạnh mạnh cấp c quỷ bí không phải hắn hiện tại có thể đối phó huống hồ quỷ linh vốn là thuộc về người khiêu chiến một phần lực lượng trong nháy mắt giang triệt làn da trở nên chăm nón cả người cũng nhiều một loại ô nu khí chất bất quá cũng may hoàn cảnh rất đen nếu không nhìn kỹ cũng không thể phát giác cái gì trừ cái đó ra tô tiểu c ẩ n cũng vận dụng chính mình quỷ linh lực lượng nàng lúc này trong tay đường đao biến thành màu xanh nguyên bản con ngươi đen nhánh cũng hiện ra điểm điểm thanh quang trong bóng đêm giống như một đôi quỷ nhãn chỉ là đối mặt loại kia phong mang chi ý liền sẽ để người có loại da chóc thịt b o n g ảo giác khí t ứ c tăng v ọ n hai người c ù n g dung hợp quỷ bí bắt đầu kích đấu mà ra cắt g i á thì là ở một bên m ọ t người con ngươi run dậy nhìn bọn hắn chằm chằm chiến đấu thật đáng sợ q á i vật thân thể lại không thể động vì cái gì vì cái gì ta thật là một cái phế vật ta chính là một cái vương hữu t h ư ợ n như những hải tử này mẫu thân của ta chết rồi phụ thân vứt bỏ ta gia tộc không quan tâm ta ta chính là một cái không ai muốn con hoang ta chính là cái phế vật giang triệt giúp ta đ i ể m hộ tô tiểu c ẩ n t ố t tô tiểu c ẩ n hóa thành một b ô i thanh quang xông tới theo trường đào múa từng con xúc tu bị này chém xuống bị công kích địa phương lập tức mơ hồ một mảnh mà đúng lúc này hô một cánh tay giống như là không có xương cốt giống nhau hung hăng quất vào tô tiểu cần trên bụng nô tô tiểu cần thân thể lập tức giống như rượu đứt dây bay rứt ra ngoài trọng n ệ n ở điện đi chết đi thừa dịp cái này khẽ hở giang triệt thả người nhảy lên hai tay đem đại đao nâng quá đỉnh đầu trên cánh tay gân xanh nổi lên một đao chém xuống b à n h Trọng bù vào một tấm vận b ẹ o mặt quỷ lên gương mặt kia bị một đao chặt thành huyết vụ đồng thời gương mặt này t r u n g quanh bắt đầu cấp tốc hư thối có hiệu quả giang triệt lông mày nhớ lên thứ quỷ này nhược điểm quả nhiên là dấu ở xúc tu bên trong mặt người mà đúng lúc này dung hợp quỷ bí bỗng nhiên chuyển động trong nháy mắt hơn mười con tay hướng phía giang triệt vỗ tới giang triệt một đao chặt đem này đều chặt đ ứ t nhưng là cái đồ chơi này toàn thân trên dưới không phải tay chính là chân chỉ gặp hắn lần nữa chuyển động một chân hung hăng đá vào giang triệt trên mặt và ảnh lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra giang triệt cũng bay ngược ra ngoài t thế mà đánh mặt không nói vo đức giang triệt vớt vớt mặt mình nói tìm tới biện pháp công kích n h ữ n g cái k i a mặt quỷ vô dụng tô tiểu cần dựa đi tới khoe miệng mang theo điểm màu tươi sắc mặt nghiêm trọng vẫn là sẽ khôi phục vẫn là sẽ khôi phục định t â n nhìn lại vừa mới bị chặt nổ mặt quỷ thế mà thật một lần nữa sinh trường trở về mà lại những cái kia hư thối dấu hiệu cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa cái này đơn giản chính là khôi phục chậm một chút mà thôi sắt cái này mẹ nó đánh như thế nào giang triệt nhịn không được mắng so sánh dưới tô tiểu c ẩ n ngược lại lộ ra càng thêm tỉnh táo nàng nắm chặt chừng đ a o một đôi con mắt màu xanh gắt gao nhìn chằm chằm kia nhúc nhích rung hợp quỷ bí tiếp tục chỉ là chúng ta còn không có tìm tới cơ chế mà thôi hát cám rút đi trước đó nhất định phải giết hắn tiếng nói vừa ra tô tiểu cần cái chán xuất hiện từng đầu màu xanh đường vân rất hiển nhiên nàng đã đem chính mình quỷ linh lực lượng tăng lên tới thân thể có thể tiếp nhận điểm giới hạn giang triệt nghĩ không ra cái đồ chơi này như vậy khó giải quyết tiểu man nếu không phải ta nhận qua tổn thương thực lực lại bị áp chế cái đồ chơi này ta trong giây phút b i ể u sát giang triệt được rồi về nhà lại thổi a hoàn thành khiêu chiến phương thức có rất loại t r ậ m rãi tìm cơ chế tới đối phó những cái kia vô pháp chiến thắng quỷ bí là một loại xác định mấu chốt quỷ bí trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực đến chế phục cũng là một loại cái trước phức tạp dườm g i cái sau đơn giản thô bạo hiện tại giang triệt cùng tô tiểu cần lựa chọn chính là cái sau đúng lúc này giang triệt hổ khu chấn động ngón tay vàng nhắc nhở rốt cuộc xuất hiện chúng ta là một thể chúng ta muốn tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau chúng ta là lẫn nhau người nhà chúng ta nguyện ý vì lẫn nhau trả giá hết thảy về sau dù ai cũng không cách nào tổn thương chúng ta kỳ hỉ t ư ơ n g thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau chúng ta là lẫn nhau người nhà chúng ta nguyện vì lẫn nhau trả giá hết thảy cho nên là muốn đem những này mặt quỷ một lần tính toàn bộ chém nát sao một bên tránh né công kích một bên đại náo cao tốc vận chuyển chỉ cần đem toàn bộ mặt quỷ một lần tính phá hư vậy bọn hắn liền vô pháp thực hiện hỗ trợ lẫn nhau cứ như vậy rất có thể liền có thể bại trừ hắn không ngừng tái sinh cơ chế b à ảnh ý không lưu ý giang triệt lại một lần nữa bị quất bay mẹ nó khu khu kịch liệt đau nhức lan tràn giang triệt mặt đen lên sương sườn đoạn mất lúc này tô tiểu c ẩ n tình huống cũng tốt không cái nào đi nàng quỷ linh không bằng tiểu man bị thương so giang triệt còn nghiêm trọng hơn mặc dù nghĩ đến đối phó thứ quỷ này biện pháp nhưng lại rất khó thực hiện muốn công kích mặc quỷ muốn trước đem tay chân cho chặt đi xuống có thể cái này chơi ý thể tích quá khổng lộ bằng vào hắn cùng tô tiểu cần Căn bản là không có khả năng. Cấp năng. bản không khả là d ê khiêu cầu h hắn i đối với bọn hắn đến nói, ế đến n bọn vẫn là Giã cầu. cầu không phải nói mình là a p sao mà lại hắn cấm vật quả thực chính là thứ quỷ này khắc tinh Giã cầu giang triệt bỗng nhiên hướng phía ra cắt giã hô to nhanh ánh sáng tô tiểu cần giang triệt người tin tưởng con sao tô tiểu cần song hắn đ i ê n trên thế giới này căn bản cũng không có ủn trạm m ạ n r a cắt giã ta ta đúng lúc này dung hợp quỷ bí bỗng nhiên phóng tới da cắt giã có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy giang triệt cùng tô tiểu cận đã vô pháp hắn cấu thành uy hiếp bởi vậy một mực không có ra tay ra cắt giã liền thành hắn mục tiêu mới kỳ hỉ đi theo ta chơi đi a n hắn a n hắn dung hợp quỷ bí bỗng nhiên chuyển biến công kích để giang triệt cùng tô tiểu cận không kịp chuẩn bị tô tiểu cận ngược lại không nghĩ lấy đi ngăn lại quỷ bí dù sao ra cắt giã chết sống nàng cũng không thèm để ý nhưng là giang triệt không hy vọng ra cắt giã bị g i ế t cho dù hiện tại còn có một lần phục sinh cơ hội cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh nhưng là không kịp bị thương tăng thêm phản ứng khoảng cách giang triệt căn bản là đuổi không kịp d u n g hợp quỷ bí màu tránh ra giang triệt gào thét nhìn xem hướng phía chính mình nhanh chóng bỏ đến d u n g hợp quỷ bí g i a cắt giã con ngươi t r ậ n t r ậ n co vào nếu như là bình thường quỷ bí hắn có lẽ còn có thể phản ứng tới nhưng là d u n g hợp quỷ bí phản nhân loại ngoại hình thực tế quá mức k i n h dị lại thêm cái này quỷ bí là lại những cái kia lưu thủ nhi đồng d u n g hợp g i a cắt giã lúc này tựa như cử chỉ điên r ồ giống nhau không núp đích ta phải chết sao quỷ bí thật đáng sợ bọn hắn sẽ ăn người bọn họ sẽ đem ta sẽ thành mảnh nhỏ ta chính là cái phế vật ta họ ra cát nhưng không có gia cắt gia thiên phú vô luận ta lại cố gắng ta cùng bọn hắn ở giữa v i n h viễn cách một đầu khoảng cách cũng bởi vì ta là cái con hoang cũng bởi vì ta là cái phế vật ta còn hại chết mẫu thân ta còn sợ h ã i đến không dám động đậy ta vô dụng t h ư ợ n h ư là một bãi bùn não ta không bằng chết đi coi như xong mặc dù không phải lưu thủ nhi đồng nhưng là gia cắt giá cả đời này gặp vỡ để hắn đối cuộc khiêu chiến này bọn nhỏ sinh ra không nên xuất hiện c ộ n minh nhìn xem kia cấp tốc phóng đại mặc quỷ kia là một tấm điên cuồng dữ t ợ n uỷ k u ấ t tuyệt v ọ thúc thít đứa bé mặt thượng như lúc trước chính mình thượng như lúc trước kia h è n mọn đáng thương chính mình mà đúng lúc này ánh mắt đ ố n g nhiên mơ hồ thấm kia m ặ t quỷ, biến thành một tấm ôn n u mặt kia là một nữ nhân người ra c ắ t giá cùng nàng có mấy phần rất giống nàng lộ ra một cái dịu dàng nụ cười thân thiết t ấ m thanh tại ra c ắ t giá vang lên bên h a y đứa bé ngươi không phải một người n u nhược ngươi rất cường đại so bất luận kẻ nào đều mạnh mẽ không cần để ý ánh mắt của người khác không muốn bị đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng ngươi không phải không ai muốn đứa bé ngươi là ta cùng phụ thân người tiêu n g o đừng để tương lai ngươi chán ghét mình bấy giờ nhân sinh con đường này rất dài tương lai như tinh thần biện cả rực rỡ không nghiệm quá khứ không sợ tương lai những cái kia từng chịu qua tổn thương cuối cùng rồi sẽ hóa thành chiếu sáng con đường phía trước ánh sáng những cái kia một nắng hai sương đi qua đường cũng tất nhiên sẽ phồn hoa như gấm đứa bé người mãi mãi cũng là sự kiêu ngạo của chúng ta con của ta không kém bất kỳ a i ta tin tưởng ngươi vĩnh viễn tin tưởng ghi nhớ ngươi muốn chiến thắng là chính mình mậu thân mậu tránh ra đến cùng ta chơi đi để ta ăn ngươi đi trở thành ta đồ chơi đi tan ra ánh mắt bỗng nhiên một lần nữa hội tụ ta không nhung được ta không phải phế vật ta không phải con h o a n g ta là cái mạnh mẽ người ta là cha mẹ ta t i ê u ngạo cho tới nay ta đều tại rất cố gắng còn sống g i a cắt g i a trong tay hạt châu t r ậ n buộc phát ra mãnh liệt bạch quang ta chính là g i a cắt g i a a ta muốn chiến thắng là chính mình a một tiếng gào ghét quan g mang đâm rách h a tám giờ k h ắ c này đêm tối sáng như ban ngày chương chín mươi mốt ai ai ai ai ai nha nha ai nha chương chín mươi mốt ai ai ai ai ai ai nha nha ai nha mãnh liệt quang bạch nở rộ trứng mắt trói mắt cái này tô t i ể u cần khó có thể tin nhìn xem một màn này lúc này trong lòng nàng đã lật lên sóng to gió lớn vẫn cho là da cắt giã là cái vương hữu nhưng không nghĩ tới hắn thế mà mạnh như vậy hùng hùng hùng hùng tại bạch quang bao phủ xuống dung hợp quỷ bí trên thân nhảy thoát ra một sợi lại một sợi bạch sắc h ỏ a diễm h ỏ a diễm thiêu đốt cấp tốc lan tràn rất nhanh toàn bộ viên thịt đều bắt đầu cháy rừng rực nghỉ tư bên trong tiếng kêu thảm thiết giận người múa tay chân kem kem rung động cấp tốc bị đốt thành cho bụi vào lúc này da cắt giã hô lớn các ngươi còn đang chờ cái gì tại gia cắt giã cấm vật hỏa d i ễ m phía dưới dung hợp cấm vật đã bị đốt c h ụ i lùi k i a từng t r ư ơ n g mặt quỷ lúc này hoàn toàn bại lộ đi ra bọn hắn tại hỏa d i ễ m bên trong vật mèo dãy rủa gào thét giá cầu làm cho gọn g à n g vào giang triệt nết miệng cười một tiếng sau đó đại đao q u é t ngang xông tới cùng lúc đó vết thương trồng chất tô tiểu c ẩ n cũng không cam lòng yếu thế dương đao mà đến suy suy suy suy suy từng t r ư ơ n g mặt quỷ tại hai người đao hạ bị từng cái chém nát khả năng bởi vì thu được trí mạng uy hiếp còn lại những cái tia mặt quỷ thế mà bắt đầu cầu xin tha thứ bỏ qua cho ta đi ca ca ta chỉ là muốn có người theo giúp ta xin đừng nên phá hư chúng ta ra van cầu ngươi đừng giết người nhà của ta ồ ồ ồ ta chỉ là sợ hãi bỏ qua chúng ta đi chúng ta biết sai t i ê n là tưởng t r ư ơ n g đứa bé mặt bọn hắn đang khóc tại năn nhỉ tại thỏa hiệp nhưng là một khi mềm l ò n g chết liền sẽ là giang triệt bọn hắn tất cả cố gắng đều đem thất bại trong căng tấc giang triệt thật xin lỗi một đao rơi xuống đại cầu mặt bị chặt thành hai nửa đồng thời cũng là dung hợp quỷ bí cuối cùng một gương mặt ngụ cùng ngụ viên thị không ngừng n g n g ậ cuối cùng bắt đầu giải thể cái này đến cái khác đứa bé từ phía trên bóc r a vết thương trồng chất bọn hắn không có bất luận cái gì động tĩnh lại không bao lâu những n à y quỷ đứa bé thân thể đều hóa thành điểm điểm tinh quang hướng phía phía sau núi phương hướng hội tụ mà đi đây là không chết sao nhìn qua phía sau núi phương hướng giang triệt sắc mặt nghiêm trọng đúng lúc này ba người vang lên bên thai nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ẩn thi linh thôn đứa bé ban thưởng sẽ tại rời khỏi khiêu chiến hoặc nhiệm vụ kết thúc lúc cùng nhau cấp cho nhiệm vụ ẩn giang triệt cùng tô tiểu cần hai mặt nhìn nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc bọn hắn vốn cho rằng như vậy có thể giải quyết thi lĩnh thôn n g u y ê n r ù a hoàn thành cuối cùng khiêu chiến nhiệm vụ kết quả thứ này lại có thể là nhiệm vụ ẩn mặc dù nhiệm vụ ẩn có thể tăng lên cho điểm coi như hiện tại trực tiếp rời khỏi cũng có thể cầm tới ban t h ư ở n g nhưng n g u y ê n r ù a căn nguyên đến cùng là cái gì với lúc nửa giờ thời gian đến hát cám cởi lại lộ ra nguyên bản rực rỡ tinh không cái này lúc gia cắt giã chép miệng một cái nói ôi ôi ôi, vừa mới ta cố ý không xuất thủ các ngươi hai cái liền ra rồi đối phó một đám tiểu hải mà thôi cái này không dám dám vẻn vẹn sao giang triệt tô tiểu cần gia cắt giữ mày dùng lỗ mũi nhìn xem tô tiểu cần tia cái gì tô cái gì cần ngươi trước đó nói ai phế vật tới cái gì đạp ngựa gọi vương hữu i cái gì đạp ngựa gọi đạp ngựa vương hữu i tô tiểu cần cái này lúc giang triệt có chút kỳ quái mà hỏi lần trước ngươi mở đại chiêu không phải trực tiếp hư sao lần này thế nào không có việc gì hư ta sẽ hư ta hiện tại liền muốn hỏi cái gì đạp ngựa gọi lời còn chưa nói hết r a cắt ra trực tiếp hai mắt lật một cái thẳng tắp nằm xuống phù phù bay lên mấy cây cỏ dại cùng ngấm bao hai tô tiểu cần hắn ơi là giang triệt kéo ra khỏe miệm hẳn là ngất đi đi buổi tối liền đường trở về đi k i a tòa phòng ở đối phó một đêm giang triệt nắm lấy r a cắt giã chân hướng phía k i a tòa đặc thù phòng ở kéo đi tô tiểu c ẩ n thì là không rên một tiếng theo ở phía sau hiện tại hai người bọn họ đều bị thương r a cắt giã lại hôn mê đi nọ mạnh hết đả vạn nhất lại gặp được cái gì nguy hiểm đoán chừng liền muốn đoàn diệt mẹ nó làm sao t h ế ngã lợn chết giống nhau giang triệt cố nén kịch liệt đau nhức đem ra cắt g ã kéo vào trong phòng tô tiểu cần thì là đi đến nơi hẻo lánh dựa vào vách tường ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần sắp xếp cẩn thận ra cắt g ã về sau giang triệt lấy ra một quyển băng vải chuẩn bị băng bó vết thương cái này băng vải là quỷ bí thế giới sản phẩm cho dù là nội thương cuốn lên về sau cũng có thể được rất tốt trị liệu cái này lúc tô tiểu c ẩ n nhìn thoáng qua nhưng lập tức lại nhắm hai mắt lại thương thế của nàng muốn so giang triệt nghiêm trọng nhiều nhưng là trên người nàng cũng không có có thể đem ra trị liệu đồ vật nàng chỉ có thể dáng chống đỡ nếu như nhịn không được vậy sẽ phải dùng xong một lần phục sinh cơ hội lúc này tô tiểu c ẩ n tựa như là một con bị thương nhà hoang cần người khác trợ giút nhưng lại không mở miệng cũng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào thậm chí nàng còn tại để phòng giang triệt nếu như giang triệt hiện tại ra tay với nàng kia nàng đem hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội phản kháng đúng lúc này đ ặ p giang triệt đứng lên tô tiểu cần mở mắt ra một đôi hẹp dài con ngươi cảnh g i á c nhìn xem giang triệt đ ặ p đ ặ p giang triệt hướng phía tô tiểu cần đi đến tô tiểu cần cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cái c h á n dịn mồ hôi ngay tại nàng chuẩn bị phản kháng thời điểm giang triệt đưa trong tay băng vải ném đến trên người nàng dùng cái này đi quỷ bí thế giới sản phẩm có rất tốt hiệu quả trị liệu tô tiểu cần không muốn không muốn liền trả lại cho ta giang triệt đưa tay liền muốn cầm hồi băng vải cái này băng vải hắn hết thệ cũng mới cầm tới năm quyển trước khiêu chiến dùng một quyển một hồi chính mình còn muốn dùng một quyển tô tiểu cần không muốn lời nói hắn còn ước gì đâu tô tiểu cần đ ỗ n g nhiên đem băng vải nhét vào trong ngực ta mớn tô tiểu cần vì cái gì giang triệt n ú n núi v a i cái gì vì cái gì tô tiểu cần giang triệt chúng ta bây giờ không phải quan hệ hợp tác sao coi như ta còn cần lợi dụng ngươi đi sẽ băng bó sao giang triệt hỏi tô tiểu cần sẽ giang triệt ta sẽ không ngươi giúp ta băng bó một chút tô tiểu cần nói giang triệt lại ném một quyển băng vài cho tô tiểu cần cũng ở trước mặt nàng ngồi xuống cũng bắt đầu cởi quần áo còn có quần a quần cũng không cần miễn cho hù đến người ta giúp người khác băng bó lấy tô tiểu cần tính tình nàng mãi mãi cũng không có khả năng giúp người khác băng bó nhưng là hiện tại cầm người khác nương tay được rồi tô tiểu cần cắn cắn răng ngà bắt đầu giúp giang triệt băng bó thế là ai ai ai người điểm nhẹ ai ai ai ai nhà, ai a nha nha ai nha ai nha ta dọn cái mẹ rồi lặc sau nửa ngày tô tiểu cần hài lòng hệ cái nơ con bướm nói tốt rồi giang triệt sắc mặt xanh xám thoi thóp nằm trên mặt đất xương cốt đều s ắ p bị ngươi cắt đứt ngươi đây là băng bó vẫn là giết người a nhìn thấy giang triệt cái này buồn cười dáng vẻ tô tiểu cần khỏe miệng vừa muốn dâng lên nhưng lại khôi phục kia lạnh lùng tân sắc cứ như vậy ba người vượt qua một cái kích tình bắn ra bốn phía buổi tối đêm nay ai cũng không có thể làm đến quét ngang hết thảy nhưng là ba người ở giữa lần đầu hợp tác lại thuận lợi đánh giết một cái có thể so với cấp c đặc thù quý bí mặc dù không thể thoại nguyện hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ nhưng một cái nhiệm vụ ẩn thường thường có thể cho cuối cùng ban thường mang đến tăng lên đ ư c lớn c hôm ỉ cần bảo hợp tác. lĩnh bảo Giải trì trừ thi t hợp h n nguyên Dũa, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hốn Giang、Triệt、cũng rùa, Triệt chỉ thời hổ, là là có đề đã ớ i sau u y đoán. Hôm s đi vào thi lĩnh thôn ngày thứ năm sáng sớm hôm nay các thôn dân liền bắt đầu khua chiêng gõ trống bọn hắn ăn mặc quỷ dị trang phục ở trong thôn khắp nơi lắc lư cùng khiêu đại thần giống nhau hoa phong k i n h dị dẫn đầu là một cái xuyên l o ạ l o ẹ n đầu đội mặt nạ quỷ tay phụng ba nén hương nam nhân hắn mang theo đội ngũ ở trong thôn chuyển ba vòng về sau bắt đầu hướng phía phía sau núi phương hướng đi đến cơ hồ tất cả thôn dân đều ở đây bao quát phó thôn trưởng cùng hồ mỹ nhi đồng miêu tế tự bắt đầu chương chín mươi hai cấp c quỷ bí đặc sắc chương chín mươi hai cấp c quỷ bí đặc sắc đội ngũ trùng trùng đ h ậ t điệp chiên trống chân thiên hướng phía phía sau núi tiến lên ba tiểu chỉ theo ở phía sau thò đầu ra nhìn giang triệt khẽ nhứ mày nói tối hôm qua những hải tử kia đều bị chúng ta giết hôm nay bọn hắn cái này tế tự còn có thể bình thường tiến h à n h sao g i a cắt giã tối hôm qua toàn bộ nhờ ta tô tiểu cần cũng là đại mi tao lại nói có lẽ những hải tử kia cũng chưa chết lúc ấy bọn hắn không phải hóa thành tinh quang trôi hướng phía sau núi sao da cắt giã tối hôm qua toàn bộ nhờ ta giang triệt gật gật đầu ánh mắt rơi vào đội ngũ phía trước nhất tư tế trên thân nhưng là bọn họ tại sao phải tế tự một đám đứa bé sợ h ạ i những hải tử kia đâu một đám đứa bé một đám lưu thủ nhi đồng vì sao lại biến thành d u n g hợp quỷ bí dẫn đến toàn thôn trên dưới đều kiên kỵ bọn hắn liên vì cái gọi là tương thân tương ái nếu như là bởi vì những hải tử này mới xuất hiện nguyền r ù a kia tế tự còn nói t h ô n g nhưng là thôn nguyền r ù a cùng những hải tử này không quan hệ thậm chí bọn hắn cũng là bị nguyền rủa một bộ phận vậy cái này tế tự tế cái gì có lẽ ta một cái khác phỏng đoán mới là chính xác giang triệt nghĩ như vậy đến tối ô Tiểu Cẩn, có thể là bọn hắn hại chết những hải tử Cát t hại hải kia đi. Gia Giã, Cẩn, có bọn hắn những h là hôm qua toàn bộ nhờ ta Giang t r i đối Tiểu ệ t gật gật đầu, đối Tô đầu, các ẩ n c h nhìn, từ chối cho ý kiến. Tóm lại, trước theo sau nhìn xem tình h kiến. n từ Tóm trước ố lại, ý xem sau u g đ i Ừm. Thối hôm qua toàn bộ nhờ ta. hôn nhờ Gia qua bộ các t Giã, á c ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện đ ỗ n g nhiên một trận gió phá đến mang theo đầy trời cắt vàng giang triệt h e thối tô tiểu c ẩ n thối thối g i a c á t g i ã lau mặt mặt mũi tràn đầy bóng tối hai người các ngươi cố ý a mà đúng lúc này tiểu man bỗng nhiên lên tiếng nói ta đề nghị ngươi vẫn là đ ư n g đi giang triệt dừng bước lại làm sao tiểu man ngươi không biết cấp xe quỷ bí đặc sắc sao giang triệt hổ khu chấn động cái mông kẹp lấy đặc biệt sắc ta vốn nắn một chút ngươi biết cấp xe quỷ bí đặc điểm sao giang triệt nhẹ nhàng thở ra nói loại chuyện này ta làm sao có thể biết tiểu man giải thích dưới tình huống bình thường quỷ bí vô pháp bị nhân loại trực tiếp giết chết cần phải mượn cấm v ậ t hoặc thông qua quỷ lực thả ra năng lực đặc thù giống nhau đầu cùng trái tim là quỷ bí nhược điểm bất quá ngươi hẳn là cũng rõ ràng trừ phi có tuyệt đối lực lượng ưu thế bằng không đại bộ phận quỷ bí đều phải tìm tới đối ứng cơ chế mới có thể đánh giết chẳng hạn như tối hôm qua dung hợp quỷ bí giang triệt đúng n g ư ờ i nói đều đúng tiểu man nhưng tối hôm qua dung hợp quỷ bí trước đó vô hạn khủng bố đều là thông qua thủ đoạn khác để cho mình tăng lên tới cấp c cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa cấp c bởi vậy đánh giết bọn hắn độ khó cũng không cao đợi đến cấp c về sau quỷ bí sẽ đối t ự thân n h ư ợ c điểm tiến hành nhận tảng bảo hộ quan trọng hơn chính là đến cấp c về sau một chút quỷ bí sẽ lĩnh ngộ hoặc thức tỉnh một loại đặc thù đồ vật gọi chung là quỷ h ư quỷ h ư phức tạp nhiều biến chủng loại phong phú rất khó cụ thể hình dung t ì ứng đối quỷ h ư cơ chế rất trọng yếu phía trước nhất cái kia mặt quỷ tư tế chính là một cái chân chính cấp c quỷ bí đương nhiên hiện tại còn không thể xác định hắn có hay không quỷ khư giang triệt ngươi không có quỷ khư sao tiểu man ngươi đang nói đùa gì vậy bổn nấm lệnh quỷ khư miệu thiên miệu địa miệu không khí được không kia còn sợ cái giám a ngươi quá yếu gà vô pháp sử dụng bổn nấm lệnh mạnh mẽ quỷ khư thế nào mới có thể sử dụng chờ ngươi đến cấp a rồi nói sau đương nhiên nếu như ngươi có thể tìm về ta sinh n g à đầu trực tiếp mang bay giang triệt ha ha chúng ta vẫn là hiện thực điểm đi tiểu man cắt coi như kia hàng có quỷ h ư cũng liền cấp c mà thôi đánh không lại có thể chiến lược tính rút lui nha giang triệt cùng lúc đó tô tiểu c ẩ n cũng dừng bước biểu lộ âm tình bất định hiển nhiên nàng trong thân thể quỷ linh cũng phát ra lời khuyên l ờ i tuy như vậy nói nhưng giang triệt vẫn là muốn thử một chút đối với người khác mà nói quỷ bí quỷ khư cơ chế cái gì rất phiền phước nhưng là hắn giang triệt có ngón tay vàng a p h ạ m là ngón tay vàng cho ra một chút n h ấ p nhở kia suy đoán ra cơ chế cũng không phải không có khả năng suy tư một lát giang triệt đi đến ra cắt giã bên cạnh nói đồng miếu ngươi liền đ ư n g đi vì cái gì tối hôm qua toàn bộ nhờ ta gia cắt giã chừng tỏ mắt giang triệt gật gật đầu nói nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta hẳn là có thể hoàn thành lần này khiêu chiến gia cắt giã a còn nhớ rõ phó thôn trưởng gian phòng sao hắn lúc ở nhà chúng ta một mực vào không được hiện tại phó thôn trưởng cùng hồ mỹ nhi đều đi đồng miếu trong làng hẳn là một người một cái quỷ cũng không có người trở về một chuyến ta có việc bàn giao cho ngươi giang triệt ghé vào gia cắt giã bên hai thổ khí như lan gia cắt giã ừng ừng sợ nạ tư bên trong tốt t a giang triệt cấm tốt a cấm cấm tốt a giang triệt mau cốt ra cắt ra hấp tấp rời đi lúc này tô tiểu cần hỏi người có n ắ m chắc giang triệt chia năm năm đi tô tiểu cần cho nên ta đi thi hố vẫn là người đi giang triệt lông mày c h ớ p chớp cái này tô tiểu cần thật không đơn giản nàng có thể nói ra câu nói này vậy liền chứng minh nàng phỏng đoán cùng chính mình là nhất trí thi hố bên kia người có n ắ m chắc sao giang triệt hỏi tô tiểu cần điểm điểm cái cảm nói không có không có n ắ m chắc người mẹ nó gật đầu cái gì đặt chỗ này ra tỏi đâu đáng tiếc phân thân thiếu phương pháp bất đắc dĩ giang triệt nói thử một chút đi nếu như không được cái này khiêu chiến liền từ bỏ ừng tô tiểu cần quay người rời đi nhiệm vụ của nàng tại bãi tha ma mà giang triệt thì là tiếp tục đi theo các thôn dân tiến lên đi tới đồng miếu tế tự trên đường thiểu man nhịn không được hỏi nói cho ta một chút chứ sao giang triệt nói cái gì ngươi không phải nói có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ sao bị mơ mơ m à n g m à n g cảm giác rất khó chịu a ngươi muốn biết đúng vậy a ta liền không nói cho ngươi hh giang cầu hơn nửa giờ sau một gian rách nát miếu thờ từ xuất hiện tại tầm mắt bên trong các thôn dân đứng ở miếu thờ cổng từng cái thần sắc chết lặng mà cái k i a mặt quỷ tế tự cũng chính là phó thôn trưởng con trai mặt quỷ bác sĩ hắn đứng ở phía trước tay phụng ba n é n hương nói lẩm bẩm miếu thờ bên trong trống rỗng trừ một cái bàn bên ngoài cái gì cũng không có đón lấy từng bàn tế phẩm được bưng lên tới nương theo lấy trận trận â m phòng nhiệt độ không khí vào lúc này bắt đầu trợn hạ xuống sắc trời trở nên ư ú ám miếu thờ bên trong lờ mờ thỉnh thoảng còn biết nghe được thanh âm huyền áo đ ỗ n g nhiên cái bàn bị đổ nhạo tế phẩm tán đầy đất thôn dân sợ hãi nhao nhao quỷ dạp xuống đất mà lúc này người mặt quỷ mở miệm nói ra các hương thân a có người q ai, ai? Ai mặt quỷ bỗng nhiên lần đầu nhìn về phía cách đó không xa giang triệt giang triệt này người mặt quỷ âm thanh bỗng nhiên trở nên âm lệ hắn chỉ vào giang triệt quát tầm lên chính là hắn chính là hắn quấy giày bọn nhỏ giết hắn giờ k h ắ c này tất cả thôn dân cũng bắt đầu quỷ hóa từng đầu khe hở trên người bọn hắn lan tràn ngay sau đó làn da bong ra từng mảng huyết n ụ c lan lộn đậy trời hỏa tinh tử trong nháy mắt liền nhóm lửa cả tòa phía sau núi giang triệt trên mặt thịt kéo ra các hương thân bình tĩnh một chút ta phóng hỏa núi đốt ngồi tù mục xương a thân giết hắn dùng hắn đến tế tự theo người mặt quỷ ra lệnh một tiếng tính ra hàng trăm các thôn dân đồng thời hướng phía giang triệt lao đến giống như hồ mỹ nhi cấp e quỷ bí cũng ở trong đó thậm chí còn có mấy đạo cấp d quỷ bí khí tức lại thêm người mặt quỷ cái này thực sự cấp c căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào thiếu man đậu xanh đậu xanh trượt trượt giang triệt chớ hoảng sợ ta muốn mạnh mẽ giải trừ khế ước gấp cái gì xem trọng giang triệt i ế t miệng lên k h í t một hơi thật sâu trận này cấp dê khiêu chiến nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành l i ê n nhìn giờ khắc này cùng lúc đó phó nhà trưởng thôn cổng ra cắt d ã nhìn về phía thiêu đốt phía sau núi ánh mắt lấp lõe triệt ca thật mẹ nóng như bờ ca thật phóng hỏa núi đốt rừng dẫm bốc cháy chớ chạy loạn thoát ý lăn lộn ép n g lửa triệt ca cố lên chương chín mươi ba không có quỷ h ư cũng không phải nguyền rủa căn nguyên chương chín mươi ba không có quỷ khư cũng không phải nguyền rủa căn nguyên hùng hùng phía sau núi khói dày đặc c u ộ n c u ộ n ánh lửa thắp sáng nửa bầu trời những thôn dân này đều là bị tiêu h chết bởi vậy bọn hắn tại quỷ hóa về sau đều thành từng cỗ sát chết cháy tản ra đáng sợ nhiệt độ cao bay múa đầy trời hỏa tinh tử đã sớm nhóm lửa phía sau núi nhưng mà mắt thấy các thôn dân từng bước tới gần giang triệt nhưng không có chạy hít một hơi thật sâu hô giang triệt nghỉ tư bên trong hô to bọn hắn cũng còn không có chết cái gì cái gì không có chết ai không chết mặc dù quỷ hóa nhưng là những thôn dân này còn có ý thức giang triệt không đầu không đuôi một câu để bọn hắn có chút ngậu nhưng mà đứng ở miếu thờ cổng mặt quỷ tế tự lúc này lại mở to hai mắt nhìn hắn quát tầm lên giết hắn giết hắn cho ta các thôn dân rốt cuộc lấy lại tinh thần lần nữa hướng giang triệt nào tới giang triệt làn da trở nên tuyết trắng trong tay cũng nhiều một thanh dữ t ậ n đại đao cùng các thôn dân chiến đấu đến cùng một chỗ nhưng là giang triệt vẫn là không ngừng hô to các ngươi không muốn từ bỏ các ngươi không thể từ bỏ ba của các ngươi mẹ đều còn tại bọn họ còn đang chờ các ngươi các ngươi từ trước đến nay đều không có bị ném bỏ bọn hắn là vì các ngươi có thể cuộc sống tốt hơn mới rời khỏi bọn hắn là làm hết thẻ đều là vì các ngươi bọn hắn lập tức liền sẽ trở về bọn hắn rất nhớ các người ba của các ngươi mẹ một mực chờ đợi các ngươi giang triệt gào thét â m thanh tại hậu sơn q u a n quẩn q u a n quẩn cuối cùng bị mãnh liệt núi hỏa t h ố n vệ người mặt quỷ lúc này cảnh giác nhìn phía sau miếu hoang thân thể không cầm được phát run nhưng là giang triệt lời nói dường như không có đưa đến bất cứ tác dụng gì đối mặt càng ngày càng nhiều thôn dân xông lên giang triệt tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn nói cho cùng hắn vẫn chỉ là một cái mới vào cấp e người khiêu chiến cho dù có tiểu man trợ giúp thân thể cũng cuối cùng có điểm giới hạn hạn chế một người đối kháng nhiều như vậy quỷ bí thậm chí còn có mấy cái cấp d quỷ bí vẫn là quá mức ước ép cái này lúc tiểu man hết sức chăm chú nói đi nhanh đi thừa dịp kia cấp c quỷ bí không có ra tay thất bại sao giang triệt cắn chặt hàm răng cực kỳ không cam tâm nếu như hắn cái này khâu liền xảy ra vấn đề lời nói kia ra c ắ t g a cùng tô tiểu cần bên kia tiến triển bất kể như thế nào đều vô dụng lần này khiêu chiến nhiệm vụ bọn họ đem vô pháp hoàn thành không phải là như vậy suy đoán của ta không có khả năng t o à n sai tiểu man sai liền sai không có người một lần cũng không tệ rút lui trước vẫn là trực tiếp rời khỏi tiểu man truyền đạt cuối cùng thông điệp tại quỷ bí thế giới cơ chế trí thượng không có vô địch chân chính cũng không có người nào có thể làm đến chân chính bất ngang đây là một cái hoàn chỉnh thế giới có vô số ý chí cùng chuyện xưa thế giới cũng không phải là một cái trò chơi một đao đem một cái thôn dân chặt thành hai đoạn vẩy r a máu tươi rớt xuống đất suy suy rung động giang triệt cái chán gân xanh n ú c n í c gương mặt hai bên cắn cơ nhô lên ta có thể mang các người đi tìm bọn họ ta mang các người đi gặp ba của các người mẹ Các n g ư ơ i có thể không tin ta nhưng các n g ư ơ i cơ hội chỉ có lần này chỉ có lần này bọn hắn đang chờ các ngươi bọn hắn đang chờ các ngươi về nhà ra đ ỗ n g nhiên một đứa bé âm thanh xuất hiện ngay sau đó cái này đến cái khác ba ba mụ mụ đi về sau chúng ta liền không có ra cái gì là ra là gian kia thấp phòng ở sao phải không không phải sao là có rất nhiều chuột phòng ở sao là ta mỗi ngày buổi tối trôn tránh khóc địa phương sao đúng a ta hóa ra là có ra ra ba ba mụ mụ đang chờ chúng ta về nhà về nhà ta muốn về r a ba ba mụ mụ trở về ta muốn về r a làm những âm thanh này xuất hiện thời điểm các thôn dân cả đám đều bị dọa không dám động đậy bọn hắn hoảng sợ nhìn xem g i à n kia miếu hoang thân thể phát run có chút thậm chí trực tiếp bị dọa té q u ỷ trên đất cái này lúc người mặt quỷ đ ố i miếu thờ gào thét hắn lửa các ngươi các ngươi ba ba mụ mụ đã sớm chết bọn hắn đã sớm vứt bỏ các ngươi các ngươi chính là vườn hữu bọn họ đã sớm không cần các ngươi nữa cho ta yên tĩnh nhưng mà bọn nhỏ âm thanh càng ngày càng nhiều miếu thờ bên trong những cái kia lờ mờ cũng dần dần cụ hóa kia là từng cái sắc mặt trướng lên chết đứa bé bọn hắn hai mắt trắng d ã trực câu câu nhìn chằm chằm cửa miếu người mặt quỷ gạt người là ngươi đúng gạt người là ngươi cha ta sẽ không không quan tâm ta mẹ ta sẽ không vứt bỏ ta chúng ta một mực có người yêu thương có người quan tâm gạt n g ư ờ i là ngươi người mặt quỷ con ngươi run r ậ y cái này từng bước một lui về sau không không các ngươi chính là không ai muốn đ ư a bé các ngươi những n à y rát rưởi vì cái gì chết còn không yên tĩnh các ngươi đang chết ta các ngươi đều đ á n g chết ta người mặt quỷ trên thân cũng bắt đầu xuất hiện từng đầu khe hở cùng cái khác thôn dân giống nhau hắn cũng thành một bộ sát chết cháy nhưng là k h í tức lại đạt tới cấp c trình độ cùng lúc đó vừa nhẹ nhàng thở ra giang triệt đ ố n g nhiên con n g ư ơ i t r ậ n t r ậ n co vào người m ặ t quỷ vì cái gì cũng là sát chết cháy hắn cũng là bị đốt sống chết tươi không đúng cái này không đúng hắn không phải là bị thiêu chết ta lúc này tiểu man đ ố n g nhiên lên tiếng nói không có quỷ khư hắn chính là một cái rất bình thường cấp c không có quỷ khư bình thường cấp c cho nên hắn cũng không phải nguyện rụa căn nguyên tư tế người m ặ t quỷ mặc quỷ bác sĩ phó thôn trưởng con trai cùng là một người nhưng hắn cũng là thi lĩnh thôn nguyền ruộng một bộ phận cái tiêu căn nguyên đến tột cùng ở đâu giang triệt tư duy bỗng nhiên liên l o ạ n liên tục hai lần suy đoán thế mà đều sai mà vào lúc này quay một tiếng vang thật lớn miếu hoang đổ sụt giơ lên đầy trời cho bụi người mặt quỷ bị đặt ở phế tích phía dưới các thôn dân vẫn như c ũ không dám động đậy những n à y chết đứa bé xuất hiện đối bọn hắn có to lớn áp chế thật giống như đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ lúc này một đứa bé đi đến giang triệt trước mặt hắn nâng lên non nớt c ứ n g lên khuôn mặt nhỏ khỏe miệm bỗng nhiên nước đến mang h a i mãi thanh mãi khi nói ca ca ngươi nói muốn dẫn chúng ta đi tìm ba ba mụ mụ đúng vậy a đúng a ngươi nói muốn dẫn chúng ta đi tìm ba ba mụ mụ bọn hắn ở chỗ nào nếu như ngươi gạt chúng ta lời nói chúng ta liền đem ngươi ăn hết nhà nhanh nhanh nhanh một hồi hư thúc thúc liền muốn đi ra giang triệt nhìn thoáng qua cách đó không xa phế tích có thể cảm thấy được người mặt quỷ còn chưa chết chỉ là bị những hải tử này lực lượng cho tạm thời kiềm chế lại mặc dù không có chỉnh lý rõ ràng trong đầu đồ vật nhưng là chuyện đã đẩy lên nơi này cũng không có thời gian đi cho giang triệt để suy đoán dưới mắt chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó thế là giang triệt biết miệng cười một tiếng nói được ta mang các ngươi đi tìm ba b à mụ mụ chương chín mươi b ố không hổ là ta ra cắt giã nhìn lên nam nhân chương chín mươi b ố không hổ là ta ra cắt giã nhìn lên nam nhân giang triệt mang theo một đám chết đứa bé xuống núi hình tượng k i n h dị lại ấm áp một bên khác da cắt giã rốt cuộc mở ra lầu một duy nhất cửa một gian phòng vừa mắt là từng t r ư ơ n g cũ nát mặt nạ quỷ trên b á c h tường còn mang theo một kiện tràn đầy vết máu bạch áo dài trên mặt bàn để một tấm hình là một tấm ba người chụp ảnh chung da cắt g ã nhận biết trên tấm ảnh hai cái gian phòng này nguyên lai、like、cũng không phải là phó thôn trưởng gian phòng mà là phó thôn trưởng nhi tử gian phòng mặc dù nói với giang triệt có một chút xuất nhập nhưng là trên cơ bản vẫn là giống nhau g i a cắt giã không khỏi nổi lòng tôn kính triệt ca thật là quá c h â u bò chẳng những sức chiến đấu mạnh đầu góc cũng dùng tốt quả thực h o à n mỹ không hổ là ta g i a cắt giã nhìn lên nam nhân g i a cắt giã đem ảnh t r ụ n thu lại sau đó lại tại gian phòng bên trong tìm kiếm một phen xác định không có bỏ suất về sau mới hướng phía ngoài phòng đi đến chuẩn bị chấp hành giang triệt phân phó cái tiếp theo chuyện mà đúng lúc này một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại cổng hắn nhìn xem da cắt giã trong tay một thanh đũa hiện già hà quang đem đồ vật cho ta khương tử hạo đỏ lên hai mắt sắc mặt giữ tần nói g i a cắt giã vô ý thức lui lại một bước một mặt khiếp sợ gừng gừng gừng khương tử nha ngươi không phải bị tô tiểu cần giết sao làm sao không có rời khỏi khương tử hạo ta g da mẹ ngươi lão tử mẹ nó gọi khương tử hạo g i a cắt giã cái này có trọng yếu không cái này không quan trọng sao ta chưa quên ngươi quên ta liền tên ngươi đều nói sai ngươi đang cùng ta chơi ngạnh sao da cắt giã sờ sờ cái cảm khương tử nha khương tử hạo hiểu hiểu cho nên khương tử nha ngươi đến cùng muốn làm gì khương tử hạo ta nói rồi đem hả ta mẹ nó gọi khương tử hạo khương tử nha khương tử hạo hiểu hiểu g i a cắt giã gật gật đầu khương tử hạo mặt mũi tràn đầy bóng tối nói nghĩ kéo dài thời gian đúng không g i a cắt giã khương tử hạo dơ lên r ư ợ u một mặt g i ữ tợn đừng ép ta coi như ngươi có thể phục sinh cảm giác đau đớn là sẽ không thiếu nửa điểm g i a cắt giã sắc mặt đỏ lên có có chuyện hào h ả o nói ngươi trước đem dịu bông xuống ha ha khương tử hạo đỏ hầm mắt nói các ngươi liền nhiệm vụ chính tuyến đều không cho ta hoàn thành ta kia là tô tiểu cần làm không liên quan gì đến ta a ta kia là tô tiểu cần làm a ta kia thật là tô tiểu cần làm a ngươi đạp ngửa có thể hay không dễ cho ta nói hết khương tử hạo một bữa bổ ra một bên cái bàn ra cắt giã đại ca ngươi nói ngươi nói khương tử hạo các ngươi liền nhiệm vụ chính tuyến đều không cho ta hoàn thành ta kia là tô tiểu cần ngươi nói ta ngầm miệng khương tử hạo hít một hơi thật sâu tiếp tục nói ta không thèm đếm x ỉ a dù sao nhiệm vụ chính tuyến không thể hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ cũng không có cơ hội hoàn thành ta mẹ nó còn quản ngươi nhiều như vậy đem ngươi vừa mới tìm tới đồ vật cho ta đem ngươi lấy được manh mối đều nói cho ta b ằ n g không khương tử hạo lung lay trong tay mình b ữ a nói ta liền chặt chết ngươi để ngươi hảo hảo cảm thụ hạ bị người chặt mùi vị ra chóc thịt b o n g mùi vị nhưng mà đối mặt khương tử hạ o uy hiếp g i a cắt g i a cười lạnh vứt bỏ một chút cũng không tồn tại áo choàng uy hiếp ta ta cho ngươi biết ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây c h ở l ớ n b à ảnh i a cắt g i ã bị một cướp máy bay khương tử hạo chớ mẹ ngươi ngươi mẹ nó đấu phá nhìn nhiều đi đào cỏ ngươi làm đánh lén ngươi không chơi nổi ngươi cái tiểu cay vành lại là một cước ngươi có bản lĩnh trước hết để cho ta tụ lực ta để mẹ ngươi vành đừng đánh mặt vành hào hán hào hán hào hán ở chân bị đạp mặt mũi bầm dập ra cắt giã vội và nói ta nói ta đều nói ta nhất định biết gì nói đấy hết sức nỗ lực muốn làm gì thì làm muốn làm gì thì làm vì khương tử hạo r ơ lên r ư ợ u ra cắt giã ngươi để ta sửa sang lại suy nghĩ khương tử hạo ba phút nói thêm câu nữa nói nhảm ta liền chặt chết ngươi rất nhanh ba phút đồng hồ đến khương tử hạo dùng lưỡi búa vô vô ra cắt giá mặt có thể nói đi g i a cắt giã cười hắc hắc hỏi ta đang chờ kỹ năng ngươi đang chờ cái gì khương tử hạo cái gì không đợi khương tử hạo làm ra phản ứng g i a cắt giã một mực dấu ở sau lưng tay đã đưa ra ngoài lòng bàn tay một hạt trâu b ộ c phát ra bạch quang trói mắt sắt vút nhưng mà dương lên quẹ ẻ miệng dần dần cứng đờ i a cắt giã nghĩ đến một kiện chuyện rất nghiêm trọng h á n cấm vật đối người vô pháp tạo thành tổn thương nhiều nhất làm cái tia chớp đạt dùng lúc này khương tử hạo muốn rách cả mỹ mắt nhìn chằm chằm ra các g ã nước mắt soạt phần phật chảy ra ngoài khương tử hạo có gì ngôn sao ra cắt giã chờ một chút để ta trước hết nghĩ nghĩ lời cất nhã đầu góc theo không kịp một bên khác giang triệt mang theo một đám chết đứa bé trở lại thôn bởi vì các thôn dân đều còn tại trên núi lúc này thôn mười phần yên tĩnh phố lớn ngõ nhỏ đều trống rỗng không nhìn thấy nửa cái bóng người cái này lúc một đứa bé giật giật giang triệt góc áo nụ cười quỷ dị mà hỏi các ca, ca chả ta đâu giang triệt ây người gạt ta người gạt chúng ta cho nên chúng ta vẫn là bị ba ba mụ mụ vứt bỏ đúng hay không chúng ta chính là không ai muốn đứa bé tại sao phải gạt chúng ta ta lúc đầu đều đã không nghĩ bọn hắn n g ư ơ i đáng chết đáng chết bọn nhỏ đem giang triệt bao quanh vị trí từng cái biểu lộ dữ tợn nguyên bản chỉ có cấp độ ép khí thức cũng tại lúc này nhảy lên tới cấp e thiếu man giang triệt lại muốn làm phiền ngươi thiếu man không có việc gì ngươi cũng đừng ngủ rũ dù sao không thử một chút làm sao biết chính mình là cái phế vật đâu giang triệt ngươi thật là biết ta đuổi người thiếu man không phải sao giang triệt cùng những n à y chết đứa bé quan hệ trong đó càng ngày càng thần trương mắt thấy muốn đánh tô tiểu cần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cửa thôn bọn hắn trở về t r ư ơ n g chín mươi lăm da t r ư ơ n g chín mươi lăm da r a là cái gì mỗi người đều có không giống nhau cái nhìn trong mắt của ta r ờ i nhà đường có rất nhiều đầu về nhà đường chỉ có một đầu trên thế giới đẹp nhất phong cảnh cũng không kịp đường về nhà nhưng vô luận là ở đâu bên trong chỉ cần có người nhà ở địa phương chính là r a ngoài thôn từng cái bị đào đi khí q u a n sắt tối tập tế m à tới cho dù bọn hắn hư thối không trọn vẹn bọn nhỏ vẫn như cũ có thể ngay lập tức nhận ra bọn hắn bọn nhỏ lăng ngay tại chỗ sắt tối đi lại tốc độ càng lúc càng nhanh thời gian phảng phất đang giờ khắc này đình trệ những cái kêu phủ bùi ký ức tại thời khắc này bị ôn nhu tỉnh lại nhà của ta rất nhỏ khó nhưng ba ba mụ mụ của ta rất yêu ta bọn họ đem tốt nhất hết thẻ đều cho ta ta muốn kiếm tiền kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền để hai tử của ta không còn giống như ta chịu khổ để con của ta đi ra ngọn núi lớn này để hắn đi xem một chút phía ngoài phồn hoa thế giới chính là ba ba mụ mụ các ngươi muốn nhiều bồi bồi ta và không ta liền lớn lên nếu như không phải sinh hoạt bức bách ta như thế nào lại bỏ lỡ tuổi thơ của ngươi không thể làm bạn ngươi trưởng thành là ta cả đời này tiếc mới lớn nhất thật tốt các ngươi trở về may mắn chúng ta trở về từng cái làn da phát tím chết đứa bé vào lúc này từng chút từng chút biến trở về bộ dáng lúc trước những cái kia xác thối làm rào bước tiến lên thôn về sau trên thân hư thối địa phương cũng cấp tốc khôi phục áo quần lam lũ cũng biến thành sạch sẽ g ọ n gàng bọn hắn lẫn nhau ôm nhau cất tiếng cười to vui đến phát khóc giờ k h ắ c này ngay cả ánh nắng đều trở nên ấm áp giang triệt cùng tô tiểu cần nhìn nhau gật đầu ra hiệu đúng bọn họ thành công từ trước đó các loại kinh nghiệm cùng lấy được manh mối đến xem những hải tử này chỉ có thể ở trong thôn hoạt động mà những cái kia xác thối cũng chỉ có thể tại bãi tha ma hoạt động căn cứ manh mối có thể suy đoán những này bị thôn trưởng cùng phó thôn trưởng nhi tử lừa gạt ra ngoài đ ả o đi khi quan sát tối h chính là những hải tử này phụ mẫu cũng chính bởi vì vậy thì linh thôn mới có thể xuất hiện nhiều như vậy lưu thủ nhi đồng mà giang triệt muốn làm chính là để bọn hắn gặp nhau nếu như có thể thúc đẩy bọn hắn gặp mặt coi như không cách nào phá trừ nguyền rủa cũng nhất định có thể được đến một cái rất lớn đột phá thế là giang triệt phụ trách đem những hải tử này mang xuống núi tô tiểu c ẩ n thì là mang theo chút sắc tối hồi thôn bất quá hai chuyện này có một cái đồng giảm điểm rất có thể dẫn đến thất bại đứa bé chỉ biết tại trời tối cùng h á cám g á n g lâm thời điểm xuất hiện tại thôn s ắ t thối chỉ có tại hắc cám dáng lâm thời điểm mới có thể phục sinh một khi mang các ngươi tìm ba ba mụ mụ cùng mang các ngươi thấy đứa bé hai cái này cơ chế không có hiệu quả vậy hôm nay hành động tương đương ngồn công nhìn xem chặt chẽ ô n nhau không nỡ tách ra thôn dân cùng đứa bé tô tiểu c ẩ n thản như nói thật thành công giang triệt ở một bên ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần tô tiểu c ẩ n nghĩ không ra quỷ bí cũng có ấm áp một mặt giang triệt thế nào ngươi cũng muốn ba ba mụ mụ rồi cha mẹ ta chết rồi thật xin lỗi ta giết giang triệt một mặt hoảng sợ nhìn xem tô tiểu cần ngươi, ngươi giết cha mẹ ngươi tô tiểu cần vẫn như cũ mặt không biểu tình có vấn đề sao không có người vui vẻ là được rồi giang triệt giật giật khoe miệng không cách nào tưởng tượng tô tiểu cần nhân vật thiết lập cũng tại thời khắc này băng rối tinh rối mù giang triệt k h ẽ nhũ mày giá c ậ u làm sao còn chưa tới tô tiểu cần lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không thấy được r a cắt giã đúng lúc này toàn thân cháy đen người mặt quỷ xuất hiện tại trước mắt cầm trong tay hắn một con dao d à i p h ấ u hai mắt tinh hồng nhìn chằm chằm giang triệt cùng tô tiểu cần các ngươi đều phải chết các ngươi đều đáng chết cùng lúc đó những cái kia khôi phục bình thường các thôn dân nhao n h a u đem con của mình bảo hộ ở sau lưng không nên thương tổn hại tử của ta cùng bọn hắn không có quan hệ có chuyện gì hướng chúng ta đến đứa bé là vô tội vô tội người mặt quỷ muốn rách cả mí mắt các ngươi cũng xứng nói vô tội các ngươi không có một cái là vô tội ngươi đều đáng chết đều phải chết sắc tô tiểu cần rút ra chừng đ a o cũng nói với giang triệt động thủ đi hiện tại hắc cám không có giáng lâm kia nàng cùng giang triệt thể nội quỷ linh liền sẽ không nhận áp chế lại thêm hắn là một cái không có quỷ h ư cấp x quỷ bí có thể chết nhưng mà giang triệt lại đẻ xuống tô tiểu cần tay nói vô dụng hắn không phải nguyền rủa căn nguyên hắn không phải đây không có khả năng không nhìn thấy hắn cũng là sát chết cháy sao một cái đ ố i thôn hạ nguyền rủa người kiểu chết làm sao lại cùng thôn dân giống nhau mà lại có thể nguyền rủa nhiều như vậy quỷ bí ra hỏa kết quả là cái bình thường quỷ bí không có quỷ khư cái này hợp lý sao tô tiểu cần lúc này người mặt quỷ đã cùng những thôn dân kia còn có đứa bé phát sinh chiến đấu mặc dù đám người này thực lực không bằng người mặt quỷ nhưng là tại thời khắc này bọn họ đều không có nửa điểm lùi bước bọn hắn cũng không thể lùi bước bởi vì sau lưng bọn họ là người nhà của bọn họ là bọn hắn toàn thế giới giang triệt sắc mặt nghiêm trọng nghĩ không ra đem chuyện đơn giản nhất giao cho gia cắt giã kết quả vẫn là xảy ra vấn đề thật mẹ nó h e n tối đại ca giang triệt túi đầu xem xét ngươi làm cái gì máy bay cũng không biết gia cắt giã là từ chỗ nào xuất hiện hắn lúc này cùng con chó chết nằm trên mặt đất trên thân có mấy đạo dữ tợn vết thương không đúng thôn dân tất cả đều lên núi đó là ai đem gia cắt giã chặt thành cái này phó đ ế u dạng gia cắt g ã xóa đi dòng máu trên mặt cùng giang triệt nước bọn nói là khương tử hạo khương tử hạo giang triệt có chút kinh ngạc bởi vì lúc trước tô tiểu cần chém giết khương tử hạ bọn hắn bởi vậy giang triệt vô ý thức liền cho rằng bọn họ đã rời khỏi cuộc khiêu chiến này lại thêm về sau đều không có gặp được khương tử hạ bọn hắn ý tưởng này liền càng đương nhiên không nghĩ tới khương tử hạ gia hòa này một mực cần n ú t đến bây giờ người khác đâu giang triệt đem ra các giá dịu rác đứng lên hỏi Ra cắt giã cười hát hát, giã thằng ngu, cái phản sát. Cắt giã giang cửa đều bị truy chỉ còn sát. đều lại một gia cắt gia lấy ra một tấm hình cùng một phong thư nhét vào giang triệt trong tay nói đây chính là ta lấy mạng đổi lấy đừng để ba b à thất vọng vô vô gia cắt giã bà vai giang triệt vất vả nhị tử giang triệt nhìn thoáng qua ả n h trụ sau đó đọc nhanh như gió quét mắt thư tín trong đầu hỗn loạn manh mối tại thời khắc này dần dần trở nên rõ ràng nhìn về phía hôn chiến bên trong người m ặ t quỷ giang triệt khỏe miệng có chút dương lên hóa ra là như vậy lần này chúng ta thật có thể thông quan tiểu man lời nói đừng nói quá v ậ toàn giang triệt lần này chúng ta hẳn là có thể thông quan chương chín mươi sáu tấm gương chương chín mươi sáu tấm gương tại d ư ớ i tình huống bình thường thế giới hiện thực cùng quỷ bí thế giới thời gian là đồng bộ không có cái gì lệch giờ tốc độ thời gian trôi qua các loại khái niệm giang triệt rốt cuộc đi vào lần này khiêu chiến cao chiều nhất cùng lúc đó thế giới hiện thực ầm ầm lôi âm cuồn cuộn ầm ầm rung động mây đen trùng trùng điệp điệp thẳng hướng chân trời che chắn mặt trời ép buộc bầu trời trở nên cho mông n m n g chầm nương theo lấy trận trận tiếng sấm trên mặt đất quần phong gào thét thổi người mở mắt không ra mây đen càng ngày càng nặng dường như muốn đem đại địa đẹp theo xoẹt một tiếng một đạo đỏ l a m giao nhau t h i ể m điện đem thương khung một phân thành hai to như hạt đậu nước mưa từ không trung kinh rơi mưa to đến ào ào ào mưa to cọ rửa thành thị gột rửa lấy đại địa bên trên hết thảy thiên thanh thành phố dương quang thương trường tầng cao nhất bãi đ ỗ xe một chiếc cũ nát sàn tạ nạ hai nghìn rừng ở nơi hẻo lánh trong xe mặt đầy râu ria chu dũng một bên gặm bánh mì một bên ngâm nga bài hát tình yêu đến quá nhanh tựa như tựa như vòi rồng đúng lúc này đông nhiên tiến đến một cái điện thoại là hồng lăng đánh tới kết nối chu dũng nhà đầu làm cái gì hồng lăng muốn ta đi thay người sao không cần hoàn toàn không cần chu dũng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nói nhìn người bình thường đều nhìn không ngừng lời nói ta chu dũng còn hôn không hận lẫn rồi hồng lăng chính là ngươi vài ngày không có tắm rửa đi chu dũng tắm rửa tẩy cái gì tắm chỉ có đối với xã hội không có tác dụng người mới sẽ tắm rửa ta tại chấp hành nhiệm vụ tẩy cái gì tắm không tối sao chu dũng vô ý thức ngửi ngửi dưới nách của mình hai mắt t r ắ n giã một trận buồn nôn hồng lăng dũng ca vẫn còn chứ dũng ca dũng dậy về sau chu dũng ho khan một tiếng không có việc gì không một chút nào tối hồng lăng tiếc được tôi mắt kính phát hiện ít đồ người bên kia không cần người lời nói chúng ta liền đều đi qua 7.878. g t m ư n g c ú p điện thoại chu dũng lông mày không khỏi thâm tỏa nhìn xem phía ngoài mưa to muốn hay không ngay tại chỗ rội cái nước đâu cùng lúc đó thương thành lầu năm g i a nguyện giống như thường ngày tại dạp chiếu phim đi làm mặc dù trước đó nơi này phát sinh quỷ bí sự kiện nhưng cũng may thử vong nhân số không nhiều tại quan phương quét dọn về sau hôm sau liền khôi phục kinh doanh bất quá dòng ư ờ i p h ư diện lại kém xa trước đây viện nhi tị một cái dáng vẻ ngọt ngào nữ sinh nhảy nhảy nhóp nhóp đi tới nàng là gia nguyện đồng nghiệp mới tới giao tiếp ban hôm nay đến thật s ớ m à. gia nguyện vừa cười vừa nói hôm nay rảnh rỗi làm nha liền sớm một chút tới đi làm lạc huyện nhi tỷ ngươi tan tầm đi nữ sinh cười khanh khách nói gia nguyện gật gật đầu không nói thêm gì gia nguyện tính cách rất làm người khác c ư a thích rất dễ thân cận bởi vậy nàng cùng trước đó quan hệ đồng nghiệp cũng rất tốt chỉ là gia nguyện k h á thở dài một cái cùng mới tới tiểu cô nương hoàn thành giao tiếp ban công việc sau đó đi tới toilet khoảng thời gian này gia nguyện trạng thái tinh thần một mực không được tốt vô luận là quỷ bí sự kiện vẫn là đệ đệ giang triệt lựa chọn đường đều để nàng rất khó thích h ứng nhưng là sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục người dù sao cũng phải hướng phía trước nhìn nhìn xem mình trong gương gia nguyện n g gạt ra một b ô i nụ cười sau đó nàng mở vòi đông sen chuẩn bị rửa cái mặt để cho mình nhìn qua tinh thần một chút hào hào tiếng nước văng lên gia nguyện n g có chút xoay người đem nước nhẹ nhàng vào trên mặt mình nhưng mà trong gương gia nguyện n g nhưng không có làm ra tương ứng động tác nàng cứ như vậy đứng lặng lặng con ngươi hướng phía dưới hướng phía dưới hướng phía dưới trong trắng mắt dần dần leo lên tơ máu chầm rái dương lên vai miệm phát họa ra nụ cười quỷ dị hô gia nguyện n g đột nhiên ngầm đầu không hiểu một trận tim đập nhanh để nàng hô hấp đều trở nên tự loạn nhưng là hết thể đều tại nàng ngầm đầu trong nháy mắt khôi phục bình thường nhìn xem mình trong gương gia nguyện n g cười khổ vớt vớt h u y ệ t thái dương một ngày đến muộn vui buồn thất thường ta đây là làm sao cũng không biết tiểu triệt thế nào gia nguyện n g áp lực nơi phát ra lớn nhất chính là giang triệt Quỷ bí thế giới sinh tử vô thường dù là giang triệt tại nhắn lại bên trong nói rất nhẹ nhàng nhưng là làm tị không lo lắng là không thể nào nhất là tại tự mình kinh nghiệm ủy bí khủng bố về sau cái này n lúc một cái chỉ có to bằng nửa cái nắm đấm chỉ bị tiểu người giấy từ khe cửa vào vào nó gai gai cái mông sau đó nhảy lên bùn rửa tay hấp tấp đi đến kia mặt nước ra trước gương mặc ạ ba thẻ tiểu n g ư ờ i giấy một cước đá vào trên gương không có bất cứ tác dụng gì sau đó tiểu người giấy giống như là từ ba triệu biến thành hai triệu mập mạp thân thể biến thành một mảnh giấy cuối cùng bay vào tấm gương khe hở bên trong thần cao nhất chu dũng mặc lên một kiện áo mưa xuống xe hướng phía thương trường nhập khẩu vội vàng đi đến đồng thời còn phát một đầu h ẹ chặt cho hồng lăng cơ chí chu dũng ngươi đi bảo hộ gia nguyện t a bên này đã xảy ra một ít vấn đề mưa to càng diễn càng liệt quỷ bí thế giới thi lĩnh thôn bạo tẩu người mặc quỷ trên thân huyết n ụ c không ngừng lan lộn n ó n n g h i ệ t độ cao để cao h ắ n quanh n g ư ờ i k h ô ngày khí đều sinh ra nhất định đều ra v bị hắn đào đi khí con người vĩnh viễn cũng không cách nào trở lại thôn mãi mãi cũng chỉ có thể trong núi hư thối những n à y bị hắn nuốt tại miếu hang o kết quả bởi vì đổ sụp mà trôn sống chết đứa bé cũng vĩnh viễn không cách nào một lần nữa cảm nhận được yêu bọn hắn vốn nên là vĩnh viễn bị cô độc cùng bán miệng bao vây nhưng bây giờ đây hết thể đều bị phá hư rơi hắn vô pháp nhìn thấy đoàn tụ của người khác không thể nào tiếp thu được người mặt quỷ đột nhiên nhảy lên một cái đột phá các thôn dân v â y công hướng phía giang triệt đánh tới đối mặt cấp c quỷ bí coi như đối phương không có quỷ khư cũng không thể chủ quan tô tiểu c ẩ n rút ra trường đao g i a c á t giã năm chặn hạt trâu đều chuẩn bị kỹ càng nên đón cuối cùng quyết chiến ngay tại lúc hai người bọn họ đều chuẩn bị thề sống chết đánh cược một lần thời điểm giang triệt thế mà quay người nhanh chân liền chạy giang triệt b à i b á i ngoài liệt ra cắt giã tô tiểu cần ra c á t giã sắc mặt xanh xám bán đồng đội bán thuần thục như vậy sao kết quả người mặt quỷ không nhìn thẳng tô tiểu c ẩ n cùng i a c á t giã chương chín mươi bảy quỷ khư chương chín mươi bảy quỷ khư người người mặt quỷ thắng gấp một cái quay đầu liền chạy ngược về lúc này giang triệt đối cùng lên đến tô tiểu cẩn cùng ra cắt giã hô ngăn lại hắn g ra cắt giã cấp xe quỷ bí n g ư ơ i mẹ nó đang nói đùa sao sợ tô tiểu cần rút đao vọt t h ẳ n g tới nàng không phải cấp xe quỷ bí đối thủ nhưng chỉ là kiềm chế một hồi vẫn có thể làm được ra cắt ra tức xạ mặt lại ngươi lưu loát để ta rất xấu hổ đúng lúc này một cái đầu bù c u mặt toàn thân sưng hư thối nữ nhân từ trong giếng bỏ đi ra nhìn thấy giang triệt thời điểm nàng ánh mắt vẫn là tan giã nhưng khi nàng thuận giang triệt chỉ phương hướng nhìn thấy người mặt quỷ thời điểm cả ngươi bắt đầu phát run lúc này người mặt quỷ cũng chủ động đình chỉ cùng tô tiểu cần chiến đấu không n ú c n í c h đứng ở kia nhìn xem từ trong giếng cổ leo ra nữ nhân là là người sao người rốt cuộc không chịu tới gặp ta giọng của nữ nhân rất nhẹ đồng thời còn tại run dậy nhưng là có thể nghe rõ ràng người mặt quỷ vẫn là không nói lời nào cùng cái cọc gô giống nhau xứng sở tại kia là n g ư ơ i thật là n g ư ơ i nữ nhân tập tên đi đến trên thân ô chọc quần áo bắt đầu rơi xuống hư thối làn da cũng theo bong ra từ n g màng theo nàng nỗi phóng ra một bước nàng trên người liền sẽ phát sinh biến hóa làm nàng đi đến người mặt quỷ trước mặt thời điểm một cái thanh tú nhà bên nữ hải xuất hiện tại tầm mắt bên trong cái này lúc người mặt quỷ cũng khôi phục bộ dáng lúc trước hắn l ấ y xuống mặt nạ trên mặt lộ ra một tấm tuấn tú mặt nhìn người trước mắt là ta nàng nhẹ nhàng vuốt ve người mặt quỷ gương mặt nước mắt mơ hồ ánh mắt âm thanh cũng đã trở nên n lẹn ngào n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc đến xem ta n g ư ơ i rốt cuộc đến xem ta lúc này giang triệt tiên lặng cùng ra cắt giã c h ạ m cùng nhau hai người phân biệt từ trong túi sách của mình móc ra tại phó nhà trưởng thôn c ầ m h ạ t dưa g ặ m lên giang triệt n g ư ơ i muốn sao tô tiểu cần giang triệt n g ư ơ i nói một câu không phải vậy ngươi lời kịch thật có ít tô tiểu cần lan ẻm ánh mắt trở lại người mặt quỷ cùng thôn hoa trên thân trong thư đại khái nội dung nàng không biết mình có phụ thân là ai mẫu thân sinh hạ nàng về sau liền chạy người trong thôn đều gọi nàng con hoang bởi vì người mặt quỷ cùng với nàng bến nhau phó thôn trưởng đại phát lôi đỉnh cho dù nàng vì người mặt quỷ sinh hạ một tử cũng không cách nào đạt được phó thôn trưởng tán thành thế là nàng quyết định mang theo đứa bé rời đi nơi này đồng thời đem chính mình một lần tình cờ phát hiện một cái bí mật nói cho người m ặ t quỷ đó chính là hắn phụ thân phó thôn trưởng cùng thôn trưởng hoạt động lấy giới thiệu trong thành công việc làm lý do đem hương thân lừa gạt ra ngoài cắt khí quan buôn bán thư tín nội dung chỉ những thứ này bất quá bây giờ giang triệt cũng có thể nghĩ đến thông vì cái gì ngay từ đầu nhắc nhở thảo luận thôn hoa phát hiện bí mật bị diệt khẩu đoán chừng chính là bởi vì phong thư này bị thôn trưởng hoặc là phó thôn trưởng nhìn thấy kết quả đưa tới họa sát thân kể từ đó người mặc quỷ giết thôn trưởng rất có thể không phải là bởi vì vấn đề tiền mà là hắn vẫn muốn giết thôn trưởng vì người yêu của hắn báo thù ngắn ngủi vớt v e an ủi về sau người mặt quỷ trầm giọng nói tiểu chu chờ ta đem những n à y người đều giết liền mang ngươi về nhà tiểu chu chúng ta đi thôi người mặt quỷ t ố t n g ư ơ i muốn đi đâu thì đi đó chờ ta trước đem những n à y người đều giết tiểu chu lắc đầu nói không chúng ta trực tiếp đi vĩnh viễn rời đi nơi này n g ư ơ i muốn bông u tha bọn hắn không có khả năng không thể bỏ qua bọn hắn bọn họ giết ngươi còn phỉ n ổ ngươi bọn họ vốn là đáng chết con của chúng ta cũng bởi vì việc này một mực bị người đồng lứa hiếp cuối cùng còn chết tại những người kia trên tay ta vĩnh viễn cũng không cách nào tha thứ bọn hắn người mặt quỷ càng nói càng kích động trên thân lại bắt đầu lan tràn với dạng mà trong miệng hắn muốn giết người cũng không chỉ là giang triệt bọn hắn mà là thi linh thôn toàn bộ người lúc này tiểu chu đông như nói không nên đem tội lỗi của mình áp đặt đến trên thân người khác người mặt quỷ cái gì tiểu chu nếu như ngươi có thể d ũ n g cảm một chút thừa nhận quan hệ giữa chúng ta nếu như ngươi có thể đứng ra thừa nhận kia là con của ngươi hết thảy chí ít chí ít chí ít ngươi có thể bảo hộ chúng ta đứa bé là ngươi nhu nhược cuối cùng dẫn đến đây hết thảy người mặt quỷ lui về sau một bước toàn thân run giày nói không không phải ta sai không phải ta là bọn hắn sai là bọn hắn bọn hắn nước hiếp mẹ con các ngươi là bọn hắn hại chết các ngươi không liên quan gì đến ta không liên quan gì đến ta tiểu chu cười cười nhẹ nói không có việc gì bọn họ đều trở về ngươi cũng tới gặp ta đây hết thẻ cũng nên kết thúc ngươi giết những hải tử kia lại phóng hỏa đốt thôn trong lòng ngươi k i ử u hận cũng nên hóa giải ngươi mặc quỷ cái gì ngươi đến cùng đang nói cái gì những hải tử kia không phải ta giết ta chỉ là để người trong thôn cùng nhau đem bọn hắn cột vào phía sau núi chuẩn bị bán lấy tiền kết quả miếu thở ngoài ý muốn đổ sụt mà lại trong thôn hỏa hoạn có quan hệ gì với ta ta cũng là tại trận kia hỏa hoạn bên trong tiêu chết ta t i ể u chu cái gì không phải ngươi làm người mặc quỷ dĩ nhiên không phải ta giang triệt sắc mặt trầm xuống cái này kịch bản lại không có dựa theo hắn phòng đ o á n phát triển đậu xanh cấp dê khiêu chiến chuyển hướng nhiều như vậy sao mà đúng lúc này một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên những cái kia đều là ta làm cậu đ à n thân ảnh l ạ n g y ê n xuất hiện cũng chính là giang triệt cùng gia cắt giã ban đầu gặp phải cái kia quỷ đứa bé cậu đ ả n trực â u câu nhìn chằm chằm người mặc quỷ nói ngươi chính là một tên nhà nhát Ta c ù n g mẫu đều thân chết n là bởi vì g ư ơ i Ngươi mặt quỷ ta, ta, bỗng nhiên ô n đầu phát ra kêu thảm thiết như t à n nát c õ i lòng đồng thời người mặt quỷ khí tức đang nhanh chóng hạ xuống mà cậu đảng khí tức lại bắt đầu liên tục tăng lên Ngươi like, hắn mới là nguyện rùa căn nguyên. Giang nhìn đáng, tình định. đáng lạnh lùng nhìn xem người mặt quỷ, tiếp tục nói gắt gao lai, mới triệt biểu tiếp là lộ rùa chầm chầm âm xem mặt cậu Cậu quỷ, tục bất còn tước đoạt ta cuối cùng tình thương của mẹ phía sau núi miếu hoang là ta làm sập thôn họa là ta thả đây hết thẻ đều là ta làm bọn hắn đang chết n g ư ờ i cũng nên chết các ngươi nên cùng thống khổ làm bạn liền nên vĩnh viễn không có tiếng nói vừa ra một cố khí tức q u ỷ dị bỗng nhiên từ trên người cậu đạn càn q u á t ra thiếu man cẩn thận hô hết thẻ t r u n g quanh đều không có thay đổi nhưng khi cố khí tức kia từ trên thân l ư ớ t qua về sau giang triệt không hiểu cảm thấy lòng bực bực bi thương thống khổ cảm xúc vào lúc này giống như là nhận dẫn dụ giống nhau không ngừng từ sâu trong linh hồn bắn ra giang triệt gia cắt giã tô tiểu cần người cả thôn cậu đ à n chậm rãi nhắm hai mắt lại tại thống khổ cùng trong bi ai chết đi q u ỳ thư không có chương chín mươi tám một đau. chương chín mươi tám một đau. ta vì cái gì ta sống ý nghĩa là cái gì ta ngay cả tỷ tỷ đều kém chút không thể bảo vệ tốt ta liền phụ mẫu đến tột u cùng ở đâu cũng không biết ta cả đời này đến cùng là vì cái gì mà sống thiếu man giang triệt tỉnh còn sống vốn là đã rất mệt mỏi thiếu man giang triệt ta thật thống khổ thiếu man giang triệt người t ỉ n h không bằng chết đi coi như xong thiếu man giang triệt không m u ố n a dù n g đau quá đau đâm chết quá xấu nhẹ giếng quá lạnh thiếu man ta vẫn là ngồi chờ chết đi thiếu man thật nhầm chán ta sẽ nhàm chán chết sao lúc này tiểu man đ ỗ n nhiên nghĩ đến giang triệt tinh thần lực so với người bình thường muốn b ề n bỉ. lại thêm vừa mới trong nháy mắt kia nàng giúp giang triệt ngăn lại đại bộ phận tinh thần lực xung kích cái này quỷ khư chủ yếu chính là thông qua tinh thần lực ảnh hưởng ý chí để người lâm vào thống khổ cùng tuyệt vọng dần dần không có bởi vậy tương đối những người khác giang triệt nhận ảnh hưởng trình độ xem như nhẹ thiếu man tỉnh uy giang triệt thiếu man lại bất tỉnh ngươi sẽ chết giang triệt thiếu man lại bất tỉnh ta cưỡng chế giải trừ khế ước ngang giang triệt thiếu man ta hôm nay xuyên hát đ i giang triệt ừng ta nhìn xem thiếu man tỉnh táo lại giang triệt khu khu ân ta hy vọng chuyện này đừng có người thứ hai biết thiếu man ha ha giang triệt thu hồi tâm thần sau đó quét một vòng lúc này trong thôn ngoài thôn tất cả mọi người đi vào đ ư n g máy hình thức bao quát chính cầu đản cũng lăng tại chỗ hai mắt trắng giã đây chính là quỷ khư sao dường như cũng liền giống nhau a giang triệt chép miệng một cái đạo t i ể u man ha ha còn không phải thua t h ì t a người cái lão s ắ c phê giang triệt tiểu man lần này chỉ là người vận khí tốt cái này quỷ khư chủ yếu là thông qua tinh thần lực ảnh hưởng ý chí phá giải biện pháp hoặc là chính là tinh thần lực cao hơn hắn hoặc là chính là ý chí kiên định bằng không vô giải đúng lúc này g i a cắt giã bỗng nhiên kêu khóc nói ba ba ngươi ở đâu ngươi ở đâu a ba ba ở đây giang triệt vô ý thức trả lời nhưng mà da cắt g ã hai mắt trắng g ã đồng thời lại còn lệ rơi đầy mặt cha ngươi vì cái gì vứt bỏ ta cùng mẹ vì cái gì mẹ chết rồi mẹ chết ngươi biết không ô ô ô giang triệt tiếp lấy tô tiểu cần bỗng nhiên p h ủ p h ủ một tiếng quỷ trên mặt đất nàng từ lâu nước mắt như mưa nhưng là không có ra cắt giá khoa trương như vậy chỉ là không ngừng lặp lại lấy một câu thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi giang triệt tiếp tục như vậy không phải biện pháp được tranh thủ thời gian giải quyết cầu đ à n bằng không không chừng sẽ phát sinh cái gì giang triệt ánh mắt rơi trên người cầu đản mà đúng lúc này trong đầu đống nhiên hiện hiện một chuyến chữ bằng máu bọn họ ba ba vì mình đứa bé có thể trả giá nhiều như vậy vì cái gì ta lại không chiếm được nửa điểm tình thương của cha cái này không công bằng cái này không công bằng đứa nhỏ này a giang triệt không biết nên như thế nào đánh giá giết hắn có phải hay không liền có thể giải trừ cái này q u ỷ khư tiểu man ừng bất quá hắn có thể thông qua không có bên trong người đến để thăng lực lượng của chính mình tựa như vô hạn hoảng sợ thông qua hấp thu hoảng sợ đến để thăng giống nhau hắn sẽ hấp thu những người kia h mò nha h mò đều biết vậy cũng không giang triệt vậy bây giờ hắn có thể nhìn thấy ta sao thiếu man hắn không phải chính nhìn xem ngươi sao giang triệt l ặ c l ặ c cậu đ à n chuyện đậu c ổ một đôi trắng d a đôi mắt trực c â u câu nhìn c h ầ m c h ầ m giang triệt cậu đ à n ngươi giang triệt cười h ắ t h ắ t nói ngươi tốt cậu đ à n ta giang cậu chúng ta cùng nhau nắm qua còn bị tới cậu đ à n giang triệt đều là người quen chuyện gì cũng từ từ nhà ngươi không đã nghĩ muốn tình thương của cha nhà cái này đơn giản ngươi trước đem quỷ khư cởi ra sau đó ta khi ngươi ba ba thế nào yên tâm ba ba nhất định yêu ngươi cậu đản thiếu man ta mẹ nó Kỳ trong h ậ t t Giang i ệ t c chốc ô n nghĩ n g h đổ ư lát giang triệt làn da trở nên tuyết trắng cả người khí thế cũng là tăng vọt làm trói hai tiếng va chạm vang lên lên cậu đản một quyền đập ầm ầm tại giang triệt thoái cốt đao bên trên sức mạnh đáng sợ lập tức chút xuống đúng là ép giang triệt liên tiếp lui về phía sau mấy bước đây chính là cấp c lực lượng sao giang triệt trong lòng có chút khiếp sợ phải biết trước đó đối phó dung hợp quỷ bí thời điểm tiểu man lực lượng nhận h ắ t cám áp chế cũng vẫn như cũ có thể cùng đối phương cứng rắn mấy lần mà bây giờ tiểu man không có nhận áp chế nhưng vẫn như cũ bị cái này cầu đ ạ n một quyền bước lui mấy bước quả thực khủng bố như vậy đương nhiên trong này cũng không bài trừ cầu đ ạ n lợi dụng quỷ h ư tăng lên lực lượng tiểu man nếu không phải ta nhận qua t ổ thương g i a hỏa này ta trong giây phút giang triệt đã biết đã biết trước giải quyết lại thổi đáng chết đáng chết các người đều đáng chết cậu đàn gầm thét lần nữa vào tới tại tiểu man lực lượng ra chỉ dưới giang triệt lần nữa cùng cấp C quỷ bí đối cứng lại với nhau chiến đấu dần dần gây cấn giang triệt hổ khẩu bị chấn không ngừng chảy máu cậu đàn vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều nhưng là làm một cái cấp C quỷ bí hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết giang triệt cái đồ chơi này nhược điểm là cái gì tiểu man tạm thời ta cũng không biết có đầu quỷ bí ưu tiên chặt cổ chỉ cần đem đầu hắn chặt đi xuống coi như không chết cũng sẽ trọng thương liền giống như ngươi biết nói chuyện liền nhiều lời vài câu、em h ô đem đau ngăn nắm ánh mắt rơi vào cậu đàn trên cổ giang triệt bắt đầu điều chỉnh hô hấp lại khả năng đem tinh thần của mình tập trung mặc dù thân thể là tiểu man đang thao túng nhưng là ý thức chủ quan vẫn là giang triệt hắn nhất định phải hết sức chăm chú giang triệt vậy chúng ta liền c h ặ n hắn đầu t i ể u man ừng thượng giang triệt thả người v ọ t lên đ ố i cậu đàn phát động mãnh liệt tiến công nhưng là thoái cốt đao nát mạnh trước mắt cũng chỉ là cấp e cẩm vật cậu đàn lại là thực sự cấp c quỷ bí trung gian còn cách một cái cấp d một mực chém sắc như chém bùn t o á i cốt đao hiện tại lại chỉ có thể mở ra cậu đàn huyết m ụ vô pháp trực tiếp chặt đứt xương cốt của hắn vậy coi như chém trung cổ có thể chặt đứt sao giang triệt cắn chặt hàm răng cái chán g â n xanh n ú c đ í c h đã quản không được nhiều như vậy cuộc khiêu chiến này có thể hay không thông quan liền nhìn một bước này nhưng mà đối mặt giang triệt kiệt như mưa to thế công cậu đàn lại càng ngày càng cắn rỡ khoe miệng của hắn vỡ ra đến giữ tận nói vô dụng ngươi giết không được ta trong cơ thể ngươi quỷ linh mặc dù rất mạnh nhưng hắn là không trọn vẹn lại thêm ngươi bản thể thực lực có yếu càng thêm hạn chế quỷ linh lực lượng ngươi sẽ chết cậu đàn một quyền xuyên tấu giang triệt công kích đánh vào trên ngực lập tức dưới n g ự c hãm trong cổ ngọt ngọt giang triệt trực tiếp bay ngược ra ngoài phù phù ngồi trên mặt đất lăn ra xa mấy chục mét vết thương c h ố n g chất nhưng mà giang triệt cổ r ố i da càng đem huyết sinh sinh nuốt trở vào giang triệt nói nhảm nhiều quá cậu đàn treo nụ cười dữ tợn từng bước một đi tới ta sẽ không cứ như vậy giết người ta sẽ trước phế bỏ ngươi sau đó lại ở ngay trước mặt ngươi đem bằng hữu của ngươi giết chết sau đó lại tiến vào thế giới của các ngươi tìm tới thân nhân của ngươi phụ mẫu từng cái giết chết cuối cùng lại giết n g ư ơ i giang triệt ngươi nói cái gì cậu đ à n đây là n g ư ơ i phá hư thi l ĩ n h thôn đại giới đã ngươi để bọn hắn một lần nữa có yêu một lần nữa có ra vậy liền dùng người nhà ngươi để thay thế bọn hắn đi giang triệt từ dưới đất bỏ dậy gắt gao nhìn chằm chằm cậu đ à n hai tay nắm chặt t o á i c u ấ t nào hắn n g h ĩ không ra tham gia quỷ bí khiêu chiến thế mà lại còn nhận loại này uy hiếp đây chính là l ị c h lân của hắn a phát giác được giang triệt cảm xúc biến hóa tiểu man nhắc nhở quỷ bí đi vào thế giới hiện thực không dễ dàng như vậy không muốn bị hắn ảnh hưởng giang triệt ta biết nhưng là ta rất chán ghét loại này uy hiếp cảm giác thiếu man giang triệt không muốn suy xét thân thể của ta tăng lên lực lượng ta muốn chặt hắn thiếu man không được quỷ linh lực lượng phản vệ không phải phục sinh là có thể giải quyết giang triệt ta muốn chặt hắn thiếu man n g ư ơ i đó là cái gì ánh mắt cậu đ à n n g h i ê n đầu biểu lộ kinh dị dữ tợn ánh mắt kiên định sao vì giữ gìn bạn bè thân nhân mà đ à n sinh dũng khí ánh mắt của ngươi để ta phản cảm giang triệt cười nhạo một tiếng nói kỳ thật ngươi rất rõ ràng đây không phải là phản cảm mà là đô kỵ cậu đản ngươi nói cái gì tự cho là đ ú n giang g triệt ta rất đồng tình ngươi. Nhưng là, càng muốn giết tay thể ta tay ra hai giang của đồng đàn đều ngươi. Nhưng càng muốn ngươi. hàng sắc, dương lên cánh tay của mình, có thể ngươi liền ta tay đều chém là, lộ Cậu sắc, có không đức, giết thế nào ta? Giang triệt, không thử t ế nào Giang không ta. triệt, t h một chút như thế nào lại biết hô giang triệt để đao lần nữa liền xông ra ngoài cậu đàn cũng nhận kích thích hắn quyết định hủy bỏ kế hoạch lúc đầu trực tiếp giết chết cái này để hắn phản cảm nhân loại có lẽ là bởi vì cậu đàn cảm xúc xuất hiện biến hóa hắn quỷ khư vào lúc này cũng xuất hiện ba đ ộ đúng lúc này da cắt giã trong tay hạt châu bỗng nhiên phát ra hào quang nhỏ yếu ngay sau đó g i a cắt g i a thanh tỉnh lại đồng thời tô tiểu c ẩ n trực tiếp một đao đâm xuyên bàn tay của mình sau đó cũng thanh tỉnh lại g i a cắt g i a quay đầu tìm vội người cái này có chút hung á t ca tô tiểu c ẩ n không có trả lời trực tiếp để đao liền xông ra ngoài g i a cắt g i a kịp phản ứng nhìn thấy cùng cậu đàn trong lúc kịch chiến giang triệt triệt ca ánh mắt người tìm cơ hội tô tiểu c ẩ n trực tiếp tiếp nhận giang triệt chiến đấu mặc dù nàng tại cậu đàn công kích đến liên tục bại lui nhưng lại cho giang triệt sáng tạo cơ hội rất tốt cậu đàn gào thét xé nát các ngươi xé nát các ngươi ta muốn đem các ngươi cùng các ngươi người nhà toàn bộ xé nát điên cuồng bên trong cầu đản sơ hở t r ă m chỗ cơ hội t i ể u man ra lệnh một tiếng giang triệt khí tức lần nữa kéo lên từng đầu kinh mạch nổi lên mà lên như mãng c h i ế m cứ không có phát động công kích giang triệt làn r a đã bắt đầu bởi vì tiểu man lực lượng phản vệ bắt đầu chảy ra màu tươi cơ bắp bắt đầu xe rách mạch máu bắt đầu căng đứt a đau nhức sao đau nhức nhưng là uy hiếp ta người nhà người đang nói đùa sao hô t à n ra khủng bố huyết khí giang triệt hóa thành đạo đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài tô tiểu cần cắn răng từ bỏ phòng ngự loại da thanh mang đường đao hướng phía cầu đàn hai mắt đâm tới nàng muốn ảnh hưởng tầm mắt của đối phương vì giang triệt sáng tạo cơ hội cùng lúc đó r a cắt ra sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh trong tay hạt châu buộc phát ra mánh liệt bạch quang nhưng là lần này bạch quang chỉ mục tiêu không phải quỷ bí mà là giang triệt nói đúng ra là giang triệt trong tay thoái cốt đao hùng ngọn lửa màu trắng chống rông xuất hiện thiêu đốt hỏa cấp tốc bao trùm thân đao mánh liệt thiêu đốt giang triệt dùng sức đem đại đao v u ra ngọn lửa màu trắng xẹt qua một đạo lộng lây bộ con giờ khác này kia xong một mực bảo trì khinh thường cùng căm hận hai、mắt. rốt cuộc xuất hiện hoảng sợ khi hắn thoát khỏi tô tiểu cần dây dưa về sau đã vô pháp tránh đi giang triệt một đau kia hô hô hô ba người hợp lực một đau rốt cuộc chém ra tất cả ý chí tất cả lực lượng cuối cùng một đau giang triệt một đau kia vì người nhà của chúng ta cậu đ à n không có khả năng không có khả năng thời gian phảng phất đang giờ khắc này đình trệ trên thân đau thiếu đốt hỏa mãnh liệt ngay tại lúc sắp trong số mệnh cậu đ à n thời điểm một thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại trước mặt hắn hô suy một đau kia chém xuống một cái quỷ bí đầu lâu nhưng không phải cậu đản đầu lâu mà là người mặc quỷ chương chín mươi chín nguyễn đại sơn không còn k h ô n g tổ nguyễn nhi đồng không còn lưu thủ chương chín mươi chín nguyễn đại sơn không còn k h ô n g tổ nguyễn nhi đồng không còn lưu thủ giang triệt bị nất g lại cậu đàn vì sao lại thiếu man tô tiểu cần da cắt giã s o n g tất cả mọi thứ đều trở nên chậm chạp hùng hùng ngọn lửa màu trắng dần dần dập tắt bởi vì tiêu hao siêu phụ tải giang triệt bình thường chi r á c ngay tại cấp tốc biến mất thay vào đó là tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức hai tay mất đi sức lực t á i cốt đau thuật lực quán tính thoát ly bàn tay hô hô hô toái cốt đao xoay tròn lấy hướng phía nơi xa bay ra thân đao nghiêng cắm xuống mặt đất đồng thời giang triệt thân thể cũng thuận đại đao phương hướng ngã vang ra ngoài vành vành vành giang triệt không ngừng lăn trên mặt đất động thỉnh thoảng còn biết vang lên xương cốt đứt gậy âm thanh nhưng mà k i a xong vằn v ệ n tia máu đôi mắt nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm bị chém tới đầu lâu người m ặ t quỷ cùng tiêm một mặt khiếp sợ cậu đản suy suy suy bởi vì lực quản tính giang triệt thân thể không ngừng cùng mặt đất ma sát hướng phía chính mình l ư i đao đánh tới đúng vào lúc này tô tiểu cần vụ sáng mà tới vành nô、no. tô tiểu cần tiếp được giang triệt tại đụng đao trước đó ngừng lại đồng thời g i a cắt giã cũng lảo đảo chạy tới giang triệt thất bại sao tô tiểu cần hết sức g i a cắt giã đánh không lại b ằ t h ắ c không thể chém trúng cậu đàn ba người bọn hắn hai cái trọng thương một cái thân thể bị móc sạch mà nhiệm vụ tiến hành đến mức này coi như bọn hắn phục sinh cậu đàn cũng nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn cuộc khiêu chiến này đ ê m cuối cùng đều là thất bại phù phù cậu đàn bỗng nhiên quỳ xuống con người run rẩy nhìn xem trên đất đầu lâu hai hàng huyết lệ tràn ra âm thanh khẳng, khẳng. vì cái gì tại sao phải giúp ta cản một đau kia người rõ ràng không quan tâm ta cùng mẹ người rõ ràng đã vứt bỏ ta người không xứng người không xứng người không xứng a người m ặ t quỷ người m ặ t quỷ thật xin lỗi cậu đản người m ặ t quỷ đầu đang dần dần tán loạn nếu như hắn còn có được cấp C quỷ bí lực lượng có lẽ sẽ không chết nhưng là hắn lực lượng đã bị cậu đản thu hồi lúc này người m ặ t quỷ bất quá là một cái bình thường c ấ p e quỷ bí mặc kệ nhược điểm của hắn là cái gì đều gánh không được một đau kia cậu đản kinh ngạc nhìn người mặc quỷ muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời cái này lúc người mặt quỷ kia đã mất đi đầu lâu thân thể thất tha thất thể u đi đến cẩu đạn sau lưng cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy cẩu đạn thật xin lỗi là ta có lỗi với ngươi cùng mẹ ngươi có lẽ như vậy mới là kết cục tốt nhất thật xin lỗi không không cậu đảng âm thanh run dày nói ta chỉ là muốn một cái g a là ngươi để ta không có da ta hận ngươi ta hận ngươi người mặt quỷ không nói gì thêm chỉ là lộ ra một cái mỉm cười một g i ọ t nước mắt từ hắn khỏe mắt trở xuống cậu đạn bỗng nhiên hít một hơi thật sâu hắn gào thét ngươi lại nghĩ đi thẳng một mạch sao ngươi lại nghĩ bỏ lại ta cùng mẫu thân sao không có khả năng ta sẽ không để cho ngươi được như ý ngươi được trả nợ tiếng nói vừa ra cậu đ à n khí tức trên thân bắt đầu cấp tốc hạ xuống mà nguyên bản sắp tan thành mây khói người mặt quỷ lại đ ỉ n h chỉ tán loạn lúc này tiểu man âm thanh tại giang triệt trong đầu vang lên hắn đem chính mình quỷ lực phân cho người mặt quỷ giang triệt tiểu man hai người bọn họ ở giữa hẳn là bản thân liền tồn tại một chủng loại giường như cộng sinh kết nối bởi vậy trước đó người mặt quỷ thực lực sẽ tại cấp c giang triệt tiểu man đơn giản đến nói chính là cậu đ ả n đem sinh mệnh của mình phân cho cha hắn giang triệt nha không bao lâu quỷ khư hoàn toàn biến mất cậu đ à n thực lực sụt giảm đến cấp dê nhưng là hắn lại thành công ngăn cản người mặt quỷ tử vong các thôn dân trên tại cửa thôn hai mặt nhìn nhau ai cũng không dám nói chuyện t i ể u chút thì là chạy tới cùng cậu đ à n ôm ở cùng nhau người mặt quỷ đầu lâu trở lại trên cổ kết quả là ba người hợp lực một đao một cái quỷ bí đều không có chém chết cái này lúc đã tê liệt giang triệt dựa vào trên người tô tiểu cần khoe miệng có chút dương lên giang triệt lần này khẳng định thông quan tô tiểu cần gật gật đầu、ừ. ra cắt ra một mặt trắng bệnh thông cái c ọ n đường à, chúng ta một cái đều không có chém chết chạy mau đi cách đó không xa một nhà ba người đứng chung một chỗ nhìn xem giang triệt mấy người bọn hắn mặc dù bọn hắn đều đã khôi phục bình thường bộ dáng nhưng là bị như thế trực câu câu nhìn chằm chằm vẫn là cảm thấy l ư n g phát lạnh một lát sau tiểu chu mở miệng nói ra chúng ta về nhà đi người mặt quỷ gật gật đầu nói được cậu đàn lộ ra một cái ngây thơm bụ cười nhìn về phía người mặt quỷ ba ba ngươi sẽ không lại vứt bỏ ta cùng mẹ đi người mặt quỷ đương nhiên sẽ không nếu như ngươi làm không được đâu vậy ngươi liền đem ta b ă m đi c ộ u đ à n một lời đã định ba người ba vốn đang rất tấm áp cái này ước định liền rất xuất diễn a bất quá ai kêu nơi này là quỷ bí thế giới đâu ba người tay nắm tay hướng phía trong thôn đi đến cùng lúc đó giang triệt ba người bên thai cũng vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở chúc mừng hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ giải trừ thi linh thôn n mườn rùa mấy sởi khói bếp mấy gian nhà ngói mấy ngọn đèn hỏa mấy người ngồi chơi nguyễn đại sơn không còn khống tổ nguyễn nhi đồng không còn lưu thủ nguyện nhân gian ngàn vạn k ó i lửa tổng lưu một chén chở ngươi về nhà cá nhân tổng hợp cho điểm a đẳng cấp tăng lên đến ba cấp quỷ l ự c t năm đẳng cấp tăng lên đến bốn cấp quỷ l ự c t năm ách bên ngoài thu hoạch được quỷ l ự c t năm mươi thu hoạch được vật phẩm thế thân bút b một thôn dân góp lộ phí năm quỷ tệ tinh xảo hũ cho cốt một đốt cháy khét thi thể một thế thân bút b ngoài định mức cung cấp một lần phục sinh cơ hội tinh xảo hũ cho cốt rất dễ nhìn hũ cho cốt A, về sau có thể ở lại trong này cũng là lựa chọn tốt đâu đốt cháy khét thi thể nhìn qua hương vị cũng không t ệ lắm nếu như có thể thả điểm cây thì là quả ớt mặt liền tốt rồi cho điểm m ộ i cấp a ban thưởng dường như cũng liền đồng dạng bất quá ngẫm lại cũng thế lần này có thể thông quan vận khí chiếm rất lớn một bộ phận đẳng cấp ngược lại là một lần tính tăng lên hai cấp nhưng là quỷ bí thế giới cũng không có kinh nghiệm thuyết pháp dù sao nhiều đánh bùn liền có thể thăng cấp còn kém một cấp liền có thể tại quỷ bí thế giới tiến hành dịch dung đến nỗi quỷ lực ngược lại là trực tiếp tiêu thăng đến hai trăm ba mươi điểm khoảng cách cấp c dường như cũng không phải rất xa nhưng là ai có thể nói cho ta cái này đốt cháy khét thi thể là chuyện gì xảy ra ta mẹ nó có thể nuốt trôi sao đây là cái gì trâu n g a thi thể này chẳng lẽ là d ị kệ lạ làm cái này lúc tiểu man mở miệng nói ra cái ô này s t chết thể ta cháy có thể cho ta sao? g a này g triệt, l m man, gì? Tiểu hữu n dụ. à làm s a ta mua o cho dùng? rảnh ngươi một cây không Có cây một p h hơn.、Ngươi、nghĩ gì thế? xanh. không tính ả i Ngươi tốt Ta một ăn. Nếu gì ra là lấy ra ăn. Đậu xanh. Nếu không suy Đậu chết ú t ta. Tiểu sát man. h cháy đối ta khôi phục thực lực có trợ giúp giang triệt ngang như vậy a nhưng là ngươi không có đầu làm sao ăn dùng một cái khác há một sao thiếu man ngươi sớm muộn chết tại ngươi t r ư ơ n g này phá ngoài miệng đua đua tiểu man giang triệt cuối cùng vẫn là đem sắc chết cháy đưa cho nàng dù sao tiểu man là hắn quỷ linh tiểu man thực lực có thể tăng lên biến tướng chính là hắn giang triệt thực lực tăng lên cùng lúc đó giang triệt phát hiện tiểu man đ ộ thiện cảm g i a tăng năm điểm hiện tại tổng cộng là chín năm điểm khoảng cách lần tiếp theo rút ra năng lực còn kém năm điểm một bên g i a cắt giã vui vẻ đến cất cánh thật hoàn thành thật hoàn thành hoa ha ha ha thiên k h ô n g sinh ta g i a cắt giã quỷ đạo vạn cổ như đêm dài hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng đúng lúc này vừa rời đi không lâu cậu đản đi mà quay lại hắn chạy trầm đến tới ba người lập tức đề phòng cậu đản vừa cười vừa nói chớ khẩn trương t ô tiểu c ẩ n khoa tay m u ố i chân ra cắt giã dựa vào tô tiểu c ẩ n giang triệt nhiệm vụ không phải đã kết thúc rồi hả hắn còn muốn làm gì chỉ thấy cậu đản từ hoa lệ lấy ra một gốc huyết sắc thảo dược đút cho giang triệt đây là thi hô dựng dục ra đến quỷ vật huyết tinh thảo cảm ơn ngươi để ta một lần nữa có được ra cái này thẳng cho ngươi giang triệt a cái này cậu đản không cần khách khí giang triệt không phải liền một gốc sao cậu đản cậu đản không nhìn thẳng g i a n triệt vấn đề phất phất tay gặp lại về sau có g i n h có thể tới thi lĩnh thôn tìm ta nói xong cậu đạn trở về thôn t i ể u man đây chính là cấp dê quỷ vật nhanh thu lại cấp dê giang triệt hổ khu chấn động vội vàng đem huyết tinh thảo ném vào chính mình không gian đặc thù ừng hả hả i a cắt g i a không có kịp phản ứng cái này lúc tô tiểu cần đẩy ra giang triệt t h ẳ n g nhiên nói đi nàng cũng không có muốn cùng giang triệt tranh đoạt huyết tinh thảo ý tứ cái này lúc g i a cắt g i a một mặt hh t t mà hỏi không lưu cái này chát tô tiểu cần ta dùng lao niên cơ da cắt giã tiểu tỉ tỉ kia độc thân sao tô tiểu cần hiện tại còn không biết phân thân da cắt、dạ. vậy n g ư ơ i đến cùng t kêu cái gì tô tiểu c ẩ n ta không có gọi ra cắt giá một bộ a n phân biểu lộ sắt thép thẳng nữa a cái này đều vậy bất động giang triệt ngoài cười nhưng trong không cười tốt nát mạnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn nát tô tiểu c ẩ n nhìn thoáng qua giang triệt vẫn m ặ t không biểu tình chúng ta hẳn là rất nhanh liền sẽ gặp lại giang triệt có lẽ vậy nói xong tô tiểu c ẩ n thân thể bắt đầu dần dần trở nên trong suốt hiển nhiên là rời khỏi quỷ bí thế giới mặc dù nhiệm vụ lần này thời gian là m ư ơ i hai ngày nhưng là bọn hắn năm ngày liền hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cùng khiêu chiến nhiệm vụ bởi vậy cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này gia cắt giã muốn đỡ ngươi một thanh sao giang triệt gật gật đầu không có cậy mạnh tại khiêu chiến bên trong mặc kệ nhận trình độ gì tổn thương đều có thể thông qua phục sinh đến thiết lập lại khôi phục nhưng làm mình quỷ linh tạo thành phản vệ là vô pháp dùng biện pháp này đến giải quyết đoán chừng sau khi trở về còn muốn trị liệu mấy ngày được nghĩ biện pháp gạt tỉ tỉ bằng không chắc là phải bị mắng gia cắt giã đem giang triệt đỡ dậy cũng vẻ mặt thành thật nói chia ca ngươi phải nhớ kỹ tương lai đỡ ngươi một thanh người có thể sẽ có rất nhiều nhưng đỡ ngươi mấy cái nhất định chỉ có ta gia cắt g ã giang triệt dịu ta mấy cái gia cắt g ã đúng đỡ người mười cái hai người hiểu ý cười một tiếng không hẹn mà cùng nhìn thi lĩnh thôn liếc mắt một cái sau đó đồng thời rời đi quỷ bí thế giới chương một trăm linh av không muốn thịt chương một trăm linh av không muốn thịt người tới đây mau cứu mạng a muốn chết người a giang triệt thiên thanh thành phố quỷ cục phòng tác chiến c h u y ể n ra như g i ế t heo âm thanh ra cắt ra đem trọng thương giang triệt đặt nằm dưới đất nghỉ tư bên trong hô to làm sao làm sao một người mặc váy bó mội tử vọt vào nàng cũng là quỷ cục nhân viên công tác nhưng không phải ba ba mươi ba tiểu đội thành viên thuộc về quỷ cục hậu cần làm nàng nhìn thấy giang triệt cùng da cắt giã thời điểm giật ngày mình t r ư ơ n g t r ư ơ n g nhuận trượt nhỏ nhỏ ngươi các ngươi nhiệm vụ lần này không phải m ộ ư ơ i hai ngày sao nay hôm nay mới ngày thứ năm a ây ra da、gia、cắt giã đôi mắt đều nhìn thẳng h ã n chỉnh lý một chút chính mình dung nhan dáng vẻ mây trôi nước chảy nói ngươi nói không sai chúng ta lần này tiến hành nhiệm vụ thật là m ộ ư ơ i hai ngày trừ cái đó ra lần này độ khó mức độ nguy hiểm cho dù tại tất cả cấp dê khiêu chiến bên trong đều thuộc về đỉnh cấp cái chủng loại kia nhưng là ngộ tử kịch liệt đau nhức bên trong giang triệt da gia cắt g i vứt bỏ một chút cũng không tồn tại áo choàng nhiệm vụ lần này có ta năm ngày năm ngày n g ư ơ i biết cái này năm ngày ta kinh nghiệm cái gì sao ta quét ngang cái này trong vòng m ộ ư ơ i hai ngày phó bản hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ ẩn khiêu chiến nhiệm vụ bởi vì cái gọi là gia cắt xuất trinh không có một mặt cỏ nó i chính là kẻ hè này n giang triệt m ộ i tử cười cười xấu hổ ánh mắt rơi vào nằm trên mặt đất giang triệt trên thân hán đây là làm sao rồi gia cắt giã vung tay lên không có việc gì giang triệt chỉ là quỷ linh phản vệ mà thôi để hắn nằm một hồi liền tốt rồi g i a cắt giã một bên nói một bên còn đem giang triệt hướng một bên đ á đá giang triệt g i a cắt giã tiểu tỷ tỷ ngươi nghe ta nói mùa hè đến vạn vật khôi phục lại đến những động vật giao bạn bè mùa không bằng ta mời ngươi uống chén s ở t a p bút chúng ta ngồi xuống bàn luận nhân sinh tâm sự lý tưởng thêm cái ngoại chát nhìn cái điện ảnh cái gì g i ã c cầu phát tỉnh cả ngăn không được lúc này giang triệt bởi vì tiểu man lực lượng phản vệ tình trạng cơ thể càng ngày càng kém nhưng cũng không đến nỗi người chết cái này lúc tiểu man âm thanh tại trong óc vang lên đem huyết tinh thảo ăn đi Quỷ vật là quỷ bí thế giới dựng dục ra đến đặc thù chi vật cùng loại với thế giới hiện thực thiên tài địa b ả o mặc dù chân quy trình độ so ra kém cấm vật nhưng cũng không phải cái gì nát đường cái đổ vật tiểu man tiếp tục cho giang triệt phổ cập khoa học huyết tinh thảo thuộc về cấp dê hạ phẩm quỷ vật chủ yếu tác dụng là khôi phục thương thế tăng lên khí huyết tăng cường thể phách mặc dù không cách nào tăng lên bao nhiêu quỷ lực nhưng là rất thích hợp ngươi bây giờ dùng hiện tại thân thể của ngươi vừa vặn tiêu hao cũng xuất hiện trình độ nhất định tổn thương là ăn huyết tinh thảo thời cơ tốt nhất nó chẳng những sẽ để cho ngươi khôi phục nhanh chóng còn có thể tốt hơn phát huy ra tăng cường thể phách hiệu quả đại giang uống thu giang triệt không có đi hoài nghi tiểu man tại da c á t giã cứng rắn vẩy mội t ử kia thời điểm giang trống đỡ lấy chút sức lực cuối cùng đem huyết tinh thảo nhét vào miệng bên trong bẹp bẹp nồng đậm mùi máu tươi tại trong miệng trong nháy mắt lan tràn đồng thời còn mang theo cổ vị tay lập tức giang triệt cảm thấy cả người đều trở nên khô nóng đứng dậy mỗi khối cơ bắp mỗi đầu thần kinh dường như đều tại thời khắc này bị nhen lửa không đau thật không đau mà là rất thoải mái thật rất thoải mái giang triệt a da cắt giã ửng mỗi tử a nhìn thấy giang triệt toàn thân trên dưới ở lần phát ra huyết khí gia cắt giá mặt soát một chút liền chậm nhìn ca ngươi sẽ không đem đồ chơi kia cho ăn đi giang triệt b ì ngộ a gia cắt giã n g ư ơ i biết đồ chơi kia bao nhiêu tiền không cấp dê quỷ vật a coi như lại thấp kém nó cũng là cấp dê quỷ vật a ngươi chưa có xem quỷ bí bách khoa toàn thư sao đồ chơi kia hơn một triệu a hơn một triệu a gia cắt giã đôi mắt trường giống trung đồng mà lại đồ chơi kia người ta đều là ngâm rượu chậm rãi uống hoặc là phân lần dùng ngươi mẹ nó sẽ không là trực tiếp đem cả cây đều nhai xuống dưới đi giang triệt nước ca gia cắt g ã người cho ta phun ra g i a cắt giã trực tiếp ngồi trên người giang triệt dùng tay lay giang triệt m i ệ nhỏ g n phun r a cái đồ chơi này ta cũng hẳn là có phần người cho ta phun r a phân ta một điểm a thao pháp sư không muốn thể phép sao ta vốn chính là cái da d ọ n người cho ta phun r a đã khôi phục một chút thương thế giang triệt s ô đẩy mở ra cắt giã lan đã không có g i a cắt giã ta không tin a giang triệt hám i ệ n g tại g i a cắt giã trước mặt l ù n g này không có đã không có g i a cắt giã hô hấp dồn dập rõ ràng còn có giang triệt da cắt g ã trong kẽ răng còn có cặp bã cho ta giang triệt mỗi tử nói r a cắt giã lần nữa nào h lần trước nhưng lần này hắn vô dụng tay đi lay mà là trực tiếp dùng miệng muốn đem giang triệt trong kẽ răng cặn bã toàn bộ cho hỏi tới giang triệt đậu xanh ngươi đạp ngựa lăn a r a cắt giã một trăm vạn a một trăm vạn o ngươi đừng tới đây a nước bọt cũng được ap cũng muốn thì ta vê đúp giờ nờ m ở nhìn trước mắt cái này một bộ kinh dị hình tượng mỗi tử từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc biến thành kinh hỉ cuối cùng yên lặng lấy ra điện thoại di động của mình gặp chuyện đừng hốt hoảng đập cái video phát vòng bạn bè thiếu man ai nha, nha. thiếu man phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn giang triệt h e thối da cắt giã n a i sở cái này một n g ụ m tối thiểu hơn mười vạn thiếu man im miệng mỗi tử ủng hộ nửa giờ sau hai người tới quỷ cục đại sành tại huyết tinh thảo dược hiệu dưới lúc này giang triệt đã khôi phục rất nhiều thậm chí thân thể đều cường tráng không ít liên hoan g hai đầu cơ đều có cơ bụng cũng từ bốn khối biến thành tám khối nói thật giang triệt còn cảm giác vũ khí của mình cũng dài ra cái này sẽ cảm giác có chút thẻ háng thể phách thượng tăng lên rất rõ ràng nhưng là quỷ lực cụ thể gia tăng bao nhiêu Chỉ có thể tại lần sau đó i vào quỷ b như từ h ế giới mọi tử kia cầm tới chu dũng điện thoại đánh tới là không người nghe thế là giang triệt lại đánh cho hồng lăng điện thoại kết nối hồng lăng ngươi tốt giang triệt vẫn được hồng lăng hả giang triệt giang triệt đúng là ta các ngươi quỷ cục tư cách khiêu chiến là thật vậy khó à thế mà còn có cấp c quỷ bí nhưng giang triệt bíp cũng còn không có trang lời nói cũng còn chưa nói xong đâu đầu bên kia điện thoại liền chuyển đến thanh em r ồ n r ậ p ngươi nhanh về nhà bảo hộ tỷ của ngươi giang triệt chương một trăm linh một bị xem nhẹ chứng cứ chương một trăm linh một bị xem nhẹ chứng cứ diễn ra diệp trường thanh ngay tại lặp lại xem xét một đoạn video đoạn video này là ngày đó giang triệt tại dương quang thương trường lúc chiến đấu hình tượng hình tượng bên trong giang triệt tay cầm một thanh cốt đao cùng quỷ bí cực chiến làm diệp trường thanh nhìn thấy chuôi này cốt đao sau hô hấp trở nên gấp rút cả người bởi vì phẫn nộ ức không ngừng phát run ta bất nhu đứng ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nói gia chủ đi qua chúng ta lặp lại thẩm tra đối chiếu giang triệt trong tay cốt đao chính là từ huyết nhận quỷ hóa thành cấm vợt sát hại tiểu thư hung thủ có thể xác định diệp trường thanh hít một hơi thật sâu cái chán ngân xanh núc đ í c mặc dù hắn có thủ đoạn biết diệp thanh giao là bị người khiêu chiến giết chết nhưng là một mực vô pháp xác định hung thủ là ai cho dù g i ế t dương tử dương cùng giang triệt hắn cũng không cách nào xác định chính mình là có hay không vì nữ nhi báo thủ bởi vì còn có mặt khác hai cái khả năng một cái khác xâm nhập nhiệm vụ tràng cảnh người khiêu chiến hai nữ nhi của hắn chủ động rời đi nhiệm vụ tràng cảnh gặp cái khác người khiêu chiến nhưng là tại không có chứng cứ trước đó hắn chỉ có thể đem l ử a dẫn phát tiết tại dương tử dương cùng giang triệt trên thân hiện tại tốt rồi đoạn video này giang triệt trong tay tốt nào chính là bằng chứng giang triệt chính là rét diệp thanh giao hung thủ ta bất n u gia chủ、Cảnh、và ảnh diệp trường thanh đột nhiên vừa dùng lực một đài tam tinh điện thoại trực tiếp ngay tại trong tay hắn bị bóp nát ta bất n u k i a là ta cờ a trước khi trời tối ta muốn nhìn thấy tỉ tỉ của hắn quỳ gối nơi này quỳ gối trước mặt ta diệp trường thanh muốn rách cả mỹ mắt bất kể là ai mặc kệ là cái gì nguyên nhân giết nữ m ố i thủ không đội t r ờ i c h u n g ta bất n u nước mắt lưng t r ò n g nhặt lên điện thoại di động của mình c ặ n bã sau đó cùng vài người khác ứng thanh táo lui gia chủ lần này là thật nổi giận đám người rời đi về sau diệp trường thanh trở lại gian phòng của mình cầm lấy trên mặt bàn một cái khung hình khung hình bên trong là hắn cùng vợ hắn còn có diệp thanh giao một nhà ba người t r ụ ả n h trung diệp trường thanh nhẹ nhàng mơn trấn ả n h t r ụ t h ấ p giọng thì thảo chỉ để lại ta một người thật xin lỗi ta liền nữ nhi đều không có bảo vệ tốt nhưng là ta nhất định sẽ làm cho hắn nợ máu trả bằng máu ta muốn bọn hắn sống không bằng chết sống không bằng chết trên xe taxi giang triệt sư phụ tài xế xe taxi lại nhanh tám mươi sáu cũng đuổi không kịp bèn ta không tin tình yêu mặt khác nôn trên xe năm trăm lòng nóng như lửa đốt giang triệt giải thích nói không phải ta thời gian đang gấp có thể nhanh lên sao tài xế xe taxi quay đầu thật sâu nhìn về phía giang triệt ra các giã sư phụ nhìn đường tài xế xe taxi có thể nhanh lên nhưng cũng xin ngươi đừng tin tưởng ngươi bây giờ bất kỳ một cái nào c à i rắm giang triệt cũng lời giải thích có thể ta kìm nén đến ở ngươi nhanh lên là được tài xế xe taxi nhất định phải đình chỉ ta xe vừa tinh t ẩ y xong ra các giã sư phụ nhìn đường a huy ngồi vững vàng một giây sau mạnh liệt đẩy lưng cảm giác chuyển đến đường cái bên cạnh ngươi qua đường một ha ha ha đài này xoáy đi hôm nay cái này một chiếc xe người qua đường hai siêu sâu người qua đường một ha ha ha ai ai bên cạnh kia một đài cái gì xe a người qua đường hai phụ gì hổ dạ đ ầ u hũ xe kia s á t sáng như vậy làm gì siêu một chiếc cấn lấy phụ gì hổ dạ đ ầ u hũ xe taxi gào thét mà qua người qua đường một là là tám mươi sáu người qua đường hai tám mươi sáu lên núi dương quang thương thành tầng năm nhà vệ sinh nữ thằng ư ơ n g đã hoàn toàn vỡ vụn ngay cả gạch đều nứt thật nhiều khối chu dũng lau đi khỏe miệng máu tươi mở khóa vào nước bắt đầu rửa tay ào ào, ào. tiếng nước không dứt chu dung sắc mặt nghiêm trọng hắn không nghĩ ra vì cái gì nơi này lại sẽ xuất hiện quỷ bí mặc dù cái này quỷ bí cấp bậc không cao cũng đã bị hắn giải quyết nhưng là diệp ra thủ đoạn vẫn là quang minh hội là hướng về phía giang n g u y ễ n đến vẫn là hướng về phía giang triệt ai chu dung thở dài lầm bầm lầu b ầ u nói cùng cấm kỵ quỷ linh ký kết khế ước cũng không biết là vận may của hắn vẫn là bi a i ngay tại chu dung chuẩn bị gọi điện thoại cho hồng lăng hỏi một chút tình huống thời điểm két cửa nhà cầu bị lời ra một cái ghim xong đôi ngựa mỗi tử đi đến mỗi tử chu dũng mỗi tử chơi rắn quên điểm phong hồn hương ngay tại mỗi tử muốn hô to biến thái sắc lang thời điểm chu dũng linh cơ k h ẽ động trước một bước nói ai nha làm gì nhìn như vậy lấy người ta á chán ghét chết mỗi tử a a ồ cái gì gì á không có lễ phép h ừ chu dũng lắc lắc hông nghẹn bước bước chân mèo đi vung vung tay á o không mang đi một tháng mây mỗi tử cho nên cái kia bác gái là phản tổ sao rời đi dương quang thương trường chu dũng lập tức bấm hồng lang điện thoại nha đầu người bên kia tình huống như thế nào hồng lăng Ta cảm ứng được ứng quỷ bí k hồng í khí tức, nhưng khí tức kia chỉ duy trì chỉ nhưng giây kia vài duy đ hồ, sau đó lăng i biến Người thôi, sợi giải ề n không nữa. bên Dũng, con còn một tàn hồn, đã giải quyết. Hồng bí quyết. mất một mà một thấy cấp Chú chỉ gì đây. đó độ đã có ép quỷ ta hiện tại tại đối giang triệt ra chung quanh tiến hành bài trừ điều tra nhìn xem có thể hay không tìm ra kia quỷ bí gia n g u y ễ n bên kia vấn đề không lớn giang triệt đã chạy tới chu dũng ừng hả giang triệt giang triệt trở về rồi hồng lăng ừng đậu xanh mười hai ngày nhiệm vụ bọn họ năm ngày liền hoàn thành rồi không đúng bọn họ hẳn là sớm rời khỏi đi dù sao lần này là cấp dê nhiệm vụ bọn họ vốn là không có hy vọng gì hồng lăng đây không phải là nói nhảm sao nghe hắn nói còn xuất hiện cấp c quỷ bí không trở lại chẳng lẽ lưu tại quỷ bí thế giới là nguyên liệu nấu ăn sao chú dũng như vậy cũng rất tốt còn sống trở về là được vừa vặn cũng có thể đâm đâm một cái hắn u y ệ n khí miễn cho hắn xem thường chúng ta quỷ cục hàm kim lượng người trước bài trừ điều tra ta lập tức đi hồng lăng ừng c ú p điện thoại vừa chuẩn bị đ ộ c thủ điện thoại lại vang lần này là phụ trách giám thị diệp ra tay xuống thiện xạ tiêu viện đánh tới chú dũng mắt kính thế nào rồi nghe hồng lăng nói người bên kia có biến tiêu viễn ừ n nhưng không có chuyện gì bất quá diệp ra vừa mới ra ngoài thật nhiều người nhìn tư thế kia còn có lộ tuyến hẳn là đi tìm giang triệt tỉ tỉ tìm giang nguyện chu dũng mày nhắc lại chúng ta đều đã công khai cảnh cáo diệp trường thanh hắn thật đúng d á m đốc thủ lúc này đầu bên kia điện thoại truyền đến tô kinh thạc câm thanh chúng ta xem nhẹ một sự kiện ta buổi sáng điều tra một chút diệp trường thanh nữ nhi quỷ linh là huyết nhật quỷ mà huyết nhật quỷ sản xuất cấm vật là cốt đao chu dũng cốt đao tô kinh thạc đúng chính là giang triệt dùng để chém giết vô hạn hoảng sợ thanh thủ kia chu dũng hít vào ngụm khí lạnh thương trường giám sát tô kinh thạc thật xin lỗi dũng ca là ta sai lầm chu dũng bây giờ không phải là thảo luận ai sai lầm vấn đề c ú p điện thoại chu dũng vọt thẳng hướng tầng cao nhất bãi đỗ xe một chiếc màu đen sàn ta nạ 2.000 động cơ tại thời khắc này phát ra dã man gào thét sau đó suy động cơ đóng toát ra quần quần khói trắng chu dũng cùng lúc đó ba chiếc màu đen xe thương vụ đến cửa tiểu khu trên xe đi xuống gần h a quần áo thống nhất người diệt ra gây nên người chung quanh vây xem thuần một sắc người khiêu chiến cầm á cái cái i người khiêu chiến, 6 cái cấp、e、người khiêu chiến, 2 cái cấp D người khiêu chiến. cấp cấp cấp c độ F E D đầu là cấp á i vừa trở thành c c người khiêu chiến b ọ nâng hắn diệp ra cũng không phải cái gì vô nào đẩn. Đến nhiều như vậy người khiêu chiến mục đích, chính là vì không có sơ hở nào. Bắt một người bình thường. 102, người không mình, trời tru đất diệt. 102, người không mình, trời tru đất diệt. Cầm đầu cấp c người khiêu chiến Bắt cũng nào đẩn. Đến người nào. người người người người n diệp diệt. diệt. cái trời trời cấp ra Trước tru mục có Trước Cầm C gì vô vì vậy là đồ đất đất đầu tru sơ bị bị đỡ chính mình kính dâm hắn trầm giọng nói các người đi vào ta đến ngăn lại c h ủ dũng căn cứ tin tức của bọn hắn 3. 033 quỷ bí tiểu đội chỉ phái chu dũng bảo hộ ra nguyện mà chu dũng bất quá là một cái cấp C phụ trợ mà thôi thậm chí thể nội quỷ linh còn chỉ có cấp d tạ bất lu ca, chu dũng chính là quỷ bí tiểu đội thành viên ngươi một người ba một cái phụ trợ mà thôi tại không có đồng đội tình hồ dưới chu dũng sức chiến đấu thật đúng không coi là gì l i ê n tại bọn hắn đám người này chuẩn bị hành động thời điểm một chiếc a e 8 6 chạy nhanh đến b lốp xe cùng mặt đất ma sát âm thanh văng lên tại một cái xinh đẹp vung đôi về sau xe vững vàng ngừng lại ba tạ bất lu đám người một lát sau giang triệt cùng gia cắt giã song song từ trên xe bước xuống đám người sắc mặt ngưng lại ngay sau đó ta bất đ u đại ca hắn chính là giang triệt ba ta biết thật sự là đi mòn g ó t g i à y tìm chẳng thấy được đến cái gì không công phu ba giang triệt theo chúng ta đi một chuyến đi giang triệt gia cắt giã nhìn thấy hai người một mặt khó chịu biểu lộ người nào đó trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười ha ha xem ra các ngươi nhận biết ta đúng không sai ta chính là ba giang triệt huệ say x e ỉn gia cắt g ã huệ say xé i n ba ta bất đu đậu xanh một cái tên mà thôi cần phải như thế à giang triệt không phải chờ huệ chờ chúa hút da cắt giã huệ chịu không được huệ ba cái chán bạo g ầ n gương mặt hai bên cắn cơ nổi lên chính mình nói cái tên kết quả cái này hai hàng liền ôn liên mẹ nó mật đều phun ra đây quả thực là vũ đủ. lớn lao vũ đủ. giang triệt l o n miệng h ơ i dịu đi một chút vừa mới ngươi nói ngươi gọi là cái gì nhỉ ba ta là ba giang triệt cái gì ba giang triệt nhìn về phía gia cắt giã hắn kêu cái gì gia cắt giã lắc đầu nói cái này không quan trọng đóng vai phụ không xứng có danh tự ba ta cắt ngươi cái chạy mẹ ngươi ba nổi giận cũng mặc kệ cái này đi đầy đường ánh mắt chỉ vào giang triệt cái môi mắng tiểu t ử thúi phân đến xối đầu còn mạnh miệng chúng ta đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ chân tướng vĩnh b i ễ n chỉ có một cái sát hại tiểu thư hung thủ chính là giang triệt dương tử dương chính là ngươi ta không phải dương tử dương ta mẹ nó nói chính là ngươi ta nói rồi ta không phải dương tử dương ta nói hung thủ là ngươi là ngươi giang triệt giang tay ra ta nói rồi ta không phải dương tử dương luận lôi kéo ta giang triệt chính là chuyên nghiệp ba t tạ bất nu k đừng cùng hắn nói nhảm con hàng này tiện cực kỳ nhìn ra cái này lúc giang triệt lông mày nhữ lại n h a đây không phải tạ bất nu sao r a cắt giã ha ha cua không thịt đến điểm thuần chính mùi vị một nghìn chín trăm sáu mươi sáu tòa đầu thành phố ngẫu nhiên cũng có thói quen xấu ta yêu cầm sinh mệnh làm ném mẹ ngươi ba đỏ h ứ n g mắt cấp độ ép đi đem tỷ hắn cho buộc những người khác giải quyết hai cái này đứt may bắn giang triệt sắc mặt trầm xuống Tỉ của ta. Đúng. ba lông mày d ư ơ n g lên lộ ra một mặt tà ác nụ cười ta xem qua tỉ của ngươi ảnh trụ chị của ngươi dáng người rất tuyệt à, vừa vặn bản thân nhìn qua không ít điện ảnh tinh thông các loại bộ pháp dù sao ra chủ trước khi trời tối nhìn thấy nàng là được ngày đó hát trước đó liền để chúng ta huynh đệ mấy cái trước súng sướng đi giang triệt ra c á t giã ba ra a các ngươi tiếp tục ra a sợ rồi giang triệt ra c á t giã thân người giống lôi nha ba giống mẹ ngươi động thủ cấp độ ép tám người xông vào cư xá hai cái cư xá bảo an cộng lại giang mới bốn viên căn bản là ngăn không được giang tổng, bên trong bên g i o cho ư ơ i Giang triệt nói g i a cắt giã t ố t g i a cắt r ã và vào ngay tại đối phương muốn ngăn lại g i a cắt r ã thời điểm giang triệt ngăn tại trước người bọn họ đối thủ của các ngươi là ta n g ư ơ i ta bất n u dễ cẩn ó i ngươi có phải hay không còn chưa hiểu tình trạng nơi này sáu cái cấp e hai cái cấp d một cái cấp c chỉ bằng ngươi chỉ bằng ngươi giang triệt có vấn đề sao không phải ta nói các vị đang ngồi đều là giá rưỡi có bản lĩnh liền cùng ta đến nói xong giang triệt liền hướng về một phương hướng nhanh chân liền chạy tạ bất n u chạy chạy rồi đại ca làm sao bây giờ ba n h ì n cư xa liếc mắt một cái mặc dù diệp trường thanh muốn bọn hắn bắt chính là giang nguyện nhưng là điều kiện tiên quyết là diệp trường thanh còn không biết giang triệt đã từ quỷ bí thế giới trở về cái gì nhẹ cái gì nặng dùng chân chỉ nghĩ cũng biết thế là ba hạ lệnh đuổi hắn có thể chạy đến đâu đi trong cư xá ra c á t d ã ngăn lại kia tám cái cấp độ f người khiêu chiến đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi tiểu ra ta chính là cấp é、e、người khiêu chiến đừng đùa hỏa gia cắt giã nữa ngược nói cầm đầu cấp độ f người khiêu chiến vừa bước vào cấp ea gia cắt giã đúng thì thế nào n g ư ơ i một cái cấp độ f có thể làm gì được ta đối phương chính là chúng ta có tám người a n g ư ơ i một cái vừa trở thành cấp e đánh thắng được chúng ta tám cái cấp độ f sao gia cắt giã sắc mặt một h ắ cái c này mẹ nó ngươi nói rất đúng có đạo lý a có bản lĩnh đơn đấu a đơn đấu ta khi ta vô nao nhân vật phản diện đâu các h i n h đệ non chết hắn gia cắt giã mấy ca, chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ ha, ha. tám người này mặc dù là cấp độ f nhưng khoảng cách cấp e cũng chỉ có cách xa một bước chỉ cần lại tham gia một lần quỷ bí khiêu chiến cầm cái khen ngợi phân liền có thể trở thành cấp e khiêu chiến chỉ là bọn hắn một mực không nguyện ý lại đi quỷ bí thế giới mạo hiểm mà thôi nhưng loại này cấp độ f đối phó một cái vừa bước vào cấp e ra c á t giã mười phần chất chín h ú n g hổ ra c á t giã vẫn là cái r a dọn l i ê n tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm đông nhiên một tiếng gầm thét lan ta mẹ ngươi ai dám để chúng ta thiên thanh bắt k á i lan lão bắt đi nhà xí tìm phân đâu nhìn lại đám người tập thể học từng tiểu hiền mắt trợ trắng ư c q u c q u c dũng ca n g à i làm sao đến rồi dũng ca tốt hôm nay mặt trời không tệ a dũng ca chu b ộ c không ta cả mị xạ tổ đẩy mệnh c h u y ê n võ đầy tinh chu dũng lan đừng để ta nói lần thứ hai g i a cắt giã ca ngươi đã nói rồi lần thứ hai chu dũng lan đừng để ta nói lần thứ ba g i a cắt giã hiện tại là lần thứ ba chu dũng n g ư ơ i mẹ nó bên nào a bệnh nghề nghiệp bệnh nghề nghiệp g i a cắt giã lung t u n g nói chu dũng xuất hiện tám người này tự nhiên bỏ đi ý niệm nếu chu dũng đến ngăn cản bọn hắn Khiêu ba bên kia khẳng định không có vấn đề chỉ cần đem giang triệt mang về giang nguyện có hay không bắt đến không quan trọng thế là tám người vội vàng rời đi một bên khác giang triệt chạy vào một đầu chật hẹp cái hẻm nhỏ t r u n g quanh nơi này không có người cũng không có giám sát là một cái rất tốt gây án t ắ t chiến địa điểm lộn xộn tiếng bước chân v ă n g lên một t ổ người ngăn chặn ngõ nhỏ nhập k h u tạ bất n u nói đại ca đầu này là hẻm cụt hắn chạy không được ba ừ m không tệ cái này kêu là tự chui đầu vào lưới đúng không tạ bất n u ca nói đều đúng đúng lúc này ngõ nhỏ chỗ sâu trong bóng tối chuyến r a dị hưởng âm thanh ngay sau đó giang triệt người nói không sai đây chính là tự chui đầu vào lưới làn da trở nên t r ắ n g nón thậm chí liền tóc đều vào lúc này sinh trưởng tốt tiểu man lực lượng chính liên tục không ngừng ra chỉ đến giang triệt trên thân mặc dù không biết bọn hắn tìm được chứng c ứ gì nhưng nếu chuyện này đã phát triển đến trình độ này vậy song phương đều không cần thiết lưu thủ người không vì mình trời chu đất diệt ư ơ n g một trăm linh ba tiếng sớm thượng chương một trăm linh ba tiếng sớm thượng ẩm ẩm mùa hạ ve kêu dường như gặp rừng phủ t h a n h thị ồn ào náo động vào lúc này yên tĩnh tiêu tán chỉ lưu k i a đinh thai nhức góc tiếng sấm không chỗ sắp đặt trong chốc lát thế giới bị lôi quang chiếu thành n g â n bạch chu dũng ngẩng đầu nhìn về phía những cái tia càn d ỡ lôi vân lẩm bẩm nói lại muốn hạ mưa to g i a c á t giã mưa rào có sấm c h ư ớ c n h a không phải liền là từng trận sao chu dũng nhìn xem g i a c á t giã vẻ mặt thành thật nói ngươi tại cái này đợi ta đi giang triệt bên kia nhìn xem ra các giã a cái này chu dũng yên tâm những người khác một hồi liền đến ra các giã a ta là nói ngươi hoàn toàn có thể tin qua ta ra các g ã chu dũng đi ra cắt giã nhớ kỹ mang dù á thân ào ào mưa to lại mưa như chút nước so vừa mới trận kia còn lớn hơn to như hạt đậu nước mưa hợp thành tuyến lẫn nhau đan sen sen lẫn hình thành một tấm bao phủ thành thị màn nước cái hẻm nhỏ sắc làm b à n h b à n h b à n h tinh tiết va chạm âm thanh tỉnh thoảng vang lên nắm đấm cùng thân thể đối cứng âm thanh cũng là phá lệ trầm thấp mặt đất đã bắt đầu có nước đọng theo mỗi một cước rơi xuống đều sẽ khuấy động lên một vòng ô chọc bậc nước một cái cấp e người khiêu chiến bằng vào quỷ linh g a trì cùng sáu cái cấp e người khiêu chiến hai cái cấp d người khiêu chiến một cái cấp c người khiêu chiến tại cái này hẹp dài trong ngõ nhỏ triển khai chiến đấu kịch liệt ba xóa đi trên mặt nước mưa một mặt cười quái dị nói giang triệt giết người thì đ i ề n mạng thiên kinh điệm nghĩa đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao giang triệt phun ra một búng máu nói những này hữu dụng sao chẳng lẽ lao tử còn đứng lấy bất động để các ngươi chặn ngươi không vì mình trời chu đất diệt đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao h trong mắt đối phương sát ý phun trào ta biết ngươi không tầm thường có thể chém giết vô hạn khủng bố người làm sao lại là người bình thường đâu nhưng là cho dù ngươi có đối kháng cấp c quỷ bí lực lượng hôm nay cũng tuyệt đối không có khả năng từ nơi này đi ra ngoài giang triệt sức mạnh bùng lên hoàn toàn chính xác để hắn cũng cảm thấy khiếp sợ vốn cho là giang triệt cùng vô hạn hoảng sợ cuộc chiến đấu kia chủ yếu dựa vào cái k i a quỷ dị bạch quang cùng bạch sắc h ỏ a diễm nhưng hiện tại xem ra giang triệt hoàn toàn chính xác có đối kháng cấp c lực lượng mà lực lượng này chủ yếu bắt nguồn từ trong cơ thể hắn quỷ linh sẽ cùng cái này không có danh tiếng gì tiểu tử ký kết khế ước hắn hiện tại chỉ biết mình không thể cùng những cái kia vô não người giống nhau đến nước này còn muốn bắt sống quá trình không quan trọng kết quả mới là trọng yếu nhất thế là b à bỗng nhiên nghiêm nghị quát lên chết hay sống không cần lo ra lệnh một tiếng diệp ra đám người lần nữa vây công tới tại cái kia cấp d người khiêu chiến v ụ trợ dưới bọn họ thực lực của mỗi người đều tăng g ọ t một mảng lớn tại tăng thêm nghiêm trình huấn luyện phối hợp chỉ là sáu cái cấp e liền đã phi thường khó chơi húng chi còn có cấp d cùng cấp c ai mẹ nó nói nhân vật phản diện đều là vô não giang triệt hiện tại thật rất muôn mắng đường phố chính mình cái này xuyên qua bắt đầu phương thức thật là quá cay gà cái này chẳng lẽ không phải một quyển sản văn ào ào ào soạn sáu cái cấp e từ khác nhau phương hướng phát động tập kích mà đạt được chết hay sống không cần lo mệnh lệnh này về sau bọn họ hạ thủ rõ ràng ác hơn thiếu man lực chú ý đánh chúng giang triệt cắn răng muốn mạng của ta các ngươi cũng xứng cổ tay chấn động đem thoái cốt đao vòng lên chặt xoay tròn một vòng lưới đ a o cắt nước mưa bước lui năm người người theo sủy một tiếng vang lên thoái cốt đao chặt đứt một cái cấp e người khiêu c h i ế n cánh tay a a máu tơi phun ra lẫn vào nước mưa chảy sôi cuối cùng theo thoát nước miệng đi vào cống thoát nước thấy máu nhưng đây cũng là chuyện trong dự liệu không phải bọn hắn chết chính là giang triệt chết từ quỷ bí thế giới xuất hiện về sau thế giới này liền đã thay đổi lực lượng chính là trái pháp luật nhưng mà không đợi giang triệt ổn định thân hình một cái khác cấp dê người khiêu chiến tay phải đ ỗ n g nhiên biến thành khô cạn lợi trào chết quỷ hóa lợi trào hướng phía giang triệt thiết hầu sẽ tới cái này nếu là bị bắt chúng thiết hầu đều cho người kéo ra tới giang triệt chỉ có thể cưỡng ép ngăn lại một cách này làm suy suy suy lợi trào trên t o á i cốt đao nắm lên một mảnh hỏa tinh tử móng tay căng đứt xương tay biến hình nhưng đối phương sức mạnh đáng sợ đó vẫn là truyền lại đến giang triệt trên thân bởi vì không có ổn định t â n hình giang triệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài phù phù hào hào hào nước động khuấy động cái này lúc bà rốt cuộc ra tay cấp xê khí tức không giữ lại chút nào khuyết chưa ra coi như hắn chuẩn bị một quyền đánh nát giang triệt đầu lúc cái sau thế mà lựa chọn không muốn sống phương thức trực tiếp triệt tiêu tất cả phòng ngự thủ đoạn một đao hướng phía trái tim của hắn đâm tới một quyền đổi một đao làm sao có thể để giang triệt đạt được hắn có thể so giang triệt muốn tiếp mệnh nhiều thế là ba cưỡng ép thu hồi công kích của mình lui trở về nơi xa mà giang triệt cũng rốt cuộc có cơ hội thở dốc hô hô hai bên g i ằ n g co đều tại bắt gấp lúc điều chỉnh trạng thái cái này lúc ba thần sắc gâm lại nói từ bỏ đi chiến đấu không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy chúng ta có phụ trợ có phối hợp có trận hình coi như ngươi là một cái chân chính cấp c chúng ta cũng đồng dạng có thể đưa ngươi đánh giết chớ nói chi là ngươi chỉ là một cái cấp e người khiêu chiến tiểu man vì cái gì ngươi gặp phải đối thủ đều như vậy phiền phức giang triệt ta mẹ nó làm sao biết tiểu man nhưng hắn nói không sai chỉ cần phối hợp tốt người bình thường cũng có thể hoàn thành vượt cấp khiêu chiến nhưng bây giờ chủ yếu vấn đề là n g ư ơ i phản vệ tổn thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tiếp tục chiến đấu gây bất lợi cho ngươi giang triệt không có trả lời tiểu man tiếp tục nói nếu như ngươi bây giờ là trạng thái toàn thịnh liền sẽ không là loại cục diện này giang triệt nếu như ta quỷ lực đến cấp c lời nói có thể thắng sao t i ể u man miểu sát nhưng không có nếu như giang triệt không nhất định t i ể u man ừ n ngươi không phải là muốn dùng tội ác mặt nạ đi t i ế u man b ỗ n nhiên kịp phản ứng kinh ngạc nói tội ác mặt nạ cấp d cấm vật beo lúc sẽ tăng lên đại lượng quỷ lực đồng tiến vào hát cám nhân cách âm u mặt càng lớn tăng lên hiệu quả càng mạnh hiện tại giang triệt quỷ lực khoảng cách cấp c vốn là không xa nếu như mang lên tội ác mặt nạ quỷ lực tăng vọt đến cấp c là hoàn toàn có khả năng cảm nhận được giang triệt ý nghĩ tiểu man lên tiếng ngăn cản giang triệt này mặt nạ có thể không hương tịnh mang à. một khi đi vào hát cám nhân cách dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ phát sinh cái gì t i ể u man lưu được núi xanh không lo không có cửa đốt giang triệt nhưng bọn hắn không nghĩ lưu ta t i ế u man mặc kệ giang triệt có nguyện ý hay không đều đã định trước trận chiến đấu này là sinh tử chi chiến phát giác được giang triệt ánh mắt biến hóa ba không biết vì cái gì trong lòng chầm xuống một loại âm thầm sợ hãi vậy mà tại linh hồn hắn chỗ sâu lan tràn thật giống như chính mình sẽ bị trước mắt cái này ở vào hạ phong người trẻ tuổi giết chết ba đừng lo lắng gia chủ bên kia có bất kỳ chuyện đều để ta tới gánh chịu động thủ giết hắn vâng tám mưa to do lớn sấm xét v n g rội đứng ở trong mưa ngõ nhỏ chỗ sâu giang triệt chầm rãi ngầm đầu cái chán gân xanh n ú c ních hai mắt tơ máu leo lên muốn giết ta vậy liền đi thử một chút đi chương một trăm linh bốn tiếng sấm bên trong chương một trăm linh bốn tiếng sấm bên trong ào ào ào mưa càng rơi xuống càng lớn càng rơi xuống càng lớn trận này mưa to không hiểu để người cảm thấy khủng hoảng khoảng cách giang triệt mấy cây số bên ngoài địa phương một đạo cao g ầ y thân ảnh đang cùng một người trung niên nam tử g i ắ n g co bọn hắn đứng ở trong mưa mặc cho nước mưa cọ rửa thân thể của bọn hắn thu được ba tin nhắn về sau diệp trường thanh ngay lập tức chạy ra nhưng lại bị hồng lăng ngăn lại đồng thời hắn cũng biết ba ba mươi ba quỷ bí tiểu đội người đều tại phụ cận gương mặt nút đ í t phát ra răng mà sát tâm thanh diệp trường thanh hít một hơi thật sâu nhìn thẳng hồng lăng hai mắt mở miệng ta đã tìm được bằng chứng giang triệt chính là g i ế t nữ nhi của ta hung thủ hồng lăng ừng ta nói nữ nhi của ta bị giang triệt r ế t các ngươi tại che chở một cái hung thủ giết người hồng lăng sắc mặt hơi chầm xuống nói quỷ bí thế giới phát sinh sự tình chúng ta không cách nào khống chế ta có thể hiểu được phẫn nộ của ngươi nhưng là thế giới này mỗi ngày đều có người tại quỷ bí thế giới chết đi bọn hắn khả năng chết tại khiêu chiến người trong tay thậm chí chết tại chính mình tín nhiệm đồng bạn thủ h ạ từ quỷ bí thế giới xuất hiện bắt đầu giết người thì đền mạng cái từ này liền đã không tồn tại có chỉ có thịt yếu mạnh ăn diệp trương thanh cười lạnh cười lạnh trong mắt của hắn vằn v ệ n tiêm máu thần s ắ c dần dần điên cuồng cho nên nữ nhi của ta đ a n g chết mà ta cái này làm cha l i ề n giúp nàng báo thủ quyền lợi đều không có hồng lăng có nếu như ngươi có thể giết ta diệp trương thanh ngươi biết ta không phải ngươi đối thủ hồng lăng cho nên ta mới nói mạnh được yếu thua thật giống như ngươi giết dương tử dương giống nhau ngươi giết hắn thời điểm có suy xét qua người nhà hắn cảm thụ sao hắn người nhà của hắn đều không thể đối ngươi sinh ra uy hiếp đúng không diệp trường thanh ta không biết ngươi đang nói cái gì hồng lăng vậy ngươi nữ nhi diệp thanh giao vì thu hoạch được quỷ bí tán thành dẫn đến m ộ ư ơ i ba người tử vong chuyện này ngươi cũng không biết cái này m ộ ư ơ i ba danh bạn học liền không có bạn bè không có người thân sao diệp trường thanh lui về sau một bước cắn răng nói giả dối không có thật hồng lăng tiến về phía trước một bước tiếp tục nói đúng quỷ bí thế giới bên trong phát sinh sự t ì n h chúng ta vô pháp một trăm linh đi chứng thực là có hay không thực dù sao chúng ta chỉ có thể nghe những cái kia còn sống đi ra người nói lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là ngươi cho rằng kia m ộ ư ơ i ba danh bạn học phụ mẫu liền không muốn giết ngươi sao bọn hắn cũng nghĩ lầm giết một ngàn không bông tha một cái bọn hắn cũng hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh có thể kết quả đây các ngươi diệp ra đối bọn hắn đến nói chính là một cái quái vật khổng lồ bọn hắn nếu là giảm náo nhất định sẽ lọt vào các ngươi diệp ra trả thù đáng sợ bọn hắn cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ớt cuối cùng đối với những người này ngươi lại nói cho bọn hắn biết cái gì hồng lăng bình tĩnh nhịp trưởng thành hẳn là cùng chúng ta là giống nhau a quỷ bí thế giới sinh tử vô thường diệp trường thanh thân hình lao đảo một chút mặc dù hắn biết hồng lăng nói những này không nhất định có chứng cứ nhưng là hai chuyện này đối với hắn diệp trường thanh đến nói lại quá là rõ ràng đơn giản hiện tại loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn mà xem như thiên thanh thành phố tam đại quỷ bí gia tộc một trong gia chủ hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng những người bình thường kia giống nhau đi chịu đựng xoẹt lôi đỉnh sẽ mở thương u n g ầm ầm rung động trận này mưa to là năm nay lớn nhất một trận mặc dù nó đ ư ợ quãng nhưng nó vẫn như cũng là giấu ở thành thị nơi hẻo lánh ô huế bị cọ rửa đi ra thuận nước động tùy ý làm bậy thật lâu diệp trường thanh mở miệng nói ra ngươi nói đúng quỷ bí thế giới sinh tử vô thường thế giới này cho tới nay đều là một cái thịt yếu mạnh ăn thế giới nhưng là các ngươi có thể bảo vệ được hắn một lúc có thể hộ đến hắn một đời sao giang triệt chẳng lẽ vĩnh viễn không ra thiên thanh thành phố sao mà lại ngươi đem ta ngăn ở cái này liền có thể cam đoan g i a n g triệt ta an toàn sao thật giống như những người kia muốn giết ta giống nhau chỉ cần có cơ hội ta liền sẽ giết hắn giết nữ mối thủ không đội trở chung nước mưa ướt nhẹp hắn thân thể t h u ậ t kia đã có chút hoa dâm r â u ria một giọt một giọt rơi xuống hồng lăng chỉ ít hôm nay ngươi báo không được thủ diệp trường thanh ngươi cứ như vậy xác định xác định cho nên các ngươi nhung tay diệp trường thanh g i ậ n tái mặt hồng lăng nói thẳng chu dũng ngăn lại các ngươi tám cái cấp độ ép người có ý gì diệp trường thanh khẽ nhớ mày lần hành động này hắn khẳng định là biết đến nguyên bản cái kia cấp c người khiêu chiến chính là vì chu dũng chuẩn bị vì cái gì hiện tại ngược lại là chu dũng ngăn lại kia tám cái có cũng được mà không có cũng không sao cấp độ f người khiêu chiến là còn có những người khác đ h ú n g tay sao đáng ghét ba nghìn ba mươi ba ngay tại diệp trường thanh muốn mở miệng thời điểm hồng lăng trước một bước nói ta nói rồi chu dũng ngăn lại các ngươi tạm cái cấp độ f người những người khác chúng ta không có ra tay khả năng này sao diệp trường thanh cười nhạo nói không ngăn cản cấp c cấp d đi cản cấp độ f đúng ta thừa nhận giang triệt rất mạnh một đối một tình huống dưới nói không chừng hắn thật có thể ăn tiếp một cái cấp c người khiêu chiến nhưng những người khác cũng không phải ăn chay nếu như các ngươi thật không có nhúng tay t i ế giang triệt hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ hồng lăng ta cũng nói rồi chỉ ít hôm nay n g ư ơ i báo không được thủ đánh giám cái này căn bản liền không có khả năng chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào giang triệt hẳn phải chết không nghi ngờ diệp trương thanh bỗng nhiên gào thét hồng lăng vậy thì chờ kết quả đi diệp trương thanh ta không tin các ngươi sẽ không xuất thủ hồng lăng ta không cần chứng minh cho ngươi xem diệp trương thanh muốn nói lại thôi hắn biết hôm nay mình đã không thay đổi được cái gì chỉ hy vọng hồng lăng nói chính là thật kia hắn phải đi ra những người kia nhất định có thể đánh chết tại chỗ giang triệt cái này lúc hồng lăng hai nghe chuyển ra tần lê âm thanh n hồng à chúng h ta lăng bảo b thời gian từng giây từng phút trôi qua một chút địa thế thấp hệ thống thoát nước đều không tốt mặt đường nước động đã đến bắp chân sắc trời càng phát ra thâm trầm mưa to lúc lớn lúc nhỏ nhưng một mực tiếp tục nửa giờ sau diệp trường thanh điện thoại di động kêu lên kết nối đầu bên kia điện thoại chuyển đến chính là nghỉ tư bên trong tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó ba ra gia chủ nhiệm vụ này không có phát làm ta ta mẹ nó muốn rút diệp t r ư ờ n g thanh nổi giận có phải hay không có quỷ cục người ra tay ba vô dụng là tiểu tử kia tiểu tử kia có vấn đề hắn chính là cái quái vật đậu xanh cứu mạng cứu mạng a cứu suy thứ gì bị đâm xuyên đ âm thanh ba tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng phù phù hào hào biễu manh m diệp trương thanh lăng ngay tại chỗ trên mặt tràn ngập khiếp sợ q u ỷ cũng không có ra tay q u ỷ của người không có ra tay giang triệt thật là một người giờ này khắc này d i ệ p trường thanh đại n á o hỗn loạn tương mừng cả người dường như trong nháy mắt giản mua rất nhiều trên mặt cũng đã không biết là nước mưa vẫn là nước mắt giang triệt giang triệt giang triệt, giang triệt. ta ngươi nhất định phải chết ta ngươi nhất định phải chết chương một trăm linh năm tiếng s ớ m hạ chương một trăm linh năm tiếng s ớ m hạ suy âm ú hẹp dài cái hẻm nhỏ giang triệt chính chậm rãi đem đao từ ba trong thân thể rút ra đỏ thám máu tươi cũng không cần tiền giống nhau không ngừng chạy đi ra trên đất nước động từ lâu bị n h ộ n đỏ kỳ hỉ giang triệt đứng ở trong mưa nhìn xuống dưới chân thi thể mang trên mặt một tấm đỏ thấm d a o nhau mặt nạ mặt nạ hạ cặp mắt kia giữ t ậ n lại tàn nhẫn mà ở phía sau hắn con ngồn ngang lộn xộn nằm rất nhiều thi thể từ t r ạ n g thảm liệt huyết l ư ơ n g vị luôn có thể để ta hư phấn giang triệt liếm lắp một chút máu tươi trên tay giữ t ậ n ánh mắt dần dần trở nên tham lam thật giống như quỷ bí nhìn thấy người loại kia đến từ bản năng cảm giác đói bụng ngay tại lan tràn đến toàn thân thiếu man giang triệt kết thúc mau tỉnh lại thiếu man đem mặt nạ hài xuống mau tỉnh lại giang triệt ngờ đầu lan tăn cái gì thiếu man giang triệt lại nói nhảm ta liền giết ngươi thiếu man ngươi dám giang triệt dưới thềm tri t ụ chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu ngươi liền tan thành mây khói hiểu không thiếu man hiện tại giang triệt đã bị hắt cám nhân cách chủ đạo mất đi bình thường lý trí hắn sự tình gì đều làm được thế là thiếu man ta không nói lời nào ngươi vui vẻ là được rồi giang triệt ngươi phải gọi ta chủ nhân thiếu man chủ nhân tiểu nữ tử có được dám được giang triệt hài lòng nhẹ gật đầu sau đó một cướp dấm nát một cỗ thi thể đầu hỏi muốn ăn sao thiếu man ta không ăn cái này giang triệt cái gì thiếu man chủ nhân nô tỷ không ăn rời cái giang triệt ừng vậy n g ư ơ i đi ra đút ta ă n thiếu man khí run lạnh ị n bình thường b ỉ bí đang cùng nhân loại ký kết khế ước về sau tại ký chủ thực lực không có đạt tới trình độ nhất định trước đó là vô pháp trở ra nhưng là tiểu man tương đối đặc t h ủ mặc dù nàng trước mắt lực lượng vẫn là cần thông qua giang triệt thân thể đến sử dụng nhưng là có thể đi ra tựa như lúc ấy tại quỷ bí thế giới thiên địa thương hội giống nhau ngay tại tiểu man muốn bị bước đi ra thời điểm đ ỗ n g nhiên hai cái người giấy xuất hiện tại giang triệt tả h ư u không đợi giang triệt kịp phản ứng hai cái người giấy đã chống chọi hắn thân thể giang triệt muốn tranh thoát nhưng lại phát hiện cái này người giấy sức lực vẫn còn lớn nhưng cũng liền chỉ là khí lực lớn điểm mà thôi giang triệt không chút nào hoảng thậm chí lộ ra tả ác đủ cười chu dũng ngươi đây là tại muốn c h ế t ta ngõ nhỏ nhập khẩu xuất hiện chu dũng cùng tô kinh thạc thân ảnh nhìn thấy giang triệt lúc này bộ dáng chu dũng nuốt một mụm nước bọn nhịn không được mở miệm cái này mẹ nó thứ quỷ gì tô kinh thạc này mặt nạ có chút xấu a tiểu tử này phẩm vị không đại sự hai n g h e âm thanh tiêu viễn đ ừ n g hát đôi tranh thủ thời gian đậu thủ hai người nhìn nhau sau đó tô kinh thạc tiến về phía trước một bước ngay sau đó một cỗ lực lượng vô hình xôi trào manh liệt hướng lấy giang triệt gào thét mà đi không đợi giang triệt né tránh ra cỗ lực lượng này đều chui vào hắn mi tâm mà tô kinh thạc tự thân thì là giống hôn mê giống nhau từ chu dũng triệu h ắ n đi ra hai cái người giấy đỡ lấy giang triệt a a giang triệt phát ra thanh âm thống khổ khoe miệng nước bọn không thôi các ngươi đều phải chết đều phải chết dần dần giang triệt hai tay bị cưỡng chế hướng phía mặt mình trộm tới lật lật lật tội ác mặt nạ giống như là một tấm da người giống nhau bám vào tại giang triệt trên mặt lúc này đang bị một chút xíu kéo xuống tới lật lật lật giang triệt a a mặt nạ chết chết xoẹt mặt nạ rốt cuộc bị xẻ xuống đồng thời giang triệt cũng khôi phục linh trí lúc này giang triệt tựa như là một đầu giống như chó chết bị người giấy kéo tới một bên giang triệt nhìn trước mắt thảm liệt một màn giang triệt trong lúc nhất thời phản ứng không kịp mặc dù tội ác mặt nạ đã bị bỏ đi nhưng là những cái kia đi qua vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng người kia là hắn giang triệt sao chạm eo chặt đầu chín bộ thi thể không có một bộ là h o à n c h r n h vô tận thương cung thiên lôi c u ồ n cuộn mưa to như chú mưa như chút nước mà xuống giang triệt suy nghĩ có chút hỗn loạn lúc này chu dung đi tới vô vô giang triệt b ả vai nói nếu tuyển con đường này về sau những chuyện này cũng sẽ càng ngày càng nhiều nơi g ư được quen thuộc nơi này chúng ta tới thu thập là được tỉnh á o lại tô kinh thạc thật sâu nhìn giang triệt liếc mắt một cái sau đó nói đồ chơi kia về sau tận lực vẫn là đừng có dùng giang triệt còn tốt trụ dung cùng tô kinh thật đến dựa theo ngay lúc đó tình trạng mình tuyệt đối sẽ ra ngoài giết người loại kia thối nát tàn nhẫn ngang ngược tội ác chỉ có thông qua tàn nhẫn thủ đoạn mới có thể thỏa mãn hắc cám nội tâm mặc dù chỉ là cấp dê cấm vật nhưng cái này hiệu quả thật đáng sợ cái này lúc t i ể u man âm dương k h o ả khí nhà chủ nhân ngài tính giang triệt tiểu man nô tỷ vừa mới thật sự là bị dọa sợ nữa nhan ế u không nô tỷ vẫn là giải trừ khế ước đi chủ nhân ngài thấy thế nào giang triệt đừng n ị c h tiểu man chủ nhân vừa mới còn không phải rất n ư u bước sao làm sao nhanh như vậy liền rất nha giang triệt thiếu man h ư hừ giang triệt ngồi ở một bên nghỉ ngơi không bao lâu một đám mặc áo đen phục người từ ngõ hẻm bên ngoài đi tới đồng thời chung quanh cũng đã bị quỷ cục cùng chấp pháp cục người phong tỏa nhóm này người áo đen không nói một lời bắt đầu thu thập hiện trường gọn gàng mà linh hoạt dường như đối loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen đồng thời đã làm vô số lần những người này có một cái cách gọi hậu cần không c h ọ n vẹn thi thể từ giang triệt trước mặt kéo qua cái này lúc điện thoại di động ơ từ ướp xuống trong túi móc ra thế mà còn có thể dùng hàng g á i điện thoại chính là châu là tỷ tỷ gia n g u y ễ n đánh tới kết nối uy tỷ tiểu triệt ngươi ở đâu đâu ta gặp được gia cắt giã hỏi hắn ngươi đi đâu hắn chính là không chịu nói ngươi làm sao từ quỷ bí thế giới trở về cũng không nói cho ta một tiếng a gia n g u y ễ n âm thanh rất là sốt ruột ngươi bây giờ ở đâu ta tới tiếp ngươi gia cắt giã nói các ngươi lần này tại quỷ bí thế giới không có xảy ra ngoài ý muốn hắn không có gạt ta a ngươi không sao chứ tỷ n g ư ơ i ở đâu đâu nói a câm n h ớ rồi tỷ tỷ cái đầu của ngươi a ở chỗ nào giang triệt nhìn xem chung quanh thi thể vừa cười vừa nói tôi a n hết lời Ta lời A. Ta ta kinh h ô n g có thạc i n t nhìn u đâu, b về phía chu dũng dũng các ca là người mời khách sao chu dũng ta mời ngươi đức ức hoặc là tô kinh thạc nếu như là châu xẹp canh nổi lầu lời nói cũng không phải không thể lan n g ư ơ i tinh thần lực có bao xa n g ư ơ i liền cút cho ta bao xa t i ê u đạt được i tali a lan mặt trăng đều được nghe xong giang triệt lời nói gia nguyện n g mới tính nhẹ nhàng thở ra liền chút chuyện này gia n g cắt giã chết như thế nào sống không nói ta còn tưởng rằng làm sao nữa nha giang triệt a hắn đầu góc có bệnh gia nguyện n g siêu nhỏ giọng kỳ thật ta cũng có chút cảm giác một bên gia n g cắt giã huyện t ỉ thú vị sao ngươi mở ra loa phát thanh đâu gia nguyện n g a thật xin lỗi nếu như không cẩn thận tổn thương ngươi gia cắt g ã không có việc gì ta đầu ó c hoàn toàn chính xác có bệnh Hai. nếu như quá thông minh cũng là một loại bệnh lời nói vậy ta hẳn là bệnh nguy kịch không để ý đến gia c á t giã giang n g u y ễ n vậy ngươi buổi tối là đi thiên thanh khách sạn ăn cơm không giang triệt không phía ngoài đồ ăn cho dù tốt cũng không bằng trong nhà được cơm rau dưa ta khuya về nhà ăn cơm ta muốn ăn tỷ tỷ ngươi kho thì kho a vậy ngươi không cần trở về vừa vặn buổi tối hôm nay thanh đại cùng kinh đại chiêu sinh làm người phụ trách muốn ta qua bên kia ăn cơm đẩy nhiều lần thực tế đẩy không xong vừa vặn buổi tối ngươi lộ mặt đi giang triệt ây kia đi treo buổi tối thấy vừa cúp điện thoại chu dũng liền b u lại buổi t ô i cái này hồng môn n ế n a hồng môn n ế n a đi không được a đi không được a giang triệt đậu xanh ngươi nghe lén chu dũng chính ngươi mở loa phát thanh trang ai ta không có mở a không có mở giang triệt khả năng này hàng gái điện thoại âm thanh tương đồi lớn chu dũng hàng gái điện thoại chính là châu đúng rồi chu dũng chợt nhớ tới một sự kiện vô vô giang triệt b ả v a i đừng có trong lòng gánh vác thế giới này vẫn luôn là như vậy giang triệt gật gật đầu hắn hiểu được chu dũng ý tứ bất quá chu dũng lo lắng là dư thừa đối với những n à y muốn giết hắn người hắn không có bất luận cái gì trong lòng gánh b á c mưa to vẫn là không ngừng tiếng sấm vẫn như cũ cuồn cuộn giang triệt nhìn lên bầu trời khoe miệng có chút dương lên chương một trăm linh sáu đừng để người xem thường chương một trăm linh sáu đừng để người xem thường một, sáu giờ tại huyết tinh thảo dư lưu dược lượt dưới giang triệt mặc dù không hoàn toàn khôi phục nhưng làm một chút bình thường chuyện đã không có bất cứ vấn đề gì nhưng bây giờ cái này phó dáng vẻ chật vật ra khẳng định là không thể quay về thế là giang triệt đi trước thương trường mua áo liền quần lại đi hồng lãng mạn tắm rửa một cái cuối cùng mới đi tới khách sạn thiên thanh khách sạn vàng son lộng lẫy mấy sao không biết dù sao giang triệt biết nơi này phục vụ viên nhân viên làm theo tháng đều là hơn vạn a cách c ụ c tiểu có thể là mấy vạn dù sao cũng là thiên thanh thành phố đệ nhất quỷ bí gia tộc nô gia sản nghiệp nhà mặt bài khẳng định thiếu không được c u n g tỷ tỷ còn có gia cắt giá tại cửa ra vào trả mặt lần đầu tiên tới nơi này chúng ta không thể mất người a giang triệt nói gia cắt giá gật gật đầu nói thức ăn không thể để cho người cảm thấy chúng ta là đồ nhà quê gia nguyện cẩn thận từng ly từng tí chẳng phải ăn một bữa cơm không có khoa trương như vậy chứ gia c á t giã nhìn lướt qua chung quanh các loại xe sang gia nguyện không phải liền là xe sao giang triệt vậy ngươi còn hóa đẹp như thế trang còn xuyên đẹp như thế lễ phục làm gì chứ sợ người khác không biết ta có một cái g i ư ờ n g như sao trời rơi nhân gian mỹ không gì sánh được tỷ tỷ sao ngươi đây là tại dẫn dụ người khác phạm tội thiếu man lời này rất q u e n thay gia nguyện vừa định phát h ỏ a nhưng lập tức kịp phản ứng giang triệt chỉ là đang trần thuật một sự thật thế là nói đây không phải sợ cho ngươi mất mặt sao giang triệt cho nên một hồi chúng ta không thể làm trò cười cho thiên hạ miễn cho bị người khác xem thưởng gia cắt g ã thần tán thành g i a nguyện chuẩn thế là giang triệt nện bước cổ nọ chạy bộ vào quán rượu g i a cắt giã dùng vũ trụ bước trượt vào khách sạn g i a nguyện ta mẹ nó đến cùng cùng hai cái thứ đồ gì cùng một chỗ đại đường người nao nhao căng tới ánh mắt kinh ngạc từng cái bị khiếp sợ không được cổ nọ giang triệt nhìn thấy sao những cái k i a ánh mắt ghen tị m a i cổ ra cắt giã nhìn thấy muốn chính là loại hiệu quả này không lên tiếng thì thôi hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc cổ nọ giang triệt giống my cổ ra cắt giã hh bước lôi bước lôi nga ô hóa đá ra nguyện cái này lúc một cái vóc người nóng bỏng khuôn mặt tinh xảo ăn mặc h ắ c t i cùng khách sạn chế phục m ộ i t ử đâm đầu đi tới người tốt hai vị là có gì cần trợ giúp sao m ộ i tử mỉm cười hỏi giang triệt chúng ta đến ăn cơm da cắt giã liếc một cái giang triệt hiền lành lịch sự nói không phải chúng ta là đến dùng cơm giang triệt chú trọng m ộ i tử hai vị có đặt trước bàn sao vẫn là ta đến ăn bài đâu g i a cắt giã cái gì là đặt trước bàn giang triệt không biết khả năng tại trào hàng gia cụ của bọn họ đi mỗi tử da cắt giã a a chúng ta không mua cái bàn chúng ta là đến dùng bữa ăn mỗi từ hít một hơi thật sâu bình tĩnh bình tĩnh làm một cái có năm năm kinh nghiệm làm việc ưu tú nhân viên không có cái gì khách nhân là ta ứng phó không được mỗi từ gặp không sợ hãi một mặt mỉm cười tiếp tục nói hai vị kia mấy người ta đến giúp hai vị an bài có thể chứ giang triệt hai vị mấy người cái này mẹ nó là cái gì trâu ngựa vấn đề g i a cắt giã chẳng lẽ nàng còn hoài nghi chúng ta trong bụng có người mỗi từ ồ tỷ của ta đâu giang triệt đ ố n g nhiên kịp phản ứng quay đầu gia nguyện đứng thật xa tỷ bên này bên này a giang triệt la lớn giang nguyện bù mặt ngươi nhỏ rộng một chút nhỏ rộng một chút giang triệt ta đây không phải sợ ngươi nghe không được sao giang nguyện một tay lấy giang triệt cùng da cắt giã lôi đến phía sau mình sau đó c ư ờ i đối mội tử nói ngượng ngủng cái kia hai nghìn tám trăm linh tám phòng bạn bè định ngang mội tử như chút được gánh nặng nói là hai vị kia giang tiên sinh bạn bè đi mời tới bên này đi theo mội tử đi vào thang máy cái kia xa hoa nha g i a n g cắt giã cái này thang máy thật lớn a giang triệt xem xét ngươi liền chưa thấy qua việc đời rất lớn sao cũng liền cùng ta ra nhà vệ sinh không sai bị lắm gia c á t giã ngươi trang cái gì đâu nhà ngươi nhà vệ sinh ta cũng không phải không có đi qua gia nguyện các ngươi hai có thể ngậm miệng sao giang triệt để ngươi ngậm miệng đâu liền ngươi nhà vệ sinh thường nhiều bùn cầu đều bị ngươi kéo chắn trước cả nhà ngươi bùn cầu vốn là có vấn đề cuối cùng vẫn là dựa vào ta ấn tay một cái một điểm trừ thông ngụ tử huệ gia các giã ngụ tử không có việc gì nôn nén gia c á t giã ngừng giang triệt nhìn về phía gia các g ã dùng cái tay nào tay phải a chặt đi ra thang máy cô nó bước vũ trụ bước một đường lạnh đ i 2808 g h ế lô thùng thùng tiếng đập cửa vang lên thanh đại giang hoài trí kinh đại giang nhất phảm liền vội vàng đứng lên nên đón xinh đẹp phục vụ viên đầy ra phong môn nhà hai vị đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a chu dũng nên ngang đi đến thanh đại tại sao là ngươi kinh đại tại sao là ngươi thanh đại ngươi tới làm gì kinh đại ngươi tới làm gì chu dũng giang tay ra nói đương nhiên là mời giang triệt ăn cơm a giang triệt trở về rồi hai chu dũng các ngươi không biết hai người hai mặt nhìn nhau sau đó lắc đầu chu dũng vậy các ngươi buổi tối đây là mời người nào ăn cơm đâu giang triệt tỷ tỷ a hai ngang chu dũng quay người đi ra ngoài vậy các ngươi mời giang n g u y ễ n đi chúng ta đi một cái khát phòng mời sùng triệt c h ờ một chút thanh đại giang hoài trí hô cái kia kỳ thật chúng ta cũng muốn mời giang triệt tới chu dũng a vậy các ngươi lần sau chứ sao giang nhất p h à m vội và nói đ ừ n g a nếu không cùng nhau ăn cùng nhau ăn đúng vậy a dù sao đều là mời bọn họ tỷ đệ hai nhà có không khác biệt chu dũng kia liên tắt này chúng ta mời khách hai chu dũng thở dài có chút miễn cưỡng nói kia được thôi sau đó chu dũng cửa đối diện bên ngoài hô tất cả vào đi lộn xộn tiếng bước chân v ă n g lên hồng lăng đi đến tô h kinh thạc đi đến sau đó tần lê tiêu viễn cảnh tiểu lam thậm chí liền bình thường đều đang ngủ nam cung tiêu tiêu cũng đến trừ đội trưởng nghiêm dĩ băng ba nghìn ba mươi ba quỷ bí tiểu đội toàn viên đến đông đủ nam cung tiêu tiêu bưng lấy miệng bát thao lấy một n mụn hoa âm ba trăm hai mươi mốt rốt cuộc đợi đến giờ cơm ăn cơm người ăn cơm thời gian cái thứ nhất phóng tới tiệm cơm thấy cơm không làm không phải người làm no bụng mới có tinh thần t ừ n g thanh từng thanh nam cung tiêu tiêu sách trở về chu dũng thu khắc chế nam cung tiêu tiêu giang hoài trí giang nhất phạm mặc kệ hai người hòa đá chu dũng rất là hào phóng kêu gọi tới tới tới đều ngồi đều ngồi đường k h á c h khí coi như đến nhà mình giống nhau đến các ngươi hai cái cũng ngồi giang hoài trí giang nhất phạm đúng vào lúc này ngoài cửa vang lên một cái bờ gm ở ă n đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đ ă n đăng đ ă n đăng đăng đăng đông bắc đăng đ ă n đăng đ ă n đăng đăng đăng đăng đăng đăng đ n g n g đăng đ ă n đăng đ n g đ ă n n g đăng đ n g đ ă đăng đ n g đ chu n g đăng đăng đăng đăng muốn ăn cơm tủ rồi hai người đầu cổ đều nhanh g i a o đã mất không có a chúng ta xưa nay không đụng ca vợ vợ mở càng ngày trọng càng ngày càng rõ ràng tiếp lấy một người mặc đồ tây đen trải lấy mỡ lợn đầu người n ê n bước cổ nỏ chạy bộ vào cùng sau lưng hắn làm mặt cổ ra cắt giã cuối cùng là hơi có vẻ bình thường g i a nguyện chín mặt khiếp sợ nhưng bất kể như thế nào người rốt cuộc đến đâu đủ chương một trăm lẻ bảy có hay không một loại khả năng chương một trăm lẻ bảy có hay không một loại khả năng liếp nhìn t o n trường giang triệt mở miệng cắt giả d à đợi lâu cơ vỡ tờ cắt dạ dày đồng nằm g với các vị nghĩ không ra các ngươi thế mà cũng tại đến ăn trực ánh mắt rơi trên người chu dũng cái sau cười h ắ t h ắ t một mép giật giật lan mẹ ngươi giang triệt gật gật đầu m ô i ngữ nói không sai lần sau không cần nói cái này lúc rốt cuộc kịp phản ứng g i a ngoài h trí cùng giang nhất phản vội vàng chào hỏi tới tới tới giang bạn học nhanh nhập t ò a đi hai giang tiểu thư ngươi cũng nhanh nhập t ò a đi hai ra cắt giã thanh đại giang bạn học thật sự là xuất trần tri biểu a kinh đại giang bạn học thật sự là trước sau như một a thanh đại tuấn tú lịch sự a kinh đại tài trí hơn người a thanh đại đấu phá thương c n g a kinh đại không có thể hai âm sao thanh đại giang bạn học ngươi nhìn kinh đại cũng liền tài n g h i này bây giờ liền bắt đầu rồi liền không đình chỉ qua ra cắt giã cái kia kinh đại giang nhất p h à m vung tay lên không không thật dày thanh đại giang hoài trí đứng người lên hậu đức tái vật vật chúng đ ị a đại rất có triển vọng muốn làm gì thì làm muốn làm gì thì làm 99. Giang triệt, khiếp sợ mèo GIF. một bên chu dung cảm thán nói thanh đại cùng kinh đại cạnh tranh là thật lợi hại a gia nguyện Trên đuổi Nam tiêu tiêu cầm lấy cái đồng ý tám da cắt giã cái kia giang triệt ta muốn ăn trao ú t nước n g ọ phấn cắt bọn ư ớ n g s ầ riêng chu dũng vậy ta điểm heo sữa quay đại bào ngư nước sôi cải tráng có hay không người để ý đến ta một chút đ huy da cắt g ã rốt cuộc chen vào miệng làm sao rồi giang hoài trí hỏi gia cắt giã các ngươi nhao nhao xong rồi giang nhất phàm uống một hớp giữa trận nghỉ ngơi gia cắt giã giang tay ra nói các ngươi không thấy được ta không có chỗ ngồi trống sao ừng hai người nhìn lướt qua mười hai cái mười người bàn nam cung tiêu tiêu ngồi tại hồng lăng trên đùi h ắ c thật đúng không có ngươi vị trí hải giang hoài chi n ế t miệng cười nói gia cắt giã ngươi xem ra còn giống như thật cao hứng giang nhất phàm cười hợp không dung miệng nào có nếu không ngươi lần sau đến ăn gia cắt g ã gật gật đầu ừng cũng được dù sao cũng ngồi khơ ôm dưới lần sau ngươi làm kết hôn đâu nói lần sau liền lần sau các ngươi hai cái có biết hay không ta là ai đương nhiên biết g i a cắt giã nha hai g i a cắt giã vậy còn không tranh thủ thời gian an bài cho ta vị trí ngươi nói giang triệt đi đâu ngươi liền đi cái nào đúng không đúng a có vấn đề sao không có vấn đề đúng a chúng ta hôm nay là mời giang triệt ăn cơm a ngươi không có vị trí có vấn đề sao không có vấn đề g i a cắt giã vậy ta đi việt vặt về sau đổi cái mười hai người bàn phòng từng bàn thức ăn bưng lên bàn giang triệt kẹp cái nhậu cho chu dũng nói đều là d ò n ăn sạch sẽ lại vệ sinh a chu dũng sẽ b ạ o tương lúc này thanh đại giang hoài trí đầu tiên làm ở miệng ta nghe nói quỷ cục tư cách khiêu chiến độ khó thấp nhất cũng là cấp d a loại này cấp bậc quỷ bí khiêu chiến đối một cái vừa tốt nghiệp học sinh quả thực không có cái gì dùng a kinh đại cũng không hẳn vậy sớm một chút thể nghiệm một chút độ khó cao khiêu chiến cũng là chuyện tốt nói đến đây cái chu dũng nhìn về phía giang triệt hỏi nghe hồng lăng nói các ngươi lần này còn gặp cấp c quỷ bí giang triệt đúng vậy a có vấn đề sao g a cắt g ã không có vấn đề chu dũng dựa vào thành thế cười nói xác thực dù sao cũng là cấp d khiêu chiến xuất hiện cấp c quỷ bí cũng là bình thường bất quá đừng nản trí chu d u n g vô vô giang triệt b ả vai an ủi 12 ngày nhiệm vụ các ngươi kiên trì năm ngày đã rất không tệ trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng t r ư ớ c phải quan này à i p h a i ngừng này lưu lượng cướp này số tài khoản hồng lăng d u n g ca lạc đề ây khu khu chu d u n g tiếp tục nói đội trưởng trước đó nói các ngươi có cơ hội thông quan ta liền nói cấp d khiêu chiến các ngươi có thể thông quan ta trực tiếp đức giang triệt ngươi lặp lại lần nữa chu dũng đừng nản trí không phải câu này trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng một câu cuối cùng cấp dê khiêu chiến các ngươi có thể thông quan ta trực tiếp đức ức giang triệt đối ra c á t giã làm cái n h ă n sắc gia c á t giã ngoại tờ phục vụ viên ngài tốt tiên sinh có gì cần trợ giúp sao các ngươi cái này có cất sao cái cái gì chu dũng một mặt khiếp sợ gia c á t giã ngươi làm gì giang triệt đánh gãy ngươi không phải nói muốn đất ức sao chu dũng ta mẹ nó nói chính là các ngươi có thể hoàn thành lần này cấp dê quỷ bí khiêu chiến ta liền đức ức giang triệt ngươi cái này không phải liền là lừa ăn lừa uống sao ra cắt giã đi cho ta dung ca thượng phần đến nghiêm trình đấu m u ố n t ư ơ i mới nhất chu dũng một mặt xanh xám các ngươi sẽ không thật không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhưng không biết vì cái gì chu dũng cảm giác chính mình phía sau lưng trận trận phát lệnh thế là hắn đổi giọng nói ta là nói khiêu chiến nhiệm vụ không phải chủ tuyến là khiêu chiến giang triệt là m mấy cân không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chu dũng nhìn về phía hồng lăng nói gọi điện thoại hỏi một chút đi thăm dò hạ đi vào khí ghi chép hồng lăng ừng bọn hắn hôm nay một mực ở bên ngoài bận đến hiện tại mới rảnh rỗi bởi vậy giang triệt cùng gia cắt giã lần này khiêu chiến kết quả đến cùng như thế nào cũng không rõ ràng mấy phút đồng hồ sau hồng lăng dũng ca người nếu không trình điểm chu dung hít vào ngụm khí lạnh hán bọn họ thật hoàn thành rồi hồng lăng gật đầu ngay cả khiêu chiến nhiệm vụ đều đều hoàn thành rồi hồng lăng gật gật đầu mà lại hai cái cho điểm đều là a hoa toàn t r ư ơ n g k h i ế p sợ toàn thể đứng dậy cả đám đều khó có thể tin nhìn xem giang triệt cùng gia cắt giã hai cái tân thủ thế mà hoàn thành cấp d quỷ bí khiêu chiến phải biết bọn họ lần thứ nhất đi vào quỷ bí thế giới đến bây giờ cũng bất quá một cái ánh t r ă n g cảnh cái này cái này chứ những cái kia cực kỳ cá biệt quỷ bí đại gia tộc bên ngoài vậy liền coi là đặt ở cả nước cũng tìm không ra mấy ví dụ đến a mấy phút đồng hồ sau thanh đại giang triệt nhất định phải đến chúng ta thanh đại thần c à n giết thần phật c à n giết phật kinh đại lao tử hiện tại liền gọi người chu dũng đều cút hắn đã gia nhập chúng ta quỷ cục thanh đại đánh giám một trận tư cách khiêu chiến mà thôi lao tử lúc còn trẻ cũng từng thăm gia làm sao cũng không phải là các ngươi quỷ cục người đâu kinh đại đúng đấy người nhà ít cầm cái đồ chơi này lừa dối người chu dũng thiếu cùng ta lại n ã i tin hay không lão tử hiện tại liền đem các người hai cái trò trốn rồi vô dụng coi như cho ta còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta đúng ta đã đem tin tức truyền trở về còn có ta giao mấy ngàn người tới các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút cùng chúng ta quỷ cục các người thật sự cho rằng ta không dám đậu thủ trước một giây đại gia còn tại ăn cơm thật ngon sau một giây liền đao kiếm tương h ư ớ n g hết sức căng thẳng toàn cầu quỷ bí thời đại người khiêu chiến rất nhiều nhưng là mạnh mẽ người khiêu chiến rất ít mà mỗi một cái mạnh mẽ người khiêu chiến đều tất nhiên có chỗ hơn người hoàn thành cấp dê khiêu chiến giang triệt cùng gia cắt giã tự nhiên là thành cái sau cái bàn bị vén ghế bị nện tường bị doanh sập địa gạch dâm nước phục vụ viên báo cảnh hiện tại liền kém nổ lâu nhìn xem một màn này gia cắt giã thất thần nói đoạt tiền đều không có kịch liệt như vậy đi giang triệt ho khan một tiếng y ê n tĩnh các ngươi đều an tính h ạ thanh đại thẻ đông làm làm nắm chặt góp vốn kinh đại theo đông đập lớn ai tu ha chu dũng tay độc thiên sâm giang triệt a bóp cho chuyển mấy tử sát vụ chi thuật đá người ứ n g giang triệt nâng trán nói các người nghe ta nói thả ba giang triệt có hay không một loại khả năng kia chính là ta gia nhập quỷ cục đồng thời cũng gia nhập thanh đại hoặc kinh đại như vậy kết cục chẳng phải hoàn mỹ sao thanh đại ngươi sẽ ảnh phân thân giang triệt ta sẽ tế bảo ung thư k h u y ế t tán chương một trăm linh tám núi xanh khắp nơi trôn trung sương chương một trăm linh tám núi xanh khắp nơi trôn trung sương giang triệt ý nghĩ rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g một hòn đá ném hai chim hai mặt nợ hoa ăn cá còn muốn ăn tay gấu có lao bà vẫn còn muốn tìm bạn gái người vẫn là người đám người trầm mặc người bình thường đều biết đây là không có khả năng nhưng không khéo bọn họ ba cái đều không phải người bình thường nguyên bản bọn hắn đều là không có khả năng nội bộ quỳ cục đại học hai chọn một nhưng là hiện tại giang triệt hoàn thành cấp dê khiêu chiến yêu cầu này cũng không phải hoàn toàn không thể nói đương nhiên cũng không thể đáp ứng quá dứt khoát nên có bức cách không thể mất thấy ba người do dự giang triệt hỏi có thể làm không thể làm thanh đại a cái này kinh đại g i i cái trụ dũng ừng i a n g triệt thực tế không được ta liền đi tân đông p ư ơ n g nói giang triệt liền mở ra tiktok đi vào cất giữ tại một đống khiêu vũ trong video ấn mở một cái quảng cáo video ngay hôm đó lên cấp hai cấp ba trường đại học trình độ đồng đều có thể ghi danh bản khoa văn bằng không từ dùng chức không cần phải giáo mỗi ngày điện thoại học tập ba mươi phút trình độ lưu trữ trung thân có thể tra a ba a ba thanh đại vội vàng mở miệng giang bạn học đ ừ n g xung động chỉ cần nguyên nguyện ý đến chúng ta thanh đại việc này có thể nói có thể nói kinh đại tán thành nghe vào không hợp t h ó i thường nhưng thật ra là thật không hợp t h o i thường nhưng là chỉ cần ngươi không đi thanh đại chúng ta kinh đại cũng có thể nói chu dũng dũng ca nói thế nào giang triệt nhìn về phía chu dũng chu dũng hiếp hít mắt tiểu tử ngươi đến cùng đang có ý đồ gì trường học bên kia có thể chỉnh quỷ c ụ c đâu giang triệt hỏi chu dũng thở dài việc này ta phải hỏi hạ đội trưởng các ngươi mấy cái không thể trực tiếp quyết định sao cùng lắm thì chúng ta vạch tội hắn giang triệt nóng lòng muốn thử chu dũng nhún nhún bay bọn hắn không có quyền quyết định trên cơ bản đều là ta cùng đội trưởng định hồng lăng đúng chính phó đội trưởng định là được ta đều được thật lê tại a ca lam, ta Nam Giang ủng hộ vô điều kiện dung ca cùng đội trưởng.、Tiểu、viễn, tán thành. Cảnh tiểu lam, à. Yeah, ta cũng tán thành.、Nam、cung lặng lặng, như hộ chết chết khẽ đội vô điều Tiểu tiểu tiêu tiêu, triệt t à. mảy. Yơ, bẹp bẹp. Giang triệt khẽ như tại cảm nhận được quỷ bí nguy hiểm về sau hắn nhất định phải làm tới nghiêm dĩ băng nói vật kia、yeah. có thể cho tỷ tỷ cung cấp tuyệt đối che chở đồ vật mà lại cùng quỷ cục quỷ bí tiểu đội người giao hảo khẳng định không phải chuyện xấu ai đội trưởng đâu giang triệt rốt cuộc kịp phản ứng chu dũng đi ma đô đậu xanh nghiêm dĩ băng đi ma đô rồi giang hoài trí bông nhiên hô to sẽ không là Chú dũng gật gật đầu một bên giang nhất phạm sắc mặt biển biến nghị không gian nghiêm dị băng cũng tại trong danh sách giang triệt ma đô làm sao rồi chu d ũ n g thở dài nói đúng vậy à đội trưởng cũng tại trong danh sách quân lệnh như núi không thể vi phạm giang hoài trí vậy các ngươi giang nhất phạm các ngươi có thể suy xét tìm mới đội trưởng giang triệt ma đô đến cùng làm sao rồi chu d ũ n g đem tàn thuốc bóc tát máng đánh rắm nên xé nát người cái bê miệng chúng ta đội trưởng không có khả năng xảy ra chuyện hồng lăng đội trưởng của chúng ta rất mạnh giang nhất phạm s á t mặt chìm xuống nói ta không phải cố ý chửi mắng nghiêm di băng trong mắt của ta mỗi một cái mạnh mẽ người khiêu chiến đều là quốc gia quý giá tài sản cho nên ta cũng không hy vọng nhìn thấy bất kỳ khiêu chiến nào người hy sinh nhưng là có chút chuyện chính là như thế tàn khốc lần trước thẩm phán triệu tập lệnh tuyên bố hy sinh trên trăm danh quỷ bí tiểu đội trưởng ba năm qua đi liền có thể tốt đi nơi nào sao giang triệt ma đô đến cùng được rồi giang triệt nhìn về phía gia cắt g ã gia cắt bí thư ba phút ta muốn biết ma đô tất cả tin tức gia cắt g ã thu được chu dũng dựa vào ghế hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem giang nhất p h ả m nói ngươi không hiểu chúng ta đội trưởng cũng không phải bình thường người ta biết nghiêm dĩ băng cũng biết nghiêm dĩ b ă n g sự tình trước kia giang nhất p h ả m vẽ mặt thành thật nhưng chúng ta kinh đại lần này cũng phái người chúng ta thanh đại cũng nhìn thoáng qua giang nguyện giang hoài trí không có tiếp tục nói đi xuống lúc này giang nguyện vừa cười vừa nói không có việc gì không cần bận tâm ta hai người hai mặt nhìn nhau sau đó kinh đại chúng ta bên này chỉ là cấp b học sinh liền hy sinh hơn hai mươi cái thanh đại chúng ta cũng kém không nhiều ta còn nghe nói có mấy cái quỷ bí tiểu đội trưởng anh dũng hy sinh lúc này mới bao lâu tình huống liền đã thảm liệt như vậy sao đám người trần mặt lại giang triệt ra cắt bí thư t r a được chưa lập tức lập tức ngắm lập tức cái đầu của người a hiện tại cũng năm d mạng lưới người mẹ nó còn dùng hai d ra cắt giã ta là năm d a không phải cạt mạng là thẻ điện thoại thật có thể như vậy thẻ l i ê n cái trình duyệt web đều mở không ra người trẻ tuổi thẻ điện thoại không phải rất bình thường sao giang triệt tính vẫn là dùng ta hàng nhái điện thoại đi cái này lúc chu dũng nhìn về phía giang triệt nói là quỷ vực thẩm đấu chẳng hạn như ngươi rõ ràng là ở nhà ngủ hết thẻ chung quanh cũng đều không có biến hóa nhưng là một dây sau dương của ngươi liền biến thành một cái quan tài đại khái chính là ý tứ như vậy chúng ta có thể tiến vào quỷ bí thế giới quỷ bí cũng có thể tiến vào thế giới của chúng ta trừ cái đó ra quỷ bí thế giới cũng sẽ thẩm thấu đến thế giới hiện thực đây là một loại địa vực tính thẩm thấu hoặc là nói bao trùm xâm lấn chuyển biến đồng hóa tùy ngươi nghĩ ra sao tóm lại mỗi cái quỷ trong khu vực đều tất nhiên sẽ tồn tại một cái hoặc nhiều cái cấp s thậm chí cấp s trở lên quỷ bí dựa theo tình huống hiện tại đến xem khẳng định là không chỉ một cấp s quỷ bí nếu như đội trưởng bọn hắn vô pháp giải quyết cái này khởi sự kiện tiêu đoán chừng toàn bộ ma đô đều muốn rời đi giang triệt con ngươi co vào g a cắt g ã con ngươi động đất bao trùm xâm lấn chuyển biến đồng hóa quỷ vực thẩm thấu cấp s quỷ bí thế giới này thế cục đã biết bắt như vậy sao vạn nhất ngày nào cái nào đó quỷ vực bỗng nhiên thẩm thấu đến thiên thanh thành phố cái kia tỉ tỉ còn có thiên thanh thành phố nhiều người như vậy chỉ là nghĩ giang triệt đều cảm thấy một trận tim đập nhanh chu dũng đốt điếu thuốc thôn vân thổ vụ giang triệt cho nên đội trưởng cũng biết chính mình lần này khả năng về không được giang hoài trí nhưng bọn hắn vẫn là đi chu dũng cười cười bình tĩnh nói băng lam hưng vong thất phu hữu trách nha huống chi chúng ta quỷ c u c người đều là tuyên thệ qua cái đề tài này để bầu không khí bỗng nhiên trở nên l à nghề ngoài cửa sổ mưa to cũng không có bởi vì bữa cơm này cục mà ngừng thật lâu giang triệt tuyên t hệ liền nhất định phải bản thân hy sinh sao chu dũng người còn không hiểu giang nhất phàm bọn hắn là anh hùng giang hoài trí rất nhiều anh hùng chúng ta chưa từng gặp mặt lại sâu chịu n à y ân chưa từng có cái gì ngày tháng yên bình chỉ là có người thay chúng ta phụ trọng tiến lên mà thôi cho dù hải cốt không còn bọn họ vẫn làm việc nghĩa không t r ố n b ư ớ c núi xanh khắp nơi trôn trung sương không cần ra ngựa bọc thấy còn nguyện lấy chúng ta cả đời này thủ hộ thịnh thế chi băng lam ba ba người nhìn nhau từ dưới đất nhặt lên chén rượu gió rượu chạm gốc uống một hơi cạn sạch t r ư n g một trăm linh chín chính là đơn t h u ầ n muốn để h ắ n chết t r ư n g một trăm linh chín chính là đơn t h u ầ n muốn để h ắ n chết một lần nữa thượng một b à n đồ ăn ăn uống no đủ đám người t à n đi buổi tối hôm nay nói chuyện đồ vật đều là giang triệt nguyên bản không biết quỷ cục cũng tốt thanh đại cũng tốt kinh đại cũng được kỳ thật giữa bọn chúng đều không khác mấy tại một nơi nào đó xuất hiện quỷ bí sự kiện thời điểm đều sẽ nhìn thấy những người này thân ảnh quỷ cục lệ thuộc trực tiếp quốc gia có thể chân chính gia nhập quỷ cục người cũng đều là nghiêm trình huấn luyện chiến sĩ có thể hiểu thành quân chính quy mỗi người bọn họ trên vai đều khiêng chức trách quân lệnh như núi sứ mệnh tất đạt mà đại học làm thai ngén người khiêu chiến nhiều nhất địa phương tự nhiên cũng hình thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng trường học sẽ thông qua học phần điểm tích lũy nhiệm vụ nhiều loại phương thức thúc đẩy học sinh tự nguyện tham gia đến đối kháng quỷ bí chiến đấu bên trong quỷ cục đại học mặc dù quản lý phương thức bất đồng nhưng đều thuộc về quốc gia lực lượng trọng yếu tạo thành bộ phận trừ cái đó ra chính là quỷ bí gia tộc và dân gian tổ chức cái này một phần là không thể khống chẳng hạn như q u a n minh hội mà giang triệt khăng khăng muốn đi đại học không đi quỷ cục nguyên nhân là bởi vì học sinh còn có lựa chọn quyền lợi hoặc là nói học sinh còn có thể khiết đảm có thể trốn tránh không nhất định phải vì người khác hy sinh chính mình nhưng quân nhân không có làm quốc gia cùng nhân dân trụ cột bọn họ không có l ù i bước làm nói bọn hắn v ĩ đại cùng quang v i n h là không thể nghi ngờ về đến nhà giang triệt chữ một nằm ở trên giường g i a cắt giã thì là bật máy tính lên chơi lên nguyên thần ta nguyện hiến tế giang cầu m ộ ư ơ i năm tuổi thọ cho ta g i a kim giang triệt không có đi để ý tới g i a cắt giã mà là nghĩ đến như thế nào đối phó diệp ra ấn chu dung ý tứ diệp trường thanh khẳng định là muốn cùng chính mình không chết không thôi mình đích thật giết diệp thanh giao chứng cớ gì không chứng cớ đã không quan trọng giữa hai người quan hệ đã không có khả năng có bất kỳ cơ hội điều hòa đối với chuyện này không có người nào đối với người nào sai tất cả mọi người là vì mình mà thôi bởi vậy giang triệt hiện tại chỉ muốn thế nào mới có thể cạo chết diệp t r ư ờ n g thanh phá đổ diệp da g i a cắt giã ta nguyện hiến tế giang cầu hai mươi năm tuổi thọ cho ta g i a kim giang triệt đến cùng nên làm cái gì bây giờ ba mươi năm g i a kim da da a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. da cắt giã cười như liên giang triệt một cước đem này là bay mẹ ngươi giành qua hà một mực gọi có phiền hay không liền cái băng c đều không có rút cái gì xen hờ đẹp mắt ta có thể xông lên a ngươi không hiểu g i a cắt giã vớt vớt cái mông t r i ệ t ca nếu không cùng nhau chơi đùa trò chơi giang triệt chơi trò chơi chơi cái gì trò chơi chỉ có đối với xã hội không có tác dụng người mới sẽ chơi trò chơi g i a cắt giã nói lời này ngươi sẽ bị đập chết giang triệt là đang nghĩ diệp ra chuyện sao g i a cắt giã hỏi giang triệt gật gật đầu g i a cắt giã đừng nghĩ c ũ ú n g ta không phải nói rồi nhà diệp trường thanh bản thân liền là cái cấp c người khiêu chiến lại thêm những người khác chúng ta muốn nhận rõ hiện thực chém gió mặc dù này miệng pháo cũng là pháo nhưng nghĩ diệt diệp ra vẫn là t ô i đi vạn nhất diệp ra còn có át chủ bài đâu tựa như vân vận đằng sau còn có vân sơn ngươi làm sao liền có thể xác định diệp trường thanh đằng sau còn có hay không diệp trường hồng diệp trường h đâu không chừng còn có thể tung ra đến một cái diệp huyền diệp huyền ngươi b i ế ta rất sâu mà lại một cái quỷ bí gia tộc khẳng định có nó nội t ì n h tại sẽ không thật cùng mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy dọn giang triệt s ữ n g sở sau đó một mặt khiếp sợ nhìn xem ra các xã ngươi là ai ra các xã a ngươi có phải hay không bị đoạt xá đ o ọ n em gái ngươi đâu g i a cắt g i a không nhịn được nói liền những vật này ta g i a cắt giã còn có thể nhìn không tấu sao thức tỉnh hệ thống rồi giang t r i ệ t hỏi g i a cắt giã ngươi có bị bệnh không mặc dù g i a cắt giã nói có đạo lý nhưng là không có khả năng thật bỏ mặc diệp r a mặc kệ loại này như có gai ở sau lưng cảm giác để người rất khó chịu nếu trực tiếp mãng không được vậy cũng chỉ có thể đổi một loại phương thức giang t r i ệ t sờ lên cằm nói g i a cắt giã giang t r i ệ t sờ lên cằm nhũ mày hạ độc pháo hỏa sát dụ nguyên p ư ơ n g ngươi thấy thế nào da cắt giã ta là có cái biện pháp nhưng ngươi có thể chớ có sở ta cái c ầ m sao giang triệt tiên lặng dỗi xoay tay lại gia cắt giã căn cứ ta đối quỷ bí gia tộc hiểu rõ đặt tới diệp ra như vậy quy mô quỷ bí gia tộc là sẽ không bởi vì người nào đó mà đi đắc tội sẽ đối toàn cả gia tộc tạo thành uy hiếp người bọn hắn mãi mãi cũng là lấy gia tộc lợi ích làm đầu nếu như gặp phải có uy hiếp lại không thể thuận lợi giết chết người cho dù là huyết cửu cũng sẽ tận khả năng tìm một cái điều hòa biện pháp mà lại ngươi là tại quỷ bí thế giới giết người cũng không phải tại thế giới hiện thực gia cắt giã tiếp tục nói quỷ bí thế giới sinh tử vô thường càng không có vương pháp đắm nói hiện tại diệp trường thanh vì giết n g ư ơ i cùng quỷ cục đều nhã á vặt hắn trong gia tộc cũng nhất định thừa nhận rất lớn áp lực bao quát lần này hắn phái người bắt n g ư ơ i kết quả bị ngươi phản s á t những tổn thất này đều sẽ tính tại hắn diệp trường thanh trên đầu bởi vậy chỉ cần giết diệp trường thanh coi như diệp da không rơi đ à i chỉ cần quỷ cục còn che chở ngươi gia chủ mới cũng nhất định không dám đối ngươi thế nào giang triệt không khỏi những mày ngươi rất hiểu a gia cắt giã một mặt nạo tiểu đúng thế ta đường đường ra cắt giã ưu tú thanh niên những vật này còn nhìn không ra rồi giang triệt cho nên gia cắt giã hạ chiến tiếp cùng diệp trường thanh đến cái sinh từ chiến đến lúc đó những cái kia muốn giữ gìn gia tộc lợi ích người nhất định sẽ đồng ý mà những cái kia muốn ra chủ vị trí người càng là sẽ lửa cháy thêm dầu cái này một đợt gọi vợ tha để bắt thật giết người chu tâm giang triệt tiên lặng lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại giang triệt uy ngươi tốt sùng vật bệnh viện đúng không ừ ta muốn hỏi một chút các ngươi kia cho sùng vật làm chết không đau là thế nào làm a a a một con chó giang triệt nhìn về phía da cắt giã a cắt g ã giang triệt có bệnh không có bệnh không biết chính là đơn thuần muốn để hát chết da cắt giã đoạt lấy giang triệt điện thoại go, go. Phi, nếu g Giang ngươi Trường người ư ơ i rồi? Triệt, mới đi? Diệp khiêu i mẹ nó nào rút rồi? Giang triệt, mới nào rút đi? Diệp trường Thanh là rút rút cấp h C c n ngựa đánh thắng được hắn Ngươi ta thật đạp được đây đ sao? làm là ấ khí đại là ụ c cũng có đâu? Ta không phải đế, Ta ta không không phải bản n viêm sự y Nếu là lúc à l đầu giang triệt khẳng định ỉ vào tiểu man lực lượng đi mãng bao quát trước đó giang triệt chính là nghĩ làm như vậy nhưng là tại kinh nghiệm nhiều như vậy về sau nhất là đã biết một chút cấp C quỷ bí sẽ có quỷ khư loại vật này mà căn cứ tiểu man hồi ức diệp trường thanh thể nội quỷ linh chính là cấp c đơn đấu là không thể nào đơn đấu trừ phi đầu ó c rút giang triệt nói nghiêm túc đêm dài vắng người chuyển triển nghiêm trở lại nghĩ trước nghĩ sau hưng đông xử lý xong việc vặt tỉ tỉ như thường lệ đi làm giang triệt dùng hẹn chặt phát biểu một đầu hôm nay tâm tình sau đó đi ra ngoài g i a cắt giã theo ở phía sau hỏi triệt ca hôm nay mà đi giang triệt đi diệp ra g i a cắt giã a a hả hả đi diệp ra làm gì lão bắt đi nhà xí tìm phân đâu giang triệt hạ chiến thư g i a cắt giã ngươi tối hôm qua không phải nói ngâm miệng a nha trương một trăm m ư ơ i người biết ta là ai sao chứ một trăm mười ngươi biết ta là ai sao diệp ra xa hoa phòng khách diệp trường thanh ngồi tại ghế sofa trung gian trừ hắn ra còn có hai người trung niên một cái lao nhân chuyện n à y hôm qua ngươi nhất định phải muốn cho ta nhóm một cái công đạo để ngươi làm gia chủ là để ngươi mang theo gia tộc hướng cao hơn địa phương đi gia tộc không phải vũ khí của ngươi hai cái bộ dáng cùng diệp trường thanh giống nhau đến mấy phần trung niên nhân một người một câu ngự khí nghiêm khắc l i ê n ba đều chết rồi đây chính là chúng ta bồi dưỡng cấp c người khiêu chiến a ngươi biết đây đối với chúng ta diệp ra tạo thành bao lớn tổn thất sao trừ cái đó ra còn có hai cái cấp d sau cái cấp e hiện tại trong tộc người đã đối với chuyện này có chấu nghị luận ta nhìn ngươi là muốn cho diệp giá hủy trên tay ngươi ta liền nói trường thanh không có làm gia chủ tư chất các ngươi lại không tin đã sớm nói rồi quỷ cục muốn bảo vệ người không thể động không thể đ ộ n g ngươi làm sao chính là không nghe đâu diệp trường thanh dao dao chết rồi âm thanh im bặt mà dừng bầu không khí trở nên nặng nề thật lâu làm huynh trưởng diệp trường phong mở miệng nói ra trường thanh ta có thể hiểu được phẫn nộ của ngươi cũng có thể rõ ràng ngươi thống khổ nhưng là ngươi bây giờ là nhất gia chi chủ cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi hẳn là rõ ràng nhưng mà đứng hàng lao tam diệp trường chính lại là bật cười một tiếng nói chết liền chết rồi chẳng lẽ ngươi còn muốn lôi kéo diệp ra chôn cùng không thành diệp trường phong không người phản bác diệp trường thanh cái chán gân xanh núp ních xiết chặt n ắ m đấm giữ im lặng lúc này duy nhất lao nhân mở miệng hắn là diệp trường thanh bá phụ diệp sơn cũng là diệp gia bây giờ tư lịch bối phận già nhất lớn nhất người cho dù là diệp trường thanh cũng phải kính hắn mấy phần đồng thời hắn cũng là diệp gia lớn nhất á c chủ bài một cái có cấp b quỷ linh cấp b người khiêu chiến diệm sơn âm thanh khàn khàn nói như vậy dừng lại đi giao giao tăng lễ làm thể diện một chút không cần suy xét vấn đề tiền đến nỗi cái kia giang triệt không chỉ là quỷ cục tại lôi kéo hắn liền thanh đại kinh đại đều tại tranh đoạt hắn như vậy người đã không thể g i ế t diệp trường thanh thân thể bắt đầu có chút phát run nắm chắc quả đấm cũng phát ra lật lật lật âm thanh thấy diệp trường thanh không nói lời nào diệp sơn mở ra v ẫ n đục hai mắt nhìn về phía hắn trường thanh rõ chưa diệp trường thanh xem ra ngươi thật sự không thích hợp làm gia chủ diệp trường thanh đỏ lên hai mắt nhìn về phía diệp sơn thật vất vả hắn mới từ trong kẽ giang gạt ra một câu giao giao. cứ như vậy chết rồi diệp sơn ngươi một lần nữa tìm nữ nhân tái sinh một cái diệp sơn mở miệng về sau diệp trường phong cùng diệp trường chính hai người không dám cắm n ử a chữ toàn bộ phòng khách yên t ĩ n h để người t h ở không nổi mấy phút đồng hồ sau diệp trường thanh ngươi coi ta là cái gì hắn đông nhiên gào thét ta nói g i a o g i a o chết g i a o g i a o chết các ngươi chất nữ người tôn chất nữ chết cái gì gọi là lại tìm nữ nhân sinh một cái ta là gia súc sao dao dao là sùng vật sao lao tử mẹ nó hôm nay liền đem lời nói thả cái này chỉ cần ta diệp trường thanh còn một hơi tại giang triệt liền phải chết diệp trường thanh đột nhiên bạo tẩu hai cái huynh đệ kinh ngạc không được bọn hắn từ trước đến nay chưa thấy qua ai dám như thế nói chuyện với diệp sơn mặc dù hai người bọn họ không thể lên làm gia chủ nhưng là từ tiểu vẫn tiếp nhận gia tộc h ô g lúc bất cứ lúc nào bất kỳ cái gì chuyện đều muốn lấy lợi ích của gia tộc trước xuất phát bởi vậy theo bọn hắn nghĩ diệp trường thanh là thật đ i ê n cái này lúc diệp sơn thở thật dài một cái lắc đầu phong khách nhiệt độ chợt hạ xuống trên mặt bàn nước trải trong chớp mắt liền ngừng kết thành khối băng kiệt kiệt kiệt quỷ dị âm thanh xuất hiện lao đầu hôm nay là muốn đem chất tử đưa cho ta ăn rồi sao chợt, chợt. diệp trường phong cùng diệp trường chính hai người như ngồi bàn trông là diệp sơn thể nội cấp b quỷ linh cấp b có lẽ là đột nhiên tới thấu xương lanh ý diệp trường thanh thanh tỉnh một chút nhưng việc đã đến nước này diệp sơn cũng không tính cứ như vậy bỏ qua diệp t r ư ờ n g thanh mà đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm diệp lão gia chủ giang triệt đến rồi trong phòng hàn k h í lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh bốn người hai mặt nhìn nhau đều là không rõ giang triệt hàn tới làm gì diệp ra đại viện chim hót hoa nở có sao nói vậy kẻ có tiền là thật sẽ hưởng thụ giang triệt nhìn xem cái này đầy sân s i n h thực không khỏi cảm thán gia cắt giã đây coi là cái gì cũng liền cùng chúng ta g i a cắt g i a người hầu chỗ ở không kém bao nhiêu đâu giang triệt một ngày không thổi toàn thân không thoải mái ngươi đây là đố kỵ đánh giám ngươi đây là thù giàu ta nhìn ngươi hôm nay là ngứa ra gia cắt giã vô vô giang triệt b ả vai lời nói thấm thiền nói huynh đệ nhìn thoáng chút có chút chuyện lúc đầu rất xa xôi nhưng không có việc gì ngươi tranh thủ nó liền sẽ cách ngươi càng ngày càng xa giang triệt ánh mắt dần chìm gia cắt g ã chắc chắn sẽ có nghèo khó điệu ti dám trực diện thổ hào vi quang ngay tại hai người lại n h ả y thời điểm giang triệt diệp trường thanh diệp trường phong diệp trường chính diệp sơn bốn người xuất hiện lúc này diệp trường thanh ánh mắt nhìn qua tựa như là m u ố n ă n t h ị t người g i a cắt giã giật giật giang triệt c ó c áo nhỏ giọng b i ế b i ế ngươi nhìn diệp trường thanh hắn giống như đói giang triệt diệp trường thanh nổi giận ngươi mẹ nó câm miệng cho lão tử kết quả cũng không biết g i a cắt giã ở đâu ra dũng khí thế mà ư ỡ n ngực vây v a o tựa nói chú ý ngươi nói chuyện thái độ ngươi biết ta là ai sao diệp trường thanh ngươi mẹ nó hay da cắt giã ta ta là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp quang、vinh、thiếu tiên đội viên. Giang Giang vinh tiên viên. Bốn người. Giang triệt, hắn nói, là thật. Đã sớm nghe nói đội Triệt. Triệt, thật. Đã là sớm cái này hai hàng ra muốn chết. Thật ra muốn sự lúc à này chăm Cái nghe không bằng một thế. nghĩ một một một kiếm. bằng lần liền Gặp l diệp sơn đệ lên bàn tay đứng ra nói giang triệt bạn học đến ta diệp ra là có chuyện gì sao giang triệt đây là muốn bắt đầu d ở giọng sao ra cắt giã không bằng tới trước nói đoạn tướng thanh diệp trường thanh khí thẳng cắn răng hắn vừa định mở miệng nhưng lại bị diệp sơn đánh gãy kia đi chúng ta đi thẳng vào vấn đề trong mắt của ta người chết giao giao trường thanh ra tay với ngươi là hợp tình hợp lý giang triệt trong mắt của ta người khác muốn giết ta ta bị ép phản xác là hợp tình hợp lý người thừa nhận diệp trường thanh muốn rách cả mí mắt giang triệt ta nói chính là người khác không nói diệp thanh giao à diệp thanh giao là dương tử dưng giết thả mẹ ngươi cái g rắm diệp trường thanh trên thân bắt đầu phun trào quỷ lực ba phụ để ta giết hắn đây là một cái cơ hội rất tốt chỉ cần để ta giết hắn coi như để ta đem ra chủ vị trí nhường lại đều được diệp sơn híp híp hai mắt tố vàng v ẫ n đục o n ngươi nhìn chằm chằm giang triệt diệp trường thanh nói rất đúng hiện tại đích thật là giết giang triệt cơ hội tốt nơi này là bọn hắn địa phương không có quỷ cục giữ gìn giang triệt chẳng là cái thá gì mặc cho hắn có lại cao thiên phú chết l i ề n chết thay cái góc độ suy nghĩ giang triệt nếu như chết rồi kia quỷ cục cùng thanh đại kinh đại người cũng không cần thiết cùng bọn hắn diệp ra vạch mặt diệp sơn ngoài cười nhưng trong không cười giang bạn học ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu đối mặt sắc bạo tàu diệp trưởng thành không có hảo ý diệp sơn giang triệt ngược lại là lạ thường bình tĩnh nhún núi giang triệt nói diệp ra chủ đối ta hiểu lầm rất sâu cơ hồ đến không chết không thôi tình trạng đã như vậy vậy không bằng tìm biện pháp giải quyết một cái miễn cho hai chúng ta đều không t h ả i mái diệp sơn biện pháp gì giang triệt nhìn về phía diệp trường thanh n g ư ơ i ta một trận chiến bất luận ai sống ai chết ân oán như vậy xóa bỏ diệp trường thanh n g ư ơ i khiêu chiến ta giang triệt ngươi không dám r a cắt r a móc móc lỗ thai không dám thì thôi diệp sơn cười nói diệp trường thanh chính là cấp c người khiêu chiến cái này chiến thư một chút coi như không thể đổi ý ngươi có thể nghĩ rõ r à n g rồi á c h vậy ta suy nghĩ lại một chút giang triệt gãi gãi đầu diệp trường thanh hai mắt dữ tợn ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi giang triệt a đừng nóng đội ta quên mang chiến thư ta cái này có diệp trường thanh ngươi không dám giang triệt có gì không dám gia c á t giã ba năm trong vòng nhất quyết sinh tử ba năm ngươi mẹ nó làm ước hẹn ba năm đâu ta đấu phá tử trung phấn có vấn đề sao không có vấn đề nhưng là đừng nói ba năm một năm diệp trường thanh cũng sẽ không đáp ứng đây không phải tu tiên huyền ảo chỉ cần cắt lớn vận khí tốt nhiều đi vào mấy lần quỷ bí thế giới nhiều hoàn thành mấy lần quỷ bí khiêu chiến mặc dù tử vong phong hiểm rất cao nhưng chỉ cần có thể còn sống trở về trong thời gian ngắn tăng lên tới cấp c cũng không phải không có khả năng đến lúc đó ai giết a i liền không nhất định diệp trường thanh muốn rách cả mỹ mắt nói bá phụ để ta giết hắn miễn cho đêm dài lắm m ộ diệp sơn không nói gì nhưng lại tránh ra thân hình thấy thế diệp trường thanh n i t miệng lên giờ k h ắ c này giang triệt trong mắt hắn đã thành một người chết diệp sơn đây là ngầm đồng ý kêu hắn diệp trường thanh cũng không cần có bất kỳ bận tâm mà đúng lúc này đ ỗ n g nhiên một cái diệp gia hộ vệ vội vã chạy vào sân diệp lão gia chủ quỷ c ụ c người đến thanh đại người đến kinh đại người cũng đến rồi diệp sơn vội vàng lên tiếng quát lớn trường thanh trở về nhưng mà diệp trường thanh lại cùng cử chỉ điên rồ giống nhau không tiếp tục để ý mệnh lệnh của diệp sơn muốn rách cảm b mắt giang triệt xuống dưới giao cho nữ nhi của ta trôn cùng đi c h ư một trăm mười một sau một tháng c h ư một trăm mười một sau một tháng diệp trường thanh biết nếu chính mình bỏ lỡ cơ hội này rất có thể đ ờ i này đều không có cách nào báo thủ bởi vậy không so sánh s a o sẽ nhận loại nào trừng phạt hắn đều nhất định muốn thừa cơ hội này giết chết giang triệt biến hóa như thế giang triệt cũng là bất ngờ hắn không nghĩ tới diệp trường thanh đã điên cùng đến loại trình độ này đồng thời cũng không nghĩ tới quỷ cục đám người kia đến chậm như vậy Vừa sáng đi ra ngoài phát đầu kế hệ c h ặ t tâm tình kỳ thật chính là phát cho chu dũng cùng thanh đại còn có kinh đại người nhìn đại khái ý tứ chính là mình muốn đi diệp gia hạ chiến thư không biết có hay không người ra mặt hỗ trợ một loại lời c ậ p nhã giang triệt biết cái này rất mạo hiểm nhưng cũng là để chứng minh bọn hắn coi trọng cỡ nào chính mình hiện tại xem ra vẫn là l ô mãng một chút nhưng người không ngông cuồng cuồng thiếu n ê n m à mà lại coi như diệp trường thanh ra tay cũng chưa chắc chính mình liền thật sẽ thua ở cái này ngay tại giang triệt chuẩn bị vận dụng tiểu man lực lượng để ngăn cản diệp trường thanh lúc công kích n g nhiên v ảnh một tiếng xứng vang một đoàn huyết vụ ở đỉnh đầu mọi người nổ tung lập tức tầm mắt nhận cực lớn q u á y nhiễu trong huyết vụ giang triệt phát giác được có mấy đạo thân ảnh ngăn tại phía trước mình đồng thời còn nghe được chu dũng âm thanh mắt kính làm không sai không bao lâu đất bằng gió bắt đầu thổi huyết vụ tàn ra trong v i ệ n cũng nhiều bốn cá nhân thân ảnh chu dũng hồng lăng giang hoài trí giang nhất phàm rốt cuộc đến a giang triệt xem như nhẹ nhàng thở ra không đợi giang triệt mở miệng hồng lăng mày liệu đứng đấy đi tới trực tiếp một thanh năm chặt giang triệt lỗ thai tiểu tử ngươi rất ngông cùng a ngươi thế nào như vậy cùng đâu giang triệt ai ai ai hồng lam tỷ h đau đau đau g i a cắt giã đúng rồi ngươi thế nào như vậy c ũ n g đâu hồng lam tỷ h ta buổi sáng kia là cản đều ngăn không được a giang triệt quá không coi ai ra gì phải hào hào giáo hấn một chút mới đúng giang triệt g i a cẩu vê đúp giờ m ờ l ờ g bờ. đây không phải ngươi ra chủ ý sao da cắt giã hai tay một đám giang cẩu ngươi nói đùa cái gì ta đường đường g i a c á t giã sẽ ra loại này chủ ý ngu ngốc mà lại loại này chủ ý cũng chỉ có nao rút người mới sẽ đi làm đi giang triệt ta mẹ nó mẹ nó ta chúc ngươi già phả thang thiên hai mắt đỏ bừng diệp trường thanh cũng bị diệp sơn ngăn lại cái này lúc chu dũng vừa cười vừa nói n h a diệp lao ra tử rất lâu không lâu à gần đây thân thể như thế nào một tháng còn có thể tạo mấy lần à diệp sơn hừ lạnh một tiếng tiểu tử ngươi sớm muộn chết tại ngươi t r ư ơ n g này phá ngoài miệng chu dũng không phải sao bất quá vừa mới làm sao chuyện à coi như nơi này là các ngươi diệp ra cũng không thể động thủ giết người à lại nói giang triệt cũng không phải ngươi diệp ra người à giang triệt dũng ca ta là bị bọn hắn b u ộ tới bọn họ xấu xa diệp sơn thả mẹ ngươi giang triệt bạn học hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm chu dung cũng hung hăng phá giang triệt liếc mắt một cái tin hay không láo tử một ngụm nước ga mạn p h u n chết ngươi không phải dung ca ngươi nghe ta g i o hoạt giải thích ta nô、no. nâu、no, nô、no. giang triệt còn chưa kịp giải thích đâu trực tiếp bị hồng lăng bịt miệng lại hồng lăng có tin ta hay không dùng n h ự cao su đem ngươi miệng phong đứng dậy giang triệt ít ra c á t g i ã không tin có bản lính phong một cái ta xem một chút hồng lăng nhúng mày ngươi cũng giống vậy ra các giả ít hai người ngầm miệng thế giới lập tức thanh tịnh diệm sơn đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần đến cũng không có thêm mắm thêm mối dù sao giang triệt đưa ra đồ vật là h ạ n nước gì chỉ là thời gian ba năm không hợp thói t h ư ở n g nơi này không phải đấu khí đại lục chỉ cần đem mệnh không thèm đến s ỉ a lại thêm đầu não cùng vật khí thời gian ba năm treo lên đánh cấp c vẫn có thể làm được chỉ là thật có thể còn sống trở về lại có thể có mấy cái đâu cũng chính bởi vì quỷ bí thế giới kia lệnh người nghe tin đã sợ mất mật tỷ lệ tử vong để rất nhiều người ngắm mà lùi bước nghe xong diệp sơn nói lời chu dũng đầu tiên là hỏi giang triệt ngươi có cái gì bổ sung sao giang triệt lắc đầu ta có mấy cái địa phương muốn bổ sung một chu dũng tốt đã biết ngậm m i ệ n g đi giang triệt cái này lúc thanh đại giang hoài trí đứng ra nói tại quỷ bí thế giới chết đi người n h i ề u đi ngươi vì cái gì còn để ngươi nữ nhi đi vào quỷ bí thế giới kinh đại giang nhất phạm phụ hòa nói đúng vậy à nếu để nàng đi vào quỷ bí thế giới liền muốn làm tốt mất đi nàng chuẩn bị bị quỷ bí giết cùng bị người giết trên bản chất không có khác biệt cho nên ngươi cũng là sát hại con gái của ngươi đồng l õ a diệp trương thanh n g ơ n ẩn hắn biết những người trước mắt này đều tại g i g ì giang triệt nhưng bọn hắn nói liền thật tất cả đều là sai sao nếu như mình không hy vọng diệp thanh giao sẽ ra chuyện vậy tại sao muốn để nàng đi quỷ bí thế giới lấy bọn hắn diệp ra năng lực coi như để diệp thanh giao làm cái phế nhân cũng có thể có dư qua s o n g cả đời này chu dũng mượn cơ hội nói giang triển sớm muộn đều là muốn gia nhập chúng ta quỷ cục chuyện này cứ định như vậy đi tính rồi diệp trường thanh mở miệng âm thanh khẳng h à n làm sao có thể cứ như vậy được rồi nếu như ta là đồng loã vậy liền để ta t ạ i giết hung thủ về sau cũng xuống dưới bồi dao dao đám người trầm mặc gió nhẹ chật trận trong viện xanh thực gì rào r u n động rõ ràng là trói trang ngày mùa hè lại lộ ra từng tia từng tia ý l ệ n h thật lâu diệp t r ư ờ n g thanh trợn cười to nói các ngươi quỷ cục người muốn bảo đảm hắn thanh đ ạ i kinh đại cũng muốn bảo đảm hắn vậy ta nữ nhi đâu diệp thanh giao đâu nàng chỉ có ta mặc kệ các ngươi nói cái gì ta vẫn là câu nói kia giết nữ n g i thủ không đội t r ờ i c h u n g thấy thế chu dũng mấy người cũng rõ ràng chuyện này muốn để diệp t r ư ờ n g thanh từ bỏ là không thể nào diệp t r ư ờ n g thanh có kiên trì của hắn nói cho cùng giang triệt tại quỷ bí thế giới thời điểm vì tự vệ giết người không có sai diệp trương thanh vì nữ nhi của hắn báo thủ cũng không sai mà giang t a nhấp c ũ n phạm ra tộc lúc nào liền thanh ngươi thanh đại học sinh rồi giang triệt đừng hoảng hốt ta đã giao mấy ngàn người tới đến lúc đó trực tiếp hộ tống ngươi tới trường học ta xem ai dám động ngươi diệp t r ư ờ n g thanh niến r ă n g nghiến lợi bọn hắn càng như vậy hắn thì càng muốn đem giang triệt cho ăn sống n ư ớ t tươi không để ý tới thanh đại cùng kinh đại người diệp sơn tiếp tục nói nhưng là giang triệt bạn học nói ba năm thời gian thực tế là quá lâu nếu như hắn thật đi thanh đại kinh đại tiếp nhận bồi dưỡng ba năm về sau hắn không có chết tại quỷ bí trong tay lời nói vậy chúng ta t r ư ờ n g thành tất thua không thể nghi ngờ thanh đại ha ha cách cục tiểu cấp c mà thôi hai năm liền có thể miểu sát kinh đại ha ha chúng ta kinh đại một năm liền có thể miểu sát chu dũng hung hang phá hai người liếc mắt một cái nếu không hai người các người đứng ở đối diện đi thanh đại ta ăn ngay nói thật không giống người nào đó nói ngoa kinh đại ta luận sự không sợ người khác nói ba đã bốn nha đầu dùng nhờ cao su đem hai người bọn họ miệng che lại Tốt. quân tử động khẩu không động thủ á huy cái này lúc diệp trường thanh mở miệng hắn biểu lộ giữ tận nói mặc kệ bao lâu mặc kệ các ngươi muốn bảo vệ cho hắn đến loại nào trình độ chỉ cần ta diệp trường thanh còn sống liền sẽ không đình chỉ đối giang triệt trả thù g i ế t không được giang triệt ta liền g i ế t t ỷ t ỷ của hắn dết bằng hữu của hắn dết bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ người chỉ cần ta có thể dết ta một cái cũng sẽ không bỏ qua ta muốn đem nổi thống khổ của ta gấp bội trả lại hắn đám người có chút khiếp sợ diệp trường thanh có thể làm ặ t của bọn họ nói ra lời nói này là thật có chút khác người nhưng hắn cũng coi là chính thức cho thấy lập trường của mình cùng thái độ không chết không thôi mà đúng lúc này giang triệt bỗng nhiên mở miệng ta biết ngươi tại kiên kỵ cái gì ngươi sợ hãi một khi ta trưởng thành ngươi liền mãi mãi cũng vô pháp báo thủ đừng nói ba năm coi như một năm nửa năm ngươi cũng sẽ không đồng ý đúng không sai cho dù là nửa năm cũng đồng dạng tràn đầy bất ngờ số làm nhất gia chi chủ ngay bình thường hắn có thể phòng ngừa chú đáo màn t r ư ớ n g vật chủ nhưng đối với chuyện này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa hiệp nhất là khi thấy có nhiều người như vậy giữ gìn giang triệt về sau càng làm mất đi lý trí trực diện diệm trưởng thanh giang triệt từng chữ nói ra nói một tháng sau một tháng mở đầu khóa học trước ngươi ta một trận chiến bất luận thắng thua chỉ luận sinh tử một tháng trúc gia các dã vu hồ Chu dũng càn váy hồng lăng để ngưng ngầm nhựa a giang hoài trí cái này có chút trang đại phát giang nhất phạm qua giang triệt thật qua diệp trương thanh t ố t sau một tháng mở đầu khóa học trước người ta một trận chiến bất luận thắng thua chỉ luận sinh tử giang triệt chỉ luận sinh tử chương một trăm mười hai mặc dù người khác rất chó chương một trăm mười hai mặc dù người khác rất chó từ diệp ra đi ra chu dũng giang hoài trí giang nhất phạm hồng lăng bốn cá nhân vây quanh giang triệt một người một câu m ắ g to tiểu tử ngươi là thật thượng thiên đúng không thật làm cấp c người khiêu chiến là r a u cải trắng cấp c là đường ranh giới ngươi biết không diệp trương thanh bản thân liền là cấp c người khiêu chiến trong cơ thể hắn ủy linh cũng là cấp c một tháng ngươi làm sao thắng hắn gặp qua tặng đầu người chưa thấy qua ngươi như vậy tặng ngươi cùng tỷ của ngươi mau chóng rời đi thiên thanh thành phố đi diệp ra bên kia để ta giải quyết gặp được loại sự tình này chúng ta hẳn là chế định một cái kế hoạch mà không phải giống như ngươi l ô mãng thật quá l ô mãng thật sự là thô bị v õ phu nhưng mà giang triệt lại cùng nghẹ không được giống nhau cùng da cắt giã còn tại chỗ ấy cười toét da cắt giã giang cẩu ngươi yên tâm ta đập nổi bán sắt cũng nhất định cấp cho ngươi nợ mày nợ mặt giang triệt cảm thấy huynh đệ làm phiền nhớ kỹ cho ta đốt thêm điểm vội phồng da cắt giã kia rất đất thay thế chu d ũ n g hít một hơi thật sâu thật giận giang triệt ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi có biết hay không ngươi hôm nay sông bao lớn hoạ giang triệt a đại bác hạ tuyết ngươi nói kia là bảo lệ l o o n g nhìn thấy chu d ũ n g sắp mặt thanh đại cùng kinh đại hai người tìm cái lý do đầu tiên là rời đi g i a cắt giã cũng là giật nhẹ giang triệt góc áo nhỏ giọng nói giang c ầ u nếu không chức đừng tìm đường chết giang triệt chu d ũ n g thở thật dài một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép làm cấm kỵ quỷ linh ký chủ giang triệt vừa mới bắt đầu trưởng thành mặc dù không biết hắn có thể trong quỷ bí thế giới đi bao xa nhưng là dưới mắt cái phiền phái này thật là dư thừa chỉ cần bọn hắn bảo trụ giang triệt chờ thực lực trưởng thành diệp trường thanh uy hiếp tự nhiên tự sụp đổ mà bây giờ một tháng giang triệt cơ hội cơ h ộ i là không thấy mọi người đều một mặt t r ầ m mặc giang triệt lắc đầu nói các ngươi cảm thấy ta giết diệp thanh giao là đúng hay sai lúc ấy nàng vì manh mối cùng bán thưởng năm lần bảy lượt ra tay với ta ta giết nàng có sai sao không có thế giới này quy tắc chính là như vậy không có người nói ngươi làm sai nhưng là sự tình hôm nay đích thật là ngươi lỗ mãng trụ dũng nói giang triệt gật gật đầu nhìn xem chú dũng tiêu diệp trường thanh có sai sao c h ụ dũng giang triệt nhìn về phía gia c á t giã tình tâm h ý thích nói nếu như có một ngày ta tại quỷ bí thế giới chết tại khác người khiêu chiến trong tay ngươi sẽ giúp ta báo thù sao gia c á t giã khẳng định không giang triệt gia c á t giã nhất định sẽ giúp ngươi báo thù a mối thù giết con không đội trời trung là thù giết cha giang triệt ổn nắn là mối thù giết con gia c á t giã lại ổn nắn là giết cha giết con cha ai trụ dũng một cước đá vào giang triệt trên ông máng ngươi mẹ nó là thật chó đến cùng muốn nói cái gì giang triệt hung hăng chừng mắt liếc r a cắt giã xoa cái mông nói ta chỉ là muốn nói ta cùng diệp trưởng thanh ở giữa nhất định phải trong thời gian ngắn làm kết thúc thiên thanh thành phố là nhà của ta ta sẽ không bởi vì diệp ra mà rời đi cái này tỷ tỷ của ta là người bình thường ta cũng không nghĩ nàng nhận diệp ra uy hiếp chu dũng những này ta đều suy xét qua tại ngươi trưởng thành trước đó chúng ta có thể che chở ngươi giang triệt ta biết ngươi là không tin chúng ta Ta sẽ không chất vấn các ngươi vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm như thế không đáng chu dũng xứng sở cái gì cái gì không đáng giang triệt cười hắc hắc nói không có việc gì tóm lại cảm ơn sau một tháng ta tất sát diệp t r ư ở n g thanh edkr nói xong giang triệt liền cùng ra cắt ra đùa dỡn rời đi hai người rời đi sau chu dũng vẫn là không cách nào lý giải giang triệt nói lời vì cái gì hắn nói không đáng có ý gì đặc mã lao t ử khoảng thời gian này khổ cực như vậy đ ề u hưởng phí rồi thao cái này lúc hồng lăng mở miệng nói ra cho nên hắn mới nói không đáng chu dũng ừng hồng lăng hắn biết chúng ta một mực tại bảo vệ hắn cùng tỉ, tỉ của hắn nhưng là hắn hiện tại không mâu thuẫn gia nhập quỷ cục nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì đội trưởng nói món kia có thể cung cấp c h e chở đồ vật bởi vậy hắn thấy chính mình là một cái vì tư lợi người không đáng chúng ta đi như thế thủ hộ hắn lại thêm chuyện này hắn cùng diệp trường thanh đều không có sai vậy thì càng không đáng còn có hắn có lẽ cũng đang lo lắng nếu như hắn không thể trưởng thành đâu nếu như hắn không thể trưởng thành còn sẽ có người một mực c h e chở hắn cùng tỷ tỷ của hắn sao giá trị là cần chính mình để chứng minh nếu như mất đi giá trị hắn cùng tỷ của hắn đáng giá được bảo hộ sao hắn hiện tại cũng là đang ép mình nhìn xem giang triệt cùng ra cắt giá rời đi phương hướng hồng lăng lẩm bẩm cũng có lẽ hắn cũng không nghĩ thiếu chúng ta quá nhiều ân tình bởi vì hắn không biết trả lại như thế nào đốt một cây khói chu dung hít thật sâu một hơi lại thật dài phun ra nhưng một tháng thời gian cơ hội vẫn là quá mơ hồ hồng lăng hắn đây cũng không phải là không được chọn sao kỳ thật một tháng cũng là diệp trưởng thành lớn nhất cực hạn dù sao sau một tháng hắn liền sẽ đi tới thanh đại hoặc kinh đại trong đó một chỗ đại học đến lúc đó hắn diệp trưởng thành còn thế nào báo thủ chớ nhìn hắn người rất chó nhưng tất cả những thứ này hắn kỳ thật đã sớm tính tốt chu Dũng, ta cảm giác là ngươi nghĩ quá nhiều tiểu tử này có thể nhìn sai như vậy sao ta vẫn là cảm giác hắn đầu góc có vấn đề hồng lăng ta nhìn người sẽ không sai trên xe buýt đừng nhìn ngươi nhìn nàng một trăm l ầ n nàng vẫn như cũ không phải ngươi ngươi đọc sách một trăm l ầ n c h i thức chính là ngươi chúng ta nam nhi làm tần cụ cầm sách cầm kiếm rượu băng lam giang triệt gõ một cái ra cắt giã đầu nói như thế ra cắt giã vậy ngươi còn nhìn giang triệt ta cùng ngươi không giống cái nào không giống ta không biết chữ đối diện một người mặc gợi cảm nữ sinh quăng tới khinh bị ánh mắt mặt dạng mày dày tiếp tục chăm chú nhìn thẳng đến đối phương xuống xe hai người mới thu hồi ánh mắt cái này lúc giang triệt nói một hồi ngươi về nhà trước ngươi làm gì đi gia cắt giã hỏi giang triệt làm ít chuyện không mang ta đây là bên ngoài có c h o rồi ta đi buộc g ạ ổ ngươi đi không ta mời khách gia cắt giã ta bỗng nhiên nghĩ đến ta sẻn hở rút ra không có nuôi muốn trở về lá gan vào trò chơi hay ít thanh tâm đẩy ra gia cắt giã về sau giang triệt xuống xe đi vào thiên thanh thành phố lớn nhất tổng hợp thể ước đạt quảng trường nếu sau một tháng muốn cùng diệp trường thanh quyết chiến vậy liền nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên mình thực lực tham gia quỷ bí khiêu chiến là tất nhiên bất quá bây giờ giang triệt còn có một cái càng nhanh biện pháp giang triệt m a n tử n g h ĩ hóng gió một chút không t i ể u man cái gì là thông khí chính là đi ra đi bộ một chút có thể a nhưng ấm áp nhắc nhở ta không có đầu a giang triệt ta có biện pháp không bao lâu giang triệt tìm tới một nhà chuyên môn bán các loại k ỵ sĩ mũ giáp mũ bảo hiểm xe máy cửa hàng đúng liền cái kia mang l ô thai m ẹ o bán hàng đại t h ú c lấy ra một cái màu đen toàn phong mũ giáp mặt trên còn có hai cái mập tốt tốt lỗ thai mèo cái này mua cho bạn gái a tiểu từ nước tốt ánh m ắ ta đầu này nón trụ chính là than sợi giang triệt liền nói bao nhiêu cũng liền hai vạn tám a tình yêu vô giá n h a t h â n giang triệt cuối cùng giang triệt tuyển một cái không sai biệt lắm bộ dáng chỉ cần hai trăm tám liền rất may、nice、sở tiểu man n g ư ơ i nếu không đổi tên đi giang c h ẩ u tương đối thích hợp ngươi t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i ba nữ kỵ sĩ giang tiểu man t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i ba nữ kỵ sĩ giang tiểu man đi vào chỗ hẻo lánh giang triệt để tiểu man đi ra đưa mũ giáp mang tại trên cổ của nàng không sai giang triệt gật gật đầu phi thường hài lòng trừ xem ra có chút chị bị bên ngoài cái khác hòa mỹ hiện tại giúp người đi mua quần áo mắt nhìn tiểu man trên thân áo tủ giang triệt nói một phen mua sắm về sau tiểu man triệt để thoát thai hoa à cốt màu đen bó sát người quần da áo ra màu đen kỵ sĩ、si、mưu giáp lại thêm tiểu man kia kình bạo dáng người đường cong h o à n mỹ quả thực chính là một tên không thể bắt bẻ nữ kỵ sĩ、si、a giang triệt hài lòng không t i ể u man thật không tệ giang triệt bất quá đầu tiên nói trước về sau không có đồng ý của ta ngươi không thể tự tiện đi ra tốt sao tiểu man hiện tại tâm tình tốt đẹp cũng lười cùng giang triệt nhiều so đo giang triệt nhữ mày phát hiện tiểu man độ thiện cảm trực tiếp tăng lên đến một trăm điểm từ đó liền lại có thể rút ra tiểu man năng lực một lát sau tiểu man đột nhiên hỏi ngươi vì cái gì bỗng nhiên đối ta tốt như vậy ngươi sẽ không phải sẽ không phải giang triệt g õ một cái tiểu man mũ giáp ngươi là ta quỷ linh ta không tốt với ngươi đối tốt với ai tiểu man ừng ân cũng không có ma bệnh tiểu man ngươi có họ sao giang triệt hỏi tiểu man xứng sở làm sao đột nhiên hỏi nhạy cảm như vậy vấn đề liền hỏi ngươi họ mẫn cảm sao im miệng ngươi thật là bị ổi á giang triệt ta đạp ngựa hỏi ngươi họ gì thính danh họ đừng suốt ngày lái xe ngươi cái hủ nữ tiểu man a nhớ không rõ được vậy sau này cùng ta họ liền gọi giang tiểu man giang triệt nói tiểu man hiếm thấy nô thuận nhẹ gật đầu không có phản bác đi thôi về nhà giang triệt v ớ i tay đi ra ngoài tiểu man phủ chính mũ giáp của mình nói không phải chứ ta vừa mới trang điểm tất ả i vậy ngươi còn muốn làm gì rất lâu không có đi ra lại đi dạo cứ như vậy giang triệt bị tiểu man lôi kéo bắt đầu trắng trợn tại trong thương trường du ngoạn đứng dậy tiểu man tạo hình cùng nóng bỏng dáng người tự nhiên cũng gây nên không ít người chú ý a không phải nói là rêu dao khắp nơi đến trưa giang triệt cùng mang theo mũ giáp tiểu man đi phòng trò chơi đánh trò chơi đi dạp chiếu phim nhìn điện ảnh còn chơi xe điện đụng uống sở tạp bút tiểu man làm sao uống cà phê không biết dù sao giang triệt không để ý nàng cà phê trong ly liền không có độ thiện cảm trực tiếp bị soát đến một trăm ba mươi chỉ tiếc có quan hệ với tiểu man kia dường như sao trời rơi nhân gian mỹ được không gì sánh được đầu vẫn là không có tin tức bằng không thời gian nhất định có thể thoải mái rất nhiều m u ợ n sáu điểm vừa về đến nhà giang triệt liền cảm nhận được hai cỗ hàn ý lúc này gia nguyện cùng ra cắt giã ngồi tại bên cạnh bàn x u mặt nhìn chằm chằm giang triệt giang triệt ta là lại xoáy sao giang nguyện thẳng thắn sẽ con hồng giang nguyện k h á n t cùng n g n i ê n trì cùng i a n g nguyện kiên trì tới cùng giang nguyện kiên trì tới cùng giang nguyện k i t c o n đ ư ờ n g c h ế t g i a n g triệt giang nguyện vô bàn một cái lắm điều buổi chiêu cô nương kia là ai giang Cát g i ã rõ ràng là đi cô gái vì cái gì g ạ t ta nói đi buộc gạ ổ người xứng đáng ta sao các ngươi làm sao biết giang triệt không có rạo biện mà là hỏi lại cái này lúc tiểu man mới lần thứ nhất đi ra liền bị phát hiện không hổ là k h u n h quốc khinh thành ta giang triệt cái này lúc gia nguyện n g miêu mắt hỏi ngươi không quan tâm ta làm sao biết dù sao chính là đã biết giao bạn gái rồi giang triệt tây gia nguyện n g lại hỏi bao lớn giang triệt vào đầu ba mươi sáu d â đi tiểu man kia không cao hứng âm thanh tại giang triệt trong óc vang lên tiểu tiểu gia cắt giã một mặn xứng sở gia nguyện n g hít vào hơi lạnh lớn như vậy gia cắt giã lần nữa xứng sở không nên hỏi trước nam nữa sao đôi này thì đệ sợ là có kia cái gì a nếu không trực tiếp gọi điện thoại cho bệnh viện a tiểu man tiếp tục lẩm bẩm nhớ không rõ đoán chừng chừng trăm tuổi y cái này lúc giang triệt k h o á t k h o á t tay nói hai người các ngươi đừng bắt quái đây là chính ta việt tư có cái gì tốt hỏi thăm gia nguyện n g lời nói thâm thiền nói tiểu chia ta ngươi giao bạn gái tỷ không phản đối nhưng là nhất định phải chú ý an toàn a đứa bé nhất định phải có kế hoạch đi mớn bị mang thai trước muốn ăn vitamin b m ộ ư ơ i một giang triệt gia n g cắt giã lời nói thâm thiền nói tiểu chia ta ngươi giao bạn gái tỷ phu không phản đối nhưng đúng gia n g cắt giã a ta nhất định sẽ trở về kiên nhẫn nghe xong tỷ tỷ dặn dò gia cắt giã hết sức chăm chú cùng hắn các lao bà chơi lên trò chơi giang triệt rốt cuộc hô hấp đến tự do không khí đi vào nhà vệ sinh tâm thần k h ẽ động đi vào t r ư thiên mục giam hoang vu tính mịch mục giam nhiều nữ kỵ sĩ tiểu man cũng coi như nhiều một đầu không sai phong cảnh giang triệt đi vào thông hướng căn thứ hai nhà tù xiềng xích trước lấy ra toái cốt đao dùng sức phát chạm hào hào lập tức ánh lửa văng khắp nơi tráng kiện xiềng xích hoa hoa tác hưởng nhưng mà một đao kia chỉ là tại những n à y trên xiềng xích lưu lại từng đạo dấu cũng không thể thành công chặt đức kể từ đó giang triệt liền vô pháp tiếp tục thâm nhập sâu đi tới căn thứ hai nhà tù bất quá giang triệt có cảm giác nếu như hắn tự thân quỷ lực có thể tới cấp c hẳn là liền có thể chặt đứt những n à y xương xích thu hồi tâm thần hai mắt nhắm lại một cái to lớn bàn quay hiện lên ở trong óc giống như trước đó bàn quay trung gian có một hàng chữ nhỏ t r ư thiên n g ụ c giam vòng ngoài tiêu ký cái này rất nhiều đến từ tiểu man năng lực lần thứ nhất rút ra cần độ thiện cảm đến năm mươi điểm thứ hai là một trăm điểm lần thứ ba hai trăm điểm hiện tại giang triệt sẽ phải bắt đầu lần thứ hai rút ra tiểu man năng lực khủng bố m a lực siêu cấp k h é lại nhảy dây tông sư luyện ký tông sư vô hạn quyết đấu giang triệt chỉ cần không phải nhảy dây tông sư cái gì khác đều được theo giang triệt ý chí khu động bàn quay bắt đầu chậm d ã i chuyển động phát ra chấm thấp tiếng oanh minh giống như tuyên cổ mà đến thần ma thanh â m cùng một thời gian diệp ra mật thất dưới đất ngươi lần này hành vi quá lỗ mãng dưới á n h đến quang minh hội chất sự thứ một ư ơ i sáu tịch hư không nói như thế diệp t r ư ơ n g thanh quỳ trước mặt hắn mồ hôi lạnh đồng địa hư không đại nhân thật xin lỗi nhưng là giang triệt ta nhất định phải giết hắn hư không ngươi phụ lòng quang minh chi chủ tín nhiệm đối với ngươi diệp trường thanh thật xin lỗi ta đáng chết hư không không nhúc nhích tí nào đứng ở kia giống như một đạo đứng im bóng đen một cái cùng cấm kỵ quỷ linh ký kết khế ước người khiêu chiến hiện tại hắn liền có thể bằng vào lực lượng một người giết các ngươi diệp ra nhiều người như vậy sau một tháng ngươi cảm thấy ngươi có thể báo thù sao diệp trường thanh con ngươi t r ậ n t r ậ n c u vào nói thật hết hạn đến trước một giây hắn đều không cho rằng chính mình sẽ thua nhưng khi hư không nói ra câu nói này về sau hắn lập tức liền không có tự tin bởi vì hư không đại nhân cho là hắn sẽ thua t i ế n hắn liền nhất định sẽ thua còn n ờ i hư không đại nhân giúp ta một chút diệp trường thanh trùng điệp dập đầu hư không làm tốt bàn giao đưa cho ngươi chuyện sau đó đi quỷ bí thế giới một chuyến đi quan g minh c h i chủ đem phù hộ tại ngươi tiếng nói vừa ra hư không thân thể dần dần trở nên hư hảo mà hắn âm thanh lại thật lâu có lương quan g minh c h i chủ ở khắp mọi nơi quan g minh vĩnh hằng tẩy lễ c h ú n g sinh đi theo quan g minh vì quan g minh mà chiến hư không thân ảnh biến mất diệp trương thanh thành kính quỳ lạy cảm tạ chủ ta ân trạch một giọt nước mắt từ khỏe mắt của hắn trượt xuống rót vào lạnh như bằng mặt đất hắn biết thuộc về hắn quan minh sẽ tại giang triệt sau khi chết đến chương một trăm mười bốn một mực nạp tiền một mực thoải mái chương một trăm mười bốn một mực nạp tiền một mực thoải mái hôm sau không trung không có một tia mây trắng đại địa không có một tia gió nhẹ ngoài cửa sổ ve têu không nớt đỉnh đầu liệt nhật như lửa n g à y mùa hè nóng bức dường như trồng chất tại thời khắc này bộc phát quỷ cục bên kia gọi điện thoại tới nói qua đi một chuyến sáng sớm giang triệt cùng gia cắt giã liền đi vào quỷ cục chu dũng nhữ mày hỏi dự định đi thanh đại vẫn là kinh đại a giang triệt còn chưa nghĩ ra gia cắt giã nghe nói kinh đại mỹ nữ chất lượng cao hơn một chút giang triệt vậy liền kinh đại chu dũng nâm chán hai người các ngươi đừng như vậy qua l o a được không ngươi có ý kiến ừng giang triệt không phải ta là nói dũng ca ngươi có cái gì đ ể nghị sao đương nhiên là có chu dũng vô bàn một cái nói quốc gia hư n g vong thất phu hưu trách ân huệ lang tự làm bảo vệ quốc gia ta đề nghị các ngươi hai đều đừng học đại học trực tiếp tham gia chúng ta quỷ cục tân binh tập huấn chỉ cần từ trại huấn luyện đi ra các ngươi liền vẫn có thể trở thành một tên quang v i n h chiến sĩ giang triệt gia cắt g ã ca ngài nếu là tìm ta tới liền việc này lời nói ta còn có chút việc gấp giang triệt nói gia cắt g ã đúng hắn một hồi còn muốn đi buộc gạo ổ giang triệt ngươi có thể đứng x o á t tồn tại c ả m sao vai phụ gia cắt giã lập tức tức giận ngươi nói ai là vai phụ ngươi mẹ nó nói ai mẹ nó chính là vai phụ giang triệt không phục đơn đâu a gia cắt giã ta là vai phụ ta kêu i ngạo sao ta liền xem thường các ngươi những này nhân vật chính sắp mặt hè tối dừng lại dừng lại chu dũng mặt đen lên hắn là thật không muốn xem cái này hai hàng ở trước mặt mình tú ân ái thế là chu dũng ném ra một cái hộp nói cái này cho ngươi giang triệt cái gì đồ chơi tiếp nhận hộp mở ra bên trong để một gốc màu xanh xâm đồ vật nhìn qua giống như là dễ cây một bên da cắt giã thất thần thét lên ta mạch dẹt đi c ặ t c ặ c cái này sẽ không là tử linh thụ căn a giang triệt tử linh thụ căn da cắt giã nuốt một n g ụ m nước b ọ t nói cấp d ê hạ phẩm quỷ vật sau khi phục dụng có thể gia tăng quỷ lực da cắt giã tiếp tục nói cái này có thể so huyết tinh thảo đáng tiền nhiều không phải nói có thể gia tăng quỷ lực quỷ vật đều mẹ nó tặc đáng tiền t ử linh thụ căn làm sao cũng phải hơn hai triệu a chu dũng thả mẹ ngươi cái rắm cái đồ chơi này giá trị ba trăm hai mươi hai vạn ba trăm hai mươi hai vạn không phải hơn hai triệu sao g i a cắt giã hỏi lại chu dung hít vào một hơi ngầm m i ệ n g đi cầu ngươi hơn ba triệu giang triệt tay đều có chút run dày nghĩ không ra cái này bất quá dài một tấc dễ cây thế mà muốn hơn ba triệu lúc này chu dung nói ngươi bây giờ quỷ lực đẳng cấp quá thấp dùng cao cấp hơn quỷ vật ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại cái này t ử linh thụ căn ngươi cũng đừng một n mũn ớt cắt miếng từ từ ăn có thể tăng lên n g ư ơ i quỷ lực giang triệt đem trang tử linh thụ căn hộp thả lại đến trên mặt bàn hỏi hỏi thăm một việc chu dũng không cần cắp ơ n coi như là tư cách khiêu chiến khen thường thêm ta vẫn là muốn hỏi lấy đi sau đó lăn không phải hỏi một chút hỏi chu dũng t a o mày không nhịn được nói ngươi người này thí sự làm sao cứ như vậy nhiều đây giang triệt cái kia có thể tiền mặt sao chu dũng gãy xương m u ố n sao giang triệt vậy ngươi cho ta cái đồ chơi này làm gì đều nói rồi là tư cách khiêu chiến ban thưởng ngươi có thể đừng như vậy bút tích sao chu dũng trong lòng chảy máu nói kỳ thật quỷ cục tư cách khiêu chiến cái nào mẹ nó có ban thưởng a cái này tử linh thụ căn là hắn chu dũng tự móc tiền túi đưa cho giang triệt ba trăm hai mươi hai vạn a ba trăm hai mươi hai vạn a năm trăm năm mươi lăm cái này ta không thể muốn vung x u ố n g h ộ t giang triệt vẻ mặt thành thật nói chú dũng ngươi có phải hay không có bệnh chú dũng tiếp tục nói ngươi cảm thấy diệp trường thanh sẽ ngồi chờ chết sao ta đã để người nghe qua vì sau một tháng có thể một trăm linh giết chết ngươi diệp trường thanh đã bắt đầu nạp tiền mà lại h ắ n có thể sẽ đi quỷ bí thế giới tiến hành quỷ bí khiêu chiến mời ngươi nghiêm túc đối đãi chuyện này bằng không sau một tháng ta liền muốn ăn ngươi tịch giang triệt sửng sốt thân mẹ nó nạp tiền cái đồ chơi này thế mà còn có thể nạp tiền một bên ra cắt g ã bởi vì cái gọi là nạp tiền nhất thời thoải mái một mực nạp tiền một mực thoải mái luôn có nghèo khó điều ti giang trực diện thổ hào vi quang cái này một đợt thất sách giang triệt cảm thấy nhức đầu cái này ở khắp mọi nơi nạp tiền đại lão đáng chết ta nhìn thấy giang triệt t h ầ n sắc chu dung an ủi yên tâm đi trước đó liền đã nói với ngươi cấp c là cái đường danh giới có thể cho cấp c mang đến quỷ lực tăng lên quỷ vật rất ít coi như diệp ra cũng không nhất định thật có thể lấy ra bằng không hắn cũng không cần đi quỷ bí thế giới mạo hiểm mà lại cấp c trở lên khiêu chiến đều rất nguy hiểm nói không chừng hắn sẽ trực tiếp chết tại quỷ bí thế giới ngươi không cần quá mức lo lắng giang triệt gia c á t giã kỳ thật ta vẫn là tương đối muốn ăn tịch tới giang triệt ừng gia c á t giã ta chỉ diệm trường thanh tịch đem đi đi chu d u n g thúc dục nói giang triệt do dự một hồi cuối cùng vẫn là thu hồi t ử thần dễ cây d u n g ca ta giang triệt thiếu ân tình của ngươi giang triệt nghiêm túc nói chu d u n g quay đầu khoát khoát tay ngươi ân tình đáng giá mấy đồng tiền mà lại ta nói rồi đây là quỷ cục tặng cho ngươi cùng ta chu d u n g cá nhân không quan hệ mặt khác các ngươi nếu là chuẩn bị đi quỷ bí thế giới lời nói liền dùng phòng tác chiến kia đài đi vào khí quỷ giới chỉ có thể thực hiện đơn độc đi vào tiêu đài đi vào khí có thể thực hiện ba người đồng thời đi vào mặc dù không thể cam đoan một trăm phần trăm phân phối đến cùng một cái khiêu chiến c h ẳ n g cảnh nhưng tỷ lệ vẫn tương đối cao các ngươi hai cái cùng nhau lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau tốt rồi cúc đi giang triệt nghĩ nghĩ vẫn là nói dũng ca ta người này không thích nợ ơn người khác ngươi kết hôn sao nếu không ta nói với ngươi cái lao bà chủ dũng giang triệt ta dưới lầu có cái quả chu dũng lan thấy giang triệt còn muốn lại nại chu dũng trực tiếp móc ra một cây súng lục thấy thế ra cắt g ã kéo giang triệt đi thôi ca hảo hán không ăn thiệt t h i trước mắt Giang trù i ệ dũng nói thâm bất i tán đồng. quá chúng ta đi vào khí cần ghi chép đồ vật quá nhiều bởi vậy vô pháp thực hiện quá nhiều người tại cùng một cái địa điểm đồng thời đi vào quỷ bí thế giới mà lại đi vào khí cùng đi vào khí ở giữa bản sự liền có nhất định bài xích lại giang triệt kia những người khác tin tức ngươi hẳn là có thể trả được ga chu dung hiếp hiếp mắt ngươi muốn làm gì có người đắc tội ngươi rồi g i a c á t giã cười một tiếng ai dám đắc tội giang cầu không sợ bị cắn chết sao giang triệt một c ư ớ c đá văng ra c á t giã nói ta muốn hỏi cá nhân chu dũng ai nàng nói mình gọi tô tô tô cái gì tới tô hữu bằng không đúng tô đại cường tô đ a n hồng cũng không đúng g i a c á t giã yên lặng từ dưới đất bỏ dậy người ta gọi tô tiểu cần a huy giang triệt vô đủi đúng đúng nàng gọi t ô tiểu cần á huy tên là có chút trường nhưng nàng rất ít nói g i a cắt giã mặt đen lên thân mẹ nó tên có chút trường người ta là gọi tô tiểu cần không có á huy giang triệt làm sao càng dài rồi g i a cắt giã ngươi có phải hay không có bệnh giang triệt nàng đến cùng t ê u cái gì gọi ngươi mẹ giang triệt a ta nhớ tới g i a cắt giã ngươi thảm ngươi rơi vào b ể tình một cước đá văng ra cắt giã giang triệt nói nàng gọi tô tiểu cần c h ư một trăm mười lăm tô tiểu cần c h ư một trăm mười lăm tô tiểu cần uống một thanh đao gỗ phép chả má xuống theo chói hai tiếng va chạm vang lên lên chất gỗ lơi đao thật sâu thẻ vào một khối tấm sắt bên trong dùng đầu gỗ chém ra tấm sắt quả thực không thể tưởng tượng hô hô chỉ mặc một kiện áo ba lỗ tô tiểu c ẩ n đang cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình mồ hôi thấm ướt cao đâm đôi ngựa ngũ quan sinh s á n dưới lộ ra lạnh lùng cùng kiên định c h ô i đao đã bị nhuộm đỏ h ổ khẩu đã không biết bao nhiêu lần nước ra chỉ là loại này đau đớn nàng sớm thành thói quen từ lâu chết lặng nghỉ ngơi một chút đi tô tiểu cần thệ nội quỷ linh nhắc nhở tô tiểu cần thệ nội quỷ linh người tốc độ phát triển đã rất nhanh nhưng mọi thứ không thể quá cấp tiến nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại ừng vung r a c h u i đao ngồi xuống đất từng giọt mồ hôi theo gương mặt từ cằm nhỏ xuống từng giọt đỏ t h ắ m máu tươi thuận giữa ngón tay trở xuống chính là như vậy nghỉ ngơi ngồi một h ồ i sau đó bắt đầu tiếp theo hạng huấn luyện không ai giám sát không ai ép buộc tất cả đều là nàng tô tiểu cần cá nhân ý chí ra ngoài đi dạo đi ngươi cái này tính tình không thay đổi đổi rất dễ dàng bị am hiểu tinh thần công kích quỷ bí cho ảnh hưởng tô tiểu cần quỷ linh thở dài nói tô tiểu cần thệ nội quỷ linh、Hai. thề nội quỷ linh tô tiểu cần á huy ta đã nói với ngươi đâu tô tiểu cần thề nội quỷ linh ra ngoài dạo chơi á huy nhìn cái điện ảnh cái gì cũng tốt tô tiểu cần mở ra ra bị nẻ bờ môi một đau kia ta nhờ dương đội điều tra thiên thanh thành phố giang triệt mười tám tuổi thề nội quỷ linh ừ m ta nghe được các ngươi nói chuyện giống như ngươi đ ạ i nhưng hắn một đau kia rất mạnh tô tiểu cần ánh mắt hơi trầm xuống trong đầu không ngừng hồi tưởng lại giang triệt ngay lúc đó một đau kia quỷ linh ngươi không cần nghĩ quá nhiều hắn một đau kia lực lượng chủ yếu nơi phát ra là hắn quỷ linh bản thân hắn dùng đau ký xảo lực lượng cũng không bằng ngươi tô tiểu cần lông mày nhẹ nhàng nhăn một chút không không chỉ là lực lượng còn có những đồ vật khác quỷ linh không có những đồ vật khác nếu như cứng rắn nói phải có đó chính là ý chí ý chí đúng ý chí một đ a o kia là hắn dung nhập hắn muốn bảo hộ các người bảo hộ người nhà ý chí một đ a o kia hắn căn bản cũng không có suy xét chính mình hậu quả hắn vô cùng kiên định tin tưởng mình có thể chặt đứt kia quỷ bỉ cổ tô tiểu cần ánh mắt dần dần mê man ý chí đừng nghĩ ngươi không có loại kia ý chí g i t càng nhiều quỷ bí không tính sao đương nhiên không tính tô tiểu cần đúng lúc này một người mặc vớ đen vớ treo nữ nhân từ bên ngoài đi vào nàng nghiêng dựa vào ngưỡng cửa nhìn xem trong sân nhỏ tô tiểu cần nhất cử nhất động một cái nhăn mảy một nụ cười đều tràn ngập rụ hoặc ba nghìn hai quỷ bí tiểu đội trưởng dương thanh thanh tiểu cần cẩn bồi tỉ tỉ ra ngoài dạo chơi dương thanh thanh mở miệng thanh tuyến câu người tô tiểu cần tiểu cần cẩn người nói một câu nha không đi đi mà đi n h a liền đi dạo một hồi ta còn muốn luyện ao dương thanh thanh vẩnh vẩnh lên miệng nhỏ đỏ hồng sau đó đôi mắt đẹp nhất chuyển đổi g i ọ nói chúng ta phát hiện quỷ bí tung tích tô tiểu cần đứng dậy thu thập vài giây đồng hồ sau tô tiểu cần đi mà dương thanh thanh lại là một mặt ghét bỏ nói người cô bé này giấy mọi nhà toàn thân đều là mồ hôi thúi chết đi tắm trước giết quỷ bí tại sao phải tắm rửa theo điều tra k i a quỷ bí đối mùi thối rất mất cảm là cái có bệnh thích sạch sẽ quỷ bí tô tiểu cần nhanh đi nhanh đi dương thanh thanh thúc giục nói rơi vào đường cùng tô tiểu cần đi hướng phòng tắm rút đi quần áo nhưng mà lộ ra không phải cái gì lưng đẹp cùng tặp đùi đẹp mặc dù có một đầu tài khoản phụ tuyến nhưng là trên người tô tiểu cần lại cũng không hấp dẫn người chú ý hấp dẫn người ánh mắt là trên lưng xương quai xanh chỗ trên đùi k i a từng đầu giữ t ậ n vết xeo đúng lúc này ngoài cửa lại truyền tới dương thanh thanh âm thanh người chú ý tiểu từ kia đoán chừng hai ngày này liền sẽ lại đi vào quỷ bí thế giới n h a nếu như hắn vẫn là thông qua quỷ cục đi vào khí đi vào lời nói các ngươi không chừng còn có thể gặp được tô tiểu cần mở ra vòi hoa sen lạnh như băng nước đổ xuống xa xa xa tô tiểu cần nhắm hai mắt lại mặc cho bọn nước cọ rửa trên người vết mồ hôi dung nhập ý chí một đao Úc Cần Tô Tiểu Một bên A. Sờ sờ không có việc gì ngươi quỷ bí đẳng cấp đến năm cấp về sau liền có thể tại quỷ bí thế giới tùy ý thay đổi bộ dáng đến lúc đó ai còn nhận ra ngươi chu dung không thèm để ý chút nào nói mà lại điều tra ngươi người còn thiếu sao trước đem diệp ra chuyện giải quyết lại cân nhắc cái khác ca lại nói quỷ cục từ trước đến nay giữ bí mật tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức của các ngươi Ngươi cũng đừng quá tự luyến người ta một tiểu cô nương điều tra ngươi làm gì ngươi là có tiền vẫn là dáng dấp đẹp trai cấp em à tôi lại còn coi chính mình thượng tiên đây giang triệt dũng ca ta liền hỏi một chút không cần thiết như vậy khen ta đi ra c á t giã hắn đã sớm bên trên ngươi ngầm miệng ừ đúng lúc này hồng lăng nổi giận đùng đùng từ bên ngoài đi tới a a a dũng ca ba nghìn hai trăm linh sáu dương thanh thanh quả đáng thế mà bức ta nói cho nàng giang triệt tin tức á á á á, quả đáng quả đáng hồng lăng dậm chân báo nổi giang triệt chu dũng hở cái này hai hàng lúc nào đến hồng lăng rốt cuộc nhìn thấy giang triệt cùng ra cắt d ã giang triệt sau đó thì sao hồng lăng ta nói rồi a dù sao cũng không phải cái gì bí mật giang triệt nhìn về phía chu dũng giữ bí mật tuyệt đối chu dũng mặt đen lên trứng mắt hồng lăng nói c à n q u á i ta cũng không nghĩ a chính là nàng nói cho một gốc mỹ dung dưỡng nhan quỷ v ậ tài hồng lăng giang tay ra một mặt vô tội nữ nhân khẳng định là muốn bảo dưỡng nha Chủ dũng hồng lăng bợ lạ bợ lạ ta có thể xen vào sao giang triệt nhấc tay hồng lăng ngươi đang nói cái gì như thế không có tố chất sao xen vào không phải cái kia xen vào là cái kia xen vào giang triệt mặt đen lên hồng lăng ngồi ở trên bàn lắm điều tại sao phải nghe ngóng ta có phải hay không cùng một cái gọi tô tiểu cần người có quan hệ hồng lăng hơi xứng sở sau đó nói yên tâm đi dương thanh thanh là người một nhà chính là thích bắt quái sẽ không đối ngươi thế nào đến nôi cái kia tô tiểu cần tựa như là ba nghìn hai trăm linh sáu quỷ bí tiểu đội dự bị đội viên rất lợi hại một cái tiểu cô nương làm sao ngươi đối nàng có hứng thú giống như hai người các ngươi không sai biệt lắm à hồng lăng chống đỡ lấy cái cảm nói giang triệt túi đầu nhìn một chút ngực của mình cơ ha ha hoàn toàn chính xác không chênh lệch nhiều hồng lăng g õ một cái giang triệt đầu nói ngươi nghĩ gì thế ta nói chính là tuổi tác bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn đối nàng có hứng thú tốt nghe nói cái kia tô tiểu cần hồng lăng chỉ chỉ đầu, đầu g ó không được tốt phương diện tinh thần có vấn đề giang triệt giữ im lặng một cái giết mình phụ mỗi người mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì phương diện tinh thần hẳn là đều chẳng tốt đẹp gì đi được ta đã biết giang triệt nói tiếng cảm ơn mang theo r a cắt giã rời đi tiểu man bên kia độ thiện cảm nghĩ soát đến hai trăm điểm đoán chừng phải phí không ít tâm tư nàng kia dường như sao trời rơi nhân gian mỹ không gì sánh được đầu không có nửa điểm manh mối tô tiểu cần chuyện dường như cũng không lớn trọng yếu vậy kế tiếp không sai biệt lắm nên đi vào quỷ bí thế giới dù sao diệp trường thanh t ự ợ n h ư một thanh trống đỡ ở phía sau l ư n g truy thủ lúc nào cũng có thể đâm vào tới cho dù là vì mình sau một tháng cũng n h ấ tại định h p ba ngày này bên trong giang triệt chủ yếu liền một sự kiện côn đủ có quan hệ quỷ bí thế giới kiến thức căn bản trừ cái đó ra chính là cùng tỷ tỷ gia nguyện một chút thường ngày tại được tỷ tỷ đồng ý sau hôm nay chính là xuất phát đi quỷ bí thế giới một ngày vạn sự cẩn thận không có phục sinh số lần liền trực tiếp rời khỏi không nên mạo hiểm những cái kia quỷ bí kỳ thật rất h ư nhìn qua rất mạnh kỳ thật không có ích lợi gì đánh cái so sánh đi chính là ngươi cùng quỷ bí đất đấu quỷ bí đánh ngươi một quyền ngươi mặc dù chết rồi nhưng tỷ tỷ biết ngươi khẳng định vẫn là k h n g p h ủ giang triệt giang nguyện lặp lại căn dặn ghi nhớ quỷ bí thế giới bên trong không có tỷ ga giang triệt ừng giang nguyện cũng không có siêu cấp phi hiệp càng không có bông ngông đội tóm lại tuyệt đối đừng chết rồi b ằ n không ta làm quỷ cũng không bông tha ngươi giang triệt kéo ra khỏe miệng đã biết tỷ giang nguyện ừ n còn có nhớ ký cùng ngươi cái kia dáng người rất tốt bạn gái cũng nói một tiếng đừng bị mang nón xanh nếu không ngươi đi trước cùng với nàng gặp một lần coi như lưu cái loại giang triệt tiểu man nông nông ngỗng dáng người rất tốt g i a cắt giã giang cầu ngươi biết rộng tổ hợp sao giang triệt đây là chen gì g i a cắt giã hắc hắc ta nghĩ biểu đạt chính là ngươi yên tâm đi ta lưu lại chiếu cố bạn gái của ngươi g i a cầu ừm a n g ư ơ i chết đi cho ta một đường truy sát đến quỷ cục lạ thường chính là hôm nay quỷ cục thế mà không nhìn thấy nửa cái bóng người hai người hai mặt nhìn nhau vô ý thức cảnh giác d ũ ca hồng lăng tị ai túi tiền nếm thử kêu to hai tiếng mà đáp lại hai người cũng chỉ có trận trận âm phong giang triệt gia cắt giã chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi Quỷ cục bình thường cũng muốn tiếp đãi một ít chuyện xử lý một chút hư hư thực thực quỷ bí v ề v ạ t phong cách này làm sao lại liền nửa cái bóng người đều không nhìn thấy giang triệt hỏi tiểu man có quỷ bí khí tức sao t i ể u man một có cái này lúc gia cắt giã kéo giang triệt góc áo thanh tuyến run dậy t r i ệ t ca nếu không chúng ta trở về đi giang triệt ừng tiểu man không cảm ứng được quỷ bí khí tức không có nghĩa là liền không có quỷ bí ngược lại rất có thể nơi này xuất hiện một cái mạnh mẽ quỷ bí ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm đ ố n g nhiên một cái đầu từ phía sau quẹt trôi ra lục s ắ c mặt để căng cứng thần kinh giang triệt cùng da cắt giã trực tiếp bạo cầu quỷ a diễm phân phệ lãng xích vòi g i n g phá hủy bãi đỗ xe a giải cho dương quang phổ chiếu đúng đúng hai người bị đập bay hai người các ngươi không có đánh vaccine hồng lăng chống lạnh nhìn h ẳ m h ẳ m giang triệt a hồng lăng tỷ hai người từ dưới đất bỏ dậy phát hiện trước mắt cái này mặt xanh quỷ thế mà là hồng lăng da cắt g ã Vắc-xin k hai ẳ n định đánh g đều đánh xong Hồng Lăng, n châm. ba ta ó c hồng í n vắc-xin. Giang người cũng xanh. xanh. nào đàn ông phụ lòng, ta thả Giang cầu cắn chết hắn.、Các、người h chó chủ thật phụ thả chết h là là Là cắt cái cầu Các cái dại Da Triệt, biết gì? ta tỉ, yếu đây quá dã, lăng nhẹ nhàng đẻ lên khuôn mặt, nói, đây là dòng biển bùn, trắng đẹp. Hai. Hồng đẹp. là đẻ đây Lăng mặt, cũng lời giải thích thêm trứng mắt nói các ngươi hai hàng hôm nay tới làm gì ngang giang triệt gãi gãi đầu nói chủ yếu là ghé thăm ngươi một chút hồng lăng ha ha thứ yếu đâu dùng hạ các ngươi đi vào khí chuẩn bị đi quỷ bí thế giới rồi hồng lăng thu hồi nụ cười ra cắt ra đột đáp không có cách không đi lời nói một tháng sau chúng ta liền thật muốn ăn tiệc giang triệt biết nói chuyện liền nhiều lời vài câu hồng lăng nhìn hai người liếc mắt một cái sau đó nói đi theo ta ừ m đi theo hồng lăng đi vào phòng tác chiến hồng lăng bấm một số điện thoại ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa được vậy liền chín điểm chỉnh đi vào、Ở、góc. ngươi cùng với ai gọi điện thoại giang triệt hồng nghi hồng lăng a không có ai vậy gọi thức ăn ngoài đâu hơn mười phút sau tới tới tới chuẩn bị kỹ càng tay trong tay.、Giang、triệt, t Giang ngươi cảm hai ấ y t còn b ế t tin n sao? h ồ giang Lăng m ô nói, tin h y k h ô triệt h hồi ì tùy, một hồi xảy a ta. vấn đừng đề g trách Ha! a n g t r i một mặt ngạo kiểu nhưng da cắt giã lại chủ động quấn chủ giang triệt giang triệt mẹ ngươi vung ra da cắt giã ngang không muốn sao mặt xanh hồng lăng đến q u ả cả hai một đi vào k h í thượng máy bấm dở về không giang triệt lần thứ tư quỷ bí đường đi rốt cuộc bắt đầu giang triệt cùng da cắt giã thân ảnh biến mất hồng lăng còn tại thưởng thức chính mình đập ảnh trụ hai cái này nam hải tử thật thú vị nếu là tỷ tỷ ta có thể cái trẻ tuổi mấy tuổi không ta hiện tại cũng rất đẹp không ta vẫn luôn rất đẹp đúng lúc này chu dũng gọi điện thoại tiến đến kết nối thế nào rồi dũng ca nha đầu ngươi trước đó truy t r a giang triệt ra chung quanh xuất hiện quỷ bí khí thức cuối cùng biến mất địa phương có phải hay không tại một nhà bữa sáng cửa hàng bên cạnh đúng vậy a hồng lăng sẽ nhớ tới giang triệt vừa trở về ngày ấy chu dũng bên kia gặp quỷ bí mà nàng nguyên bản hẳn là đi bảo hộ gia nguyện kết quả cũng cảm ứng được quỷ bí khí t ứ c dù truy cha không có kết quả nhưng làm ấy ngày nay bọn hắn cũng không có quên chuyện này một mực đang điều tra đồng thời bọn họ cũng không có bởi vì giang triệt cùng diệp t r ư ờ n g thanh ước định mà hủy bỏ đối g i a nguyện n g bảo hộ chuyện không có giang triệt nghĩ đơn giản như vậy ân tình này mặc kệ giang triệt có nguyện ý hay không tiếp nhận đều phải thiếu chu dũng nha đầu ngươi mang lên tiêu tiêu tới đây một chút đi hồng lăng hơi xứng sở tìm tới quỷ bí rồi không có lập tức đến cúc điện thoại chu dũng xuyên qua một đầu đường danh giới đi vào đã bị phong tỏa nhà kia bữa sáng cửa hàng trong tiệm rất lộn xộn cái bàn băng ghế bị đổ nhào sữa đậu nành bánh bảy bánh bao vải đầy mặt đất mà ở kia miệng trên bánh tiêu chảo dầu bên cạnh thình lình để mấy cây đã bị nổ cháy đen ngón tay đúng ngón tay người chu d ũ n g hít một hơi thật sâu trong lòng dường như ép một tảng đá lớn luôn cảm thấy sẽ có sự tình gì muốn phát sinh thật giống như thiên thanh thành phố sắp biến thiên chương một trăm m ư ơ i bảy ngươi sẽ không cũng đem chính mình cho quân đi chương một trăm m ư ơ i bảy ngươi sẽ không cũng đem chính mình cho quân đi giang triệt cùng ra cắt giã lần nữa đi vào quỷ bí thế giới tiến hành quỷ bí khiêu chiến chu dũng bọn hắn phát hiện dầu trên ngón tay cấp tốc triển khai điều tra một bên khác ma đô giang tùng khu dư sơn t r ấ n mây đen dày đặc sắc t r ờ i t r o n g n ô n g đại điệu bên trên nhiệt khí bốc lên mưa lành lại thật lâu chưa rơi dư sơn t r ấ n giang tùng khu trọng điểm phát triển thành t r ấ n một trong vượt diện tích hơn sáu mươi km nhân khẩu cao tới bảy vạn số lượng những người này tuyệt đại đa số đã thành công rời đi nhưng còn có một phần nhỏ vẫn bị nhốt dư sơn t r ấ n bên trong từ bên ngoài t r ấ n nhìn dư sơn t r ấ n lúc này không có cái gì chỗ đặc thù hết thảy đều lộ ra gió hêm sóng lặng chỉ khi nào bước vào đầu kia biên giới tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên bạt mẹo bởi vì lúc này dư sơn trấn đã hoàn toàn bị thẩm thấu quỷ vực bao phủ ở trong đó đã là một cái thế giới khác quỷ vực một khi thẩm thấu là sẽ khuyết t r ư ơ n g nếu như trễ giải quyết vấn đề này uy hiếp được không chỉ là dư sơn trấn giang tùng khu nhân khẩu hai trăm n h vạn dư ma đô nhân khẩu hai mươi năm triệu dư bên ngoài trấn đến từ các nơi hơn m ộ ư ơ i vị quỷ bí tiểu đội trường ngay tại chuẩn bị đi vào dư sơn trấn công việc trừ cái đó ra còn có đến từ từng cái đại học người khiêu chiến cho dù bọn hắn biết đã có không ít người anh dũng hy sinh nhưng bọn hắn vẫn không có nửa điểm lùi bước hai cố lực lượng phân các ô n g s n Đến g tỏ. từ đại h ọ người chiến, còn sơn chấn bình dân. dư khiêu chủ phụ trách yếu cứu lục Các vây xoát bị ở quỷ bí tiểu đội trưởng chủ yếu phụ trách đối phó bên trong quỷ bí cùng nghĩ biện pháp giải quyết quỷ vực thẩm thấu vấn đề đất bằng gió bắt đầu thổi sóng nhiệt s á n g rực toàn bộ doanh địa, tràn ngập túc sát chi ý trên mặt tất cả mọi người đều không nhìn thấy nụ cười nhưng trên mặt tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy kiên quyết nghiêm dĩ băng thân ảnh cũng ở trong đó lão nghiêm muốn viết chút gì sao một cái khôi ngô trung niên nhân đi tới đưa cho nghiêm dĩ băng giấy bút nghiêm dĩ băng nhìn thoáng qua sau đó lắc đầu ta không có gì có thể viết khôi ngô trung nhân nhân nhiều năm như vậy ngươi vẫn là một người Ê! vẫn là viết vài câu đi dù là viết cho ngươi những cái k i a đồng đội cũng được dù sao cái này có thể là ngươi cuối cùng có thể đối bọn hắn nói lời nói nghiêm dĩ băng nghi nghĩ cuối cùng vẫn là lắc đầu thật không có gì có thể viết có chu dũng tại ta rất tiến tâm đi thu hồi giấy bút chuyển cho nghiêm dĩ băng một đ i ề u thuốc hai người nhóm lửa hít sâu một cái nam tử khôi ngô nói có đôi khi ta còn thực sự thật hâm mộ n g ư ờ i nghiêm dĩ băng ao ước ta cái gì ao ước ngươi một thân một mình không ràng buộc thật sao ai nói thật ngang ngươi sợ sao dù sao hôm qua chết cái cấp ép. nghiêm di băng sợ nhưng ta càng sợ chết không toàn thây cuối cùng liền di thể đều về không được nam tử khôi ngô ngươi sợ đồ vật rất đặc biệt ta nghiêm di băng không nói nam tử khôi ngô hơi s ứ n g sở sau đó nói ngươi sẽ không phải cũng đem chính mình cho quên đi nghiêm di băng thẳng n h i ê nói n tại quỷ lực tác dụng dưới chúng ta thân thể khí quan đều so với người bình thường càng thêm cường đại nói là nói như vậy nhưng ta vẫn là không hy vọng chính mình chết về sau còn bị người hạ đao đào hố cái hố a như thế vợ ta mẹ của ta khẳng định sẽ đến mất nam tử nói nghiêm dĩ băng phun ra điếu thuốc sương mù cười nói có câu nói nói thế nào nói thế nào phát huy hết tác dụng của đồ vật đúng phát huy hết tác dụng của đồ vật trong ngôn ngữ tiếng kèn lên đám người xếp hàng tiếng kèn bên trong hướng phía dư sân chấn thiên quân t a thời khắc chuẩn bị vì thắng lợi hy sinh vì nhân dân hy sinh vì quốc gia hy sinh ta nguyện lấy sương xây trưởng thành đổi nhà nhà đốt đèn lấy huyết tới cương thổ đổi sơn hà như cũ nguyện lấy chúng ta cả đời này thủ hộ thịnh thế chi băng lam cùng lúc đó c vẹn vẹn bất kể như thế nào dư sơn trấn chuyện dù sao cũng phải có cái kết cục trở lại giang triệt bên này tại một trận hoảng hốt về sau giang triệt cùng ra cắt ra thuận lợi xứng đôi đến cùng một cái t r ạ n g cảnh đẩy ra ra các giã bắt đầu quan sát đây là đây là đoàn tàu sân ga chung quanh tất cả đều là người tối thiểu qua trăm số từ những người này về ngoài cùng khí t ứ c có thể lờ mờ phân biệt ra được có giống như tự mình người sống nhưng đại đa số đều là thuộc về quỷ bí thế giới quỷ bí rất nhanh vang lên bên hai nhiệm vụ thanh â m nhắc nhở nhiệm vụ chính tuyến sống sót đến đoàn tàu đến điểm cối u trạm nhiệm vụ thời gian sáu ngày ấm áp nhắc nhở một ngươi đã trở thành em tuyển đoàn tàu thượng một vị nhân viên tàu làm ơn tất hoàn thành tốt trường tàu lời nhắn nhủ công việc ấm áp nhắc nhở hai lữ khách khánh lợi sẽ để cho biểu hiện của ngươi càng thêm xuất sắc nhiệm vụ tổng hợp độ khó d lại là một cái cấp d nhiệm vụ giang triệt khẽ n h ư mày dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở nhiệm vụ lần này hẳn là đều ở trên tàu vượt qua khiêu chiến nhiệm vụ tạm thời còn không biết nhiệm vụ chính tuyến rất dễ lý giải chính là sống sót đến đoàn tàu đến điểm cuối trạm mới thôi cùng lần thứ nhất khiêu chiến có chút tương tự chỉ bất quá khi đó chính mình là cái hộ công mà bây giờ là một tên nhân viên tàu cái này lúc ra cắt ra kéo giang triệt hỏi giang cẩu ngươi là nhân viên tàu sao giang triệt gật gật đầu ra cắt ra nhẹ nhàng thở ra kia quá tốt rồi Ta cũng là nhân viên tàu, triệt ca cũng cầu chê nhân viên là đúng Giang triệt, ta một cái giã. ta nam, ra Ra một cắt chê ở đâu đậy. đ lúc này t r ầ m t h ấ p tiếng oanh minh vang lên từ xa mà đến gần không bao lâu một chiếc đỏ thấm giao nhau phục cổ liệt xe xuất hiện tại tầm mắt bên trong cuối cùng chậm rãi dừng lại vẻ ngoài bên trên rất giống ra xanh xe nhưng là tất cả người khiêu chiến đều biết đây là một chiếc quỷ đoàn tàu âm tuyển đoàn tàu loa phóng thanh vang lên lữ khách bạn bè mọi người tốt lần này đoàn tàu là từ hồng nguyện trạm bắt đầu phát mục đích vì phun từ tư sóng điện có ý nhiều âm thanh Lái xe nhân viên tàu người bán hàng mời đến số một toa xe tập hợp phòng ăn giúp việc bếp nút mời đến tòa toà an toàn tập hợp lữ khách bạn bè mọi người tốt lần này đoàn tàu là từ phát thanh liên tục lặp lại ba lần mà mỗi một lần nói đến mục đích thời điểm sẽ xuất hiện dòng điện âm thanh quái nhiễu căn bản là không có cách nghe rõ mục đích là đâu bất quá từ đầu này phát thanh bên trong vẫn là thu hoạch được một cái khác cái tin tức không có gì bất ngờ xảy ra người khiêu chiến hết thẻ có ba loại chức vị nhân viên tàu người bán hàng phòng ăn giúp việc b ế t lúc cái này lúc gia cắt giang ó i nghĩ không ra quỷ bí thế giới còn có đoàn tàu khoa học kỹ thuật rất phát đặt nhà giang triệt đúng vậy a còn mẹ nó có xe taxi cùng thất đức địa đồ đâu gia cắt giã đậu xanh ngươi ngồi qua xe taxi ta còn ngồi qua máy bay qua đi máy bay sao giang triệt lên xe đi ngươi đám người rộn rộn d à n g dàng hướng phía đoàn tàu chuyển đi thừa dịp cái này đứng không thời gian giang triệt kiểm tra một hồi mình tin tức nhân vật giang triệt đẳng cấp vốn cấp quỷ lực 250. vật phẩm tinh xảo hũ cho cốt nho nhỏ chữa bệnh hiểm thế thân bốc bê tử linh t h ủ căn cấm vật toái cốt đao huyết sát hộ công phục tội ác mặt nạ khá lắm cấp e quỷ vật huyết tinh thảo mới tăng lên 20 điểm quỷ lực coi như chủ yếu tác dụng là cường thân kiện thể cũng quá bất hợp lý đi 250. đồ cái may mắn chơi vui sao cái này lúc da cắt giã bỗng nhiên nói ta giống như nhìn thấy người quen giang triệt ai làm sao da cắt giã ách giống như nhìn lầm giang triệt người mẹ nó là t h ằ n nước hai người sau khi lên xe l i ề n lập tức hướng phía số một toa xe t i ế n đến rất nhanh kéo dài tiếng còi văng lên âm thuyền đoàn tàu khởi động lái vào một mảnh lũ ám chương một trăm m ư ơ i tám ai nói đứng ở quang bên trong mới là anh hùng chương một trăm m ư ơ i tám ai nói đứng ở quang bên trong mới là anh hùng toa xe rất bình thường lữ khách không bình thường giang triệt cùng ra cắt giã là từ số sáu toa xe thượng xe số sáu toa xe là giường cứng toa xe màu trắng d ẻ m đem lối đi nhỏ cùng gian phòng ngăn cắt ra tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh h ạ t h ư ợ n như đến nhà xác mà kia từng trương màu trắng hẹp dài giường nằm càng là cực giống thi giường Đến nổi những cái kia lữ khách, tại khách, lữ tìm t ớ xuyên g phần mình vị qua số sáu toa xe giang triệt tâm thần ghi lại một chút tin tức số sáu số năm số bốn đều là giường cứng toa xe số ba đối ứng là nằm mềm toa xe bởi vì dùng để ngăn cách lối đi nhỏ d è m đổi thành phiến phiến cửa gỗ hẹp dài ván dường cũng đổi thành từng bụng q u a n t à i những n à y q u a n t à i cũng đều là mang nắp q u a n t à i thật mẹ nó đủ quan tâm hai người đi qua thời điểm vừa hay nhìn thấy một người nằm đi vào cũng thuận tay mang lên nắp q u a n t à i số hai toa xe là toa ăn một cái thai to mặt lớn cấp xe quỷ bí ngay tại giăn dậy bốn cái người khiêu chiến đều cho ta rửa sạch x e điểm nếu là bị ta phát hiện ai không có rửa sạch sẽ ta trực tiếp băm xào hắn giang triệt chỉ liếc qua một cái lập tức toàn bộ đều không tốt tia bốn cái an bài làm p h ò n g ăn giúp việc bếp nút người khiêu chiến chính một người phụ trách một vạc lớn t ử địa rửa rau món gì không biết dù sao giang triệt nhìn thấy có cái vạc lớn t ử bên trong nổi lơ lửng hết nhiều mặt phát còn có một cái đòn khiêng bên miệng duyên n g ọ ngậy rất nhiều dòi bỏ mặt khác hai cái không thể thấy rõ nhìn thấy toa ăn chủ nhiệm tiêm một bộ hung thần ác sắt dáng vẻ giang triệt không khỏi chép miệng một cái lần này cấp dê độ khó khiêu chiến trực tiếp liền phóng ra cấp xe quỷ bí cấp x liền thật như thế không đáng tiền thôi rốt cuộc hai người tới số một toa xe số một toa xe là bọn hắn những n à y nhân viên tàu công ký túc xá đồng thời cũng là y tá trưởng chỗ làm việc trừ giang triệt cùng gia c á t giã đã tới bốn cá nhân bốn người này đều là người khiêu chiến hai nữ hai nam bốn người đều là mang riêng phần mình phỏng đoán cùng phán đoán c h ầ m mặc không nói cái này lúc gia c á t giã đụng đụng giang triệt b ả vai hướng một tên người khiêu chiến bịu đĩu môi nhìn người quen người quen giang triệt thuận g i a cắt giã miệng nhìn lại một cái ghim cao đôi u ngựa thiếu nữ dựa vào cửa sổ bên cạnh túi đầu một bộ tránh xa người ngàn dằm bộ dáng khá lắm tô tiểu cần cái này mẹ nó đều có thể xứng đôi đến ngay tại giang triệt k i ế p sợ cái này vượn phân thời điểm đ ỗ n g nhiên nghị đến đi vào trước đó hồng lan gọi điện thoại thật đúng để mắt tới ta giang triệt h i ế p h i ế p mắt nhưng cũng không có tiến lên chào hỏi không bao lâu một cái thân cao tối thiểu có hai mét trung niên nữ nhân đi đến giang triệt thiếu man khá lắm lại một cái cấp c nàng quét đám người liếc mắt một cái sau đó nói ta là trưởng tàu ở sau đó lữ trình bên trong các ngươi mỗi ngày chỉ cần dựa theo ta chuyện phân p h ó là được rồi ta hiện tại đơn giản a n bài xuống công tác của các ngươi ngươi ngươi trưởng tàu chỉ hướng tô tiểu cần cùng một cái khác ghim xong đôi ngựa nữ sinh hai người các ngươi là người bán hàng chỉ cần phụ trách bán đồ ăn vặt liền có thể yêu cầu duy nhất mỗi người mỗi ngày ít nhất phải bán hai trăm quỷ tệ đồ ăn vặt nghe hiểu sao đôi ngựa nữ sinh t ố t trưởng tàu tô tiểu cần gật đầu ra hiệu trưởng tàu lại nhìn về phía mặt khác hai tên nam sinh nói hai người các ngươi chủ yếu phụ trách đoàn tàu vệ sinh nhất là từng cái toa xe nơi công cộng có chút lữ khách mỗi lần sử dụng hết đều không sống đối với loại này lữ khách các ngươi có thể trực tiếp đem bọn hắn ném ra bên ngoài đúng trưởng tàu hai cuối cùng trưởng tàu nhìn về phía giang triệt cùng gia cắt giã trưởng tàu giang triệt gia cắt giã trưởng tàu nhữ mày nói vì cái gì ta nhìn thấy hai người các ngươi sẽ có một loại cảm giác buồn nôn giang triệt g i a cắt giã tô tiểu c ẩ n ba người khác người chết nghỉ ngơi bất quá mặc dù trưởng tàu đối hai người có chút không hiểu phản cảm nhưng cũng không có cái khác khác người hành vi hai người các ngươi chủ yếu phụ trách đưa bữa ăn mỗi sáng sớm sáu điểm giữa trưa m ộ ư ơ i một điểm buổi tối m ộ ư ơ i tám điểm đi phòng ăn lính đồ, đồ ăn đưa số ba đến số một mươi bốn toa xe lữ khách kia chúng ta đoàn tàu ba bữa cơm làm miễn phí nhưng một người một phần bọn họ yêu không ăn không ăn không đủ ăn cũng không cần quản đương nhiên nếu như các ngươi không ngại có thể để bọn h ắ n ăn các ngươi hai cái giang triệt rất không cần phải ra các giã ta là t hiu trưởng tàu mở ra tráng kiện hai chân hướng phía đầu xe vừa đi vừa nói làm đoàn tàu nhân viên công tác trừ mỗi ngày công việc cơ bản bên ngoài cũng phải tùy thời chú ý lữ khách nhu cầu mỗi sáng sớm năm điểm ba mươi phần có đến đây nơi này đưa tin sau bảy giờ có thể trở về toa xe nghỉ ngơi tận lực đừng tới phía ta nói xong trưởng tàu liền đi nội dung công việc tất cả mọi người rõ ràng tại cuộc khiêu chiến này bên trong đã không có cái gọi là người mới đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình bắt đầu bận rộn cũng không có dự định muốn biết nhau một chút ý tứ theo giang triệt như vậy mở màn mới là bình thường dù sao tại quỷ bí thế giới bên trong liền quen thuộc đồng bạn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng chớ nói chi là người xa lạ phụ trách vệ sinh hai tên người khiêu chiến nên rời đi trước tô tiểu cần cùng s o n g đuôi ngựa nữ sinh đẩy hai chiếc đồ ăn vặt xe đẩy cũng bắt đầu nhiệm vụ số một toa xe chỉ còn lại giang triệt cùng gia c á t giã gia c á t giã c h i ế t ca chúng ta lúc nào bắt đầu hành động giang triệt nhìn thoáng qua đồng hồ hiện tại mới hơn chín điểm đâu chúng ta nhiệm vụ hôm nay mười một điểm mới bắt đầu tiêm ngủ trước một giấc đang có ý này thế là hai người nghỉ ngơi một lát tại mười một điểm chỉnh thời điểm trở lại phòng ăn đạp ngựa bữa ăn này chủ xe đảm nhiệm cũng quá không phải người huynh đệ hắn vốn cũng không phải là người mờ mờ tờ phòng ăn bốn chuyện sau người khiêu chiến đang ngồi ở cùng nhau nôn nước đáng nhìn thấy giang triệt cùng gia cắt giã từ số một toa xe đi ra trong đó một người nói hai người các ngươi chính là phụ trách đưa bữa ăn à. thật ao ước các ngươi làm nhân viên tàu bữa ăn này chủ xe đảm nhiệm động một chút lại nghĩ chem chúng ta thật ăn n à y tờ mờ bố khỉ giang triệt không phải liền là thật sao gia cắt giã đưa hắn một cái lại như thế nào đối phương các ngươi hai cái có phải bị bệnh hay không giang triệt bệnh là không có bệnh g i a cắt giã chính là đứng nói chuyện không đau heo mà thôi đối phương ngươi giang triệt đạp ra cắt giã một c ước máng nói m ọ gì lời nói thật đâu ngươi người ta nghe được trong lòng có thể dễ chịu sao giúp việc bếp núp một đậu xanh giúp việc bếp núp hai thật mẹ ngươi giúp việc bếp núp ba không phải người giúp việc bếp núp bốn thật không phải là người hai bên thật cũng không thật phát sinh thật nhau n h a dù sao bốn người bọn họ bình an vượt qua hôm nay cơm trưa tâm tình kỳ thật vẫn là không sai toa ăn chủ nhiệm mặc dù nói nhiều một chút nhưng cũng không có thật làm ra tổn thương chuyện của bọn hắn sau đó giang triệt hai người đẩy đổ đầy đồ ăn xe đẩy rời đi giang triệt xe đẩy thượng tất cả đều là thịt cá s ắ c hương vị đều đủ mà ra cắt giã xe đẩy bên trên liền một cái đại t h i ế t thủng bên trong làn ư ớ n g chín chuột cùng con rán cơm trưa đến lạc ra cắt giã bắt đầu gào to số một toa xe liền ba cái lữ khách thực lực đều tại cấp d cái này ba cái quỷ bí không có muốn làm khó hai người ý tứ phân biệt cầm giống nhau đồ ăn về sau liền trở lại gian phòng của mình nhiệm vụ này dường như so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn đơn giản nhưng mà vừa thông qua xe số một toa g i a cắt giã liền phát hiện một kiện vô cùng nghiêm trọng chuyện giang cẩu chúng ta đồ ăn bị trộm g i a cắt giã đẻ ép âm thanh nói giang triệt cái gì g i a cắt giã chỉ vào giang triệt xe đẩy tầng thứ hai mươi hộp gà khối sắc mặt xanh xăm nói ta vừa điểm qua một hộp năm cái gà khối ngươi nhìn chỉ có bốn khối giang triệt bị môi ngạc nhiên da cắt giã giang triệt cười lạnh nói ai nói đứng ở quang bên trong mới là anh hùng da cắt giã hít vào n g ụ n khí lạnh đậu xanh thế mà là ngươi mặt đo nổ ét gà hiệp giang triệt lắc đầu mặt đo nổ ét gà hiệp mặt đo nổ ét cào giả gà rán khối là tất cả đồ ăn nhìn qua nhất giống người ăn đồ ăn mà từ đầu tới đôi u trưởng tàu đều chưa nói qua bọn hắn công việc bữa ăn chuyện cứ như vậy giang triệt cũng chỉ đánh hóa thân chính nghĩa trở thành một cái đứng ở chỗ tối mặt đo nổ ét cào giả